chương 787. t i ể u băng nữ đưa ngươi một cái tiểu lễ vật cùng đi đại học nhìn một chút h a y chương 787. t i ể u băng nữ đưa ngươi một cái tiểu lễ vật cùng đi đại học nhìn một chút h a y vừa vặn hiện tại tinh thần so sánh bung l ỏ n g đi ngủ ngủ còn dễ chịu mạnh nam khi ô m cùng tiểu mập mạp kết bạn đi giáo học lâu khoan g thuyền hình chứng phòng học lôi khác không cùng bọn hắn đi lôi khác trở lại phòng ngủ sau nằm bản thân trên giường nhỏ nhìn biết điện thoại rất nhanh liền đi ngủ cái này ngủ một giấc đến tối mới tỉnh lại cơm trưa cũng chưa ăn sau khi tỉnh lại đều cảm giác đ ó bụng trong phòng ngủ đèn đều không mở mạnh nam khi ố n cùng tiểu mập mạp không biết đã làm gì còn chưa có trở lại đây lôi khác đem phòng ngủ đèn mở ra sau khi nhìn đồng hồ đã trải qua năm h chiều nhiều cái này một giấc bản thân lại ngủ gần nửa ngày lôi khác rời đi phòng ngủ hướng về quán cơm đi đến đi ăn một chút gì hơn mười phút lôi khác ngay tại trường học quán cơm đã ăn xong cơm tối không có vội vã trở về phòng ngủ tại trên bãi tập tản bộ đi đi lôi láo đại lôi khác nghe được có người sau lưng gọi mình thanh âm rất quen thuộc chính là tiểu mập mạp lôi khác quay người nhìn xuống manh nam khi ố n cùng tiểu mập mạp ba người cùng một chỗ tản bộ ở bên trong sân trường đi dạo đây lôi khắc cảm giác manh nam khi ống cùng tiểu mập mạp giống như có chuyện gì gạt bản thân ba người bọn họ cuối cùng tập hợp một chỗ hành động lôi lão đại ngươi so với ta đều có thể ngủ trong chúng ta buổi trưa sau khi trở về phát hiện ngươi còn đang ngủ liền không có quái dày ngươi lôi lão đại ngươi có phải hay không đi phó bản nhiều lần tinh thần không chiếm được b u ô n g lòng nghỉ ngơi tiểu mập mạp tới đi tới hỏi l ô i khắc lôi lão đại chư thiên ôn lại con đường rất dài muốn bảo vệ hào thân thể của mình mới có thể cuối cùng trưởng thành là thực lực cường đại người chơi một khi chủ thế giới thân thể m ệ n mọi sụp đổ nhất là phương diện tinh thần tổn thương thế nhưng là rất khó chữa khỏi khi ốm cũng đi tới nói chúng ta đêm nay đi uống rượu đi đi lột xuyên uống rượu bông l ò n g xuống không ở phòng ngủ uống đi ra ngoài trường thế nào mạnh nam nói ra lôi khắc cảm giác lột xuyên uống rượu là được à vấn đề bản thân mới vừa ăn xong cơm tối mạnh nam đề nghị đi liên hoan cũng không nói sớm một chút được đi uống rượu nhưng lại tản bộ sẽ ta mới vừa ở trường học quán cơm ăn cơm vẫn chưa nói đâu lôi khắc nói ra ừ vậy chúng ta lại tản bộ sẽ bất quá đừng có lại trường học của chúng ta đi vào trong đi ra ngoài một chút đi tiểu mập mặm nói đi đại học bên trong thành nhìn thấy thế nào đó là một chỗ mặt hướng tất cả học sinh lớp một ư ơ i hai thu nhận trường học lao sư mặc dù không phải mạnh nhất nhưng là trường học hoàn cảnh thế nhưng là số một số hai tại địa cầu trong đại học đều có thể xếp hàng bên trên thứ tự là chúng ta cái này giảm tốt nhất một trường đại học khi ốm đ ể n g h ỉ lấy đi xem một chút đi nếu là lần này thi đại học phát huy tốt nguyện vọng một chúng ta liền báo danh chính là trường học này những năm qua điểm số giống như quá cao chúng ta quá sức có thể thi đậu nếu là chúng ta trong bốn người có người điểm số thấp l ờ i nói nhưng không đi được tiểu mập mặt nói vừa vặn ta cũng không có đi qua cùng đi xem nhìn lại đã sớm nghe nói nơi này mặt công trình tốt Còn có hơn ngày lôi khác bốn người đi ra bản thân cửa trường học hướng về đại học bên trong thành phương hướng đi bộ đi đến nửa giờ sau bốn người liền đi tới cái này đại học ngoài cửa lôi khác bốn người đều là học sinh bộ dáng nơi này gác cổng đến không có ngăn cản lôi k h ắ c bọn hắn tiến vào cũng không có cha học sinh của bọn hắn chứng loại hình lôi khắc bốn người sau khi tiến vào lôi khắc phát hiện cái này so với chính mình cao trung giá o khu ít nhất có thể lớn hơn mấy chục lần đây trường học này liền giống như một đại công viên một dạng cửa trường học cửa vào cách đó không xa trên đường còn có trường học địa đồ bể bơi sân vận động khoan g thuyền hình chứng huấn luyện quán cách đấu tràng địa cỗ xe điều khiển sân bãi chờ một chút cái gì cần có đ ề u có chỉ là quán cơm liền chia xong mấy cái trong trường học còn có cái núi nhỏ trường học này làm sao có chút giống công viên a lôi khắc không khỏi c ă n thán cái này trước đó thật đúng là một cái đại động vật viên về sau bị thu mua sửa đổi thành đại học khi ông nói ra cái này so với ta theo dự đoán còn muốn lớn hơn a tối nay là không nhìn xong chúng ta sẽ nhìn một chút phụ cận quá n cơm sau đó trở về ăn sâu nướng đi tiểu mập mạp sau khi đi vào cảm thán m a n h nam cũng nhẹ gật đầu nếu là chúng ta đều có thể thi đậu cái này đại học liền tốt về sau muốn lên công viên tàn bộ liền ở trường học của mình bên trong tàn bộ biết là được đi trong trường học thư viện xem một chút đi nghe nói trường học này bên trong thư viện cất giữ tư liệu siêu cấp toàn bộ bên ngoài có cơ h ộ i đều có thể tìm tới còn có chút công pháp bí tịch võ công cái này thư viện cũng có thư viện hẳn là cần cái này sinh viên đại học c h ứ n g chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem khi ông nói mạnh nam nghe xong có chút thất vọng lôi khắc ở nơi này trường học trên đường nhỏ vừa đi vừa nói lấy trước dựa theo tiểu mập mạp yêu cầu đi xem một cái so sánh gần quán cơm trong phòng ăn bán các loại thức ăn chặn cửa đều có giá cả còn không quý nếu không phải đêm nay lôi khắc phòng ngủ bốn người đã trải qua mua đợi lát nữa ăn sâu nướng đi uống rượu tiểu mập mạp đều chuẩn bị ở nơi này quán cơm giải quyết c ơ tối xem xong rồi quán cơm lôi khác bốn người lại tản bộ đi xem trường học này sân huấn luyện thuận liền từ bên ngoài nhìn một chút thư viện lôi khác trên đường đi nhìn lấy cái này từ vườn bách thú cải tạo cảm giác bất luận là hoàn cảnh vẫn là thiết bị đều rất không sai ở trong này lên đại học từ chư thiên ôn lại phó bản bên trong sau khi trở về đi ra chính là công viên một dạng hoàn cảnh đối với tâm tình vông lòng cũng có chỗ tốt lôi khác trên đường nhìn lấy học sinh nơi này tinh thần bọn họ trạng thái đều rất không sai ta quyết định cuối cùng hơn hai mươi ngày cố gắng một chút thi đậu cái này về sau bốn năm đại học ta thức ăn tiêu chuẩn liền có thể tăng lên tiểu mập mạch thành thật nói ừ cùng một chỗ cố gắng trường học này kiện thân thiết bị q u á toàn ta thích trường học này mạnh nam nói đi thôi hồi trường học của chúng ta môn u khẩu tìm ra sâu nướng cửa hàng ăn sâu nướng đi khi ố n g nói cùng một chỗ cố gắng nếu như chúng ta thi đại học điểm số cao chúng ta liền cùng một chỗ ghi danh trường học này lôi khắc nói lôi khắc đ o á n chừng mạnh nam khi ố n g thi đại học điểm số chắc chắn sẽ không thấp mạnh nam khi ố n g mặc dù bây giờ không có thực lực mình mạnh nhưng hai bọn họ một cái có được vương giả cấp linh hồn cảnh giới một cái là từ tương lai xuyên việt về tới thần cấp người chơi kiểm tra cái này hẳn không phải là vấn đề t h i nhìn tiểu mập mạp phát huy tiểu mập mạp gần nhất thu được cường thực cơ giáp đơn này b i n h tắc chiến cộng sinh loại sinh vật cơ giáp thế nhưng là có được cùng loại đại nữ vương gỡ u thôn vệ năng lực nếu như tiểu mập mạp gần nhất lại cố gắng một chút thi đại học điểm số cao hơn bản thân phòng ngủ bốn người thật đúng là có thể cùng đi lên đại học lôi lão đại ngươi gần nhất điểm ít ngủ điểm rất thẳng đừng nhờ chúng ta lui lại đến lúc đó ngươi thi đại học điểm số thấp chúng ta tới không được trường học này tiểu mập mạp vẻ mặt thành thật bộ dáng đối với lôi khắc nói lôi khắc ngay xong đều muốn đập tiểu mập m ạ t đầu đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên w e b để m ô i sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đ ô n g tuyết a i hào tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương bảy trăm tám mươi tám số hai tôn giả rất cường đại có thật nhiều kỹ năng cùng đạo của một chương bảy trăm tám mươi tám số hai tôn giả rất cường đại có thật nhiều kỹ năng cùng đạo của một lôi k h á c mấy người từ nơi này liên minh địa cầu học viện sau khi ra ngoài liền hướng bản thân trường học phương hướng đi đến ở trường học của mình bên ngoài tìm một nhà quán bán hàng sâu nướng cửa hàng cái này tháng sáu khí trời đêm nay cũng không lạnh lôi khác bốn người trực tiếp chọn ở bên ngoài một cái bốn người b à n v ư n g châu ngồi phục vụ viên cầm thực đơn tới tiểu mập mạp tiếp nhận thực đơn bắt đầu trước chút thị xuyên lại đến phần bốn thập cầm tay tiểu mập mạp điểm xong một đống sâu n ư ớ n g sau m a n h nam nói lôi khác muốn một dương địa điểm hai cái nhắm rượu giao trộn bia lên trước đến rồi bốn người bắt đầu u ố n g trước bắt đầu cầu c h ú c chúng ta đều có thể thi đậu liên minh địa cầu học viện m a n h nam nâng trẻ nói cùng một chỗ dưới sự cố gắng cuối cùng hơn hai mươi ngày khi ốm vừa nói sau đó mắt nhìn tiểu mập mạp ừ dưới sự cố gắng tiểu mập mạp vừa nói theo bản năng nhìn về phía lôi khắc lôi khắc cười cười cầm chén rượu lên đi theo chạm cốc sâu nướng chỉ chốc l á t liền lần lượt đi lên lôi khắc bốn người vừa ăn vừa nói chuyện lấy ngày lôi lão đại chúng ta muốn báo kiểm tra cái này liên minh địa cầu học viện sự t ì n h ngươi có phải hay không cũng nói cho tiểu bằng nữ âm thanh đại học đem nàng cũng mang đến nói chuyện phiếm quá trình bên trong k h ỉ ố m nhìn như tùy ý nói câu lôi khắc nghe xong biểu lộ không có biến hóa trong lòng suy nghĩ không biết khi ố n nói như vậy có hay không tương lai tiểu bằng nữ đi liên minh địa cầu học viện sau có thể phát động cái gì di tích loại hình vẫn là chỉ là tùy tiện nói bất quá lôi khắc bởi vì là nhìn lén mới biết được khi ốm là xuyên việt về tới lôi khắc cũng không dễ trực tiếp hỏi ta cân nhắc chờ thi đại học phó bản sau khi hoàn thành nhìn chúng ta một chút thi đại học điểm số lại định đi lôi khắc nói ra lần này thi đại học là trước ra điểm sau đó ghi danh thí sinh thi đại học cụ thể điểm số chỉ có tham dự người chơi tự mình biết c h i ề u sinh trường học điểm số dò xét khí chỉ có thể biểu hiện ghi danh học sinh có hay không thỏa mãn trúng tuyển điều kiện ngoại nhân là xem xét không đến thí sinh thực tế số điểm những năm qua thi đại học phó bản sau điểm số đều là nạc danh công bố tại chủ thế giới thu nhận học sinh trường cao đẳng cũng chỉ có thể biết mỗi cái điểm số đoạn thí sinh số lượng đến cạn thêm chén nữa chúng ta đẹp đại học tốt sinh hoạt liền muốn bắt đầu tiểu mập mạp sách chén nói ừ bất quá còn có không đến một năm lục nhãn tinh nhân liền muốn xâm lấn chúng ta địa cầu chủ thế giới địa cầu các người chơi trước phải tuân thủ ở lục nhãn tinh nhân công kích chúng ta mới có thể có đẹp đại học tốt sinh hoạt m á n h nam cầm chén rượu lên cùng tiểu mập mạp đụng một cái sau nói hy vọng địa cầu các cường giả tiến bộ nhanh hơn chút nữa đi khi ố n cũng cầm ly rượu lên cùng tiểu mập mạp cùng mạnh nam chạm gốc địa cầu tại hôn chiến chiến trường qua nhiều năm như thế đều giữ được giữ khi ủ thế g i r u ông n nói đến cho chúng ta học đại học mỗi nhóm chúc mừng dưới bọn hắn không cần lại bị tàn bạo đạo cô đánh cạn một chén lôi khác giơ ly rượu lên mạnh nam cùng tiểu mập mạp tràn đầy cảm xúc nhẹ gật đầu mấy người lại cạn một chén rượu ta muốn ăn nhiều một chút sâu nướng chứ không uống tiểu mập mạp uống xong cái ly này sau vừa nói l i ề n bắt đầu n g ụ m lớn ăn trên bàn sâu nướng lôi khác gọi tới phục vụ viên lại muốn hai cuộn xuống thịt rượu cùng một chút nướng xong hải sản chúng ta địa cầu chủ thế giới bên trên trừ tần thủy hoàng tượng binh mã người lao tổ này tông lưu lại chiến đấu lợi khí bên ngoài hẳn còn có cái khác di tích dù sao tần thủy hoàng tượng binh mã trường thành cùng mười hai đồng nhân đều có thể đưa đến hôn chiến chiến trường liễn cho thấy địa cầu chủ thế giới cùng hôn chiến chiến trường có bản tồn tại đặc thù nào đó liên quan khi ống uống rượu nói lôi khác rốt c ụ c đợi đến khi ống nói loại lời này trong lòng cái kia hưng p h ấ n à, cảm giác hôm nay tới ăn sâu nướng tới quá đáng giá cái kia còn sẽ có cái gì có thể đưa đến hôn chiến chiến trường sao trong thần thoại mới tồn tại kim cô đ ồ n g đã bị số hai tôn giả thu được chẳng lẽ còn có thể làm ra chu tiên kiếm tiểu mập mạp thuận miệng hỏi tiểu mập mạp ngươi nói kim cô đ ồ n g cùng chu tiên kiếm chỉ là binh khí mà ta nói là cùng loại s ú n g vật tượng b i n h mã trường t h à n h loại này tồn tại không đồng dạng như vậy khi ống bản thân lại uống nửa chén say rượu nói ra manh nam cũng nhẹ gật đầu ăn một chuỗi thịt dê n ư ớ n g sau nói nếu tần thủy hoàng tượng binh mã có thể tồn tại địa cầu chủ thế giới một chút thần thoại còn sót lại cũng cần phải tồn tại tỷ như xác ướp quân đoàn những cái này xác ướp tương truyền ở tại bọn hắn thời đại kia trở thành xác ướp là vì chờ đợi tương lai một đoạn thời khắc phục sinh nếu tần thủy hoàng tượng binh mã đều có thể phục sinh xác ướp đại quân cũng có hy vọng phục sinh về sau hôn chiến chiến trường giúp chúng ta đối kháng vũ trụ người chơi quân đoàn vậy tại sao xác ướp đến bây giờ còn không có phục sinh đâu những cái kia xác ướp đang chờ đợi cái gì tiểu mập mạ thuận miệ hỏi chờ đợi xác ướp vương xuất hiện đi. Tần thủy hoàng tượng binh mã, m ộ ư ơ i hai đồng nhân cùng trường thành trận pháp xuất hiện là bởi vì tần thủy hoàng chuyển thế người chơi xuất hiện hẳn là cái này người chơi hoàn thành chư thiên ôn là cái nào đó đặc thù phó bản sau thu được tần thủy hoàng chuyển thế thân phận tiến tới phục sinh tần thủy hoàng tượng binh mã nhưng bây giờ còn chưa có người chơi phát động chư thiên ôn lai ban bố s á c ướp phó bản đặc thù nội dung c ố t truyền đâu nói cách khác chúng ta đang chờ đợi s á c ướp vương lôi khác cười lấy cho mấy người phân tích lôi lão đại nói có đạo lý tiểu mập mạc có hay không hứng thú đi trở thành xác ướp vương thông xoáy một đống lớn xác ướp tiếu ngạo hôn chiến chiến trường xác ướp đại quân cũng không so với tượng binh mã yếu ba mạnh nam hỏi tiểu mập mạp tiểu mập mạp nghe xong lắc đầu không cần ta tương lai muốn thống xoáy sinh vật triệu hồi đại quân ta muốn ăn hết trứng rồng triệu hoán thần long phượng hoàng cùng bạch hồ cũng có thể dạng này mới nhìn bắt đầu càng phong cách càng uy vũ chút ừ h ả o h ả o cố gắng thực lực có mạnh hơn nữa chút tiểu mập mạp ngươi sẽ trở thành địa cầu tương lai hy vọng ngươi triệu hoán ra sinh vật đại quân cuối cùng sẽ có một ngày biết tổ kiến thành công khi ố m vừa ăn b ú n thập c ẩ m cay vừa nói lôi khắc ở bên nghe lấy trong lòng có chút ý kiến t r á c không được khi ố n trọng sinh trở lại thời đại này còn trở thành tiểu mập mạp bạn cùng phòng rất có thể k h ỉ ốm t ứ đại thần t h ú kế hoạch chính là dựa vào trong phòng ngủ tiểu mập m ạ p đi thực hành hiện tại k h ỉ ốm lâu như vậy còn không có hành động đâu đoán chừng là tiểu mập m ạ p còn có yếu thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ k h ỉ ốm mới không có khai t r i ể n hắn t ứ đại thần t h ú kế hoạch đương nhiên đây chỉ là lôi khác suy đoán về phần k h ỉ ốm thần bia í k t ứ đại thần t h ú kế hoạch lôi khác cũng không rõ ràng rốt cuộc là cái gì chỉ có thể tiếp tục chờ trợ lợi ừ ta muốn nhiều chút thị hiện tại ta ăn hết đồ ăn cũng sẽ chuyển biến làm năng lượng của ta để cho ta thực lực tăng lên chính là chuyển hóa xuất có chút thấp mà thôi tiểu mập mập cười nói lấy sau đó lại bắt đầu ngụm lớn ăn sâu nướng lôi k h ắ c nghe được lời của tiểu bản từ sau có chút hâm mộ tiểu mập m ạ p vậy ăn hàng kỹ năng lôi k h ắ c nghĩ đến bản thân chỉ có ăn mỹ vị cao năng lượng đồ ăn mới có thể làm cho mình triệu hoán sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị tăng lên chút bản thân ăn thức ăn bình thường cũng sẽ không để thực lực mình trực tiếp tăng lên tiểu mập m ạ p bắt đầu gặm lấy gặm để khi ống gọi tới phục vụ viên lại điểm chút sâu nướng mạnh nam khi ố n cùng lôi khác vừa ăn vừa uống vào ăn hơn hai giờ trời đã tối rồi tiểu mập mập mới ăn no lôi khác mạnh nam cùng khi ố n cũng uống tốt lần này khi ố n đi tính tiền mạnh nam đứng lên cũng không đi thẳng tuyến tiểu mập mạc mặc dù ăn nhiều nhưng uống tương đối h á n phụ trách vịn mạnh nam lôi khác cùng khỉ ốm lẫn nhau đỡ lấy bốn người loạn trọn g rời đi nhà này sâu nướng cửa hàng hướng về trường học đi đến an toàn trở lại phòng ngủ mạnh nam cùng khỉ ốm ngã xuống giường đi ngủ tiểu mập mạc còn có tinh thần đi rửa mặt lôi khác cũng không yêu bắt đầu đi rửa mặt đêm nay ăn sâu nướng lôi khắc phát giác khỉ ốm tứ đại thần thú kế hoạch khả năng rất lớn cùng tiểu mập mạc có quan hệ lôi khác quyết định về sau cũng trọng điểm quan sát tiểu mập mạc cử động khi ống cái này từ tương lai xuyên việt về người tới đoán chừng bắt đầu tứ đại thần thú kế hoạch lúc sẽ rất tận ấp nhưng là tiểu mập mạp cái kia tính cách một khi hắn tham dự tứ đại thần thú kế hoạch bắt đầu thu hoạch được n ị c h thiên chỗ tốt sau khẳng định giấu không được đến lúc đó tiểu mập mạp tại phòng ngủ nói chuyện trời đất sẽ nói ra chút tin tức lôi khắc nằm ở trên giường chỉ chốc lát cũng ngủ thiết đi buổi sáng tiểu mập mạp trước đi lên dùng hắn mập mạp tay đem khỉ ống mạnh nam cùng lôi khắc đều lần lượt đánh thức đi lên không đi nữa phòng học chúng ta sớm tự học liền muốn tới chế rồi ta cái này có chút bánh mì trên đường ăn đi hiện vào lúc này chúng ta đi quán cơm cũng không theo kịp đã trải qua mặc tốt tiểu mập mạp từ hắn dưới giường lấy ra bốn cái bánh mì tiểu mập mạp bản thân lưu lại cái lớn nhất còn dư lại ba cái ném cho lôi khác khi ố n cùng bánh nam tiểu mập mạp sau đó an vị tại hắn trên giường nhỏ ăn bánh mì đến chờ lấy lôi khắc bọn hắn mặc tốt tốt ra phòng ngủ lôi khắc b á n h nam cùng khi ố n nhanh chóng mặc quần áo tử tế đơn giản r ử a giấy mặt mũi liền cầm lên tiểu mập mạp cho bánh mì rời đi phòng ngủ bốn người trên đường ăn bánh mì bước nhanh hướng về phòng học đi đến tại sớm tự học quy định t r nhất thời gian đến lôi khắc bốn người cuối cùng chạy tới lôi khác bốn người may mắn lấy không có đi quán cơm ăn cơm sáng nay tàn bạo đạo cô đến xem sớm tự học lôi khác bốn người nhanh chóng hồi chỗ ngồi ngồi xuống lấy điện thoại di động ra bắt đầu nhìn lấy điện ảnh hoặc cả n i ì m hôm nay tiết k hóa thứ nhất vẫn là tàn bạo đạo cô k hóa đi học sau tàn bạo đạo cô lại bắt đầu cho học sinh nhóm giảng giải phim khoa học viễn tưởng phó bản bên trong nội dung lôi khác tùy ý ngay lấy cuối cùng chờ đến tan học tàn bạo đạo cô rời đi phòng học tiểu băng nữ vỗ xuống lôi khắp bà vai xế chiều hôm nay ta liền muốn đại biểu lớp tham gia chỉ huy tranh tài đấu vòng loại chúng ta đợi biết lại tỉ thí một trận thế nào ngươi thắng cho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 đồng thời ngươi thua còn chơi xỏ lá lần trước chỉ huy của chúng ta tranh tài đổ ướp ngươi còn nhớ do không trời mưa xuống đánh cho ta dù tự ngươi nói một chút học kỳ này trời mưa nhiều lần như vậy ngươi đánh cho ta qua mấy lần dù lôi khác tức giận hướng về phía tiểu băng nữ vừa nói trực tiếp cự tuyệt đó là bởi vì ta tương đối bận rộn ta muốn trở thành tiểu băng nữ thần ta ở trong chư thiên ôn lại phải cố gắng chút cho nên mới không có thời gian rỗi cho ngươi bung rủ tiểu băng nữ biện giải lôi khác nghe được tiểu băng nữ cái này giải thích căn bản không tin tiểu băng nữ bận rộn nữa còn có thể có chính mình cái này số hai tôn giả bận bịu a lại nói phó bản cũng không phải liên tục hạ trời mưa xuống tại chủ thế giới cuối cùng có thời gian chính là tiểu băng nữ biến thành xấu trở nên không có trước đó biết điều bắt đầu học hội bị nợ không đi chính ngươi đi thôi ta cũng vội vàng ta muốn cố gắng tại trừ thiên ôn lại trở thành một cường đại pháp sư hoặc là cùng t i ế t thủ lôi khắc vừa nói sau đó đứng dậy hướng về cửa phòng học đi đến tiểu băng nữ nghe được lôi khắc lời nói tức giận đều muốn quẳng cái ghế cũng may lôi khắc đi nhanh rời đi lầu dạy học lầu chính lôi khắc tại trên bãi tập nhàn đi bộ hôm nay đã là ngày mười tháng sáu thứ năm ngày mai lúc này bản thân liền nên đi vũ trụ sân thi đấu theo mạ giờ dẫn nở cùng vũ trụ người chơi đấu lôi k h ắ c khẩn trương sau khi cũng có chút chờ mong tại trên bài tập chạy hết sẽ lôi k h ắ c trở lại lầu dạy học lầu chính khoang thuyền hình chứng phòng học tìm một c h ố n g không khoang thuyền hình chứng ghi danh đi vào bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện lôi k h ắ c lựa chọn xem xét hạ mình bây giờ là thuộc tính kỹ năng cùng đạo cụ đơn giản sửa sang lại nhìn xem ở ngày mai vũ trụ sân thi đấu di động trong mê cũng có thể dùng đến không người chơi lôi khác phó bản nhân vật trong danh số hai tôn giả vong linh thành bảo thành chủ chủng tộc nhân loại giới tính nam đẳng cấp vương giả sơ cấp thân thể thuộc tính không bao hàm vật phẩm kỹ năng s ù n g vật thêm tầng trạng thái lực lượng 210. nhanh nhẹn 250. sức chịu đựng 400. t r í tuệ 350 điểm sinh mệnh 4 0 0 0 ố n mp a năm t 3 5 0 0 a m ư ơ t r chư thiên tệ 2.255 vạn s ù n g vật tiểu thanh tiểu bạch kim cương sơ cấp để cao chủ nhân số hai tôn giả 38% t o à n bộ thuộc tính thủ hộ thần linh ả n s i ẹn văn pháp sư thiên phú đệ nhất kỹ năng cao cấp hút máu q u a n hoàn có thể thăng cấp thiên phú đệ nhị kỹ năng chân á m luân thuật tháng m ộ ư ơ i năm một không thiên phú đệ tam kỹ năng thực phân thân triệu h o à n thuật thiên phú thứ tư kỹ năng hỏa nhãn kim tinh chân giải trạng thái kỹ năng bình thường một kỹ năng c ố t tiễn sơ cấp hai h ụ t biến thân kỹ năng vương giả cấp giết chóc giá trị tám mươi chín một trăm ba sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ triệu h o à n kỹ năng vương giả cấp đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị hai trăm hai mươi ba trăm bốn tự mang bở gm bắc nữ zip nam nhân thần bí hệ nam quần bạo kim cương biến thân kỹ năng phân thân có được sáu ma pháp truyền thông môn sơ cấp bảy tùy ý ma pháp vũ khí kỹ năng sơ cấp vật phẩm một đông hoàng trung siêu thần khí sơ cấp có được trung linh tự mang kỹ năng một đông hoàng kim trung cháo hai bán một mươi ba kim trung lồng dàn bốn đông hoàng trung hộ thể năm đông hoàng du trong phong ấn hai trung linh sức chịu đựng giá trị ba vạn điểm một trăm i n h vạn điểm ba kim cô đồng cấp bậc thần khí tự mang kỹ năng một như ý hai bất hủ ba gấp ba bạo kích bốn phá giáp năm linh hồn công kích sáu thủ hộ và bảy trọng k í tám chiến thần bốn hải thần tam xoa thần khí tự mang kỹ năng một v ạ y cá khôi giáp hai hải thần chi nộ khổng thủy ba hải thần hiệu lệnh bốn hải dương chi từ năm thủ lý đ a o sáu hải thần nhân từ bảy hải thần lưới điện một ư ơ i tám hải thần trúc phúc năm chớ chú kiêu đ a o bán thần khí tự mang suy thần bên trong vương giả h u y ê n ma thuần di kỹ năng sáu dung hợp lô bảy a đệ nạ huyết dịch tám thánh dịch dịch phó bản thu h o ạ được chín giày chạy đua một đôi bạch n â n cấp tăng lên năm tốc độ di chuyển m ư ơ i thẻ n h ú n m ư ơ i một gzin lan tờ dỉm cùng đèn xanh m ư ơ i hai ký ước hoán tỉnh dực tệ ông trích sử dụng số lần một một lần đạt、si、ct phó bản thu h o ạ c h được 13 cao cấp vong linh chiến hạm thuyền trưởng lâm h o a n h i lai chính lệ nạ mang theo vong linh minh 14 giả c h ế t hoàn sử dụng số lần 2-2.15 chiến đấu thiên sứ dị thể thân thể không đầu lâu cùng động lực n g u ồ n năng lượng trái tim trạng thái có thể tiến hành tới ghép một sắc thánh đấu sĩ hải vương thiên tiến vào cẩn chủ, tiến vào nhân số một người 17-12 cái ta làm chủ đề liên tục q cẩn chủ, tiến hành trong trạng thái tháng 5-5-1-2, 18 bản mini hồng hoang địa cầu ở trong chứa bản cổ đại thần linh hồn đã thôn phệ hai cái thế giới năng lượng bản nguyên mười chín hồng sắc ma pháp lơ lửng áo tràng hai mươi tiền của trò chơi một hai một cơ giáp đế quốc q u y ể n thứ hai phó bản tiến vào q u y ể n t r ụ c hai mươi hai hộ thân ngọc bội đeo người tinh thần lượt năm có thể tự hành bổ sung năng lượng tỷ lệ nhất định ngăn cản một lần tinh thần loại hoặc ma pháp loại công kích hai mươi ba phó bản thế giới dừng lại thẻ ba cái tháng hai mươi b ố trị liệu huyết thanh một trị được liệu dòm bị vi rút vi rút cảm nhiễm trở tiến vào sinh hóa nguy cơ thế giới lúc cùng tiểu nữ vương giao dịch thu h o ạ c được lôi k h ắ c đơn giản sửa sang lại sau mới phát hiện nguyên lai、like、mình đã có nhiều như vậy kỹ năng và đạo cụ còn có cái thánh đấu sĩ hải vương tiên không có đi đâu bất quá cùng ạ t đệ nạ độ thân thiện còn không có soát trở về cái này phó bạn cần chờ một chút lôi khác nhìn lấy bản thân có kỹ năng và đạo cụ bản thân liền từ một cái chư thiên online người mới không cần đến thời gian một năm liền biến thành vì địa cầu khiêng cầm cấp người chơi mình là một cao chơi lôi khác không khỏi nghĩ đến đối với ngày mai sẽ phải tiến vào vũ trụ sân thi đấu nhiều chút lòng tin lôi khác sau đó lựa chọn rời khỏi chư thiên online theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp mở ra làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã trải qua về tới lầu dạy học lầu chính k h a n g thuyền hình chứng trong phòng học lôi k h ắ c theo chứng trong khoang thuyền đi ra ngày mai sẽ phải tiến vào vũ trụ sân đấu hôm nay lôi k h ắ c không định xuống lần nữa phó bản chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần đến lúc đó cùng vũ trụ các người chơi hảo hảo chơi v ừ a lôi k h ắ c rời đi lầu dạy học lầu chính tại trên bãi tập tùy ý đi bộ trước đó không có đi liên minh địa cầu học viện nhìn lôi k h ắ c còn cảm giác mình cái này cao chung mới giáo khu hoàn cảnh không sai nhưng là bây giờ vừa so sánh cùng cái kia công viên một dạng đại học so sánh sau lôi k h ắ c cảm giác mình cái này cao chung mới giáo khu hoàn cảnh quá kém lôi khác thi đại học phó bản chuẩn bị thế nào cầm hát sắc trường tiên viêm tỷ đi tới lôi khắc bên cạnh a viêm tỷ n g ư ơ i cái này tiết khóa không có lớp a lôi khắc hỏi ta chủ yếu dạy các ngươi lớp mười hai khóa các ngươi không có lớp ta bình thường đều không có lớp đi qua bên kia ghế giải ngồi một hồi viêm tỷ vừa nói cầm trường tiên chỉ bên thao trường bên trên ghế giải à viêm tỷ nghe nói ngươi muốn về địa cầu phòng vệ quân ngươi ở đây địa cầu phòng vệ quân bên trong là chức vị gì chủ yếu phụ trách và phó bản vẫn là hôn chiến chiến trường chiến đấu lôi khắc vừa đi về phía ghế giải bên cạnh hỏi ta đi cái kia còn chưa nhất định đâu địa cầu phòng vệ quân khả năng đem ta điều đi đại học cũng có thể là đem ta triệu hồi nếu như triệu hồi lời nói chức vị cũng là giữ bí mật không thể đối với ngươi học sinh này nói viêm tỷ nói ra cũng hướng đi ghế dài cũng ngồi xuống vậy ngươi muốn tiếp tục đảm nhiệm bên ngoài lớp học cách đấu lao sư vẫn là muốn về địa cầu phòng vệ quân lôi khác có chút hiếu kỳ hỏi tàn bạo đạo cô muốn về địa cầu phòng vệ quân ta muốn đi làm huấn luyện viên nhưng là những cái này cũng không phải chúng ta nói tính toán muốn nhìn địa cầu phòng vệ quân điều phối đoàn chừng rất h â n suất ta biết trở lại địa cầu phòng vệ quân dù sao không đến một năm lục nhãn tinh nhân liền muốn xâm lấn địa cầu địa cầu phòng vệ quân bây giờ là lúc dùng người lôi khác ngươi thi đại học phó bản sau khi kết thúc có dự định đi địa cầu phòng vệ quân trường cao đẳng sao viêm tỷ hỏi lôi khắc nghe xong lắc đầu ta chuẩn bị đi địa cầu liên bang học viện cái này chỗ dân gian trường cao đẳng hôm qua đi chỗ đó nhìn hoàn cảnh tương đối tốt ta và bạn cùng phòng đã trải qua ước định xong nếu như chúng ta lần này thi đại học điểm số đều đủ liền cùng đi trường học này lên đại học lôi khắc cảm giác chuyện này cũng không có gì hào d ấ u dếm l i ê n nói với chính mình cái này trước đó sư phó đi đỉnh điểm đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đ ô n g tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương bảy trăm tám mươi chín đuổi theo ta quái thú bốn cái trên chân đều mặc dạy chạy bơ một chương bảy trăm tám mươi chín đuổi theo ta quái thú bốn cái trên chân đều mặc dạy chạy bơ một trường học kia a ta nghe qua hoàn cảnh là không tệ bất quá dạy học chất lượng và cho học viên cung cấp vật chất có thể không có địa cầu phòng vệ quân trực thuộc trường cao đẳng tốt viêm tỷ nói ra không có việc gì ta chỉ muốn tìm tại chủ thế giới hoàn cảnh tốt chút trường cao đẳng tại chư thiên ôn là phó bản cùng hôn chiến chiến trường liều chết chiến đấu sau trở lại chủ thế giới ta hy vọng có thể hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh lôi khác biểu lộ cảm xúc ngươi nói như thế ông cụ non l ờ i nói giống như ngươi ở đây phó bản cùng hôn chiến chiến trường nhiều cố gắng tựa như ta cho ngươi biết cái có thể ở chủ thế giới để tinh thần trở nên vung lòng phương pháp đi chính là cầm t r ư ờ n g tiên tại chủ thế giới trong núi rừng tìm chút thạch đầu đi còn đi toàn lực đánh một hai giờ tâm tình liền biến thành tốt đừng đi chư thiên ôn là huấn luyện giả tưởng sân bãi nơi đó vung vệ trưởng tiền đập đá là vô dụng viêm tỷ nói lôi khắc nghe xong suy nghĩ một chút viêm tỷ cái này điều chỉnh phương pháp nghe lấy cũng không tệ lắm chờ một chút ta đi thử một lần lôi khắc nói người nghĩ hôm nay liền đi thí nghiệm sao ta lái xe dẫn người đi thế nào hiện tại đi buổi chiều liền có thể trở về viêm tỷ hỏi lôi khắc lôi khắc nghe xong nghĩ nghĩ thật đúng là đi vừa vặn hiện tại đi thử nghiệm hạ viêm tỷ cái này khiến tinh thần buông lỏng phương pháp buổi chiều còn có thể trở về phòng ngủ đi ngủ được cho ta mượn cái trường tiên ta trường tiên để quên ở nhà lôi khắc nói viêm tỷ nghe xong đều muốn quất lôi khắc cái này phản bội sư môn lôi khắc trong phòng ngủ cũng không b ô n g dài cây roi được ta trong cốc sau xe có dự bị ta đi lái xe ngươi đi cửa trường học chờ ta viêm tỷ nói ra lôi k h ắ c nhẹ gật đầu hai người từ trên ghế dài bắt đầu lôi k h ắ c hướng về khoảng cách bãi đỗ xe gần cửa trường học đi đến hơn mười phút sau lôi k h ắ c a n vị tại viêm tỷ xe chỗ ngồi kế bên tài xế viêm tỷ lái xe tốc độ rất nhanh mang theo lôi k h ắ c hướng về thành thị bên cạnh hành xử viêm tỷ ngươi sẽ không đem ta hủy thi diện tích vứt sát hoang dã đi bởi vì ta trước đó không coi ngươi đồ đệ ngươi bây giờ cũng phải rời đi trường học dứt khoát liền muốn giải quyết ta tên lịch đồ này lôi khác cười lấy đối với viêm tỷ hỏi là nên giải quyết ngươi tên lịch đồ này đợi lát nữa đi bên cạnh thành bên trên tìm rừng cây ta đảo hố đem ngươi chôn viêm tỷ thuận miệng nói lôi khác đến không quá lo lắng viêm tỷ biết ra tay với mình viêm tỷ thực lực tại chủ thế giới cũng không phải là đối thủ của mình thật muốn đánh cuối cùng bị chôn người nhất định là viêm tỷ chớ loạn tưởng lôi khác ngươi là nên vung lòng xuống tâm tình ngươi chờ chút không suy nghĩ gì cả liền cầm lấy trường tiên tận t ì n h quật thạch đầu đi ngươi hẳn là có thể trầm tính lại ta hiện tại cảm giác ngươi có chút nghi thần nghĩ quỷ xem ai đều muốn hại ngươi tự như viêm tỷ nói lôi k h ắ c nghe xong rất nhỏ gật đầu không đến nửa giờ viêm tỷ liền đem lái xe đến thành thị bên cạnh viêm tỷ lần này lái là một chiếc xe việt d ã đem xe trực tiếp từ đại lộ mở đến đậu ở mấy khoả trước đại thụ phía trước chính là một cái rừng t â y l i ê n nơi này dương phía sau có ta dự bị roi chính ngươi lấy đi viêm tỷ sau khi đậu xe xong mở sau xe chuẩn bị dương lôi k h ắ c xuống xe đem trong cốc sau một cái dài hơn bốn mét roi lớn từ đem ra viêm tỷ ở một bên nhìn lấy phát giác tay cầm trường tiên lôi khắc khí thế trong nháy mắt biến hóa đều cùng lúc trước cũng không giống nhau có một loại cảm giác nói không ra lời viêm tỷ Ta v ẫ người là đ ứ n xa ra một chút, mới chút, thể thi triển t có cái r này n g t ê n đi ợ lát nữa ta dùng trường tiên thời nữa dùng đi ể m không ngừng, ngươi cũng đừng ta ớ i lại đem ngươi ngộ rút đến không tốt. Lôi gần, ngộ không động đến lấy đem rút tốt. thử khắc huy h i tiên lần trường n đ á hồi ở trên mặt đất, phát ra, lấy cách, hai tiếng ta ra, vang động. Ngươi đi đi, lách cách, hai trong xe ngồi xuống đừng khoảng cách xe q u á xa ta có thể nhìn thấy là được viêm tỷ vừa nói nàng cũng muốn nhìn xem lôi k h ắ c dùng là cái gì tiên pháp tiên pháp cảnh giới đến cùng như thế nào lôi k h ắ c nhẹ gật đầu đến không sợ viêm tỷ học trộm hắn tiên pháp lôi khác hiện tại tiên pháp cảnh giới là vạn vật đều có thể là doi sử dụng trường tiên đã trải qua không cực hạn tại chiêu thức lôi k h ắ c bây giờ tiên pháp căn bản không có chiêu thức có là cảnh giới ngoại nhân chỉ xem nhìn là không học được lôi k h ắ c cầm trường tiên đi phía trước xa mười mét vị trí đứng vững sau khi hít sâu một hơi liền bắt đầu huy động lên trường tiên trong tay binh binh đụng chút tiếng động không ngừng vang lên trên mặt đất hòn sỏi trước bị lôi k h ắ c trường tiên quất bay lên cục đá còn chưa rơi xuống đất đâu liền lại bị trường tiên quất vỡ nát viêm tỷ ngồi ở trong xe xuyên thấu qua xe kính chắn gió vừa vặn có thể nhìn thấy lôi khắc vùng vầy trường tiên viêm tỷ nhanh đưa cửa sổ xe đóng kỹ để tránh tung t o cục đá đánh vào trong xe nhìn biết sau viêm t ỷ phát hiện lôi khắc nắm giữ tiên pháp cảnh giới so với nàng dự đoán còn mạnh hơn hiện ở phía trước trên đồng cỏ theo lôi khắc vung vẩy t r ư ờ n g tiên lôi khắc bên cạnh đã trải qua xuất hiện mấy đạo roi tàn ảnh những cái này tàn ảnh giống như một từng cái từng cái hắc long một dạng đều có tụ tập xu thế như là có linh tính một dạng muốn cắn xé đến gần sinh vật viêm t ỷ phán đoán lôi khắc tiên pháp chỉ cần lại tân cấp liền có thể tu luyện đạt tới uy lực đến lúc đó tại trừ thiên ôn là chỉ có thể cho sử dụng tiên pháp đều có thể xuất hiện lĩnh vực hiệu quả lôi khắc tận tình dùng đến trường tiên vung vẩy lên phát tiết trong lòng các loại cảm xúc bên cạnh hòn sỏi hút xong lôi khắc liền bắt đầu quật phụ cận thụ m ộ c từng k h o a đại thụ bị lôi khắc vài roi liền quất ngã lôi khắc sau đó quật những cái này ngã xuống thân cây như là tay quyền anh tại đánh bao cắt luyện tập một dạng lôi khắc huy động trường tiên trường tiên như là cánh tay mình kéo dài quật hơn nửa canh giờ lôi khắc tiến nhập cảnh giới vong ngã nắm trường tiên lôi khắc cảm giác có dũng khí bản thân có thể đánh gãy thế gian hết thảy lôi khắc bắt đầu hướng về phía trước rừng cây nhỏ di động tiếp tục huy động trường tiên quất thân cây cùng mặt đất thật đầu theo lôi khắc rời xa ngồi ở trong xe viêm tỉ đã trải qua thấy không rõ lôi c h lôi khác nghe được ngoài cửa huy động trường tiên đánh bao giờ mới dừng lại quần áo trên người đều bị mồ hôi la mất lôi khác sau khi dừng lại nhắm mắt lại hai tay buông lỏng không còn huy động trường tiên chậm thêm vài phút đồng hồ lôi khác mới lần nữa mở hai mắt ra lần này lôi khắc hai mắt trở nên thanh tịnh rất nhiều trước đó lôi khắc trong lòng khí tức bạo ngược đều theo cái này ba giờ vung vẩy trường tiên cho thả ra lôi khắc đều cảm giác cánh tay có chút đau nhức bản thân cái này tố chất thân thể còn có thể rèn luyện quá trình bên trong có đau nhức cảm giác có thể nghĩ mới vừa huy động trường tiên lượng vận động lớn đến bao nhiêu lôi khắc quay đầu nhìn xuống tìm hạ viêm t ỷ xe đã trải qua tại trăm mét có hơn phu cận rừng cây như là tao nộ g đại quái thú phá hư mở dạng đông đảo thụ m ộ c sụp đổ rất nhiều thụ mộc đều nứt ra trên mặt đất còn có rất nhiều đá bã phụ tử lôi khắc cầm trường tiên hướng về viêm t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 lôi khắc hướng về phía việt r ã xa phương hướng hô tiếng nghe được lôi khắc kêu gọi đầu hàng viêm tỷ mới lái xe môn hạ xe viêm tỷ cũng là sợ lôi khắc không có khôi phục lại đâu nếu là lôi khắc còn thần trí không có thanh t ỉ n h viêm tỷ vừa mới đều chuẩn bị chuyển xe rời đi trước rời xa cầm trường tiên lôi khắc lại nói n g ư ờ i đem trường tiên ném trên mặt đất đến đây đi viêm tỷ lòng vẫn còn sợ hai mắt nhìn lôi khắc hậu phương cái k h ê m một mảnh hỗn độn rừng cây quyết định để lôi khắc trước không cầm trường tiên tới gần nàng mới có thể an toàn chút a viêm tỷ người cái này huy động trường tiên đả kích vật thể đ i u tiết tâm tình bưng lòng phương pháp coi như không tệ lôi khắc đem trường tiên thời điểm ném trên mặt đất đi tới l i ê n lần thứ nhất dùng hiệu quả tốt nhất về sau ngươi lại dùng liền không có hiệu quả tốt như vậy bất quá cũng có thể điều chỉnh hạ tâm tình xe chỗ ngồi kế bên tài xế có hay không mở nước khoáng ngươi lên xe bản thân uống đi viêm tỷ vừa nói đi qua nhặt lên lôi khắc vẫn trên đất trường tiên cái này trường tiên đi qua lôi khắc ba giờ bạo lực sử dụng đã bị hư hại không còn hình dáng viêm tỷ cảm giác đều đổi được bản thân bạo lực sử dụng mấy tháng mài mòn trình độ viêm tỷ đem cái này trường tiên phóng tới xe trong cốc sau về tới trong xe chỗ ngồi lái xe lôi khắc đã đem một bình nước k h n g để uống sạch tiến ta về trường học đi Ta m u ố người về p h ò n ngủ n tắm ớ c khác cảm giác có chút nóng, ngủ. về sau ra đi Lôi r đối với m ộ tiên bên v m tỷ ó i Người tiên Ừ. pháp cảnh giới rất cao có hay không cân nhắc về sau đem trường tiên làm vũ khí chính dùng viêm tỷ vừa nói khởi động xe việt giã quay đầu hướng về thành thị bên trên trường học phương hướng nhanh chóng mở ra ta ở trong chư thiên online còn không có thích hợp trường tiên loại vũ khí đâu chờ sau này nhìn xem tình huống rồi nói sau đi lôi khác vừa nói cũng nghĩ nghĩ bản thân bây giờ có được kim cô đồng cùng hải thần tam xoa kích không thích hợp bản thân tiên pháp chờ thực lực mình lại để thăng trút tìm tới kim cô đồng đồng linh sau sẽ dùng ạt đệ nạ huyết dịch cho kim cô đ ồ n g thăng cấp dưới hẳn là có thể để kim cô đ ồ n g tấn thăng làm siêu thần khí đến lúc đó kim cô đ ồ n g nếu như có thể tùy ý hỗn lượng bản thân liền lấy có thể còn kim cô đ ồ n g đi thi triển tiên pháp cũng không tệ bất quá hiện giai đoạn còn không thể vứt bỏ kim cô đ ồ n g cùng hải thần tam xoa kích dùng vũ khí khác dù sao cái này hai thần khí cấp bậc vũ khí thuộc tính cùng bổ sung kỹ năng quá mạnh để đó không cần thật là đáng tiếc nếu không ta mượn t r ư ớ c một cái có thể ở chư thiên online dùng mang thuộc tính trực tiên người bây giờ chư thiên online thực lực là bạch ngân cấp vẫn là hoàng kim cấp viêm tỷ hỏi lỗi khắc lỗi khắc nghe x viêm tỷ cái này h ả o ý bản thân chỉ có thể tâm lĩnh lôi khác cũng biết viêm tỷ khẳng định không lấy được thần khí cấp trường tiên đoán t r ư ờ n g viêm tỷ mượn bản thân chính là bạch ngân cấp vật phẩm có thể mượn hoàng kim cấp trường tiên đều là cao nhất cấp bậc này cùng kim cô đ ồ n g cùng hải thần tam xoa kích xoa ra thuộc tính cùng bổ sung kỹ năng có thể k é m xa không cần ta muốn vũ khí ta muốn dựa vào thực lực của mình thu h o ạ c được không cần người khác trợ giúp lôi khác một mặt kiên cường nói kỳ thật còn có nửa câu sau lôi khác không có nói cho viêm tỷ chính là vũ khí mình muốn cấp bậc quá cao người khác không cho được bản thân viêm tỷ nhìn lấy lôi khắc một mặt kiên quết bộ dáng cũng không nhắc lại chuyện này. viêm tỷ lái xe trực tiếp đem lôi k h ắ c đưa về học sinh phòng ngủ dưới lầu lôi k h ắ c sau khi xuống xe cùng viêm tỷ cáo tử liền lên lầu lôi k h ắ c nghĩ đến cái này trước đó sư phó viêm tỷ coi như đối với mình không sai về sau nếu là có cơ hội mình ở hôn chiến chiến trường nếu như có thể biết được địa cầu phòng vệ quân viêm tỷ người chơi thân phận có thể giúp nàng liền giúp một cái cũng coi như hồi báo hạ viêm tỷ đối với chiếu cố của mình lôi k h ắ c trở lại phòng ngủ mạnh nam khi ốm cùng tiểu mập m ạ t đều không tại lôi khác cầm khăn mặt liền đi phòng ngủ tự mang phòng rửa mặt tắm rửa phòng ngủ tự mang phòng rửa mặt có tắm gội nhưng là không có vỏi tắm trên trần nhà cũng may thời tiết này cũng không lạnh lôi k h ắ c tại phòng ngủ phòng rửa mặt thoải mái tắm nước n n g sau đổi thân quần áo mới trở về nằm trên giường nằm trên giường lôi k h ắ c cảm giác thân thể cơ bắp đặc biệt mềm nhất là cánh tay phải như là không phải mình mở dạng giống đầu đông cánh tay tựa như rất nhanh lôi k h ắ c liền tiến vào trong mộng đẹp trong mộng lôi k h ắ c phát hiện mình ở một cái lớn trong mê c u n g đang nhanh chóng chạy nhanh hậu phương một đống lớn quái thú đang truy đuổi hắn trên chân không có hào dày người chạy cũng chậm đằng sau truy đuổi đại quái thú nhóm vừa chạy vừa đối với lôi khác cười nạo hô hảo lôi khác quay đầu nhìn xuống này một đám đuổi theo hắn quái thú. Coi như cái chân, bọn chúng như bốn bọn trong ê n chân đều mặc giấy chạy đùa, lôi nhìn xuống chân của mình, mặc là cỏ. À, lôi tỉnh mặc chạy khắc của mặc cỏ. khắc đều đùa, giấy giày lôi lôi lại là À, từ t r nộng. nộng Lôi lão đại, Trong thấy ác à. Trong phòng ngủ tiểu mập mạp vừa nói tiểu mập mạp đang ở ăn mì tôm đâu lôi k h ắ c đều có thể n g ử i được tràn ngập phòng ngủ mì tôm mùi thơm trên bàn còn có hai bát mì tôm là manh nam cùng khỉ ống manh nam cùng khỉ ống đang chờ mì tôm ngâm hào đâu nhìn dạng là vừa mới bắt đầu làm nóng nước không lâu tiểu mập mạp còn có mì tôm không giúp ta cũng ngâm một bát mì tôm đi lại cho ta thả cây l ư n ruột lôi khác đối với tiểu mập mạp một giọng nói a còn nữa chờ c h ú t ta tiểu mập mạp vừa nói lại ăn vài miếng chính hắn chén kia ngâm tốt mì tôm sau liền đi giường của hắn dưới đáy lục x o á t rất mau tìm ra một thùng thịt bỏ vị mì tôm cùng lạc xưởng tiểu mập mạp rất nhuần nguyễn mở ra mì tôm thùng đổ vào nước nóng cùng đ ổ gia vị lạc xưởng giúp lôi khắc c u a được thùng này mì tôm sau tiểu mập mạp lại tiếp tục ăn chính hắn cái kia thùng mì tôm lôi khắc nhớm ộ t chút bạn thân ngộng tại trong mê c u n g bốn cái chân quái vật vậy mà đều xuyên giày chạy đua cũng không biết giấc ngộng này là không phải đặc thù gì nhắc nhở đúng rồi ta cũng có xong giày chạy đua trước đó cùng tiểu mập mạp b Chính lôi à cấp bậc quá thấp quá đ lão á t t nữa ghi danh ghi chư h i n n dùng l i dung hợp đại m giày c h y đua t h người cấp nhìn xuống nhìn. Lôi khác h n g ở đâu cười gì vậy người mới vừa rồi rốt cuộc là làm ác mộng vẫn là làm mộng đẹp khi ống lên tiếng hỏi hiện tại xem ra có thể tính mộng đẹp đi lôi khác vừa nói từ trên giường xuống tới cảm giác cánh tay còn có chút bùn rùn hẳn là giữa t r ư a thời điểm huy động trường tiên lượng vận động quá lớn duyên cớ đoán chừng nghỉ ngơi nữa một đêm mới có thể hoàn toàn khôi phục lôi khác nhìn xuống điện thoại thời gian hiện tại đã là ban đêm hơn sáu giờ rưỡi lôi khác cũng ngồi vào phòng ngủ cái bàn nhỏ trước chờ đợi mình chén kia mì tôm đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên web để môi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương bảy trăm chín mươi t ă n g cấp trang bị thu hoạch được thần bí h chương bảy trăm chín mươi thăng cấp trang bị thu hoạch được thần bí hệ vật phẩm cùng kỹ năng mì tôm rất nhanh pha tốt lôi khắc manh nam cùng khỉ ốm ăn chúng lấy tiểu mập mạp lại đi hắn dưới giường mình lấy ra một thùng mì tôm một cái không ăn đủ ta lại đến một cái tiểu mập mạp cười nói lấy đã ăn xong nóng hổi mì tôm lôi khắc cảm giác trên người lại khôi phục chút khí lực ta đi khoan g thuyền hình chứng phòng học ghi danh chư thiên online nhìn xem chậm chút trở lại có nhớ cùng đi sao lôi khắc nói không đi chúng ta đều vừa trở về không lâu lôi lao đại chính ngươi đi thôi hồi tới giút chúng ta mang chút đồ uống khi ông nói đ i lôi, đi đi lô lôi khác đi vào khoang thuyền hình chứng phòng học tìm một dựa vào tường bên cạnh trống không khoang thuyền hình chứng ngồi vào trong đó lôi khác cảm giác được tay trái chớ chú khiêu đao hình xăm bên trong hạn sĩ ẻn đ o n pháp sư đã trải qua sau khi trở về mới nhấn khoang thuyền hình chứng khởi động cái nút theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp khép kín làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra đã đi tới bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện lôi khắc đem ả nói an ă sĩ hẹn g ra, văn g nhận g p lâu c g trước lấy lôi khắc trong tay đôi giày này phóng thích cảm ứng ma pháp xem xét thêm vài phút đồng hồ được có thể thăng cấp cho ta chút chư thiên tệ ta đi khu giao dịch mua chút vật liệu ả n s i ẻn văn nói lôi khác nhìn xuống bản thân chư thiên tệ số lượng còn có hai nghìn hai trăm năm mươi lăm vạn chư thiên tệ cái này khoản tiền lớn đây lôi khác trực tiếp cho ả n s i ẻn văn chuyển đi hai trăm năm mươi lăm vạn chư thiên tệ không dùng đến nhiều như vậy ả n s i ẻn văn thu đến lôi khác chuyển tới chư thiên tệ sau có chút kinh ngạc nói vừa vặn ngươi đi khu giao dịch sẽ giúp ta mua chút khôi phục thể lực lượng máu cùng mp d ự tề nếu là còn có còn thừa ngươi liền giữ lại mang trung linh các nàng sống phóng t ú n g đi hoặc cho cùng tiểu thanh tiểu bạch các nàng cùng chính ngươi cũng mua chút đạo cụ lôi khác khó được hào phóng một lần nói dù sao ả n s ì ăn uăn tiểu thanh tiểu bạch các nàng thực lực sau khi tăng lên thuộc tại lực chiến đấu của mình cũng sẽ tăng lên được ả n s ì ăn uăn nghe xong cũng sẽ không chỉ hoãn lập tức mua một cái giao dịch khu dùng duy nhất một lần che giấu tung tích kính mắt đeo lên mắt kính này sau ả n s ì ăn uăn trực tiếp từ lôi khắc chư thiên ôn là chủ giới diện truyền t ố n g đi khu giao dịch hiện tại chư thiên ôn là khu giao dịch đã trải qua không phân nam bắc bán cầu chọn lựa đồ vật trở nên càng thêm thuận tiện chút lôi khắc tại chính mình chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong tra xét diễn đàn chờ đợi ạn xì ăn trở về hơn một giờ sau ạn xì ăn uăn uống mua được đồ vật đã trở về. ả ạ n sĩ ẻn văn giao dịch cho lôi khắc một đống lớn dược t ê sau liên bắt đầu khởi động dung hợp lô lý tưởng trạng thái có thể lần nữa cho cái này dày chạy đua thăng cấp hai lần thăng cấp đến cấp bậc gì ta cũng nói không chính xác nhưng ta thao tác lời nói l u y ệ n chế cái này dày chạy đua tỷ lệ thất bại không đến năm hạn sĩ ả n văn cầm dung hợp lô đối với lôi khắc nói người to gan luyện chế đi ta cái này còn có chứa thiết tệ coi như thực luyện chế thất bại cùng lắm thì ta giá cao lại đi thu mua một đôi thêm tốc độ di chuyển dày lôi khắc đối với hạn sĩ ẻn văn nói ả n xỉ ẹn văn nghe xong nhẹ gật đầu mở ra cái này d u n g hợp lô cái nắp hướng d u n g hợp lô bên trong để t r ư ớ c vào lôi khắc cặp k i a bạch ngân cấp giày chạy đua sau đó lại để vào nàng mua được bốn dạng vật liệu ả n xỉ ẹn văn đắp kín d u n g hợp lô cái nắp hai mắt nhắm lại phát động ma phát trận d u n g hợp lô từ mặt đất dâng lên lơ lửng giữa không trùng ma phát trận năng lượng bao vây lấy d u n g hợp lô bắt đầu từ từ chuyển động lôi k h ắ c lẳng lặng ở bên nhìn lấy không dám lên tiếng quáy dày ạn xỉ ẹn văn luyện khí lôi khác cũng cầu nguyện ạn xỉ ẹn văn đừng luyện chế thất bại đem mình cái này xong g à y chạy đua cho luyện không có vậy mình còn phải lại dùng nhiều lần thứ nhất luyện chế rất sắp kết thúc rồi không đến m ộ ư ơ i phút dung hợp lô tựu i đỉnh chỉ tự chuyển chậm giải hạn may mắn không làm được bệnh d i à y chạy đua lần thứ nhất luyện chế thành công thăng cấp ngươi xem một chút hiệu quả đi cổ vừa mở mắt chỉ dung hợp lô đối với lôi khắc nói lôi khác vui vẻ đi qua mở ra dung hợp lô cái nắp bên trong có một đôi màu da cam dạy chạy đua lôi khác xuất ra d i à y chạy đua kiểm tra một hồi cái này thăng cấp sau d i à y chạy đua thuộc tính d i à y chạy đua bật lên người hoàng kim cấp bậc gia tăng tốc độ di chuyển một m ư ơ gia tăng sức bật một m ư ơ bổ sung bật lên kỹ năng bị động trễ không dừng lại ba giây số hai tôn giả còn tục chế cái chạy luyện hiện này phải tiếp tục luyện chế à? Hiện tại cái này giày à, đ u a bổ s u n g kỹ năng cùng t h u ộ c t í n tăng h l ê n đã trải qua k hạn ô n g tệ, l i l u y ệ chế có nguy h i ể thể m đem có cái sẽ n à y giày chạy đua luyện hết rồi. Đứng một bên si hết đua Đứng luyện bên Ản Ản một văn pháp sư lên tiếng hỏi lôi khắc do dự một chút tiếp tục luyện chế đi ta không quá cần trệ không năng lực cùng sức bật ta cần chính là tốc độ cái này kỹ năng bị động trên không chung dừng lại ba giây đối với ta tác dụng không quá lớn lôi khắc nói h n xì hẹn văn nhẹ gật đầu luyện chế vật phẩm xuất hiện kỹ năng bị động chủng loại ta cũng không thể hoàn toàn khống chế tốt vậy ta thử lại lấy thăng cấp một lần Ản s lần, lần này vừa lôi khắc ở bên đợi hơn nửa giờ hạn xì ẩn văn mới đem dung hợp lô dừng lại dung hợp lô phía trên còn xuất hiện hào quang bảy mẫu cái này thất thải quang mang kéo dài mười giây mới biến mất nhìn thấy hiệu quả này lôi khắc không cần hạn xì ẩn văn nói đều biết hạn s ì ẩn văn lại luyện chế thành công giống như chiếm được một cái cực phồng dày ngươi xem một chút thuộc tính đi bây giờ có thể mở ra dung hợp lô cái nắp hạn xì ẩn văn đối với lôi khắc nói lôi khác nhanh đi qua mở ra dung hợp lô cái nắp lần này dung hợp lô bên trong là một đôi màu trắng d à y chạy đua dạy chạy đua c ự c quan g thần bí hệ vật phẩm gia tăng tốc độ di chuyển 30%, gia tăng né tránh 30%. bổ sung kỹ năng chủ động một tốc độ ánh sáng bắn vọt tốc độ nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên tới 300% thời gian kéo dài m ộ giây thời gian cùn đồ 60 phút lôi khác kinh ngạc nhìn thần bí này hệ d à y chạy đua thuộc tính bổ sung kỹ năng chủ động tốc độ ánh sáng bắn vọt thật sự là quá cường đại kỹ năng này không riêng gì tốc độ tăng lên còn đồng thời tăng lên bản thân nhanh nhẹn thuộc tính tương đương với khởi động cái này tốc độ ánh sáng bắn vọt kỹ năng sau bản thân tốc độ đánh cùng tốc độ di chuyển đồng thời tăng vọt đến ba trăm phần trăm cứ như vậy mình bình thường huy động một lần kim cô đồng ở nơi này kỹ năng mở ra dưới liền có thể huy động ba lần chính là đáng tiếc thời gian kéo dài có chút ngắn mới tiếp tục mười giây nếu có thể tiếp tục mấy phút đồng hồ lôi k h ắ c cảm giác lực chiến đấu của mình tuyệt đối có thể tăng lên gấp bội nhưng tốc độ ánh sáng bắn vọt kỹ năng dù cho tiếp tục mười giây cũng tương đương với một cái bạo đ ầ u kỹ năng sử dụng còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ làm lạnh sau sáu mươi phút còn có thể tái sử dụng cái này dày chạy đua tự mang kỹ năng chủ động giá trị lôi khắc cảm giác đã trải qua không thua thần khí cấp bậc còn phải tiếp tục sử dụng dung hợp lô cường hóa sao ta cảm giác cái này dày chạy đua đã trải qua đạt tới vốn có cấp bậc mức cực hạn lại cường hóa lời nói rất hơn suất sẽ trực tiếp báo hỏng ạn si c n v ă n đối với lôi khắc nói không cường hóa lần này tốc độ ánh sáng chạy nước rút kỹ năng quá cho lực lại cho cường hóa không có liền có thể tiếp hiện tại đã trải qua rất khá lôi khắc cười nói lấy quyết định thấy tốt thì lấy đi một khi đem cái này dày chạy đua lại ném nhập dung hợp lô bên trong cường hóa cho cường hóa không có k h sẽ sẽ lôi a o d khác có t、like、sau đó thu hồi ản hệ cn1 lựa chọn rời khỏi chư thiên online làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra đã trải qua về tới chủ thế giới khoang thuyền hình chứng trong phòng học ngồi ở một cái dựa vào tường bên cạnh mở ra khoang thuyền hình chứng bên trong lôi khác theo chứng trong khoang thuyền đứng dậy cất bước đi ra hiện tại ngoài cửa sổ sắc trời đều tối lôi khác quyết định trở về phòng ngủ đi ngủ đi đêm nay đi ngủ sớm một chút sáng sớm ngày mai x o n g tiết khóa thứ nhất nhắc lại trước đổ bộ chư thiên ôn lại chờ đợi lấy mười giờ sáng vũ trụ sân thi đấu the o mạ giờ dần nở mở ra lôi khác rời đi lầu dạy học lầu chính sau liền đem bạn xì ẻn văn phong thích ra ngoài để ạn xì ẻn văn lại đi tìm bản nha trung linh cùng tiểu thanh tiểu bạch cắt nàng thừa dịp đêm nay mang theo bản nha trung linh nhiều ăn ngon một chút lôi khác bản thân hướng về phòng ngủ phương hướng bước nhanh tới đi ngang qua siêu thị thời điểm lôi khác nh nhưng là cụ thể k h ỉ ố m bọn hắn muốn mang cái gì đồ uống lôi khác cũng quên đi lôi khác lần này mua tám bình không cùng loại loại đồ uống cầm cái túi dẫn theo hướng phòng ngủ đi trở lại phòng ngủ manh nam k h ỉ ố m cùng tiểu mập mạp còn chưa ngủ đâu đều ở trên giường mình hoặc nằm hoặc ngồi lấy nhìn lấy điện thoại muốn uống cái gì tự cầm đi lôi khác đem đồ uống phóng tới phòng ngủ trên bàn nhỏ bản thân chọn lấy hai bình trà sữa lôi lão đại ngươi tâm tình thoạt nhìn rất không tệ à là trở về trên đường gặp được chuyện tốt gì à vẫn là đổ bộ chư thiên ôn lại có thu hoạch tiểu mập mạp đi chọn lấy hai bình đồ uống có ga sau hỏi lôi khác Mạnh nam c lôi khác n hiện tại trong cảm giác buổi trưa luyện roi sau cánh tay cũng không đau nhức đoán chừng là giày chạy đua thăng cấp sau thâm tình tốt riêng cớ cũng có thể là, là ghi danh khoang thuyền hình chứng ngâm tại cái kia đặc thù trong dinh dưỡng dịch để thân thể mệt nhọc khôi phục mau nhìn diễn đàn trên diễn đàn có người chơi phát t h i ế p mời nói tại hôn chiến chiến trường phát hiện một khoản tiên thụ trên cây mỗi ngày có thể kết xuất đến mười cái trái cây ăn sau toàn bộ thuộc tính biết thêm năm nhưng ăn nhiều vô dụng tiểu mập mạc cầm điện thoại di động nói mạnh nam cùng khỉ ố n lập tức ghi danh chư thiên o n l i n e diễn đàn nhìn cái này t h i ế p mời lôi khắc cũng đem trước đó đặt ở bên gối điện thoại di động lấy ra nhìn một chút g ắ t ngươi xem xét cái này hình ảnh chính là hậu kỳ hợp thành ngươi nhìn trái cây này không phải liền là quả đào hạ gốc cây kia là quả đào cây mạnh nam sau khi nhìn nói là giả tin tức tiểu mập m ạ p ngươi nhìn cái này thiếp mời phía dưới một đống người chơi nhắn lại đều biểu thị đây là giả khi ông nói lôi k h ắ c cầm điện thoại tại chư thiên ôn lại trên diễn đàn tìm được cái này thiếp mời cái tiêu tiên thụ ảnh chụp thật đúng là cây đào đồng thời bối cảnh cũng không phải h ôn c h i ế n chiến trường hoàn cảnh t h o ặ t nhìn chính là địa cầu chủ thế giới vườn trái cây bên trên hoàn g cảnh À, đàn giống giả người tin diễn chơi lại, giao loại trái như trên thật hay nhắn khu tức, quả các dịch có cây. đều không có bán loại này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 hôn chiến chiến trường địa đồ mười phần rộng lớn tồn tại rất nhiều kỳ lạ hoàn cảnh ăn sau có thể gia tăng thuộc tính trái cây cây hôn chiến trên chiến trường thật đúng là khả năng có chính là chúng ta địa cầu người chơi hiện giai đoạn thực lực tiếp xúc không đến mà thôi khi ống nằm trên giường của hắn cảm thán khi ống ngươi lại ảo tưởng chúng ta đều tiếp xúc không đến làm sao ngươi biết có tiểu mập mạp cười nói l ấ y khi ống nói không sai hôn chiến chiến trường thật đúng là khả năng tồn tại ăn thêm thuộc tính trái cây dù sao trước đó hôn chiến chiến trường đều bị chính là tồn tại chư thiên tệ mỏ ngay tại lúc này cái kia chư thiên tệ mỏ bị vũ trụ người chơi chiếm lĩnh hơn nữa cách chúng ta thành bảo quá xa hiện giai đoạn chúng ta địa cầu người chơi có có thể ở hôn chiến chiến trường di động tác chiến phương tiện giao thông quá ít còn chiếm không lánh được cái kia c h ư thiên tệ mỏ mạnh nam phân tích mau mau mạnh lên đi chúng ta sớm đi đi hôn chiến chiến trường dò xét địa đồ đi tiểu mập mạp nói xong quay đầu mắt nhìn lôi k h ắ c ý kia để lôi k h ắ c nhiều dưới sự cố gắng đừng đều ở phòng ngủ đi ngủ lôi k h ắ c nhìn tiểu mập mạp vẻ mặt này đều muốn lấy chính mình dậy đi ném tiểu mập mạp cái kia vòng tròn lớn mặt chính mình cái này địa cầu khiêm cầm lại bị trong phòng ngủ yếu nhất tiểu mập mạp khinh bỉ sớm nghỉ ngơi một chút sáng a i đi quán cơm ăn cháo đi lôi khác chịu đựng đi đánh tiểu mập mạp xúc động lên tiếng vừa nói sau đó thiết trí điện thoại di động của mình chuông báo sau liền nhắm mắt lại đi ngủ m á n h nam khi ống cùng tiểu mập mạp lại tại phòng ngủ tán gâu sau đó tắt đèn ba người cũng nằm riêng mình ngủ trên giường cảm giác sáng sớm hôm sau lôi khác bị điện thoại chuông báo tỉnh lại lôi khác bắt đầu rửa mặt mặc quần áo t r a n g ngập sức sống tiểu mập mạp đã trải qua trước đi lên đã thu thập xong trên giường kéo kẹt kéo kẹt an khoai tây trên đây khi ố n cùng mạnh nam nghe được tiếng vang sau đó cũng bắt đầu rửa mặt mấy phút đồng hồ sau lôi khác bốn người kết bạn hướng về trường học quán cơm đi đến lôi khác tại phòng ăn bữa sáng cửa sổ đến rồi bắt cháo gạo trứng gà cùng khoai tây bánh tiểu mập mạp đến rồi bốn cái bánh bao lớn cùng cháo mạnh nam cùng khỉ ô m muốn đều làm m ì hoành thánh bốn người bưng riêng mình bữa sáng đi vào một cái b à n trống chức nhanh chóng bắt đầu ăn lôi lão đại hôm nay trạng thái tinh thần không tệ à vậy mà không cần ta gọi liền dậy là có chuyện tốt gì sao vừa ăn bánh bao tiểu mập mạp bên cạnh hỏi lôi khác hôm qua ngủ tốt hôm nay liền dậy sớm sớm một chút đi phòng ngủ bên trên tự học cuối cùng không đến hai mươi ngày liền muốn tiến vào thi đại học phó bản phải cố gắng hạ lôi khác tùy ý nói đúng lôi lão đại h ả o h ả o cố gắng tiểu mập mập lại ăn một miệng lớn bánh bao nói ừ cùng một chỗ cố gắng a n m ị hoành thánh khỉ ốm nói ra bốn người ăn xong đ i ể m tâm liền rời đi quán cơm hướng về lầu dạy học phương hướng đi nhanh đi vào phòng học chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô còn không có tới lôi khắc hồi trên chỗ ngồi ngồi xuống hôm nay lôi khắc bốn người đến tương đối sớm trong phòng học đều không đến mấy người đâu nhưng cùng với bản tiểu băng nữ đã trải qua tại chỗ ngồi hôm nay đến so lôi khắc còn sớm lôi khắc nói cho ngươi một tin tức tốt ta hôm qua tham gia trường học của chúng ta chỉ huy tranh tài đã trải qua thu hoạch được năm tổ hạng nhất ngày mai ta đem đại biểu trường học của chúng ta tham gia trong vùng chỉ huy tranh tài chiến thắng sau ta còn đem tham gia thị lý tranh tài cuối cùng tham gia địa cầu tất cả cao trung đỉnh tiêm thiên phú học sinh chỉ huy giải thi đấu t i ể u băng nữ một mặt thần khí đối với lôi khắc nói a cố gắng lấy được cả nước đệ nhất lôi khắc rất tùy ý nói n g ư ơ i đây là thái độ gì có phải hay không là cảm giác ta tại cả nước giải thi đấu bên trên thu hoạch được không được thứ tự vẫn là cảm giác ta chỉ huy tranh tài không có t h ắ n g ngươi sẽ dùng lớp học dự thi danh l ệ c trong lòng ngươi không công bằng không được chúng ta đợi sau đó khóa ta rút sạch cùng ngươi lại tỉ thí một lần tiểu băng nữ chừng mắt lôi khắc vừa nói lôi khắc thái độ làm cho nàng cảm giác nhận lấy khinh thị tiểu băng nữ sáng sớm đi vào phòng học chính là vì thu hoạch lôi khắc đối với nàng hâm mộ thế nhưng là lôi khắc nghe được nàng lấy được toàn trường đệ nhất sau vậy mà một bộ dáng vẻ không sao cả lôi khắc cười cười bản thân thật đúng là không có thời gian cùng tiểu băng nữ đi tiến hành giả lập chỉ huy tỷ thí đợi lát nữa sau khi tan học bản thân còn muốn đi vũ trụ sân thi đấu cùng vũ trụ người trời thi đấu đây chủ này thế giới cao chung giả lập thi đấu dù cho hạng nhất theo lôi khắc cũng không có giá trị gì lôi khắc nghĩ đến dù cho hiện tại địa cầu phòng vệ quân bên trong chỉ huy mấy năm chiến đấu quan chỉ huy cao cấp nhìn thấy bản thân cái này bãi bộ kệ đoàn thể số hai tôn giả đều điểm khách khí đây người còn cười tiểu băng nữ nói với lôi khắc đã đến nổi giận d a n h giới ta là vì ngươi cao hứng ta ngồi cùng bàn có thể có cơ hội đi cả nước giải thi đấu cố gắng tại cả nước giải thi đấu bên trên lấy được thứ tự về sau ta liền có thể cùng người khác nói ta cao trung ngồi cùng bàn là chỉ vung thiên tài lôi khắc thử lấy đối với tiểu băng nữ giải thích để tiểu băng nữ đừng có lại nổi giận Cái người à y tiểu b ă n nữ gần nhất tính tình tăng t r ở n trong lòng đã trải qua quyết định, g lôi trải khắc h c quyết đã qua mình có rảnh dối, tìm có tìm thể làm cho người chơi nữ biến thành thục nữ loại phó bản, mang theo tiểu nữ đi tới làm mang có cho chơi phó loại người nữ biến nữ bản, băng nữ ngươi đi đi. Ừ, không dám cùng ta thì thí lại nhất định là n g ư ơ i cái này tiểu nhân về sau chuẩn bị người khác nói n g ư ơ i thắng qua cả nước cao trung giả lập giải thi đấu đệ nhất tuyển thủ tiểu băng nữ nghĩ nghĩ sau vừa nói còn tại đã trải qua không quá tức giận lôi k h ắ c đều nghe vui vẻ cái này cả nước giải thi đấu còn chưa bắt đầu đâu tiểu băng nữ đã trải qua tự nhận là nàng muốn trở thành cả nước đệ nhất tiểu băng nữ mới vừa thu hoạch được bản thân trường học hạng nhất phóng nhãn toàn bộ địa cầu cấp ba t i ế n g anh lôi khác cảm giác tiểu băng nữ có thể lấy được thứ tự cũng không tệ rồi v ề phần tiểu băng nữ có thể hay không thu hoạch được giả lập chỉ huy tranh tài cả nước đệ nhất đoán chừng còn điểm xem vật lý hơn nữa tiểu băng nữ vậy mà lại nghĩ như vậy bản thân nhất định chính là coi thường nhân phẩm của mình ta là cái loại người này sao được rồi cảnh giới của chúng ta không giống nhau ngươi không hiểu ta lôi khác đối với tiểu băng nữ nói nghiêm túc lấy đúng vậy a chúng ta cảnh giới phải không một dạng ngươi thừa nhận điểm ấy là được rồi tiểu băng nữ nói lôi khác quyết định không còn cùng tiểu băng nữ nói tiếp bản thân hảo tâm tình cũng không thể bị tiểu băng nữ làm hỏng một hồi sau khi tan học chư thiên ôn lại thời gian mười giờ sáng bản thân còn muốn đi vũ trụ sân thi đấu khứ bính đọ s ứ c đâu lôi khác lấy ra điện thoại tìm một vui sướng ca khúc đưa di động chen vào thai nghe mang theo bắt đầu nghe ca nhạc nghe cái gì đâu tiểu băng nữ tự xem điện thoại vài phút phát hiện ngồi cùng bàn lôi khắc không để ý n à n g tiểu băng nữ chủ động hỏi lôi khắc cũng trực tiếp đem lôi khắc một cái thai nghe lấy xuống phóng tới bản thân bên t a i nghe nóng bất quá mới vừa nghe hai câu tiểu băng nữ liền tức giận đem t a i ng xét đánh muốn mưa lôi âu trời mưa muốn bung rủ lôi âu trong thai nghe chuyển ra tiếng ca để tiểu băng nữ nghe xong liền tức lên lôi khắc ngươi quá đáng ghét tiểu băng nữ nói xong không nhìn nữa lôi khắc đ e o lên thai của mình cơ bắt đầu dùng di động xem phim hai chúng ta đến cùng ai chán ghét ta lôi khắc cười lấy một lần nữa mang lên trên thai nghe cảm giác mình tâm tình trở nên so vừa vặn nhiều đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đầu thì càng tốt chương bảy trăm chín mươi hai tiến vũ trụ người chơi chui vào phó bản bên trong số lượng bắt đầu dần dần giảm bớt bất quá bây giờ vũ trụ người chơi chui vào đám người tại phó bản bên trong nhân vật vai trò cũng càng ngày càng thực trở nên không dễ dàng bị địa cầu người chơi phát hiện đoán chừng là trước hết nhất một nhóm chui vào địa cầu phó bản vũ trụ người chơi còn sống rời đi phó bản sau đem bọn hắn kinh nghiệm cũng truyền cho cái khác vũ trụ người chơi lôi khác còn chứng kiến bài bổ k ẹ đoàn đội đại nữ vương trước đây không lâu ban bố một đầu t h u ế t mời công bố nàng tìm được triệt để đánh g i ế t chui và phó bản bên trong vũ trụ người chơi phương pháp nhưng muốn thanh toán mời chư thiên tệ mới có thể quan sát lôi khác sau khi nhìn cũng là say lôi khác không có thanh toán cái này mời chư thiên tệ trực tiếp nhìn cái này t h u ế p mời phía dưới nhắn lại nhắn lại t h u ế p mời thuần một sắc đều là các người chơi phàn nàn đại nữ vương lắc lư l ừ a gạt chư thiên tệ lời nói có người chơi tại đại nữ vương cái này t h u ế p mời hạ nhắn lại khuyên người chơi khác tuyệt đối đừng thanh toán cái này mời chư thiên tệ thanh toán mười chư thiên tệ sau đại nữ vương ở nơi này thiếp mời bên trong biểu hiện ẩn tàng nội dung cũng bị cái này người chơi trực tiếp tại thiếp mời phía dưới cho công bố ra ngoài tiêu diệt chui và o phó bản thế giới vũ trụ người chơi phương pháp đơn giản nhất chính là diệt phó bản thế giới tất cả văn minh cùng hết thể sinh linh chúng ta địa cầu người chơi tiến vào phó bản sau tại có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến dưới tình huống tật khả năng tiến hành diệt thế hành động chỉ cần hủy diệt phó bản thế giới tất cả sinh linh coi như chui và phó bản vũ trụ người chơi ẩn núp sâu hơn cũng sẽ bị chúng ta giết、chết. chư thiên ôn lại thông quan đánh giá cùng ban thưởng còn có thể tăng lên lôi khác nhìn lấy trong lúc này cho phép cười cười đây hoàn toàn phù hợp đại nữ vương phong cách làm việc lại qua thêm vài phút đồng hồ chư thiên ôn lại trên diễn đàn đại nữ vương cái này tiếp mời liền bị phong không thể lại nhắn lại cùng thanh toán chư thiên tệ chỉ có thể quan sát đoán chừng đại nữ vương chư thiên ôn lai diễn đàn tài khoản cũng bị đông kết lôi khác cười cười đại nữ vương cái này lừa gạt chư thiên tệ hành vi đoán chừng có thể gạt tới mấy chục vạn chư thiên tệ dù sao cái này diễn đàn là đối với tất cả địa cầu người chơi cởi mở m ư i chư thiên tệ đối với trừ tân thủ bên ngoài người chơi đều ra được lúc này, tiểu nữ vương đoán trừng tại nghiêm khắc g i a n dạy đại nữ vương cho bài bổ kệ đoàn đội lại bôi đen sự t ì n h đây lôi k h ắ c sau đó lại nhìn chút trên diễn đàn t h i ế t m ờ i địa cầu các người chơi tìm kiếm hôn chiến chiến trường bản đồ phạm vi tại dần dần mở rộng hiện tại trừ bài bổ kệ đoàn thể lục địa chiến xa cùng mình vòng linh thuyền hai cái này phương tiện giao thông bên ngoài đã có mấy cái lớn người chơi công hội đối ngoại tuyên bố bọn hắn cũng có có thể ở hôn chiến chiến trường chạy phương tiện giao thông địa cầu phòng vệ quân cũng tuyên bố có, có thể tại hôn chiến chiến trường di động tác chiến giao thông nhưng cụ thể số lượng cùng chủng loại địa cầu phòng vệ quân còn không có đối ngoại tiết lộ lúc này cửa phòng học m tàn bạo đạo cô đi vào trên giảng đài trực tiếp tuyên bố sớm đi học tàn bạo đạo cô hôm nay tại trên lớp bắt đầu nêu ví dụ giảng ma huyễn loại điện ảnh cùng ạ nỉu bên trong nhiệm vụ không còn chỉ nói phim khoa học v i ễ n tưởng lôi khác làm cố sự nghe lấy lại nghe một tiết khóa g e n g e n g e n tiếng trung tan học vang lên tàn bạo đạo cô tuyên bố sau khi tan học rời đi trước phòng học lôi khác cũng không có trong phòng học lại dừng lại lập tức đứng dậy hướng về trên lầu khoang thuyền hình chứng phòng học đi đến bởi vì mới vừa tan học lúc này khoang thuyền hình chứng trong phòng học có đông đảo mở ra trạng thái chống không khoang thuyền hình chứng lôi khác chọn lấy một cái tới gần tường cùng môn khẩu chống không khoang thuyền hình ngồi vào trong đó cũng tại trong đầu liên hệ h n g sĩ n oan tiểu thanh tiểu bạch cùng bàn nha trung linh làm cho các nàng nhanh trở về lôi khác ngồi chờ mấy chục giây sau l i ề n cảm ứ n g được hạng sĩ ẻn oan đám người đã trở về đã trải qua về tới hắn hình xăm bên trong lôi khác kiểm tra một hồi bàn nha trung linh bây giờ sức chịu đựng giá trị ba vạn một n g h n năm trăm điểm mặc dù khoảng cách trăm vạn điểm sức chịu đựng đáng giá cực hạn còn kém rất nhiều nhưng là c h ỉ ít cái này sức chịu đựng giá trị tự sử dụng đông hoàng kim trung cháo sau có thể g i ú p mình ngăn cản mấy lần công kích lôi k h ắ c sau đó nhấn khoang thuyền hình chứng khởi động c á i nút theo khoang thuyền hình chứng kim loại đóng khép kín làm lôi k h ắ c lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã tới chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong lôi k h ắ c lấy ra vũ trụ sân thi đấu đồng thao cửa vé vào cửa biểu hiện tiến vào thời gian còn có một giờ chỉ còn lại một giờ lôi k h ắ c tại chính mình chư thiên ôn là chủ giới diện hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi vũ trụ sân thi đấu the o mạ giờ d ầ n n ở đem tại sau ba phút mở ra người chơi số hai tuấn giả có được cao cấp vé vào cửa có hay không sử dụng tiến vào sân thi đấu chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắp vị trí trong không gian vang lên sử dụng lôi khác vừa nói cũng mở hai mắt ra lôi khác có chút hối hận trước đó không có sớm nhắm mắt hai mươi bốn giờ không phải còn có thể thêm một cái hỏa nhãn kim tinh chân dài trạng thái mở mắt lúc phá kỹ năng nhưng bây giờ cũng không theo kịp lôi khác quyết định tiến vào trước cái này sân thi đấu nhìn xem tình huống cần mình ở cái này sân thi đấu phó bản bên trong lại nhắm mắt hai mươi bốn giờ ba phút đếm ngược giả lập hình vẽ xuất hiện ở lôi k h á c trước mắt một cái to lớn c ổ lão đồng thao đại môn cũng theo đó xuất hiện ở lôi k h á c trừ thiên ôn l e chủ giới diện bên trong lôi khắc trong tay sân thi đấu vé vào cửa biến mất ba phút đếm ngược rất nhanh sau khi kết thúc cái này c ủ lão đồng thao hai cái to lớn cánh cửa hướng ra phía ngoài chậm chạp mở ra đồng thau trong cửa lớn bộ phận đầu tiên là thổi lên một cỗ gió lạnh thổi lôi khắc đều cảm giác có chút rét lạnh sau đó đồng thau trong cửa lớn xuất hiện một cỗ lực hấp dẫn cực lớn lôi khắc thân thể dần dần bị hút vào đồng thau trong cửa lớn lôi khắc không có kháng cự buông lỏng lấy thân thể làm lôi khắc thân thể hoàn toàn tiến vào đồng thau trong cửa lớn thời điểm đại môn này đ ụ n g một tiếng trước mắt một vùng tăm tối làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra thời điểm bản thân chính mặc một bộ nghiên cứu phục ở một cái trong phòng thí nghiệm ngồi xuống đây chúc mừng tờ lẽ ơ số hai tôn giả sử dụng cao cấp vé vào cửa. tại i ế n sân vào vũ trụ, trụ t phó, phó, phó bản thế giới dân bản địa địa cầu nhân loại đang lúc tuyệt vọng lại hết ý phát hiện mới vừa sinh ra hải tử có một bộ phận thể nội có được miễn dịch dòm bị virus kháng thể có thể miễn phải bị dòm bị virus lây bệnh địa cầu phòng thí nghiệm tổ chức nhu đồ bí mật thu thập những hài tử này xóa đi ký ức để vào đông đảo đại hình di động trong mê cung để những hài tử này ở trong hoàn cảnh nguy hiểm sinh tồn để kích phát những hài tử này trong cơ thể kháng thể tiến hành nghiên cứu phòng thí nghiệm tổ chức y đồ từ những hài tử này thể nội nghiên cứu ra trị liệu dòm bị virus g i ả i dược tất cả tham dự này phó bản thế giới vũ trụ người chơi sẽ thành địa cầu một đời mới hài tử thân thể biến thành cùng loại nhân loại hình thái nay địa cầu dân bản địa sẽ không bởi vì vũ trụ người chơi hình dạng hình thái là phi nhân loại bộ dáng mà phát giác các ngươi không phải nhân loại nay phó bản thế giới dân bản địa biết kiên định cho rằng các ngươi chính là nhân loại vũ trụ người chơi ở đây phó bản bên trong là mất đi vốn có ký ức đưa thân vào the mạ giờ dần nở bên trong The trình tuyến, ở đây phó bản thế nhiệm phó sinh giờ cùng giới, trong công cuối dần nở bản tồn năm nhắc cao vụ đây đây đánh sinh ấm áp sau, đến lúc đó không có cảm nhiễm dòm bị vi r u s vũ trụ người chơi bị phong ấn ký ức sẽ bị tỉnh lại cũng rời đi này phó bản thế giới cảm nhiễm dòm bị vi r u s vũ trụ người chơi sẽ vĩnh viễn lưu tại này phó bản trong thế giới ở đây phó bản bên trong vũ trụ người chơi chỉ lưu lại bộ phận kỹ năng thiên phú cùng đồ phòng ngự loại phụ trợ loại vật phẩm sinh vật triệu hồi súng vật chiến đấu loại vật phẩm cùng loại phi hành loại kỹ năng cùng vật phẩm các loại sẽ bị hối đoái cho các ngươi ở đây phó bản ban đầu trạng thái lúc trong thân thể đối với dòm bị vi rút kháng thể dòm bị vi rút trong không khí cũng là tồn tại bình thường sinh vật bị lây bệnh biến thành zombie, chỉ là vấn đề thời gian. chỉ có thể nội kháng thể giá trị càng cao bị lây bệnh tỷ lệ càng nhỏ phía dưới nội dung chỉ có sử dụng cao cấp vé vào cửa tiến vào người chơi có thể nhìn thấy sử dụng cao cấp vé vào cửa tiến vào người chơi đem tại phó bản bắt đầu b à n sơ có được ký ức nhưng ở trong ba năm nhất định phải tiêu trừ tự thân ký ức tình huống dưới tiến vào di động trong mê cung không phải sẽ bị l ạ t bỏ lôi khác nghe xong sân thi đấu cái này tiếng nhắc nhở âm đã trải qua xác định lần này vũ trụ sân thi đấu the o mạ dở dần nờ chính là the o mạ dở dần nờ điện ảnh k ị tính bất quá bây giờ bị để vào di động trong mê cung không phải dòm bị vi rút buộc phát sau phó bản thế giới nhân loại địa cầu một đời mới thiếu niên mà biến thành mất trí nhớ vũ trụ người chơi đương nhiên những cái này di động trong mê cung cũng có thể có chút dân bản địa thiếu niên lôi khác trước cha xét bản thân kỹ năng cùng đạo cụ bị phong ấn tình huống tiểu thanh tiểu bạch hạn xị n oan bản nhà trung linh phân thân đều bị phong ấn triệu hoàn không ra chớ chú khiêu đao thuấn di kỹ năng bị phong ấn hồng sắc ma pháp lơ lửng áo tròn năng lực phi hành bị phong ấn bản thân hụt biến thân sờ bạc tạ ba trăm dũng sĩ triệu hoàn kỹ năng nam nhân tự mang mờ gm bạc gừng hải thần tam xoá kích cốt tiễn gờ rin lan tờ dỉn chờ một chút toàn diện không dùng được cũng may hỏa nhãn kim tinh chân giải trạng thái cái thiên phú này kỹ năng còn có thể sử dụng cái kia sau khi thăng cấp thần bí hệ dạy chạy đua không có bị phong ấn hẳn là bị chính là đồ phòng ngự để lôi khắc duy nhất đáng được ăn mừng chính là chớ chú khiêu đao mặc dù triệu hắn không được bên trong h n xì ẻ n đ o n cùng không dùng đến thuấn di kỹ năng nhưng là chớ chú khiêu đao tự mang suy thần bên trong vương giả lĩnh vực đ i ề u khắc chớ chú ma ngẫu cùng viễn ma kỹ năng còn có thể sử dụng lôi khắc nhìn lấy sân thi đấu đối với mình nhắc nhở sân thi đấu đền bù tổn thất cho mình kháng thể là hoàn mỹ cấp miễn dịch dòm bị vi rút kháng thể bất kỳ cái gì tình huống dưới sẽ không bị dòm bị vi rút cảm nhiễm xem ra chính mình muốn đi di động trong mê cung tiến hành chạy nam k ỳ tỉnh trước cho mình định một cái tiểu mục tiêu đem chỗ ở mình cái này di động trong mê cung tất cả bị cầm tù thanh niên đều trốn thoát chết bản thân tốt nhất trở thành cái di động trong mê cung duy nhất người may mắn còn sống sót thì ít đi nhiều chút cạnh tranh đối thủ lôi k h á c cười suy nghĩ lấy cũng may mình là thông qua cao cấp vé vào cửa tiến vào vũ trụ này sân thi đấu phó bản tạm thời còn bảo lưu lấy ký ức lôi khắc hiện tại duy nhất không xác định chính là thông qua cao cấp vé vào cửa tiến vào vũ trụ này sân thi đấu the o mạ giờ d ầ n nờ có hay không chỉ có bản thân một người vẫn có mấy tên vũ trụ người chơi đều có cao cấp vé vào cửa đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mua sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đông tuyết hãy hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương 793. phó bản nội dung cốt chuyện bắt đầu ta tại phòng thí nghiệm trực ca đêm chương bảy phó bản nội dung cốt chuyện bắt đầu ta tại phòng thí nghiệm trực ca đêm số hai tôn giả số liệu theo dõi thế nào số một vật thí nghiệm hôm nay h ư n g đông liền muốn vùi đầu vào di động trong mê cung một thiếu nữ đi tới hỏi l ô i khắc l ô i khắc phát hiện thiếu nữ này bộ dáng chính là nguyên tắc bên trong cái kia phản bội chạy thomas tiểu hỏa xa đội ngũ nữ nghiên cứu viên tờ rẽ xạ nhìn dạng bản thân bị sân thi đấu an bài thân phận rất hơn suất là thay thế thomas cái này chủ g i á c l ô i khắc khởi động hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực nhìn xuống thiếu nữ này thật đúng là gọi tờ rẽ xạ biểu hiện là cao cấp nghiên cứu viên thân phận nhưng là thuộc tính thực lực cấp bậc hỏa nhãn kim tinh chân dài trạng thái cũng không biểu hiện nhìn dạng là bị sân thi đấu che giấu không để cho mình nhìn những người khác thuộc tính. lôi khác dùng họa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xuống thân phận của mình biểu hiện cũng vậy nghiên cứu viên nhưng là không mang theo cao cấp hai c h ữ dạng đoán chừng không có cái này tờ rẽ x ả tại trong tổ chức địa vị cao không có vấn đề hết thẻ bình thường lôi khác mỉm cười vừa nói lôi khác nghĩ đến có trời mới biết là để hắn hiện tại theo dõi cái gì số liệu bản thân mới vừa gia nhập cái này sân thi đấu phó bản thế giới còn không có nghiên cứu rõ ràng trong phòng thí nghiệm những dụng cụ kia cách dùng đâu lộn xộn nói không chừng sau đó liền bại l ộ bây giờ không có kỹ năng công kích đồng thời bị cái này sân thi đấu yêu cầu trong ba năm nhất định phải tại mất trí nhớ trạng thái tiến vào the mạ g i dân nợ lôi k h ắ c kế hoạch hiện tại cũng không thể mất đi nghiên cứu viên thân phận hết thể bình thường liên tốt chú ý quan sát số liệu lần này t h e o mạ giờ dần nở là nhiều cái mê cung đồng bộ tiến hành đưa lên vật thí nghiệm thiếu niên chúng ta nơi này có thể không thể xuất hiện sai lầm kế hoạch này chúng ta đã trải qua chuẩn bị thật lâu vật thí nghiệm thiếu niên thế nhưng là nhân loại hy vọng cuối cùng nữ nghiên cứu viên tờ dẹ xạ đối với lôi k h ắ c g i ả n d i ò lôi k h ắ c nhẹ gật đầu cũng may đã trải qua đã trải qua đông đảo phó bản lôi k h ắ c giả y như thật nữ nghiên cứu viên tờ dẹ xạ sau đó rời đi gian phòng kia lôi k h ắ c khởi động họa nhãn kim tinh thấu thị dò xét giám định năng lực lập tức quan sát đến trong phòng thí nghiệm tình huống chỗ ở mình gian phòng kia là một cái cùng loại phòng thí nghiệm phòng điều khiển tồn tại n a y thời gian liền liền tự mình một người ở nơi này ở giữa trong phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm căn cứ sắc trời bên ngoài rất tối tăm hẳn là ban đêm lôi k h ắ c phán đoán bản thân đang ở trực ca đêm phòng thí nghiệm này trong căn cứ có được trên trăm cái pha lê v ậ t chứa pha lê trong thùng điền đầy không biết chất lỏng nội bộ để đó từng cái trạng thái ngủ say thiếu niên những thiếu niên này cũng đều là vẫn còn sống nhưng không hoàn toàn là nhân loại bên ngoài trong đó đại đa số vừa nhìn liền biết là người ngoài hành tinh màu lam lục sắc làn da màu đỏ ba con mắt còn có hay không lỗ mũi nhiều loại ẩu đả thậm chí có trong thủng còn để đó một cái mọc da lợn dừng đầu cùng răng nanh thiếu niên những thiếu niên này còn không có bị để vào di động trong mê cung vừa mới nữ nghiên cứu viên tờ rẽ xạ có thể nói hôm nay h ư ở n g đông cái thứ nhất vật thí nghiệm mới có thể bị để vào di động trong mê cung lôi khác nghĩ đến mình là gặp phải the mạ giờ dần nờ ban đầu mở ra đầu nhập đệ nhất người thanh niên ban đầu k ị tỉnh lôi khác nhớ lại the mạ g i dần nờ một nội dung cốt truyện the mạ g i dần nờ bắt đầu ba năm nhân vật chính thomas mới tại mất đi ký ức tình hùng dưới bị đ ầ u nhập di động trong mê cung cái này vừa vặn cùng vũ trụ sân thi đấu đối với sử dụng cao cấp vé vào cửa tiến vào người chơi yêu cầu ăn khớp với nhau mình cũng muốn tại trong ba năm tại mất đi ký ức tình hùng dưới thông qua kim loại thang máy bị thả vào di động trong mê cung mới được tại loại này phó bản mất trí nhớ thế nhưng là một kiện vấn đề rất nguy hiểm mà nguyên tắc bên trong duy nhất có thể tỉnh lại trí nhớ chính là đang thẹ mạ dở dần nở ban đầu nữ nghiên cứu viên tở rẽ xã bị thả vào thẹ mạ dở dần nở thời điểm mang theo trong người hai ống màu làm trị liệu huyết thanh d ư ợ t h lôi khắc nghĩ đến đến lúc đó bản thân nếu có thể tiêm vào một ống màu làm trị liệu huyết thanh dược tề lời nói bản thân chẳng những có thể khôi phục ở nơi này phó bản phòng thí nghiệm ký ức thân là chư thiên online người chơi ký ức cũng có rất hơn suất khôi phục dù sao mình tiến vào cái này phó bản hiện tại trạng thái chính là có được thân là chư thiên online người chơi trí nhớ cứ như vậy có thể hay không tiêm vào đến vậy do nữ nghiên cứu viên tở rẽ xạ đưa vào di động trong mê cung hai ống màu làm trị liệu huyết thanh dược tề liền trở thành có thể hay không ở nơi này sân thi đấu phó bản bên t r o n thông quan mấu chốt lôi khác cũng không tin tưởng mất trí nhớ bản thân có nguyên tắc bên trong nhân vật chính t o m a s vận khí đó có thể ở mấy lần trong nguy cấp sống đến cuối cùng. Chỉ có cho chơi ức, có cuối cùng cũng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. phó thể trong thất, thè trong, thể thu thắng không mình để ở ở dở nở mấy mê mạ mới nguy này lần lại lợi dần sống đến người nơi bản bên sống đến giữ ký vũ trụ sân thi đấu trước đó phó bản thông cáo bên trong có thể nói ở đây phó bản thời gian năm năm sau khi kết thúc c ô n g hiến đánh giá cao nhất vũ trụ người chơi sẽ được lần này sân thi đấu cuối cùng thường lớn cái này thu hoạch được c ô n g hiến đánh giá cao nhất biện pháp lôi k h á c phán đoán hẳn là cùng tổ chức đối địch diện tổ chức đương nhiên cũng có thể là, là dẫn đầu tổ chức nghiên cứu ra trị liệu dòm bị vi rút trị liệu huyết thanh cứu vớt phó bản thế giới tất cả dân bản địa bất quá lôi khắc càng có khinh u hướng diện tổ chức này dù sao mình là bản thân thân thể này huyết dịch giá trị một khi bị tổ chức phát hiện bản thân lập tức sẽ trở thành c trụ bạch bị bọn hắn nghiên cứu coi như trị liệu dòm bị vi r u s có thể đại lượng sản xuất huyết thanh nghiên cứu chế tạo thành công cao t ầ n g vì lập tức vĩnh viễn cầm tù bản thân hoặc đem mình đánh chết cũng có khả năng rất lớn hơn nữa hiện tại có đông đảo vũ trụ người chơi tham dự phó bản cái này phó bản thế giới địa cầu dân bản địa nhân loại thực lực chiến đấu nhất định sẽ đề cao mấy lần nhưng cụ thể đề cao bao nhiêu hiện tại lôi khắc cũng không đoán ra được hòa nhãn kim tinh giám định năng lực bị che giấu lôi khác vừa mới cùng nữ nghiên cứu viên tờ d ẽ xạ nói chuyện với nhau thời điểm mơ hồ cảm giác cái này tờ d ẽ xạ thực lực không yếu mặc dù mình có thể giết nàng nhưng nàng cũng so với người bình thường loại mạnh rất nhiều còn có một loại khả năng cái này nữ nghiên cứu viên tờ d ẽ xạ cũng là vũ trụ người chơi thông qua một loại khác cao cấp sân thi đấu vé vào cửa tiến vào cũng là địch nhân của mình từ nữ nghiên cứu viên tờ d ẽ xạ tuổi tác nhìn nàng cũng thuộc về dòm bị vi rút bộc u phát sau một đời mới nhân loại hơn nữa cũng đưa thân vào di động trong mê cung hiện tại cái này phòng thí nghiệm liền ở vào the mạ g i dần nở kiến trúc lớn bảy biên giới bên trong trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người đều có thể tính đưa thân vào the mạ dở dần n ở bên trong phù hợp vũ trụ sân thi đấu đưa lên vũ trụ người chơi đang di động trong mê cung tiêu chuẩn trừ l ạ i bộ phận tại pha lê vật chứa bình bên trong ngăn tại trong dịch nuôi cấy hôn mê xem xét liền là phi nhân loại dáng ngoài thanh niên bên cạnh mình còn có thể g ầ n giấu đi vũ trụ người chơi lôi khác hiện tại thực cảm giác phụ cận chỗ có người tuổi trẻ đều có thể là vũ trụ người chơi mà bản thân trở thành đường thị tươi bản thân cái này đường thị tươi còn không thể để bọn hắn phát hiện nếu không mình biết bị ăn sạch t r ư ớ học chút như thế nào khống chế cái này dụng cụ của phòng thí nghiệm đi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 chương bảy trăm chín mươi bốn thay mạ giờ dần nở phòng thí nghiệm nhân viên công tác lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng thật đúng là ở bên cạnh trong phòng thí nghiệm nhìn thấy một người mặc cũng giống như mình màu trắng nghiên cứu viên áo khoác đại thúc trung niên đã ở trực ca đêm lôi k h ắ c rời đi phòng thí nghiệm của mình đi bên cạnh phòng thí nghiệm đi tìm cái này đại thúc trung niên nói chuyện tiếm thuận tiện xem hắn làm sao khống chế những cái này thí nghiệm dụng cụ cũng may những thí nghiệm này dụng cụ khống chế còn thật đơn giản cùng đại thúc trung niên tản gâu hơn hai giờ lôi khác cũng ít nhiều biết chút đơn giản thao tác chơi đều sắp sáng đại thúc trung niên nhắc nhở lôi khắc cần phải trở về một hồi nên có thay ca nghiên cứu viên đến, đến rồi lôi khắc không trở về bản thân phòng thí nghiệm ở lại biết bị nói lôi khắc cùng trung niên đại thúc này cáo từ sau nhanh chóng trở lại bản thân trong phòng thí nghiệm dựa theo mới từ đại thúc trung niên cái kia học trộm được thao tác phương pháp lôi khắc cũng nhấn trước người trên bản thí nghiệm không chế khóa điều ra một chút quan trắc số liệu lôi khắc tiếp tục sử dụng hỏa nhãn kim tinh tấu thị giám định năng lực quan sát đến phòng thí nghiệm cùng the mạ dở dần nở cái này phòng thí nghiệm liền ở vào the mạ dở dần nở biên giới vị trí the mạ dở dần nở bên trong đông đảo cao ngất vách tường kim loại nhìn như thác loạn sắp hàng lôi khác bây giờ còn chưa nhìn ra những cái này mê c ù n g thông đạo có cái gì quy tắc đã trải qua tại the mạ dở dần nở bên trong phát hiện rất nhiều nửa máy móc nửa đ ờ i hóa con nện cùng b â y giờ những cái này cơ giới sinh hóa con nện cái đầu cái kia lớn a cũng dám cái trước đại hình việt ra xa thể tích lôi khác cũng không biết bản thân một mình thực lực tác chiến hiện tại không có vũ khí cùng kỹ năng công kích sau gặp được cái này cơ giới sinh hóa con nện có thể đánh thắng không xem ra cái này sân thi đấu phó bản g chủ yếu là để tham dự vũ trụ người chơi chạy đoán chừng không phải để vũ trụ người chơi đẩy ngang tiêu diệt những cái này cơ giới sinh hóa con n ệ n cơ giới sinh hóa con n ệ n số lượng thật nhiều t h e o mạ giờ dần nở bị chia làm mấy cái khu vực mỗi cái khu vực đều tồn tại một nhóm con n ệ n cũng may những con n ệ n này sẽ không nhà tơ cũng không có độc cái này t h e o mạ giờ dần nở địa đồ quá phức tạp đi lôi khác trong thời gian ngắn cũng ghi không được đầy đủ hơn nữa t h e o mạ giờ dần nở vách tường kim loại lại còn di động biến hình nhớ kỹ tác dụng cũng không phải quá lớn lôi khác ngược lại dùng hỏa nhãn kim tinh thấu thì giám định năng lực Cha xét cái căn cứ công tắc phòng thí nghiệm trong căn cứ nhân pha xét trong tại viên này cùng ngâm lôi ê niên. lê niên trong thùng thanh the trong thí tất tại trong thùng thanh này dần nở phòng nghiệm, ngâm nam, giờ pha h Cái cả là mạ đều k n g có c một á nào nữ. Lôi khác nhớ kỹ nguyên tắc bên trong có cái một cái khác t h e n mạ giờ dần nở phòng thí nghiệm bên trong đang đóng đều là nữ liền một cái người yếu nam sinh lôi khác cảm thán kỳ thật so sánh cái này nguyên tắc bên trong thomas tiểu h ỏ a xa vị trí t h e n mạ giờ dần nở cái kia đang đóng đều là nữ mê cùng càng tốt hơn một chút hơn đó mới là thiên đường nơi này là địa ngục c chỉ chút lát liền có ba tên ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục nghiên cứu viên đi vào lôi khắp vị trí trong phòng thí nghiệm số hai tôn giả ngươi nên tạm việc nhanh đi ăn điểm tâm đi Tiếp một thứ nhất vật thí thả the trong, giờ, nghiệm liền bị thả vào the giờ nở bên trong, toàn cầu the giờ nở căn cứ thí nghiệm viết cái thứ nhất vật thí nghiệm. Ngươi lại điểm phòng qua cầu đều hay mạ mạ hàng đồng cùng xong the thí chỗ thả thứ nhất thí vào dấn nở bên toàn dấn nở căn ăn ngủ lại là lôi bị tên nghiên trở trở cứ ngơi. ngủ nghỉ đối với Lôi khắc hỏi. Lôi khắc, khắc hỏi. một dạng có thể nhìn thấy the mạ giờ dần nở khu vực trung tâm tình huống còn có thể nằm nhìn nhìn m ệ t m ỏ i liền đi ngủ nhưng là làm sao lôi khác còn không có ở nơi này trong phòng thí nghiệm đông đảo trong phòng phân biệt ra được cái kia ở giữa là bản thân phòng ngủ chỗ ở lôi khác bây giờ là tìm không thấy thuộc tại chỗ ở của mình còn không hào trực tiếp hỏi về phần dùng bữa ăn sáng quá n cơm đến rất dễ tìm trực tiếp dùng hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tưởng xem xét phòng thí nghiệm này căn cứ tụ tập nhiều nhất nghiên cứu viên ăn cơm địa điểm chính là cái này phòng thí nghiệm căn cứ các nghiên cứu viên cùng vũ trang binh sĩ dùng cơm địa điểm là c á c ra ta ăn xong lại trở lại thăm một chút một hồi cái này đưa lên vật thí nghiệm tiến vào the mạ dở dần nở kế hoạch chúng ta đã trải qua chuẩn bị rất lâu không tận mắt nhìn cái thứ nhất vật thí nghiệm tiến vào trung tâm mê cung sau phản ứng ta coi như trở về phòng ngủ cũng ngủ không ăn ổn lôi k h á c cười nói lấy được số hai tôn giả vậy ngươi nhanh đi ăn điểm tâm đi thôi một tên nghiên cứu viên vừa nói cũng ngồi ở khống chế trên này bắt đầu một lần nữa kiểm tra thiết bị cùng s ắ p bị thả vào the mạ dở dần nở khu vực trung tâm vật thí nghiệm số liệu tình trạng cơ thể lôi khắc hay người rời đi căn này phòng thí nghiệm dựa theo hỏa nhãn kim tinh dò xét tới thông đạo đi một đống nghiên cứu viên ăn cơm địa điểm dùng cơm căn cứ này cung cấp đồ ăn rất đơn giản vẫn là hạn lượng cung ứng vài miếng mì sợi bao một cái xúc xích còn có một cốc nước lớn lại cũng chưa có hiện tại thế giới này hoàn cảnh bên ngoài đã là tập t h ế phòng thí nghiệm t h e m mạ dở dấn nở trong căn cứ đồ ăn mặc dù đủ ăn nhưng mỗi ngày cung ứng cho nghiên cứu viên cùng vũ trang nhân viên đồ ăn không hề phong phú lôi k h ắ c nhanh chóng đã ăn xong thuộc tại thức ăn của mình ăn cơm quá trình bên trong không có nghiên cứu viên chủ động cùng lôi khác nói chuyện với nhau lôi khác dứt khoát cũng không lý tới bọn hắn sau khi ăn xong lôi khác liền đứng dậy đem bản ăn trả về hướng lôi khác nghĩ o đến trong ba năm bản thân muốn mất trí nhớ trạng thái dưới tiến vào the mạ giờ dần nơ mới được bản thân cần cùng nữ nghiên cứu viên tờ rẽ xạ ở trung tốt để tờ rẽ xạ cũng có thể bị du nhập mê cung cho mình đưa tới mẩu làm trị liệu huyết thanh dược thể để cho mình khôi phục ký ức bất quá coi như tờ rẽ xạ cũng tiến vào mê cung lời nói đến lúc đó tờ rẽ xạ cũng mất trí nhớ trong tay nàng coi như cầm hai ống màu làm trị liệu huyết thanh lôi khắc cảm giác mất trí nhớ bản thân quá sức dám trực tiếp tiêm vào loại hiệu quả này không biết màu làm trị liệu huyết thanh lôi khắc tự hỏi làm sao có thể để mất trí nhớ bản thân nhìn thấy đồng dạng mất trí nhớ tờ rẽ xạ cầm màu làm trị liệu huyết thanh bản thân liền dám trực tiếp tiêm vào đúng rồi nghĩ biện pháp thuyết phục tờ rẽ xạ cho nàng trên cánh tay mang đến hình xăm đồ liền vẽ lấy tiểu nhân cầm huyết thanh ống trích bản thân cho mình trích dám vẽ lôi khắc c đ a n g vẽ cái mê cung bản đồ lớn mình coi như mất trí nhớ trạng thái không dùng đến hỏa nhãn kim tinh kỹ năng cũng có thể vượt ngục nhưng đoán chừng tờ rẽ xả quá sức có thể đồng ý tại nàng hình xăm nhiều như vậy nội dung có thể đồng ý hình xăm cái tiểu nhân cũng không tệ hơn nữa tờ rẽ xả hình xăm quá nhiều nội dung một khi bị phòng thí nghiệm phát hiện đoán chừng lại còn đem nàng trên người hình xăm xóa đi đ ư ơ n g n h i ê n c á i n à y cho t ờ rẽ xả hình xăm tiền đề bản thân trước muốn quan sát tờ rẽ xả có phải hay không là cũng là dùng cao cấp quyền t r ụ tiến vào cái này sân thi đấu phó bản vũ trụ người chơi vẫn là thuộc về phó bản thế giới dân bản địa lỗi khác vừa nghĩ vừa đi đã tới trước đó vị trí phòng thí nghiệm trực tiếp ở phía sau tìm một ghế dựa ngồi xuống tờ dẹ xạ quay đầu mắt nhìn vừa mới tiến tới lôi k h á c hết thảy bình thường số một phòng thí nghiệm ký ức đã trải qua xóa đi chỉ để lại tính danh ký ức số một vật thí nghiệm rót vào thuốc tê để vào kim loại thang máy thang máy bên trong để vào đồ ăn cùng uống nước tiến vào số một vật thí nghiệm đầu nhập k h e mạ giờ dần nờ đến ngược sau mười phút kim loại thang máy khởi động mở ra quan c h ắ c camera Đông tuyết anh tuyết em chương ị u sau khó khi khoảng đọc để đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50, chương sẽ h bảy trăm chín mươi lăm đưa lên số một vật thí nghiệm thành công chương bảy trăm chín mươi lăm đưa lên số một vật thí nghiệm thành công lôi khác nhìn lấy vị trí phòng thí nghiệm phía trước mấy cái màn hình bên trong một cái hôn mê da màu xanh bếp i ngoài hành tinh người chơi thiếu niên bị cái này phó bản thế giới ăn mặc hát sắc y phục tác chiến chiến sĩ g ơ lên bỏ vào một cái lớn kim loại thang máy bên trong trong thang máy còn thả hai đại thùng nước cùng đồ ăn năn mặc h á t sắc y phục tác chiến phòng thí nghiệm chiến sĩ sau đó đóng kỹ cái này thang máy phía sân cửa kim loại rồi rời đi cái này kim loại thang máy đỉnh là chống không mười phút đếm ngược rất mau tiến vào cuối cùng đếm ngược trạng thái một mươi chín tám bảy ba m ư i một hiện tại the o mạ giờ dần nở trong phòng thí nghiệm các nghiên cứu viên như ngang nhau đợi h ỏ a tiễn phát xạ mực dạng nhìn lấy cái này kim loại thang máy tại kéo kẹt kéo kẹt tiếng động bên trong nhanh chóng lên cao mấy phút sau thang máy từ dưới đất đến nơi mặt đất cũng n ừ n g lại thuốc tê liều thuốc có chút nhiều về sau điều chỉnh hạ thuốc dạng này có thể gia tăng vật thí nghiệm khẩn trương cùng cảm giác sợ hãi dễ dàng cho chúng ta rút ra dòng máu của bọn họ bên trong dòng bị vi rút kháng thể nữ nghiên cứu viên tờ rẽ xa nhìn lấy hiển kỳ bình mạng đối với bên cạnh nghiên cứu viên phân phó lại đ ợ i vài phút thang máy bên trong cái này ra màu xanh biếc ngoài hành tinh người chơi thiếu niên mới mở hai mắt ra mê mang nhìn một phía sau đó thử nghiệm leo ra ngoài thang máy bắt đầu đối với hắn vị trí the mạ giờ g i n nở khu vực trung tâm tiến hành rõ xét trong phòng thí nghiệm nhân viên công tác nhỏ giọng hoan hô chúc mừng lấy bọn hắn cái thứ nhất vật thí nghiệm đưa lên thành công lôi khác ngồi ở h lôi khác trong lòng không khỏi nghĩ đến chư thiên ôn lê sân thi đấu năng lực s á c thực cường đại rõ ràng là da màu xanh biết phi nhân loại vũ trụ người chơi cái này trong phòng thí nghiệm nhiều như vậy nhân loại phó bản thế giới dân bản địa đều phát giác không được vũ trụ này người chơi thiếu niên dị thường đều coi là cái này da màu xanh biết thiếu niên giống như bọn họ vậy cũng là phòng thí nghiệm lọ thủy tinh tử bên trong còn chứa rất nhiều q u á i vật đầu vũ trụ người chơi thiếu niên trong phòng thí nghiệm nghiên cứu viên cũng cảm giác những cái này có q u á i vật đầu thiếu niên cũng là loài người một đời mới thanh niên không có phát hiện bọn hắn là phi nhân loại lôi khác cơ khổ cái này phòng thí nghiệm nếu có thể từ những quái vật này vũ trụ người chơi trong máu nghiên cứu ra được cứu vớt nhân loại miễn dịch dòm bị vi rút giải dược mới là lạ đừng nói năm năm chính là năm mươi năm phòng thí nghiệm các nghiên cứu viên đi nghiên cứu rút ra vũ trụ người chơi thiếu niên huyết dịch cũng nghiên cứu không ra đối với nhân loại hoàn toàn có hiệu quả trị liệu huyết thanh đoàn chừng càng nghiên cứu biết càng mơ hồ có thể không tại nghiên cứu phát minh trị liệu huyết thanh rút ra những cái này vũ trụ người chơi huyết dịch tinh luyện quá trình bên trong phát động mới không biết vi rút đều tính may mắn lúc này phòng thí nghiệm ấy cái trên màn hình b i ể chúng ta lần này chọn lựa số một vật thí nghiệm thân thể mặc dù rất không tệ nhưng trong tiềm thức lại là cái tên lười biếng nữ nghiên cứu viên tờ rẽ xạ cau mày nói lấy có hay không đầu phong cơ giới sinh hóa con n ệ n cho cái này số một vật thí nghiệm gia tăng chút nguy cơ sinh tồn một tên nghiên cứu viên đề nghị lấy trước không đưa lên trước cam đoan số một vật thí nghiệm còn sống nhân loại chúng ta là quần cư sinh vật cũng sẽ không an vui hiện trạng chờ thả vào the mạ dở dần nở khu vực trung tâm vật thí nghiệm số lượng nhiều sau bọn hắn tự nhiên sẽ tìm kiếm the mạ dở dần nở tìm kiếm cửa ra để bọn hắn tự hành tìm kiếm so với chúng ta chủ động tham gia hiệu quả mới tốt nữ nghiên cứu viên tờ rẽ xạ nói số hai tôn giả đi về nghỉ ngơi đi người tối hôm qua mới vừa trực ca đêm hiện tại số một vật thí nghiệm đã trải qua thành công đưa lên còn dư lại chính là con sát nữ nghiên cứu viên tờ rẽ xạ sau đó quay người đi đến ngồi phía sau lôi khắc bên cạnh nói lôi khắc nghe xong có chút gật đầu hắn cũng muốn đi về nghỉ à nhưng là một lời khó nói hết ta tìm không thấy nghỉ ngơi chỗ ở tờ rẽ xạ ngươi cũng vất vả làm việc đã mấy ngày hiện tại số một vật thí nghiệm đã trải qua đưa lên xong ngươi cũng đi về nghỉ mấy giờ đi bung lòng xuống đi thân thể trọng yếu lôi khắc đối với tờ rẽ xạ nói ta còn muốn sửa sang lại lần này số liệu ghi chép cũng báo cáo hiện tại nghỉ n ơ i không được nhân loại chúng ta thời gian không nhiều lắm bên ngoài mỗi thời mỗi khác đều ở có người dám nhiễm dòm bị vi rút đã chết ta muốn mau chóng nghiên cứu ra đến giải dược không để nhân loại diệt vong tờ rẽ xạ trầm thấp ngữ khi nói lôi khác nghe xong cảm giác cái này tờ rẽ xạ thông qua bây giờ giao lưu nhìn không giống vũ trụ người chơi đương nhiên cũng có thể là là thông qua cao cấp đặc thù quyền trục tiến vào đồng thao đại môn đi tới nơi này thẹ mạ giờ dần nở sân thi đấu vũ trụ người chơi nữ cố y trang không cho người khác phát hiện gì thường ta lại nhìn biết đợi lát nữa bọn hắm có người muốn lúc nghỉ ngơi lợi ta cùng theo một lúc trở về lôi khác nói ra không tìm người quen mang theo cùng đi nghỉ ngơi không được ca tờ rẽ xả nghe xong lôi khắc lời nói cũng sẽ không khuyên lôi khắc nữ nghiên cứu viên tờ rẽ xả xoay người đi đài thí nghiệm trước điều lấy lần này đưa lên số một vật thí nghiệm số liệu tiến hành t r ì n h lý sau đó rời đi căn này phòng thí nghiệm tại tờ rẽ xả sau khi đi trong phòng thí nghiệm các nhân viên làm việc bắt đầu bên cạnh quan sát số liệu bên cạnh t á n g â u lôi khắc cũng cùng bọn hắn tùy ý nói chuyện phiếm mai mới chờ đến lúc đến giữa trưa thời điểm mới lại tới mấy tên nhân viên công tác thay ca trước đó cùng lôi khắc nói chuyện phiếm mấy tên nhân viên công tác đứng dậy chuẩn bị đi ăn cơm nghỉ n ơ i lôi khác thông qua cùng bọn hắn nói chuyện phiếm biết được ở trong phòng thí nghiệm giám sát số liệu đều là nửa ngày ban lôi khác đi theo cái này một nhóm người cùng đi q u á n cơm lại ăn điểm đồ ăn sau đó có một tên nghiên cứu viên nói muốn về phòng ngủ đi ngủ lôi khác vừa vặn cùng hắn kết bạn đồng hành ở trong căn cứ đi hơn mười phút thông qua mấy cái kim loại thông đạo sau đi vào có một loạt môn trong thông đạo nơi này như là quán trọ hành lang thông đạo tự n h ư cùng lôi khác đồng hành nghiên cứu viên xuất ra treo trên cổ một chương thẻ căn cước phóng tới một cái cửa trước q u é dưới keng một tiếng khóa cửa bắn ra hắn chuẩn bị tiến vào lôi khác cũng thử muốn đi vào số hai tôn giả gian phòng của ngươi tại s á t vách ngươi tiến phòng ta làm gì cái này nghiên cứu viên nghi hoặc nhìn lôi khắc hắn không có mời lôi khắc đi phòng của hắn nhìn à, à, ta trực ca đêm đến bây giờ còn không ngủ có chút mơ hồ lôi khắc chưa mới phản ứng được dáng vẻ nói nhanh đi về nghỉ ngơi đi đêm nay còn muốn đến phiên chúng ta tổ tiến hành giai đoạn thứ nhất huyết thanh tiêm vào thí nghiệm đây cái này nghiên cứu viên n g h e xong đối với lôi khắc nói lôi khắc nhẹ gật đầu cái này nghiên cứu viên sau đó đóng lại phòng của hắn cửa kim loại lôi khắc nhìn xuống gian phòng cách vách có ba cái đâu c lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn xuống phụ cận ba căn phòng nội bộ ba gian phòng này bên trong đều chỉ để đó một chương tiểu cái giường đơn tiểu phòng ngủ là một người giữa phòng ngủ trong đó có ở giữa phòng ngủ hiện tại có một tên nghiên cứu viên đang ngủ mặt khác hai gian phòng ngủ đều là không. lôi khác quyết định đi thử nghiệm dưới nhìn xem chính mình cái này thẻ căn cước có thể mở ra cái cửa nào dù sao hai chọn một t ì m chỗ ở đã trải qua dễ dàng cầm thẻ căn cước lôi k h ắ c đi nhanh tới tuyển bên phải bên cạnh cách vách cửa một gian phòng khóa vị trí quét nhìn h ạ đinh một tiếng khóa cửa mở lôi k h ắ c cảm giác vận khí coi như không tệ hai chọn một tình huống bản thân lần thứ nhất liền chọn chúng lôi k h ắ c nhìn lấy gian phòng này hảo là e z số không không hai gian phòng lôi k h ắ c ghi chép hảo phòng ngủ của mình số phòng để tránh lần sau tìm không thấy chỗ ở lôi k h ắ c nhanh chóng tiến vào cái này thuộc về mình tiểu trong phòng ngủ trong phòng ngủ liền một chương giường nhỏ cùng một cái tiểu phòng rửa mặt dưới giường còn để đó mấy cái cái dương lôi khác kiểm tra một hồi từ r o n dương g để đó hiện mặc quần áo, không có cái gì hữu tại đã biết trong tin tức phân tích vị kia nữ nghiên cứu viên tờ rẽ xạ hẳn là bọn hắn cái này thí nghiệm tiểu tổ tổ trưởng là bọn hắn l í n h đội bản thân cái này thí nghiệm tiểu tổ bên cạnh phòng ngủ cái kia nghiên trước dưỡng đủ n h ban cứu viên còn đang ngủ đâu bất quá lôi khác phát hiện nữ nghiên cứu viên tở rẽ xả một mặt dáng vẻ mệt mỏi trong hành lang đi lại đi đến bản thân vị trí phòng ngủ bên cạnh mặt khác một gian phòng ngủ r a nữ nghiên cứu viên tờ rẽ xạ xuất ra treo trên cổ thẻ căn cước tại mở cửa tờ rẽ xạ liền ở tại bản thân sát lách lôi khác quyết định đi cùng người tổ trưởng này tờ rẽ xạ lại nói chuyện phim sẽ lôi khác nhanh đứng dậy đẩy cửa phòng ra vừa trở về a thí nghiệm có tiến triển gì sao lôi khác tùy ý chào hỏi nói vẫn là như thế có được kháng thể mới nhân loại huyết dịch rất phức tạp đã rút ra trong cơ thể của bọn họ dòm bị vi rút kháng thể huyết thanh sau có cho cảm nhiễm vi rút người tiêm vào sau có thể trì hoán vi rút cảm nhiễm thời gian nhưng càng nhiều tiêm vào sau trực tiếp tự tử vong hoặc phát sinh cấp độ càng sâu biến dị hiện tại một chút đầu mối cũng không có tờ rẽ xạ một mặt tiếc nối biểu lộ nói lôi khác nhớ vậy thì đúng rồi n g ư ờ i đem từ vũ trụ người chơi trong máu rút ra đến trị liệu dòm bị vi rút kháng thể huyết thanh tùy tiện cho nhân loại tiêm vào đục phải bất tử đều là vận khí tốt bất quá lôi khác không thể đem nguyên nhân này trực tiếp nói cho tờ rẽ xạ coi như nói đoán chừng chư thiên ôn lesson t h ì đấu cũng sẽ che đậy chính mình nói chuyện nội dung lôi khác đột nhiên nghĩ đến thăm dò xuống nữ nghiên cứu viên tờ rẽ xạ có phải là hay không phó bản thế giới dân bản địa vẫn là vũ trụ người chơi phương pháp chư thiên online rất c ư ờ n g đại lôi khác hướng về phía tờ rẽ xạ tùy ý nói người thích ăn quả dứa chúng ta cái này trong phòng thí nghiệm nhưng không có quả dứa nữ nghiên cứu viên tờ rẽ xạ nghi hoặc nhìn l ô i khác lôi khác phán đoán tờ rẽ xạ mới vừa nghe được mình nói phản ứng nhìn dạng không g i ố n g trang cái này tờ rẽ xạ tám chín phần mười là dân bản địa đương nhiên cũng có như vậy điểm khả năng chương bảy trăm chín mươi sáu tiến vào phòng thí nghiệm làm thí nghiệm chương bảy trăm chín mươi sáu tiến vào phòng thí nghiệm làm thí nghiệm ngày nào có dành trò chuyện tiếp ngày đi ta điểm đi về nghỉ buổi tối bảy giờ chúng ta còn muốn tiến hành huyết thanh tiêm vào thí nghiệm đâu nữ nghiên cứu viên tờ rẽ xạ đối với lôi khắc nói lôi khắc nhẹ gật đầu tờ rẽ xạ sau đó hồi nàng gian phòng của mình đi ngủ đây lôi k h ắ c cũng trở về gian phòng của mình tiểu nằm trên giường còn có chừng ba giờ mới đến buổi tối bảy giờ đâu còn có thời gian nghỉ ngơi lại nằm sau hai giờ lôi k h ắ c đi ra cửa quán cơm ăn cơm tối lại lúc trở về nhìn thấy năm tên nghiên cứu viên đã trải qua ở hành lang tờ rẽ xa ngoài cửa phòng chờ đợi cái này năm tên nghiên cứu viên lôi k h ắ c trước đó gặp qua ba cái chính là buổi sáng ở trong phòng thí nghiệm tiếp nhận hắn một ban nhân viên đủ có thể gọi tổ trưởng một tên nghiên cứu viên vừa nói nhấn tờ rẽ xạ bên cửa phòng trúng cửa mấy phút đồng hồ sau mặc nghiên cứu phục tờ rẽ xạ liền đi ra đi thôi tờ rẽ xạ sau khi ra ngoài không nói thêm gì trực tiếp dẫn đầu đi ở phía trước lôi khác cùng mặt khác năm tên nghiên cứu viên đi theo ở nơi này trong căn cứ đi một đoạn rất dài thông đạo sau đi tới một cái có được hai tầng cô lập phòng thí nghiệm tờ rẽ xạ mang theo mấy người tiến bảo thay đổi toàn thân trang phục phòng hộ sau đó thông qua một đạo p h u n khí tiêu độ c môn mới tiến vào cái này thực nghiệm thất nội bộ cái này phòng thí nghiệm chia làm mấy cái đơn độc phòng kiếng lôi khác ở một cái phòng kiếng trông được đến có cái lao đầu bị trói trên bàn giải phẫu trên người hắn đã bắt đầu xuất hiện dòm bị hóa s u thế một chút tối mạch máu màu đen tại trên da nhô lên sắc mặt cũng biến thành ưu ám không ánh sáng tờ d ẽ xả mang theo lôi khắp mấy người đi bên cạnh một cái có sáu cái tọa ỷ phòng kiếng sáu cái cái bàn bên trên ngồi xuống sáu cái thanh niên trong đó năm người lôi khắp xem xét chính là ngoài hành tinh người chơi dáng vẻ có cái còn mọc ra cái ngựa đầu chỉ có một cái thoạt nhìn giống nhân loại bộ dáng cái này sáu cái vật thí nghiệm ở vào trạng thái hôn mê trên đầu đều mang một cái kim loại mũ giáp trên người còn bị kết nối lấy cái ống những cái này cái ống cuối cùng liên tiếp đến bọn hắn trên đầu mang theo kim loại trên mũ giáp màu bạc trắng kim loại mũ giáp tiếp lấy cái bình nhỏ bên trong bình nhỏ này bên trong bắt đầu từng giọt từng giọt góp nhặt đi ra chất lỏng màu xanh lam một người lấy một cái huyết thanh hàng mẫu tiến hành phân tích tờ d ẽ xạ đối với lôi khắc bọn người nói lấy lôi khắc bước nhanh đi tới nơi này có nhân loại bộ dáng hôn mê vật thí nghiệm thanh niên trước cái này vật thí nghiệm có thể là dân bản địa cũng có thể là, là lần à l này tiến vào phó b ả n có được cùng loại nhân loại bề ngoài vũ trụ người chơi hoặc là vũ trụ này người chơi có đặc thù gì kỹ năng và đạo cụ có thể ngụy trang vì nhân loại bề ngoài lôi khắc học bên cạnh nghiên cứu viên động tác những cái này hôn mê nhân loại thiếu niên màu trắng bạc ngũ giáp bên trên một cái kim loại mâm tròn kim loại mâm tròn chuyển động dưới trước đó thu thập chất lỏng màu xanh lam bình thủy tinh nhỏ đ ổ i vị trí lại một cái trống không bình nhỏ thay thế đến vị trí cũ tiếp tục từng giọt từng giọt thu thập chất lỏng màu xanh lam những cái này chất lỏng màu xanh lam là từ cái này hôn mê thiếu niên trong máu lấy ra lôi khác lấy xuống bình nhỏ này đi theo mấy tên nghiên cứu viên rời đi gian phòng kia đi vào bên cạnh một cái phòng kiếm bên trong trong gian phòng đó có mấy cái đài thí nghiệm đài thí nghiệm bên trên để đó tiểu chất lồng lồng bên trong chứa rất nhiều chuột bạch tiêm vào thời điểm chú ý chút ngàn vạn lần chớ bị con chuột trào thương hoặc cắn được nữ nghiên cứu viên tổ trưởng tợ r ẹ xạ đối với lôi khắc mấy người dàn dò lôi khắc mới biết được nguyên lai、like、cái này phòng thí nghiệm còn chưa tới nhân thể giai đoạn thí nghiệm trước hết để cho bọn hắn cầm chuột bạch thí nghiệm đoán chừng là tỷ lệ tử vong quá cao lấy người sống thí nghiệm không dễ tìm cho lắm lôi khắc nhìn lấy bên cạnh các nghiên cứu viên cầm một cái trang bị dòng máu màu đen ống tiêm một người cầm chỉ tiểu bạch con chuột cho chuột bạch trích chuột bạch tiêm vào xong cái này dòng máu màu đen sau thân thể bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run d lôi khác học bên cạnh nghiên cứu viên cũng cầm một mực trang bị dòng máu màu đen ố n g trích sau đó lôi khác chộp tới một cái chuột bạch đơn độc phóng tới trước người mình đ à i thí nghiệm tiểu lồng bên trong chi chi chi lôi khác chộp tới cái này chuột bạch đối với lôi khác đều, trong lồng tán loạn ta không cần biến d ò n bi đừng cho ta tiêu bảo ngoan tâm nhân loại lôi khác vậy mà nghe hiểu chuột bạch đối với tiếng hô của mình lôi khác mới phát hiện bản thân vạn vật đều có thể giao lưu kỹ năng không có bị cái này sân thi đấu the o mạ dở dần nở phó bản tre đợi lại mình có thể cùng động vật đối thoại người có phải hay không thành tinh còn biết đây là d ò n bi virus、Khoái. không sợ ta sau đó cho ngươi tiêm vào giải dược ngươi lại còn biến trở về bình thường chuột bạch đồng thời sẽ trở nên trắng hơn càng h ậ m lôi khác thử lấy đối với trước người mình lồng bên trong t i ể u bạch con chuột nói kéo xuống đi trước đó các ngươi đều giết chết hơn mấy chục chỉ đồng bạn của ta tiêm vào cái này dòm bị vi rút làm bọn chúng ta đây liền không có sống sót lừa đảo đừng cho ta tiêm vào chuột bạch chi chi chi tê ơ chống c ự là không có ích lợi gì mau tới tiêm vào ngươi đây là vì nhân loại kéo dài tiếp làm ra c ô n g hiến ngươi là một cái vĩ đại chuột bạch cho dù chết cũng chết vô cùng có giá trị lôi khác cười nói lấy bắt lại chuột bạch sau đó cho bạch lao sư rót vào dọn bị vi rút huyết dịch đau phủ lừa đảo ta không cần cống hiến nhân loại ta liền muốn còn sống cái này thành tinh chuột bạch dễ rồi lấy cuối cùng vẫn không tránh thoát được lôi khác bắt tiêm vào xong dọn bị vi rút huyết dịch sau cái này chuột bạch t i ể u y ê n l ặ n lôi khác học bên cạnh nghiên cứu viên cách làm sau đó đối với cái này chuột bạch rút máu rút ra hai ống huyết dịch sau mới lần nữa rót vào từ trước khi hôn mê nhân loại thiếu niên trong máu nâng nâng h u ầ n đi ra màu lam huyết thanh ta cảm giác thật là khó chịuột mắt lôi khác nói người không chết được tin tưởng ta lôi khác cười lấy hướng về phía cái này chuột bạch nói lôi khác nhìn lấy bên cạnh các nghiên cứu viên bọn hắn vật thí nghiệm bên trên chuột bạch có một cái đã trải qua huyết n ụ c hòa tan bị hủ thực cái này huyết n ụ c hòa tan chuột bạch đoan trừng rót vào có được cùng loại ạ lụy n huyết dịch người chơi chết xuất đi ra màu lam huyết thanh có chuột bạch đã trải qua miệng s ù i b ọ t mép hôn mê có thân thể vi rút hóa nghiêm trọng hơn còn có một cái hai mắt bỏ bừng trong lồng điên cùng đụng chạm lấy tiến vào trạng thái cùng bạo liền lôi khắc trên bàn thí nghiệm cái này chuột bạch mặc dù còn nằm sấp trong lôi khắc bên cạnh mấy tên nghiên cứu viên cũng phát hiện lôi khắc đây là chuột bạch nhìn dạng còn sống mấy tên nghiên cứu viên đều vây quanh số hai tôn giả đem ngươi vừa rồi rút ra tiêm vào dọn bị vi rút sau chuột bạch huyết dịch cùng còn lại màu la m huyết thanh kháng thể cho ta nữ nghiên cứu viên tổ trưởng t ờ rẽ x a đối với lôi khắc nói lôi khắc trực tiếp cầm trong tay huyết dịch ống nghiệm cùng màu la m huyết thanh dược t ể cẩn thận đưa tới lôi khắc bây giờ biết t ờ rẽ xa người tổ trưởng này kiếm sống chính là phát hiện có giá trị kết quả nghiên cứu sau nàng lại tự mình đi phân tích các ngươi tiếp tục quan sát con chuột phản ứng số hai tôn giả ngươi qua đây phụ trợ ta đi bên cạnh phòng thí nghiệm làm huyết thanh bồi dưỡng phân tích tổ trưởng tờ rẽ x ả đối với lôi khắc nói bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết h a i hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương bảy trăm chín mươi bảy số hai tôn giả ngươi phải cố gắng a chương bảy trăm chín mươi bảy số hai tôn giả ngươi phải cố gắng a chi chi chi lôi khắc gái kia trên bàn thí nghiệm tiểu bạch con chuột ê ờ ta muốn uống nước các ngươi cho nó cho ăn nước, nước. ta một hồi trở về lôi khác đối với bên cạnh nghiên cứu viên vừa nói sau đó đi theo nữ tổ trưởng tờ rẽ xạ rời đi căn này phòng thí nghiệm đi bên cạnh một gian pha lê phòng thí nghiệm tờ rẽ xạ đem tiêm vào d ọ m bị vi rút chuột bạch huyết dịch rút lấy một chút phóng tới dưới kính hiển vi quan sát đến sau đó quan sát rót vào màu l a m trị liệu huyết thanh sau chuột bạch rút ra đến huyết dịch đáng tiếc cái này vật thí nghiệm thanh niên màu lam huyết thanh chỉ có thể ứ c chế d ọ m bị vi rút huyết tán cùng cảm nhiễm tốc độ còn không đạt được chữa trị hiệu quả mấy phút đồng hồ sau tờ rẽ xạ có chút thất vọng lầm lầu màu có ức chế hiệu quả cũng so không có mạnh lôi khác cười nói lấy. a n bài trước người lấy huyết dịch vật thí nghiệm thanh niên xem như vật thí nghiệm số hai thế nào tuần sau thả vào the mạ dở dần nở bên trong có được dòm bị vi rút kháng thể thanh niên tại tương đối tự do cùng sinh tự uy hiếp trong hoàn cảnh dòng máu của bọn họ bên trong kháng thể hiệu quả biết gia tăng nói không chừng có thể đạt tới chữa trị dòm bị vi rút cấp bậc nữ tổ trưởng tờ rẽ xa nói lôi khác nghe xong mới biết được tổ chức này không tiết hao phí nhân lực vật lực dựng loại này cực lớn quy mô the mạ dở dần nở không kiến tạo khủng bố sân chơi loại hình kỳ thật ta cảm giác nhốt tại khủng bố trong sân chơi hiệu quả có thể càng tốt hơn khủng bố trong sân chơi thả một chút sinh tử xe cắp treo máy móc giết chóc thằng hề cá sấu thuyền chờ một chút hiệu quả không thể so với the mạ g dở dần nở hiệu quả kém lôi khác tùy ý đối với tờ rẽ xa nói à đề nghị này của ngươi nghe cũng không tệ chờ tổ chức lại mở hội nghị thường ký lúc ta có thể hướng lên t r ê n trình báo thử một lần tờ rẽ xa nói à không cần ta chính là thuận miệng nói mà thôi kỳ thật the mạ dở dần nở cũng đã rất khá đúng tờ rẽ xa người đưa thích hình xăm à hình xăm nhìn rất đẹp lôi khắc nói hình xăm Biết để l ngươi. Ngươi à nữ r tổ trưởng tờ d ẽ xa nghe xong tao mày nói với lôi khắc tao sợ đau lôi khắc cười khan xem ra để tờ rẽ xạ hình xăm kế hoạch không tốt tiến hành á tờ rẽ xá nghe s o n g chừng mắt nhìn l ô i khắc tờ rẽ xạ kỳ thật chúng ta cho thả vào the mạ giờ dần nở vật thí nghiệm thanh niên phía sau lưng văn chút the mạ giờ dần nở địa đồ phương án này vẫn là có thể được cứ như vậy vật thí nghiệm thanh niên môn có thể thu hoạch được the mạ giờ dần n ở một chút tin tức bọn hắn đi dò xét the mạ giờ dần nở nhân số của có thể nhiều chút l ô i khắc đề nghị lấy quá sớm để những thí nghiệm này thể thanh niên đi ra the mạ g i dần n không hề phù hợp cho bọn hắn địa đồ biết rút ngắn những cái này thanh niên thông quan h e mạ g i dần nở thời gian không lấy lợi kế hoạ hậu kỳ kế hoạch không phải ngươi cấp bậc này nghiên cứu viên nên biết ngươi bây giờ phải làm chính là dựa theo chỉ huy của ta tiến hành làm việc là được nữ tổ trưởng tờ rẽ xạ nói với l ô i khắc ừ l ô i khắc nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ hai người sau đó trở lại trước đó tiến hành chuột bạch trích pha lê trong phòng thí nghiệm cái này không có chết chuột bạch đơn độc cấp cất giữ trong cơ thể nó cũng lây nhiễm dọn bị virus chỉ là bị màu làm trị liệu huyết thanh nước chế virus cảm nhiễm tốc độ tờ rẽ xạ đối với mấy tên nghiên cứu viên nói cái này chuột bạch ở nơi đó chích chích tạp bã ừ ta liền nói ngươi là lừa đảo chữa trị không được ta ngươi muốn hại chết người chuột đại gia cái này chuột bạch đầu nhìn lôi khắc hô h ả o lại bán giận ta trực tiếp đem ngươi g i ế t chết lôi khắc đi đến cái này chuột bạch bên cạnh nhỏ giọng đối với chuột bạch uy hiếp cũng đem nó chứa ở một cái tiểu lồng bên trong làm xong số hiệu nữ tổ trưởng tờ r ẻ xạ sau đó mang theo lôi khắc mấy người rời đi căn này pha l ê phòng thí nghiệm lần nữa trở lại ban đầu giàn kia có sáu cái hôn mê vật thí nghiệm thanh niên trong phòng tờ r ẻ xạ cầm không ống tiêm tại lôi khắc trước đó thu hoạch được màu lam huyết thanh, thanh niên trên người rút g i hảo một ống máu dịch mặc dù tờ rẽ xả mang theo lôi khắc mấy người đi bên cạnh phòng thí nghiệm bắt đầu nghiên cứu thanh niên này trong máu không giống với người bình thường huyết dịch thành phần ý đồ tìm ra huyết dịch của hắn bên trong có thể ước chế d ọ m bị virus h u y ế t tán nguyên nhân lôi khắc đi theo năm tên nghiên cứu viên cùng tổ trưởng tờ rẽ xả làm hơn hai giờ huyết dịch nghiên cứu nhưng không có cái gì thực chất tính thu hoạch tờ rẽ xả mới tuyên bố đêm nay nghiên cứu kết thúc làm tốt thí nghiệm ghi chép thu thập xong phòng thí nghiệm liền có thể rời đi tờ rẽ xả mang theo lôi khắc trước khi đi thanh niên kia trên người lần nữa quất mấy đại ống máu dịch bỏ vào trong phòng lưu làm về sau nghiên cứu làm xong đây hết thể sau. tờ d ẽ xạ mang nàng thủ hạ sáu tên nghiên cứu viên thông qua phun khí trừ độc thông đạo sau đó cởi xuống trang phục phòng hộ rời đi n ả y vi rút phòng thí nghiệm trời tối ngày mai đổi một nhóm vật thí nghiệm thanh niên tiếp tục tiến hành thí nghiệm lúc ban ngày lợi các người đi một người tăng ca quan sát mới vừa thả vào the mạ dở dần nở bên trong số một vật thí nghiệm thanh niên cử động làm tốt c ậ n kẽ báo cáo ta ban đêm muốn nhìn tờ d ẽ xạ đối với lôi khắc mấy người nói cái này mấy tên nghiên cứu viên nhìn nhau không có chủ động muốn làm thêm giờ ta đi quan sát số một vật thí nghiệm làm báo cáo đi lôi khắc vừa nói dù sao hắn ở tại trong phòng ngủ cũng không có việc làm được số hai tôn giả chúng ta tiểu tổ chỉ ngươi làm việc cố gắng nhất ban ngày ta rút sạch cùng ngươi cùng nhau quan sát số một vật thí nghiệm ta đi trước báo cáo tối nay thí nghiệm tình huống các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi nữ tổ trưởng tờ d ạ xạ vừa nói liền rời đi trước số hai tôn giả chúng ta đủ ý t ứ đi biết ngươi đổi nữa tờ d ạ xạ cố ý cho ngươi sáng tạo cơ hội một tên lão nghiên cứu viên tới vô vô lôi khắc cánh tay nói mau đổi theo tờ d ạ xạ về sau để cho nàng nghe lời ngươi bất luôn nói chúng ta lại một danh nghiên cứu viên cho lôi khắc một cái ánh mắt k h í c lệ nữ công làm c ù n cũng không tốt truy số hai tôn giả ta khuyên ngươi biến thành người k h á c chọn bên cạnh thí nghiệm tiểu tổ vị tia tóc vàng ngộ tử thoạt nhìn có thể hào truy c ầ u c h ú t một tên nghiên cứu viên đối với lôi k h á c nói ừ không đổi mục tiêu ta sẽ cố gắng lôi k h á c cười nói lấy xem ra chư thiên ôn lại sân t h ì đấu an bài cho mình thân phận này còn không phải quá kém lôi k h á c nghĩ đến cái này tờ rẽ x a nếu như dựa theo the o mạ dở dần nờ một nguyên tắc bên trong cuối cùng cũng sẽ trở thành tại chính mình về sau bị thả vào the mạ dở dần n ở bên trong duy nhất một danh nữ tính vật thí nghiệm cũng là một tên sau cùng thả vào cái này the mạ dở dần n ở bên trong vật thí nghiệm vẫn là mang theo người đặc thù màu lam kháng thể tiêm vào sau có thể tỉnh lại bản thân trí nhớ đây chính là cái nội dung cốt truyện nhân vật mấu chốt lôi khắc sáu người thông qua giải kim loại thông đạo về tới trước đó nơi ở sáu người sau đó đều xuất ra trên cổ thẻ căn c ứ c mở cửa tất cả hồi tất cả phòng nghỉ ngơi ngày thứ nhất sân thi đấu phó bản thế giới sinh hoạt lôi khắc cảm giác coi như thuận lợi chí ít bản thân sắp nhập vào cái này the mạ dở dần nờ trong căn cứ Không chương ó bị bản địa các cư dân p á t t hiện h dị bảy ô n g t trăm chín mươi tám đi quan sát số một vật thí nghiệm phản ứng chương bảy trăm chín mươi tám đi quan sát số một vật thí nghiệm phản ứng lôi khác trở lại bản thân phòng nhỏ nằm trên giường nghĩ đến lần này vũ trụ sân thi đấu the o mạ giờ dần n ở phó bản bản thân như thế nào trở thành người thắng cuối cùng mặc dù mình sinh vật triệu hồi cùng rất nhiều kỹ năng đều dùng không được nhưng là có được hoàn mỹ cấp miễn dịch dòm bị vi rút kháng thể bất kỳ cái gì tình huống dưới sẽ không bị dòm bị vi rút cảm nhiễm đồng thời bản thân thay thế thomas đoán chừng bản thân huyết dịch cũng sẽ giống như thomas có đ ư ợ c chữa trị dòm bị vi rút năng lực chỉ cần năm năm phó bản thời gian bản thân bất tử đến cái này sân thi đấu phó bản sau khi kết thúc bản thân liền có thể an toàn rời đi lần này vũ trụ sân thi đấu thẹ mạ giờ dần lờ bất quá bình thường rời đi vũ trụ này sân thi đấu phó bản không đạt được hạng nhất lời nói thế nhưng là không có tưởng t ư ở n g bởi như vậy mình ở cái này phó bản bên trong coi như mất toi công muốn thu hoạch được sân thi đấu thắng lợi cuối cùng cần ở cái này phó bản thế giới độ cống hiến là tất cả vũ trụ người chơi bên trong cao nhất mới được dùng phổ thông vé vào cửa tiến vào cái này sân thi đấu phó bản thế giới vũ trụ người chơi hiện tại hẳn là đều ở trạng thái hôn mê trở thành phòng thí nghiệm tổ chức vật thí nghiệm đã trải qua đã mất đi thân là trừ thiên online người chơi ký ức đang đợi bị đầu nhập theo mạ giờ dần nở bên trong cái này địa cầu theo mạ giờ dần nở không phải chỉ có một tòa phòng thí nghiệm tổ chức kiến thiết theo mạ g i dần nở trải rộng các nơi trên thế giới cái này từ theo mạng dần nở hai nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện liền có thể biết lôi khắc phòng đoán l sử dụng cao cấp vé vào cửa tiến vào người chơi cũng không chỉ chính mình một cái rất có thể mỗi một tòa the mạ dở dần n ở biết trí ít an bài một tên đến hai tên sử dụng cao cấp vé vào cửa tiến vào vũ trụ người chơi mà dùng cao cấp vé vào cửa tiến vào vũ trụ người chơi thân phận cùng mình bây giờ thân phận hẳn là cùng loại đều là the mạ dở dần n ở bên trong phòng thí nghiệm tổ chức nghiên cứu viên thân phận khả năng bởi vì chính mình là lần trước vũ trụ sân thi đấu anh hùng vô địch ba người thắng lợi cuối cùng mới có thể được an bài đến cái này nguyên tắc bên trong nhân vật chính thomas tồn tại the mạ dở dần nờ phòng thí nghiệm cũng thay thế đi thomas những cái kia sử dụng cao cấp vé vào cửa tiến vào lần này sân thi đấu thẹ mạ dở dần nở phó bản vũ trụ người chơi lôi khắc cảm giác bọn hắn đối với uy hiếp của mình lớn nhất dù sao những cái này thực dụng cao cấp vé vào cửa vũ trụ người chơi cũng giống như chính mình bây giờ còn bảo lưu lấy thân là vũ trụ người chơi ký ức dựa theo vũ trụ sân thi đấu yêu cầu bọn hắn cũng c ũ n giống g như mình cần tại trong ba năm tại mất trí nhớ trạng thái tiến vào thẹ mạ dở dần nở bên trong mới được những cái này vũ trụ người chơi cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để mất trí nhớ sau bọn hắn có thể một lần nữa thu hoạch được ký ức l ô i khác tiếp tục phân tích nếu như mình một khi t ạ i mất trí nhớ chạng thái tiến vào tòa này thẹn mạ dở dần nợ sau cuối cùng không có thể làm cho từ trí nhớ của ta khôi phục nói như vậy coi như mình cuối cùng chạy ra tòa này thẹn mạ dở dần nợ cũng sẽ bị những cái kia khôi phục trí nhớ vũ trụ người chơi truy sát đến lúc đó bản thân chẳng những phải đối mặt phó bản thế giới phòng thí nghiệm tổ chức bắt còn muốn đối mặt khôi phục trí nhớ vũ trụ người chơi vật thí nghiệm thiếu niên truy sát đó thật đúng là cựu tử nhất sinh nói như vậy mất đi thân là chư thiên ôn l i người chơi trí nhớ bản thân cho dù có đối với dò bị vi rút hoàn mỹ kháng thể cũng rất khó ở nơi này ph nhất là tên mình gọi số hai tôn giả không gọi thomas bộ dáng cũng không phải nguyên tắc bên trong thomas dáng v ẻ những cái kia có được trí nhớ vũ trụ các người chơi một khi thăm dò được mình là từ nữ nghiên cứu viên tờ rẽ xả cái này t h e o mạ dở dần n ở căn cứ chạy ra ngoài nhất định sẽ ra tay với mình ai nhìn như vậy đến thay thế thomas thân phận đi tới nơi này t h e o mạ dở dần n ở là may mắn cũng là bất hạnh khả năng bởi vì sân thi đấu phong ấn bản thân quá nhiều đạo cụ cùng kỹ năng mình là tất cả sử dụng cao cấp vé vào cửa tiến vào sân thi đấu vũ trụ người chơi bên trong đối với dòm bị vi rút kháng thể lượng là cao cho nên được an bài đến tòa này thẹ mạ dở dần n ở bên trong lôi k h ắ c nằm ở trên giường cười khổ nghĩ đến có được chư thiên online ký ức cái này sân thi đấu phó bản thế giới đối với mình mà nói không hề nguy hiểm nhưng một khi mất trí nhớ lời nói vậy cái này sân thi đấu thẹ mạ dở dần nở phó bản là thuộc về khắp nơi đều là đ ị n h nhân bản thân vừa mới tìm tờ rẽ xạ thử hỏi qua nữ nghiên cứu tổ trưởng tờ rẽ xạ không thích hình xăm bản thân còn muốn nhớ những biện pháp khác muốn có thể làm cho mình mất trí nhớ trạng thái bị thả vào thẹ mạ dở dần nờ về sau còn dám cái thứ nhất tiêm vào màu làm trị liệu huyết thanh dược tề mới được lôi khác nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất cũng không nghĩ tới phù hợp biện pháp đâu sáng sớm hôm sau lôi khác tỉnh lại mặc bản thân màu trắng áo khoác nghiên cứu phục đem trói có thể chứng minh cá nhân dây thừng đeo trên cổ rồi rời đi bản thân cái này phòng nhỏ đi phòng thí nghiệm quán cơm ăn điểm tâm đi phòng thí nghiệm quán cơm hiện tại có năm sáu mươi danh ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục nghiên cứu viên đang ăn điểm tâm đây những cái này nghiên cứu viên không để ý đến lôi khác lôi khác từ hôm qua cùng mình tiểu tổ nghiên cứu viên nói chuyện phiếm bên trong đã trải qua biết được cái này thèm mạ giờ dần nở căn cứ có hơn mấy chục tổ nghiên cứu tiểu tổ những cái này nghiên cứu tiểu tổ đều là bảy người một tổ đang tiến hành phòng thí nghiệm tổ chức phân phối xuống đối với d ò n bị vi rút nghiên cứu đầu đề lôi khắc vị trí nghiên cứu tiểu tổ tại chỗ có nghiên cứu tổ bên trong coi như đẳng cấp tương đối cao cùng lôi khắc vị trí nghiên cứu tổ đẳng cấp tương đối ở nơi này phòng thí nghiệm trong căn cứ còn có mặt khác hai cái tiểu tổ là cạnh tranh quan hệ mỗi ngày từng cái nghiên cứu tổ tổ trưởng đều sẽ đem nghiên cứu thành công cùng tiến triển báo cáo bản thân tòa này t h e o mạ giờ dân nơ từ lao thái thái h ê va tiến sĩ trưởng quản lao thái thái này h a quyền hạn rất lớn Cơ hội tất cả the lôi khác hôm qua thông qua hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tường thấy qua ở nơi này phòng thí nghiệm căn cứ mặt khác một bên một cái trong gian phòng lớn ở nơi đó có rượu đỏ có mỹ thực gian phòng cũng mười phần rộng rãi căn bản không phải mình vậy chỉ có một giường nhỏ cùng phòng dựa mặt phòng ngủ gian phòng có thể so sánh lôi khác ăn đơn giản n i ệ m tâm tự hỏi nếu như hiện giai đoạn trực tiếp giết chết cái này phòng thí nghiệm người lãnh đạo lao thái thái hay va có hay không đối với mình có lợi nhưng là giống như coi như cái này lao thái thái ấy v a chết rồi đoán chừng ngày thứ hai sẽ ra ngoài một cái lao ra ra ngại đặc loại hình một lần nữa tiếp quản phòng thí nghiệm giết lao thái thái ấy v a giống như tác dụng không lớn lại còn xáo trộn đã biết t h e o m à giờ dần n ở nội dung c ó chuyện dù sao hiện giai đoạn chỗ ở mình nghiên cứu tiểu tổ tổ trưởng tờ rẽ xạ tại phòng thí nghiệm trong tổ chức giống như vi vũ còn chưa đủ dù cho lao thái thái ấy v a chết rồi bản thân tổ trưởng tờ rẽ xạ cũng không chiếm được phòng thí nghiệm quyền khống chế rất có thể hiện hữu quyền hạn lại còn giảm xuống lỗi khác an niệm tâm xong Hướng về bản thân hôm qua vừa tới cái này, phó tới bản này bản về vừa t qua cái kế giới, trực ca đêm cái gian p hoạch n quan chắc khí hiển bình gian phòng đưa i đến. o lên ô i i khắc t ế số hai vật thí nghiệm tiến vào thẻ mạ giờ dần nở chương bảy t r ư ơ chín kế hoạch đưa lên số hai vật thí nghiệm tiến vào the mạ dợ dần n ở lôi khác đi vào phòng thí nghiệm gian phòng bên trong mở ra giám sát thiết bị bắt đầu quan sát bị đầu nhập the mạ dợ dần nở khu vực trung tâm cái thứ nhất vũ trụ người chơi cái này đã mất đi vốn có trí nhớ vũ trụ người chơi bây giờ lại bản thân dùng kim loại thang máy bên trong lấy r a vải vóc đã làm xong v ó n g v ó n g hai đầu kết nối lấy tại hai k h o a khoảng cách rất gần đại thụ thân cây cái này da màu xanh biết vũ trụ người chơi lúc này đang nằm tại võng bên trên đi ngủ đây lôi khác nhìn thấy võng bên cạnh để đó hai cái trang bị nước lọc bồn nước lớn cùng thức ăn và một chút sinh hoạt vật t cái này số một vật thí nghiệm thiếu niên đã đem kim loại thang máy bên trong vật chất đều rời ra ngoài để lôi khắc cảm giác có chút tâm lý không công bằng chính là cái này số một vật thí nghiệm thiếu niên thức ăn so với chính mình tại quán cơm ăn đều tốt hiện tại cái này số một phòng thí nghiệm còn chưa t ỉ n h ngủ đâu đã mất đi trí nhớ hắn ngược lại vô ưu vô lự ngủ được rất là ă tưởng lôi k h ắ c ngồi ở gian phòng ghế bành tử bên trên nhìn màn ảnh bên trong số một vật thí nghiệm đi ngủ cái này số một vật thí nghiệm thật đúng là có thể ngủ ngủ đến gần trưa rồi mới tỉnh lại ăn chút đồ ăn uống chút nước tại the mạ g i dấn nở khu vực trung tâm chạy hết một vòng cũng chưa đi đến nhập mở ra chỉ là đi xem hạ t i ệ n hắn tới kim loại thang máy sau đó cái này số một vật thí nghiệm vậy mà tiếp tục hồi hắn vong cái kia giấc ngủ cái này cuộc sống tạm bỡ qua lôi khắc cảm giác mình quan sát số một vật thí nghiệm kỹ càng báo cáo cũng tốt viết chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn ăn no rồi đi mấy bước ngủ tiếp lôi khắc đều có chút hâm mộ số một vật thí nghiệm hiện tại cái này cuộc sống không buồn không lo số hai tôn giả số một vật thí nghiệm tại mê cung sinh hoạt còn thích thứ sao nữ tổ trưởng tờ rẽ xa đi tới nơi này ở giữa quan trắc phòng thí nghiệm đối với lôi khắc hỏi đó là tương đối thích thứ a ngủ được có thể thư thái đã trải qua ngủ cho tới trưa chỉ xuống đất tản bộ không đến hai mươi phút ăn no sau lại ngủ tiếp số một vật thí nghiệm trạng thái này nhìn dạng không có bất kỳ cái gì tử vong uy hiếp trong cơ thể hắn chống c ự dòm bị vi rút kháng thể hiệu quả đừng nói lên cao không giảm xuống cũng không tệ rồi lôi khác không khỏi cảm thán à không có việc gì lúc này mới ngày thứ hai số một vật thí nghiệm hẳn là còn không nhớ ra được tên của hắn đây trước hết để cho số một vật thí nghiệm làm quen một chút trung tâm mê cung khu vực hoàn cảnh chờ số một vật thí nghiệm ở lại nhàm chắn sau liền sẽ thử nghiệm tìm kiếm mê cung nữ tổ trưởng tờ rẽ xạ vừa nói bất quá ngữ khí không có trước đó kiên định như vậy sớm để vào số hai vật thí nghiệm tiến vào the mạ giờ dần nở khu vực trung tâm thế nào cho bọn hắn tìm chút chuyện làm hiện tại liền một cái số một vật thí nghiệm một mực ngủ chúng ta thí nghiệm biết chỉ trệ không tiến lôi khắc đ ể nghị lấy tờ d ẽ xạ do dự một hồi sau nhẹ gật đầu được ta đi đưa ra cái xin sớm đưa lên số hai vật thí nghiệm số hai vật thí nghiệm đã trải qua định vị hôm qua ngươi rút máu chính là cái kia vật thí nghiệm thiếu niên nhìn xem hai cái thiếu niên tại the mạ giờ dần nở khu vực trung tâm sẽ đi hay không tìm kiếm the mạ giờ dần nở bất quá trước muốn chờ số một vật thí nghiệm khôi phục tên mình ký ức mới được ngươi gần nhất chú ý quan sát nhìn xem số một vật thí nghiệm có không có k h ắ c thường cử động tờ d ẽ xa nói với lôi khắc tốt nhất lại phái kim loại thang máy đi lên thời điểm cho bọn hắn đưa chút vũ khí lạnh có vũ khí dưới tình huống những thí nghiệm này thể gan có thể lớn hơn một chút nói không chừng có thể muốn tiến vào trong mê c u n g tìm kiếm đ ư ờ n g ra lôi khắc nói ừ tờ d ẽ xa sau đó ngồi ở lôi khắc bên cạnh đài điều khiển bên trên kiểm tra rồi một lần phòng thí nghiệm trong căn cứ mấy trăm cái tại pha lê trong thùng ngủ x â y vật thí nghiệm thiếu niên số liệu không có phát hiện gì thường ngươi vì cái gì muốn nghiên cứu phát minh đối kháng dòm bị vi rút giải dược lôi khác hỏi bên cạnh tờ rẽ xạ cứu vớt nhân loại ta không nghĩ lại nhìn thấy mọi người biến thành dòng bi dò bị virus đã để cái thế giới này tiếp cận diệt vong biên giới đông đảo gia đình ở nơi này trận virus nguy cơ hạ bị hủy diệt cũng bao quát nhà của ta tờ rẽ xạ nhẹ nói lấy cảm xúc đã trải qua trở nên có chút chấm thấp lôi khác đợi vài phút chờ tờ rẽ xạ cảm xúc tương đối ổn định chút sau mới lần nữa nói ra ngươi có nghĩ tới hay không kỳ thật coi như không có giải dược xem như tại dòm bị virus buộc phát sau một đời mới nhân loại bọn hắn bộ phận thể nội đã trải qua có kháng thể có thể không bị cảm nhiễm nhân loại sẽ không diệt、tuyệt. những cái này có kháng thể tân nhân loại sẽ tiếp tục sống sót bộ phận tân nhân loại mặc dù sẽ không bị lây bệnh nhưng biến thành dòm bị nhân loại rất khó tự nhiên tử vong chúng ta phòng thí nghiệm làm quang h i ê n cứu những cái này dòm bị virus đã trải qua cải biến thân thể con người kết cấu chỉ ít thời gian mấy chục năm dòm bị mới có thể tự nhiên đã chết cái này thời gian mấy chục năm có được kháng thể tân nhân loại thiếu niên dù sao cũng là số ít có thể hay không tại dòm bị b ắ t hạ sống lâu như thế đều là â n số tờ d ẽ s a nói lôi khắc nghe xong cười cười đây chỉ là ngươi lấy cớ mà thôi lấy cho n g ư ơ i tân nhân loại thiếu niên đi làm làm vật sống thí nghiệm nghiên cứu dỏm bị vi rút trị liệu huyết thanh lấy cớ tờ d ẽ xạ nghe được lôi khắc lời nói sau sửng sốt một chút ngươi đồng tình những cái kia bị chúng ta nhốt tại lọ thủy tinh bên trong ngủ say tân nhân loại thiếu niên sao số hai tôn giả ngươi ở đây nghi vấn chúng ta trải qua thời gian dài nghiên cứu tờ d ẽ xạ quay đầu nhìn lôi khắc rất vẻ mặt nghiêm túc hỏi không ta không đồng tình bọn hắn coi như bọn hắn đều chết rơi cùng ta cũng không liên quan ta muốn làm chỉ là để cho mình sống thật tốt xuống dưới chỉ thế thôi ta chỉ mới biết tờ rẽ xạ người bán như vậy mạng nghiên cứu chân chính mong muốn là cái gì lôi khác thử lấy đối với tờ rẽ xạ hỏi lôi khác vừa rồi đã trải qua nghĩ kỹ muốn để tờ rẽ xạ cùng mình đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng liền muốn để tờ rẽ xạ rõ ràng nàng chân chính mong muốn là cái gì đồng thời bản thân làm như thế lại do xét cuối cùng một lần tờ rẽ xạ nhìn xem phản ứng của nàng bình thường không có phải hay không là thông qua cao cấp vé vào cửa tiến và o vũ trụ người chơi g i ả trang vẫn là thực sự là cái này phó bản thế giới dân bản địa nếu thật là dân bản địa lời nói lôi khác mới có thể yên tâm suy nghĩ biện pháp du thuyết tờ rẽ xạ để cho nàng trong tương lai bản thân tiến vào the mạ dở dần lờ mất trí như sau còn giúp mình đối kháng phòng thí nghiệm cái này tổ chức khổng l ộ ta thống hận dòm bị virus thống hận g lê tẩm này virus nó hủy diệt rồi quê hương của ta để cho ta đã mất đi thân nhân tờ rẽ xạ trầm mặc một hồi sau mới thấp giọng k ể ta cũng thống hận cái này dòm bị virus ta sẽ giúp ngươi tìm tới dòm bị virus giải dược chúng ta sẽ thành công lôi khác rất nghiêm túc đối với tờ rẽ xạ nói cảm ơn ngươi số hai tôn giả trước đó chúng ta trao đổi lời nói không cần lại cùng người khác nhắc lên đừng cho trong phòng thí nghiệm những người khác biết ngươi có nghi vấn dùng những cái này tân nhân loại thiếu niên làm cơ thể sống thí nghiệm ý nghĩ người ý tưởng này một khi bị trong phòng thí nghiệm những người khác nghe được sẽ rất nguy hiểm đến lúc đó ta cũng không bảo vệ được ngươi tờ d ẽ x a nhỏ giọng đối với lôi khắc nói lôi khắc nhẹ gật đầu chúng ta hợp tác đi cùng một chỗ thông quan thế nào tờ d ẽ x a một mặt nghi hoặc nhìn l ô i khắc là chỉ cùng nhau nghiên cứu dòm bị vi rút giải dược sao tờ d ẽ x a hỏi không ngươi biết ta là chỉ cái gì ban thưởng chỉ có một phần chúng ta hợp tác đối phó rơi tất cả người cạnh tranh chờ ra tòa này thẹ mạ giờ dần n ở sau nội ứng ngoại hợp người ở đây phòng thí nghiệm trong tổ chức diệt trừ chứ tất cả người chơi ta ở bên ngoài diệt trừ tất cả người chơi lôi k h ắ c cười lấy đối với tờ rẽ xa nói tờ rẽ xa biểu lộ biến đổi sau đó thân thể lùi về phía sau mấy bước ngươi làm sao phát hiện số hai tuôn giả tờ rẽ xa đề phòng nhìn lấy lôi k h ắ c sẽ không nói cho ngươi lôi k h ắ c cười nói lấy vừa rồi tờ rẽ xa trả lời đã trải qua rất giống dân bản địa nhưng là cũng bởi vì quả giống lôi khác mới cảm giác không bình thường nếu như tờ rẽ xạ là dân bản địa lời nói lôi khác cảm giác lấy tờ rẽ xạ tính cách giai đoạn này tờ rẽ xạ sẽ không đối với còn chưa trở thành tình lữ quan hệ chính mình nói những lời kêu bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để m u i sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hào tâm tặng mình ít đ ầ u thì càng tốt chương tám trăm bất tử tộc công chúa minh h i ế u chương tám trăm bất tử tộc công chúa minh h i ế u lôi khác nói như vậy cũng thử một lần tờ rẽ xạ bây giờ nghe tờ rẽ xạ trả lời thật đúng là vũ trụ người chơi ta tự nhận là không có bất kỳ cái gì có thể bại lộ thân phận địa phương chứ ngươi có phải hay không là đang lừa ta cũng là ngươi thực phát hiện tờ rẽ xạ đối với lôi khắc hỏi làm sao phát hiện ngươi đã trải qua không trọng yếu đề nghị của ta như thế nào hai người chúng ta hợp tác đã ngươi giống như ta cũng ở vào cái này t h e o mạ giờ dần nờ một nguyên tắc nhân vật chính vị trí phòng thí nghiệm trở thành chủ yếu nhân vật trong vợ kịch liền giống như ta phải đối mặt rất nhiều người chơi công kích thông qua cao cấp vé vào cửa tiến vào cái này phó bản thế giới khôi phục trí nhớ vũ trụ các người chơi vì thu hoạch được phó bản cao điểm cống hiến đánh giá ta tin tưởng bọn họ bên trong rất nhiều người chọn đối với ngươi cái này ở nguyên tắc bên trong nữ phản đồ xuất thủ coi như bọn hắn không biết ngươi là người chơi thân phận đem ngươi cho rằng là dân bản địa cũng giống vậy biết xuống tay với ngươi hơn nữa một khi bọn hắn biết ngươi cũng là người chơi đoán chừng đến lúc đó có được trí nhớ vũ trụ các người chơi lựa chọn xử lý trước ngươi số lượng càng nhiều dù sao ngươi thuộc về the mạ giờ dần n ở nguyên tắc bên trong có danh tiếng nhân vật nữ chính những cái kia khôi phục trí nhớ vũ trụ các người chơi cũng kiên kỵ ngươi thu hoạch được cái này phó bản thế giới cao hơn công hiến đánh giá đạt được lần này sân thi đấu cuối cùng ban thưởng lôi khắc hướng về phía tờ rẽ xả nói đây cũng là lôi khắc buổi sáng không có việc gì thời điểm. nhưng h là cái này phó bản là vũ trụ sân thi đấu phó bản có được đông đảo vũ trụ người chơi tham dự đồng thời ban thưởng chỉ có một cái cái khác trong phòng thí nghiệm chỉ cần cuối cùng giữ lại trí nhớ vũ trụ người chơi lôi khác đổi thành suy nghĩ nếu như mình là bọn hắn mà nói nhất định sẽ lựa chọn ưu tiên giết chết thay thế thomas số hai tôn giả cái này uy hiếp cứ như vậy thực lực mình mặc dù cường đại nhưng là đối mặt đông đảo khôi phục trí nhớ vũ trụ người chơi cũng có nguy hiểm a có thể giữ lại trí nhớ vũ trụ người chơi cũng đều là thông qua cao cấp vé vào cửa tiến vào cái này sân thi đấu có thể thu được cao cấp vé vào cửa vũ trụ người chơi thực lực y ế u không đến đi đâu bọn hắn tại cái khác the mạ dở dần n ở trong phòng thí nghiệm tại trong ba năm tại mất trí nhớ trạng thái tiến vào the mạ dở dần n ở sau cũng giống như mình chỉ cần lại tiêm và màu lam trị liệu huyết thanh cũng có thể khôi phục người chơi ký ức lôi khác bây giờ không có kim cô bổng vũ khí này thuộc tính giá trị đã trải qua không ngã lần tăng lên thềm ự c l ạ giờ dần nợ dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện có thể chia làm ba màn tại đệ nhất màn cùng đệ nhị màn bên trong chúng ta hợp tác đệ tam màn cuối cùng lại đều bằng bạn sự ngươi ở đây phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu của ngươi ta ở bên ngoài phát triển sự chống cự của ta người thế lực cuối cùng chúng ta cũng có thể liên thủ h ủ phòng thí nghiệm hoặc khống chế phòng thí nghiệm tổ chức cứu vớt cái thế giới này cụ thể làm thế nào cuối cùng nhìn tình huống lại định đến lúc đó độ cống hiến ai cao a i thấp liền đều bằng bản sự chúng ta lẫn nhau không hướng đối phương xuất thủ là được lôi khắc cười nói lấy vẫn là vấn đề kia ta có thể tin tưởng ngươi à ngươi có thể tin tưởng ta sao tờ r ẹ xa tái diễn hỏi lối khắc nhất định phải thử nghiệm lựa chọn tin tưởng ở nơi này phó bản bên trong ngươi ta nếu như muốn đơn độc sống đến cuối cùng đều không phải là một chuyện dễ dàng chúng ta chẳng những phải đối mặt phó bản thế giới dân bản địa uy hiếp còn muốn đối mặt khôi phục ký ức sau vũ trụ người chơi công kích và ám sát chỉ có chúng ta hợp tác mới có hy vọng thu hoạch được cuối cùng bán thưởng cái này phó bản về sau bất luận chúng ta ai thu được cuối cùng bán thưởng chúng ta đều sẽ trở thành tại hôn chiến chiến trường minh h i ế u lôi khắc nói tiếp nghe xong lôi khắc lời nói tờ rẽ xạ t r ầ mặc m thêm vài phút đồng hồ nói một chút kế hoạch của ngươi tờ rẽ xạ hỏi lôi khắc từ the mạ g i dần nợ đệ nhị màn bắt đầu chúng ta hẳn là liền sẽ cùng đến từ cái khác the mạ g i dần nợ chạy vừa ra vật thí nghiệm thiếu niên gặp vỡ cũng chính là vũ trụ các người chơi g trong đó phải có chút là sử dụng cao cấp vé vào cửa tiến vào cái này sân thi đấu cũng khôi phục trí nhớ vũ trụ người chơi đương nhiên trong đó một chút khôi phục trí nhớ vũ trụ người chơi có thể sẽ lựa chọn một lần nữa đầu nhập vào phòng thí nghiệm tựa như nguyên tắc bên trong ngươi cái này tờ rẽ xạ làm ộ t dạng đến lúc đó hai người chúng ta hợp lực ngươi lợi dụng tại phòng thí nghiệm địa vị cùng thế lực ta trong bóng tối cùng một chỗ đánh g i ế t một bộ phận vũ trụ người chơi chúng ta giống như nguyên tắc bên trong một dạng tới một lần thoát đi phòng thí nghiệm trụ sở bí mật hành trình đưa quá trình bên trong lại đã chết chút vật thí nghiệm thiếu niên quá bình thường cực kỳ lôi khắc nhẹ nói lấy. Số 2, tôn giả. Ta bất tử h tộc tại hôn chiến chiến trường thực lực lấy ngươi có thể thu được đồng thao đại môn cao cấp vé vào cửa thực lực mà nói ngươi nên biết được đi có bất tử tộc công chúa hữu nghị không thể so với lần này vũ trụ sân thi đấu ban t h ư ở n g kém bao nhiêu tờ rẽ xạ đối với lôi khắc nói lôi k h ắ c nhẹ gật đầu trong lòng hơi kinh ngạc c bất tử tộc cái gì hắn nhưng không biết nghe đều không nghe qua có thể là địa cầu hiện giai đoạn thực lực còn quá thấp nguyên nhân bất quá rất tờ rẽ xả ngữ khí cùng cái kia tỏ vẻ t i ê u ngạo bất tử tộc giống như tại hôn chiến chiến trường cao cấp trong thế lực cũng coi như rất cường đại một cái được công chúa điện hạ hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ lôi k h ắ c cười nói lấy tờ rẽ xả nhẹ gật đầu trong lòng nghĩ đến cái này số hai tốt hơn giả vậy mà không nói hắn tại hôn chiến chiến trường thế lực xuất thân nghe được bản thân bất tử tộc thân phận cũng không có quá mức kinh ngạc cùng cái này số hai tôn giả hợp tác quá trình bản thân chút ít chú tâm mới được rất có thể số hai tôn giả vị trí thế lực tại hôn chiến chiến trường không kiên kỵ bất tử tộc tờ rẽ xạ còn đang suy nghĩ mấy cái kia tại hôn chiến chiến trường thế lực cường đại bên trong ta còn có nỗi n g h i hoặc từ nơi này giữa đan điện sân thi đấu công bố theo mạ dợ dần n ở danh t ự sau ta thế nhưng là làm chuẩn bị đầy đủ mới tiến vào ta khi tiến vào vũ trụ này sân thi đấu theo mạ dợ dần n ở trước đó có thể đi cái khác phó bản thế giới cố ý học tập tiếp cận cái này theo mạ dợ dần nợ thế giới y học cùng khoa học kỹ thuật còn đi mấy cái tương tự chính là phó bản thế giới hiểu rõ nhân loại địa cầu cách sống ta cảm giác mình đã trải qua ngụy trang rất giống ngươi là như thế nào phát hiện được ta tờ rẽ xạ lần nữa đối với lôi khắc hỏi nghi ngờ của nàng lôi khắc nghe xong mới biết được còn có thể như thế thao ta á c c sớm biết mình ở tiến vào vũ trụ này sân thi đấu phó bản ba ngày trước biết được là t h e o mạ giờ dần nợ sau cũng đi cái tương tự chính là phó bản đi học tập hạ y học cùng khoa học kỹ thuật dụng cụ thao tác tốt bởi như vậy mình cũng không cần giống vừa tới cái này t h e o mạ giờ dần nợ thế giới lúc đợi cái gì cũng không biết dùng còn n i ệ m vụ trộn theo người khác học lôi khác lần này có kinh nghiệm về sau gặp lại có thể sớm biết tên vũ trụ sân thi đấu hoặc dính đến vũ trụ đoàn chiến trọng yếu phó bản mình có thể trước đơn độc hạ cái tiểu phó bản đi học tập hạ lôi khác nghĩ đến cũng may bản thân vốn chính là người địa cầu cái này thèm mạ giờ dần nở cũng là địa cầu làm bối cảnh mình ở cái này phó bản bên trong có tự nhiên ưu thế cũng có thể là bởi vì chính mình là lần trước vũ trụ sân thi đấu duy nhất người thắng t r ậ n vũ trụ sân thi đấu lần này mới an bài cái địa cầu làm bối cảnh thế giới trực giác ta đặc thù trực giác cảm ứng để cho ta phát hiện ngươi là kẻ ngụy trang lôi khác tìm một lý do vừa nói bất cái này tờ rẽ xả cuối cùng hỏ nói trực giác lời nói tờ rẽ xạ liền sẽ không hỏi nữa bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để m u i sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết h a y hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt rất hữu dụng trực giác số hai tôn giả vậy bắt đầu từ bây giờ chúng ta ở nơi này thẹ mạ dở dần nờ một bên trong bảo trì quan hệ hợp tác dựa theo vũ trụ này sân thi đấu yêu cầu chúng ta tại trong ba năm đều phải tại mất trí nhớ trạng thái dưới tiến vào the mạ giờ d ầ n nở sau đó chúng ta phải nhanh một chút tiêm vào màu làm trị liệu huyết thanh dược tề khôi phục ký ức mới được tờ d ẽ xa nói với lôi khắc người bây giờ có thể lấy được có thể cho chúng ta khôi phục trí nhớ màu làm trị liệu huyết thanh dược tề sao chúng ta sớm tiêm vào thế nào lôi khắc hỏi nghĩ đến có phải hay không là sớm tiến vào the mạ giờ d ầ n nở tờ d ẽ xa khoát tay áo biểu thị bất lực hiện giai đoạn cái này phó bản thế giới phòng thí nghiệm tổ chức còn không có nghiên cứu ra đến ổn định màu làm trị liệu huyết thanh dược tề hiện tại rót vào phòng thí nghiệm bán thành phẩm màu làm dược tỷ lệ còn sống cứ thấp đoán chừng chỉ có chờ chúng ta nhóm này sử dụng cao cấp vé vào cửa tiến vào sân thi đấu người chơi ba năm kỳ hạn nhanh đến thời điểm loại thuốc này mới có thể bị phòng thí nghiệm nghiên cứu ra tới ta trước kia cũng nghĩ tới sớm trích phương pháp trước hết để cho bản thân chủ động mất đi ký ức tiến vào the mạ giờ dần nợ lại lập tức tiêm vào nhưng là nguy hiểm này lớn hơn nếu chúng ta đã trải qua tại the mạ giờ dần nợ một nguyên tắc bên trong vị trí phòng thí nghiệm vẫn là dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung cốt chuyện phát triển tương đối mà nói biết là an toàn hơn tờ rẽ xạ đối với lôi k ắ c nói lôi khác nghe xong nhẹ gật đầu tờ rẽ xả sớm không lấy được loại này có thể khôi phục trí nhớ màu lam huyết thanh thuốc chữa đối với mình cũng có chỗ tốt trí ít minh hữu quan hệ có thể ở cái này thẻ mạ giờ dần n ở đệ nhất màn kéo dài dựa theo thẻ mạ giờ dần n ở đệ nhất màn nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện ta tại ba năm kỳ hạn nhanh đến thời điểm đi trở thành phòng thí nghiệm tổ chức phản đồ ta tại mất trí nhớ trạng thái dưới bị thả vào thẻ mạ giờ dần n ở bên trong sau đó ngươi mang nữa dược tề tiến đến lôi khác đối với tờ rẽ xả hỏi ừ đến lúc đó bất luận hai chúng ta ai trước khôi phục ký ức nhất định phải cho đối phương tiêm vào khôi phục ký ức dược、tế. tờ d ẽ xạ đối với lôi khắc nhấn mạnh lôi khắc cười cười ta hôn qua đề nghị ở trên thân thể ngươi hình xăm tại ngươi phía sau lưng văn cái the mạ dở dần nợ địa đồ tại tay ngươi trên cánh tay văn cái tiểu nhân phương an thế nào đến lúc đó ngươi thấy trên cánh tay mình tiểu nhân cầm ống trích cho mình g h i m kim hình xăm đoán chừng mất trí nhớ trạng thái ngươi cũng có thể cân nhắc cho mình thuốc trích ta hội họa trình độ rất cao ta có thể cho ngươi hình xăm văn rất tốt nhìn ngươi làm sao không cho mình hình xăm cái tiểu nhân cùng địa đồ tờ rẽ xạ hỏi lôi khắc ta sợ đau tờ rẽ xạ nghe xong lập tức cảm giác mình mới vừa tìm người minh h ữ này có chút không đáng tin cậy hình xăm phương án tờ r ẹ xạ cuối cùng cũng không đồng ý tờ r ẹ xạ biểu thị trên cánh tay nhiều cái hình xăm dễ dàng gây nên phòng thí nghiệm tổ chức hoài nghi và cảnh giác một khi nàng mất trí nhớ trạng thái giới phòng thí nghiệm tổ chức không cho nàng mang theo cái k i ê n màu làm trị liệu khôi phục d ư ợ c tề tiến vào thẹ mạ dở dần n ở lời nói nàng cùng số hai tôn giả đều không có khôi phục trí nhớ khả năng vậy coi như nguy hiểm vẫn là dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung cốt chuyển đến chúng ta khôi phục trí nhớ quá trình mới có thể ổn t h o á chút tờ rẽ xạ nói tốt ta bất quá nguyên tắc bên trong thomas cùng ngươi đến cùng là bởi vì cái gì bị thả vào thẹ mạ dở dần nợ bên trong nguyên tắc bên trong tờ h o m a s rẽ xạ xem như thomas tình lữ cuối cùng còn cùng thomas gặp nhau phòng thí nghiệm tổ chức hoài nghi bí mật kia tiết lộ cho nên sau đó cũng đem tờ rẽ xạ làm mất trí nhớ thả vào di động thẻ mạ dở dần nở bên trong bắt đầu làm thí nghiệm lôi khác đối với cái này bất tử tộc công chúa tờ rẽ xạ nói ra phòng thí nghiệm tổ chức thế lực ở cái thế giới này rất cường đại ta hiện tại hiểu tin tức phòng thí nghiệm lực lượng không kém gì tất cả tiến vào vũ trụ người chơi suy đoán của ngươi cũng có khả năng chúng ta bây giờ phải làm chính là để cho ta tại phòng thí nghiệm thu hoạch được địa vị cao hơn địa vị của ta tăng lên tốt nhất là b ả y g i a có thể có hy vọng nghiên cứu giá trị liệu dọn bị vi rút huyết thanh năng lực mới có thể để cho phòng thí nghiệm tổ chức cùng e va tiến sĩ coi trọng ta dù cho ta tương lai đã biết chút phòng thí nghiệm tổ chức không muốn để cho ta biết bí mật phòng thí nghiệm cũng sẽ không trực tiếp giết ta tớ rẽ xạ đối với lôi khắt nói cho nên người muốn cố gắng làm việc ở nơi này ba năm làm một công việc cuồng biểu hiện tốt một chút đi lôi khác cười lấy đối với tờ rẽ xa nói ta chỉ cố gắng làm việc còn không được chúng ta vị trí cái này t h e o mạ dở dần n ở trong phòng thí nghiệm còn có mặt khác hai cái nghiên cứu tổ cùng cao cấp nghiên cứu viên cùng ta bây giờ đang ở phòng thí nghiệm tổ chức địa vị là cùng cấp bậc ta cảm giác nếu như có thể giải quyết hết cái kia hai cái cao cấp nghiên cứu viên lời nói toàn này t h e o mạ dở dần n ở trong phòng thí nghiệm trọng yếu nghiên cứu đầu đề sau đó mới có thể đều phân đến chúng ta tiểu tổ ta mới có thể cam đoàn tại trong ba năm tăng lên mình ở phòng thí nghiệm địa vị tờ rẽ xa đối với lôi khắc nói người nghĩ tiến hành ám sát nếu như cái này trong phòng thí nghiệm cao cấp nghiên cứu viên bị ám sát đã chết lời nói lao thái thai h ê v à tiến sĩ nhất định sẽ cảnh giác người biết bị xem như người hiểm nghi nói như vậy chúng ta nghiên cứu tổ sau đó phân phối đến trọng yếu nghiên cứu đầu để biết c à n g ít lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói không thể ám sát muốn để bọn hắn giống ngoài ý muốn đã chết hoặc để bọn hắn thí nghiệm xuất hiện trọng đại chỗ sơ xuất cũng được tờ rẽ xa nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý lôi khắc thuyết pháp cũng nhìn lấy lôi khắc lôi khắc đã biết cái này tờ rẽ xa muốn cho bản thân xuất lực lôi k h ắ c mặc dù có năng lực giết chết cái kia hai cái cao cấp nghiên cứu viên dù sao chớ chú khiêu đao chớ chú năng lực cùng suy thần bên trong vương giả hai cái này kỹ năng cũng đều có thể sử dụng hai cái này kỹ năng tùy tiện cái kia phóng ra tại phòng thí nghiệm giết chết hai tên tại làm dòm bị vi rút thí nghiệm nghiên cứu viên đều có thể làm được bất quá lôi k h ắ c không nghĩ vô duyên vô cớ vì cái này bất tử tộc công chúa tở rẽ xạ làm việc mình cúng bất tử tộc công chúa minh ước hiện tại chỉ là miệng ước định không có bất kỳ cái gì thực tế ước thúc có thể nói cái này minh ước rất yếu lối gặp được nguy hiểm bất luận là lôi khác bản thân vẫn là cái này bất tử tử tử tộc công chúa. đều sẽ ưu tiên lo lắng tự thân lợi ích bộ ước đối với hai người mà nói quá dễ dàng ta tại phòng thí nghiệm tổ chức địa vị tăng lên đối với chúng ta về sau hành động đều có chỗ tốt tờ d ẽ xạ thử nghiệm đối với lôi khắc nói lôi khắc chỉ là gật đầu cười không có trả lời lôi khắc cũng không phải mới vừa gia nhập t r ư thiên o n l i người e n mới chuyện không có lợi nhất là khả năng cho tương lai mình mang đến chuyện nguy hiểm lôi khắc cũng sẽ không làm tờ d ẽ xạ nhìn lấy số hai tôn giả cũng phát hiện cái này số hai tôn giả không muốn ra tay chờ vũ trụ này sân thi đấu kết thúc ngươi và ngươi vị trí thế lực sẽ được bất tử t ổ n công chúa hữu nghị tờ rẽ xạ lần nữa đối với lôi khắc cường địa điểm ấy lôi khắc cười cười bất tử tộc tại hôn chiến chiến trường thực lực hiện tại địa cầu căn bản tiếp xúc không đến chính mình cũng chưa từng nghe qua loại này hữu nghị hiện tại xem ra không có gì dùng tờ rẽ xạ nhìn lấy lôi khắc cái kia không quan trọng thiếu dung trong lòng phỏng đoán lấy cái này số hai tôn giả khả năng thực đến từ một cái cùng bất tử tộc đồng cấp hoặc so với nàng bất tử tộc còn mạnh hơn thế lực cho nên mới không quan tâm nàng cái này bất tử tộc công chúa hữu nghị đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên web để m u i sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ h i ể n thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đ ô n g tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đ ộ u thì càng tốt chương tám trăm linh hai không cho ta tiến hành đội đầu giải phẫu a chương tám trăm linh hai không cho ta tiến hành đội đầu giải phẫu a vậy ngươi muốn cái gì mới có thể đi trong bóng tối diện trừ hai vị cao cấp nghiên cứu viên ta hiện hữu kỹ năng mặc dù có thể giết bọn hắn nhưng làm không được không lưu lại dấu vết tờ d ẽ x a đối với lôi khắc hỏi hình xăm đi ngươi để cho ta tại ngươi phía sau lưng hình xăm cái mê cung địa đồ trên cánh tay hình xăm cái tiểu nhân k i m kim đồ lôi khắc cười nói lấy tờ d ẽ x a nghe xong biểu lộ cũng thay đổi không nghĩ hình xăm lời nói liền nghĩ biện pháp đem ta muốn thăng cấp làm cao cấp nghiên cứu viên thân phận này ta cảm giác chúng ta cái này nghiên cứu tiểu đội có thể có hai cái cao cấp nghiên cứu viên n g ư ơ i hướng thượng cấp cho ta xin d ư ớ ta muốn cùng cấp với ngươi cao cấp nghiên cứu viên thân phận lôi khắc lần này nói nghiêm túc đấy dù sao tờ rẽ xạ bây giờ là nghiên cứu tiểu tổ tổ trưởng cái này phòng thí nghiệm tổ chức tuyên bố nhiệm vụ có lẽ có tin tức gì sẽ không thông chi bản thân người nghiên cứu viên này sẽ chỉ thông chi tổ trưởng lôi khắc cảm giác cứ như vậy mình cùng tờ rẽ xạ tin tức không ngăn nhau tờ rẽ xạ vẫn là người chơi thân phận thế nhưng là rất nguy hiểm vừa v ậ n mượn cơ hội này tăng lên mình ở phòng thí nghiệm tổ chức đẳng cấp sau đó ba năm mới có thể an toàn hơn chút tờ rẽ xạ nghe được lôi khắc lời nói sau c h ầ n chờ một chút ta nếm thử hướng lên phía trên xí hạ ngươi liền nói phát hiện mình trong tổ Có cái cứu lực chúng gọi là số 2 tôn giả nghiên cứu viên, năng lực xuất chúng tài hoa hơn người loại năng là số tôn xuất hơn hình, hoa đúng e m c h ta nghiên chờ ứ u tiểu tổ t xin a y đổi Đúng, tổ trưởng hình thức, càng có lợi hơn tại nghiên cứu giỏ là càng song virus. trưởng hình hơn thức, h cứu có c mì lúc nào ta cao cấp nghiên cứu viên thân phận xuống tới ta liền bắt đầu xử lý mặt khác hai cái cao cấp nghiên cứu viên lôi khắc nói ngươi có n ắ m chắc diệt trừ bọn hắn không bị bất luận kẻ nào hoài nghi sao tờ rẽ xa hỏi chỉ cần cao cấp nghiên cứu viên thân phận xuống tới diệt trừ bọn hắn rất dễ dàng lôi khắc rất có năm chắc nói ta hai ngày này liền cho ngươi x i n cao cấp nghiên cứu viên để cho chúng ta nghiên cứu tiểu tổ trở thành s o n g tổ trưởng hình thức nhưng chờ thêm cấp trả lời cần thời gian tờ d ẽ xạ nói lôi k h ắ c nhẹ gật đầu tờ d ẽ xạ sau đó rời đi cái này thí nghiệm phòng quan sát lôi k h ắ c ở chỗ này lại xem trên màn hình còn đang ngủ số một vật thí nghiệm lôi k h ắ c nhìn nhàm chán cũng dựa vào ghế đi ngủ đợi đến ban đêm thời gian ăn cơm lôi k h ắ c mới tỉnh lại đi quán cơm ăn cơm những tháng ngày tiếp theo bên trong lôi k h ắ c bắt đầu rồi phòng thí nghiệm sinh hoạt ba ngày sau số hai vật thí nghiệm bị thả vào the mạ dở dần nở khu vực trung tâm số một vật thí nghiệm cùng số hai vật thí nghiệm tại the mạ giờ dần nở khu vực trung tâm gặp nhau sau số một vật thí nghiệm lấy tiền bối tự xưng nói so số hai tới sớm một tháng số hai vật thí nghiệm tin là thật rất nội phục đơn độc một người sinh sống một tháng số một vật thí nghiệm bất quá dù cho the mạ giờ dần nở khu vực trung tâm có hai người hai người này vẫn là không có lựa chọn tiến vào the mạ giờ dần nở một tháng sau số ba vật thí nghiệm được phóng thích tiến vào trong mê cung số ba vật thí nghiệm cũng không tình nguyện vây ở trong mê cung bắt đầu đối với the mạ g i dần nở tiến hành dò xét bất quá chỉ là ban ngày dò xét tính tiến vào ban đêm t h e o mạ giờ dần nở kim loại tường thành trước đó số ba vật thí nghiệm thiếu niên biết sớm chạy trở lại lôi khác hôm nay cũng chờ được mình ở phòng thí nghiệm tổ chức đẳng cấp tấn thăng thẻ căn cước đổi thành cao cấp nghiên cứu viên về sau cái này t h e o mạ giờ dần nở phòng thí nghiệm chốt mở tại nghiên cứu khoa học phương diện hội nghị lúc lôi khác cũng cần cùng tờ rẽ xạ cùng nhau trình diện lôi khác đã trải qua ở nơi này phòng thí nghiệm ngây người hơn một tháng cũng quen thuộc cuộc sống ở nơi này lôi khác tấn thăng làm cao cấp nghiên cứu viên một tuần lễ sau một tên thân là cao cấp nghiên cứu viên tổ trưởng tại cho cảm nhiễm dọn bị vi rút nhân loại rút máu thời điểm bị dọn bị cắn bị thương động mạch b hai tháng sau một tên khác cao cấp nghiên cứu viên tại cho chuột bạch tiêm vào kháng thể huyết thanh lúc bởi vì chuột bạch dãy r u a vô ý đem còn tại giai đoạn thí nghiệm kháng thể huyết thanh trực tiếp cuốn tới bản thân trên đầu ngón tay cái này cao cấp nghiên cứu viên sau đó bị cách ly tại ba ngày sau thân thể thối giữa đã chết hiện tại phòng thí nghiệm này chỉ còn lại lôi khắc cùng tờ rẽ xạ hai cái cao cấp nghiên cứu viên căn cứ này chưa tới nửa năm thời gian liên tục xuất hiện hai lần chuyện ngoài ý m ớ n phòng thí nghiệm phòng tổ chức nghiên cứu lãnh tụ lao thái thái hêva cố ý tra xét trước đó x ả y ra tai nạn hai tên cao cấp nghiên cứu viên thí nghiệm thu hình lại phát hiện thật đúng là chuy lão thái t h á i h e b a một lần nữa chế định phòng thí nghiệm chuẩn tắc về sau rút máu cùng tiêm vào đều không có kỹ thuật hàm lượng việc nhỏ đều có cấp thấp nghiên cứu viên hoàn thành cao cấp nghiên cứu viên phụ trách phân tích nghiên cứu số liệu phòng thí nghiệm bồi dưỡng một tên đứng đầu cao cấp nghiên cứu viên không dễ dàng không thể để cho cao cấp nghiên cứu viên tại như vậy vô duyên vô cớ đã chết lôi khác tại phòng thí nghiệm ngây ngô thời gian một năm bên trong hiện tại the o mạ giờ d ầ n n ở đã bị đưa lên mười mấy tên vật thí nghiệm những thí nghiệm này thể đều là mất đi trí nhớ thanh niên trong đó đại bộ phận là phi nhân loại dáng vẻ ngoài hành tinh người chơi v ậ thí t nghiệm bọn tại thẻ mạ dở dần nở khu vực trung tâm gây dựng gọi là hành giả dò xét đội ngũ bắt đầu đối với thẻ mạ dở dần nở tiến hành dò xét hôm nay lôi khắc cùng tờ rẽ xa hai người đang theo dõi phòng thương tháo tiếp xuống hành động còn thưa lại không đến thời gian hai năm chúng ta nhất định phải làm ra chút thành tích mới có thể rất nhiều thẻ mạ dở dần nở phòng thí nghiệm cao cấp nghiên cứu viên bên trong chỗ hết tài năng bị phòng thí nghiệm tổ chức cùng lao thái thái h a va tiến sĩ coi trọng tờ rẽ xa đối với lôi khắc nói ngươi nhìn ngươi cũng gọi là h va tiến sĩ lao thái thái trước đó còn không cho ta gọi nàng lao thái thái lôi khác cười lấy đối với tờ rẽ xa nói đừng nghĩ đến đi cống hiến ra bản thân hoặc máu của ta hiện tại chúng ta tại phòng thí nghiệm trong tổ chức không có chút nào căn cơ cùng quyền lực máu của chúng ta một khi thật có thể chế tạo ra giải trừ g i ỏ m bị vi rút huyết thanh đó mới là của chúng ta ta a i nạn đoán chừng đến lúc đó chúng ta liền the mạ dợ dần nở đệ nhất màn đều làm không được đoán chừng chờ mất trí nhớ sau cũng sẽ bị vĩnh viễn giam cầm lại lôi k h ắ c dặn dò tờ rẽ xạ vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ không hề làm gì lời nói hưởng phí chờ thời gian hai năm tờ rẽ xạ hỏi lôi khắc không chúng ta có thể cứu lao thái thái ngài đặc tiến sĩ trở thành nhân nhân cứu mạng của nàng kỳ thật ta cũng có được y thuật bất quá ta y thuật có chút đặc thù là hác khoa ký loại ta có thể làm đổi đầu giải phẫu đoán chừng thành công đạt tới năm mươi đi lôi khác đối với tơ rẽ xa nói số hai tôn giả ngươi chuẩn bị đối với ngài đ ặ c tiến sĩ xuất thủ lại cứu nàng cho nàng đổi thân thể mới năm mươi xác suất thành công được rồi ngươi dạng này còn không bằng không hề làm gì đâu tơ rẽ xa trực tiếp bác bỏ lôi khắc kế hoạch vậy liền không hề làm gì đi đợi thêm hai năm kỳ thật cái này the o mạ giờ dần nợ đệ nhất màn thế giới liền muốn vững vàng chờ đợi mới được quá sớm hành động không nhất định có kết quả tốt lôi khác tựa ở ghế bành tử đã nói lấy hy vọng đúng như ngươi nói một dạng tờ rẽ xạ vừa nói cảm giác mình tìm một lời ư minh hữu bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hay hào tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm linh ba ta là dòm bị vi rút giải dược khả năng bị phát hiện chương tám trăm linh ba ta là dòm bị vi rút giải dược khả năng bị phát hiện đi tới nơi này vũ trụ sân thi đấu the mạ giờ dần nở phó bản đã trải qua hai năm rồi lôi khắc vừa mới bắt đầu tấn thăng đến cao cấp nghiên cứu viên thời điểm còn bị nói xấu nói là dựa vào tờ rẽ xạ mới lên bị nhưng là lôi khắc căn bản bất vi sở động cũng không triển lộ bất luận cái gì hắc khoa kỳ y thuật mặc cho người khác tùy tiện nói đi lưu nôn phỉ ngữ truyền một hai tháng cũng liền đình chỉ không phải là cái gì tin tức tờ d ẽ xạ hiện tại may mắn lấy trước đó nghe số hai tôn giả k h u y ê n cáo không có quá sớm hành động cái khác t h e o mạ dở dần n ở trong phòng thí nghiệm thể hiện ra siêu cường y học năng lực hoặc đối với dòm bị vi rút nghiên cứu có chỗ đột phá các nghiên cứu viên gần nhất đều mất tích bí ẩn rõ ràng là bị người xử lý xong tờ rẽ xạ từ bản thân vị trí cái này thẹ mạ dở dần nợ bên trong g ò xét đến tin tức xác nhận hung thủ là lao thái thái thái hay b Cái này p hôm ó bản thế giới nguyên chủ lao thái thái, an bài nội bộ bộ nguyên an nội tiến hành tiêu diệt toàn bộ hành động. thế trụ thái thái, tổ tiêu diệt chức h giới lao nay tờ rẽ xạ cùng lôi khắp hai người đơn độc đi vào phòng quan sát bên trong mặt ngoài giam khống the mạ dở dần nở bên trong những cái kia vật thí nghiệm thanh niên hành động trên thực tế là bắt đầu giao lưu cái này phó bản sau đó đối sách ê va tiến sĩ tại sao phải giết chết những cái kia thiên phú cao nghiên cứu viên những cái này thể hiện ra thiên phú đặc thù cao cấp nghiên cứu viên tám m chín phần mười hẳn là giống như chúng ta là thông qua cao cấp vé vào cửa tiến vào cái này phó bản thế giới có được chư thiên ôn là trí nhớ người chơi số hai tôn giả ngươi có phải hay không sớm biết cái gì một năm trước mới không cùng ta có hành động tớ rẽ xạ đối với lôi khắc hỏi ta ngăn cản g ư ơ i hành động là bởi vì ta cảm giác nếu chúng ta ở nơi này h a va tiến sĩ vị trí trong phòng thí nghiệm dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện hướng đi hoàn toàn có thể thông quan k h e mạ dở dần nở đệ nhất màn thế giới liền không cần lại có những hành động khác ta còn thật không biết vì cái gì lao thái thái h a va tiến sĩ sẽ g i ế t rơi những cái k i a có thiên phú cao cấp nghiên cứu viên rất có thể lao thái thái này đến rồi người cũng già rồi tâm tư đấu kỳ đặc biệt mạnh lôi khắc tùy ý nói có khả năng hay không lấy hai a tiến sĩ y học năng lực đã trải qua từ những cái kia vật thí nghiệm hết u y dịch hàng mẫu bên trong phát hiện một chút tính đặc thù lão thái thái hai a tiến sĩ đã trải qua mơ hồ phát hiện có người ngoài hành tinh thay thay đổi bọn hắn thế giới nhân loại còn có thể sửa đổi thế giới này dân bản địa tư duy phán đoán để bọn hắn không phát giác được người ngoài hành tinh tồn tại tờ rẽ xạ đối với lôi k h ắ c đưa ra giả thiết lôi k h ắ c nghĩ nghĩ sau lắc đầu nếu vũ trụ này sân thi đấu đều nói giúp chúng ta che giấu tung tích vậy cái này phó bản thế giới dân bản địa liền sẽ không phát hiện chúng ta chư thiên ôn lai cương đại không phải lao thái thái này hê va tiến sĩ một chút ý học năng lực liền có thể phán đoán phá giải lôi k h ắ c nói mặc dù trước đó tại mạ vẹo thế giới hạn sĩ ẻn văn cũng mơ hồ phát hiện bản thân không thuộc về mạ vật thế giới kia nhưng là tại mạ vật phó bản trong thế giới t r ư thiên online cũng không có chủ động giúp đỡ người chơi che giấu tung tích không giống cái vũ trụ này sân thi đấu khi tiến vào mới bắt đầu đã nói lên dân bản địa biết kiên định cho rằng tiến vào vũ trụ người chơi chính là nhân loại hê va tiến sĩ vì cái gì đối với những cái kia có thiên phú nghiên cứu viên đậu thủ sẽ không thật giống người nói là bởi vì ghen ghét đi cái này quá không hợp lý lấy e v a tiến sĩ tại tổ chức địa vị nàng hoàn toàn không cần chèn ép mới nghiên cứu viên tờ rẽ xa nói lôi khác cũng tự hỏi lão thái thái e v a tiến sĩ cử động có thể cùng nguyên tắc bên trong thomas bị thanh trừ ký ức vùi đầu vào the mạ dở dần nở bên trong có quan có hay không một loại khả năng e v a tiến sĩ kỳ thật không muốn để cho cái này dòm bị vi rút giải dược bị nghiên chế ra được hoặc là không muốn để cho dòm bị vi rút giải dược sớm như vậy bị xuất hiện e v a tiến sĩ muốn diệt thế thanh tẩy cái thế giới này để trên cái thế giới này chỉ để lại nàng ở bên trong một số nhỏ người sau mới để cho dòm bị vi rút giải dược xuất hiện nguyên tắc bên trong e v a tiến sĩ khả năng đã s ớ m biết thomas thể nội có được chữa trị d ọ m bị vi rút kháng thể mới không có giết chết thomas chỉ là đặt ở the mạ dờ dần n ở cùng trong căn cứ nuôi để thomas trong cơ thể kháng thể còn mạnh hơn chỉ là về sau thomas thoát đi the mạ dờ dần n ở sau lại thoát đi nàng thiết t r í t ò a thứ hai căn cứ mới để cho e v a tiến sĩ kế hoạch ban đầu bị làm rối loạn lôi khắc phán đoán tờ rẽ xả nghĩ đến lôi khắc lời nói có chút đạo lý dù sao nguyên tắc bên trong thomas từ nhỏ đã bị tổ chức tu dưỡng tổ chức không có khả năng không kiểm tra thomas v i dịch dựa theo như thế phân tích lời nói eva tiến sĩ đã trải qua nghiên cứu ra dọn bị virus giải dược dù sao ngươi thay thế thomas đoán chừng eva tiến sĩ đã trải qua dùng chức ngươi huyết dịch nghiên cứu ra rất chút ít dọn bị virus giải dược eva tiến sĩ nên cho bản thân tiêm vào xong giải dược l ô i k h ắ c nhẹ gật đầu eva tiến sĩ muốn cho nguyên tắc bên trong thomas còn sống cũng chính là muốn cho ta còn sống số dưới nàng muốn cho trong cơ thể ta dọn bị virus kháng thể trở nên càng cường đại để tương lai dùng ta số ít huyết dịch liền có thể tạo ra đi ra càng nhiều giải dược nhìn như vậy đến eva tiến sĩ mới là thế giới này ẩn tàng đại phôi đàn Ê、ba t i ế n sĩ g số hai tôn giả người t sử ố t u â dụng giai đoạn tiếng vũ trụ này n không n chỉ ít g sân thi đấu phó bản cao cấp vé vào cửa có phải hay không là cùng chúng ta không giống nhau vì cái gì xuất thân của người hiện tại xem ra so với ta tốt quá nhiều tờ rẽ xạ đối với lôi k h ắ t hỏi lôi khác cười cười một dạng khả năng chỉ là vận khí ta tốt trên người mang theo đạo cụ cùng kỹ năng tương đối nhiều đó của ta chút đạo cụ cùng kỹ năng bị sân thi đấu che đậy sau sân thi đấu xem như đền bù tổn thất phân cho ta dọn bị vi rút kháng thể lượng liền có thêm trong cơ thể ta kháng thể có thể là tất cả tiến vào vũ trụ này sân thi đấu t h e o mạ giờ dần nở phó bản người chơi bên trong c a o nhất ta mới có thể bị sân thi đấu an bài thay thế thomas ban đầu thân phận lôi khác không có nói cho tờ dễ xạ mình là lần trước anh hùng vô địch ba vũ trụ sân thi đấu có quân khả năng đi vậy kế tiếp làm sao bây giờ tờ dễ xạ đối với lôi khắc hỏi người trước chờ đợi là được ta gần nhất mới hảo hảo dò xét cái này phòng thí nghiệm căn cứ nhìn xem còn có ẩn nút phòng thí nghiệm gian phòng hoặc tin tức không có chúng ta không vội mà hành động chờ thời gian ba năm sắp tới ta lại biểu hiện ra đối với những cái kia bị đầu nhập mê cung vật thí nghiệm đồng tình ý đồ cứu bọn họ ê ba tiến sĩ sẽ tìm lấy cớ đem ta đưa lên người the mạ dở dần nở bên trong lôi khắt nói tờ d ẽ xa nhẹ gật đầu còn thừa lại thời gian một năm ba năm kỳ hạn một tháng cuối cùng chúng ta liền bắt đầu hành động để ngươi trước bị rõ ràng ký ức thả vào the mạ dở dần nở bên trong chúng ta để dành một tháng g i u có thời gian để tránh chuyện ngoại ý mớn tờ rẽ xa nói lôi khác biểu thị có thể lôi khác sau đó cùng tờ rẽ xa kết thúc nói chuyện với nhau lôi khác rời đi cái này phòng quan sát gian phòng đi ở căn cứ kim loại trong thông đạo bản thân đi căn cứ này bên trong phòng thí nghiệm sinh hóa nhìn xem bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để m u i sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết a i hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm linh bốn tiểu bạch con chuột các ngươi khỏe a chương tám trăm linh bốn tiểu bạch con chuột các ngươi khỏe a ta tới thăm các người cho các người mang đến thức ăn ngon lôi khác đi phòng thí nghiệm sinh hóa một cái đơn độc phòng kiếng trong phòng này có pha lê chất lồng lồng bên trong thả mười hai con chuột bạch lôi khác bắt đầu cho bọn hắn cho ăn tới chậm chúng ta đều đói thật có thể thả chúng ta rời đi nơi này còn bao lâu mới có thể thả chúng ta rời đi chuột bạch nhóm vừa ăn đồ ăn bên cạnh đối với lôi khác hỏi còn nhớ rõ ta nói cho các ngươi b i ế thả lặp lại cho ta một lần nhanh còn có hơn nửa năm thời gian ta liền có thể thả các ngươi tiến vào the mạ dở dần lờ đến lúc đó nhớ kỹ nói cho mất trí nhớ ta ta để cho các ngươi gánh vác những nội dung kia lôi khắc đối bạch những con chuột nói đây là lôi khắc tại phòng thí nghiệm ngây người trong thời gian hai năm nghĩ ra được xử lý pháp mặc dù cùng tờ rẽ x ạ cái này bất tử tộc công chúa kết minh nhưng là lôi khắc vẫn là không yên lòng mất trí nhớ bản thân tiến vào the mạ dở dần n ở sau tờ rẽ x ạ sẽ hay không tới giết hắn hoặc lấy về sau đồng dạng mất trí nhớ tờ rẽ x ạ bị thả vào the mạ dở dần n ở sau mình liệu có thể tiêm vào tờ rẽ x ạ mang theo đặc thủ trị liệu huyết thanh d ự ợ c tể đến khôi phục ký ức lôi khắc cái này trong thời gian hai năm nghĩ đến muốn tìm một đáng tin n g ư tại chính mình mất trí nhớ trạng thái tiến vào the mạ dở dần nợ sau c ò lôi khác n h phân ở bản t h tích tìm vũ trụ các người chơi nguy hiểm hơn lúc trước làm thí nghiệm thời điểm cùng chuột bạch đối thoại lôi khác động linh cơ một cái nghĩ tới biện pháp liên đệ những cái này chuột bạch tại chính mình mất trí nhớ thời điểm cho mất trí nhớ bản thân truyền lại tin tức cái này liền hoà mỹ cứ như vậy còn không sợ tin tức tiết lộ vũ trụ các người chơi không có khả năng giống như chính mình có được vạn vật đều có thể giao lưu kỹ năng loại kỹ năng này quá ít lưu ý hơn nữa bản thân nuôi chuột bạch cũng sẽ không nói cho vũ trụ người chơi những tin tức kia những cái này chuột bạch dựa theo bản thân yêu cầu sẽ chỉ nói cho hôn mê bản thân những cái kia tin tức hữu dụng lôi khác lại tại cái này pha lê phòng thí nghiệm trong phòng ngây người sẽ nghe lấy những cái này chuột bạch nhóm cho mình nói một lần để bọn hắn gánh vác tin tức lôi khác cũng cho ăn tốt chuột bạch nhóm sau liền rời đi cái này phòng thí nghiệm sinh hóa lôi khác đi ở phòng thí nghiệm kim loại trong thông đ hướng về gian phòng của mình đi đến sau đó không lâu liền trở về trong phòng nằm nằm ở trên giường lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim tinh thấu thị dò xét năng lực bắt đầu quan sát lao thái thái h ê y va cử động lao thái thái h ê y va tiến sĩ tại chỗ ở của nàng dưới mặt đất còn có cái phòng thí nghiệm bí mật cái k i a phòng thí nghiệm đẳng cấp so với cái này căn cứ cái khác phòng thí nghiệm thoạt nhìn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn lao thái thái h ê y va đồng dạng một tuần lễ biết tiến vào trong phòng thí nghiệm một lần hôm nay đúng lúc là lao thái thái h a va tiến sĩ tiến vào cái t i ê phòng thí nghiệm bí mật thời gian lôi khác chờ đợi nhìn lấy lao thái thái thái hay va t i n s x ê dịch giường của nàng sau mở ra một cái kim loại thông suốt sau đó tiến vào cái này dưới mặt đất phòng thí nghiệm bí mật ăn mặc trang phục phòng hộ bắt đầu trừ đ ầ u lao thái thái h a va đi vào một cái lớn sinh vật ngoài hành tinh đầu trước cái này sinh vật ngoài hành tinh trên đầu chỉ có một con mắt to đã chết rơi mất bất quá bị lao thái thái h a va dùng hơi lạnh phong t ổ lấy đặt ở một cái pha lê trong thùng lao thái thái h a va bắt đầu từ nơi này mắt đơn ngoài hành tinh đầu bên trong rút ra một phần nhỏ, tiến hành thí nghiệm cũng ở một bên số liệu trên bảng ghi chép lôi khác đi qua trường kỳ quan sát cũng xem hiệu chút số liệu này trên nền một chút tin tức cái này t h e o mạ giờ dần nở thế giới dòm bị virus nguyên lai không phải tự nhiên xuất hiện là từ đơn này mắt sinh vật ngoài hành tinh trong đầu lấy ra đối với nhân loại mà nói dòm bị virus chỉ là giai đoạn sơ cấp lao thái thái h a va đang nghiên cứu dòm bị virus ý đồ để virus lần nữa tiến hóa lôi khác phân tích lao thái thái h a va tiến sĩ nghiên cứu phương hướng hẳn là cái này dòm bị virus có được cải biến gen người năng lực lao thái thái h a va tiến sĩ đang nghiên cứu vi sinh nàng ý đồ thu hoạch được dài hơn sinh mệnh cũng thoát ly nhân loại cái này cấp thấp chủng tộc phạm chủ dòm bị virus chỉ là bất tử giai đoạn thứ nhất chỉ có dòm bị vi rút cùng kháng thể kết hợp nhân loại tiến hoa sau mới có bất tử điều kiện thứ nhất nghiên cứu cái này vĩnh sinh cần số liệu khổng lồ lao thái thái h a va tiến sĩ đem toàn thế giới nhân loại xem như số liệu là nàng len lén đưa lên cái này dòm bị vi rút lây nhiễm toàn thế giới căn cứ số liệu trên nền tin tức hiện giai đoàn lao thái thái h a va tiến sĩ đã để nàng thân thể của mình khác hẳn với người thường lao thái thái h a va tiến sĩ đã trải qua tiêm vào q u a hai vị trí đầu hào tôn giả huyết dịch lấy ra kháng thể cùng lây nhiễm số ít dòm bị vi rút lao thái thái h va tiến sĩ đã trở thành dòm bị vi rút miễn dịch người bất quá lao thái thái ấy v a tiến sĩ nghiên cứu số liệu biểu hiện nàng còn không có thu hoạch được vinh sinh chỉ là kéo dài chút giả yếu tốc độ lao thái thái ấy v a tiến sĩ lại rút ra chính nàng huyết dịch ở nơi này phòng thí nghiệm phân tích sau hai giờ mới thu thập cái này phòng thí nghiệm dưới đất bên trong dụng cụ cùng thiết bị sau đó rời đi cái này dưới đất về đến phòng lao thái thái ấy v a tiến sĩ x ê dịch hồi nàng dường nhỏ lôi khác phát hiện lao thái thái ấy v a tiến sĩ khí lực không thể so với tráng hán thấp a đoán chừng cùng nàng nghiên cứu cái này vinh sinh virus dùng tự thân làm thí nghiệm có quan hệ phong thái thái thí nghiệm nhà nghiên cứu lãnh tụ lao thái thái h a va tiến sĩ chính là phóng thích dòm bị vi rút cảm nhiễm toàn thế giới kẻ cầm đầu lao thái thái hay va tiến sĩ còn muốn để có được dòm bị vi rút kháng thể đảm tân nhân loại lần nữa tiến hóa để nàng có thể thu được càng có bao nhiêu hơn dùng số liệu làm tham khảo hoàn thành nàng vĩnh sinh vi rút nghiên cứu phát minh lôi khác suy đoán nếu như đánh giết lao thái thái hay va tiến sĩ không biết có thể hay không để cho mình cái này phó bản độ cống hiến tăng lên lôi khác cũng không biết cái này thèm mạ giờ d ầ n nở sân thi đấu độ cống hiến là như thế nào tính toán là muốn cho các người chơi gì thế vẫn là muốn cho các người chơi đối kháng phòng thí nghiệm tổ chức bất quá lôi khác xác định một chút chỉ cần cái khác vũ trụ người chơi đều chết rơi như vậy đến năm năm sau chỉ còn lại có mình cái này sân thi đấu cuối cùng ban thưởng khẳng định thuộc về mình đương nhiên cũng có thể cân nhắc để bất tử tộc công chúa tờ rẽ xạ còn sống hiệp trợ bản thân đem có được trí nhớ vũ trụ các người chơi xử lý nhưng mình muốn ở nơi này phó bản thế giới độ cống hiến cao hơn tờ rẽ xạ mới được nếu như mình độ cống hiến so tờ rẽ xả thấp bản thân nhất định phải ở nơi này vũ trụ sân thi đấu phó bạn kết thúc trước giết chết tờ rẽ xả mới có thể cam đoan bản thân thu hoạch được cuối cùng bàn thưởng lôi khác nằm ở trên giường suy nghĩ một hồi sau đó phương án hành động sau liền mặt mỉm cười ngủ t i ế p đi bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết h a i hào tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm linh năm số hai tôn giả bị đánh trúng hôn mê chương tám trăm linh năm số hai tôn giả bị đánh trúng hôn mê lôi khác tiếp tục lấy phòng thí nghiệm sinh hoạt. trong lòng vì những thứ khác thẻ mạ dợ dần n ở trong phòng thí nghiệm sử dụng cao cấp vé vào cửa tiến vào vũ trụ người chơi mặc niệm dưới những cái kia còn có được người chơi cấp vũ trụ các người chơi sẽ không biết được lao thái thái h a va tiến sĩ thân phận chân chính bọn hắn càng nghĩ biểu hiện mình chết càng nhanh tại cái khác thẻ mạ dợ dần n ở trong phòng thí nghiệm trước hết nhất một nhóm thể hiện ra y học thiên phú người chơi bị trong bóng tối diện trừ sau còn dư lại sử dụng cao cấp vé vào cửa tiến vào vũ trụ người chơi mặc dù không biết nguyên nhân gần nhất trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu trở nên an t h ậ n chuẩn bị dựa theo bình thường nội dung cốt truyện mất trí nhớ trạng thái tiến vào thẻ mạ lôi khác cùng tờ rẽ xả ở nơi này t h e o mạ giờ dần nở trong phòng thí nghiệm lại ngây người mười tháng hiện tại sẽ trả còn lại hai tháng sau cùng kỳ hạn sử dụng cao cấp vé vào cửa tiến vào cái này t h e o mạ giờ dần nở phó bản vũ trụ người chơi nhất định phải mất đi ký ức trạng thái tiến vào mê cung không phải cũng sẽ bị chư thiên online mà sát lôi khác bắt đầu ở thường ngày nói chuyện cùng nói chuyện hành động bên trong dần dần triển lộ ra đối với bị thả vào t h e o mạ giờ dần nở bên trong vật thí nghiệm đồng tình lôi khác tìm cơ hội cho đến e m cái c kia chuột bây giờ thẻ mạ dở dần nở bên trong còn sống vật thí nghiệm thiếu niên số lượng có hơn hai trăm linh người cái này trong thời gian hai năm bị thả vào thẻ mạ dở dần nở bên trong vật thí nghiệm thiếu niên lần lượt đã chết hơn ba trăm n g ư ờ i đã chết người chồng chí ít có chín thành là vũ trụ người chơi thẻ mạ dở dần nở sinh hoạt đối với mất đi trí nhớ vũ trụ người chơi mà nói cũng không an toàn Theo mạ giờ d ầ những cái này mất đi trí nhớ vũ trụ các người chơi mặc dù kỹ năng công kích phần lớn bị che giấu nhưng thân là người chơi cao ngạo cùng giết chóc bản tính vẫn còn ở đó dù cho the mạ dờ dần nở bên trong vật thí nghiệm các thiếu niên ngày bình thường lẫn nhau ước t h ố c nhưng đánh nhau cũng là thường có điểm ấy cùng lôi khắc trước đó nhìn nguyên tắc the mạ dờ dần nở đệ nhất màn khác biệt rất lớn đánh nhau liền tránh không được thương vong mà bị trọng thương tại the mạ dờ dần nở thiếu khuyết dược vật cùng bác sĩ dưới tình huống cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ hôm nay lôi khắc lựa chọn đi đến lao thái thái h va căn phòng h va cửa phòng thẻ vài ngày trước tờ rẽ xả cái này bất tử tộc công chúa đã trải qua giúp lôi khắc vụ trộn luyện chế xong mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng lôi khắc tại kim loại trong hành lang nhị về phần cái kia phòng thí nghiệm dưới đất lôi khác không có lựa chọn tiến vào chỉ là đóng ký cửa phòng trong phòng chờ lấy lao thái thái h a va tiến sĩ đi lên lôi khác cũng lo lắng trực tiếp nhìn trộm đến hay va tiến sĩ bí mật hay va tiến sĩ nếu như quá tức giận chọn không lưu hắn cái này có được kháng thể người trực tiếp đem xử lý sạch liền t h i ế t thái dù sao lấy lão thái thái e va tiến sĩ có thể cho toàn cầu phóng thích d ò m bị vi rút tàn nhẫn tính cách nhìn lối khác lựa chọn vẫn là không quá kích thích cái này đang ở truy cầu bất tử phong lão thái thái đi lối khác trong phòng đợi hơn một tiếng lão thái thái e va mới từ phòng thí nghiệm dưới đất thang lầu đi tới e va tiến sĩ đi lên sau nhìn lấy trong phòng vậy mà đứng đấy đang cùng nàng chân tàng diệu chát số hai tôn giả cao cấp thí nghiệm viên cũng là s ứ n g sờ e va tiến sĩ ngươi đang làm cái gì trong phòng ngươi có cái lối đi bí mật thông hướng nào lập tức cầm lấy máy truyền tin hạ lệnh phóng thích khe mạ g i dần nờ bên trong tất cả vật thí nghiệm lôi khắc từ trong ngực lấy ra một con dao giải phẫu hướng về phía lao thái thái h a va tiến sĩ uy hiếp số hai tôn giả ngươi cũng dám chui vào chỗ ở của ta ta làm cái gì không cần hướng ngươi giải thích lao thái thái h a va tiến sĩ c a o mày nói với lôi khắc lập tức cầm lấy máy truyền tin mệnh lệnh phóng thích the mạ giờ dần nở bên trong tất cả vật thí nghiệm không cần nói lời thừa thãi cho những cái kia vật thí nghiệm thiếu niên mang theo đầy đủ đồ ăn để bọn hắn rời đi nơi này lôi khắc cầm dao giải phẫu dần dần tiếp cận lao thái thái này h va tiến sĩ phòng thí nghiệm làm l là ạ như vậy tại cứu bọn họ ngươi cho rằng những thí nghiệm này thể thiếu niên. Bọn bên bên hắn rời đi the mạ dần nở khu vực sau. Đi ra bên ngoài có thể sinh tồn sánh ngoài nơi the khu thể khắp rời ra đi đi được mạ dở sau, vực có cả so lôi à là dõm dở dần mạ tâm bị tận thế thế giới. Kỳ thật the trung thiên thái thái hê va tiến nở đường. khu giới, mới đối với kỳ vực va Lao l sĩ k h ắ c nghe h khắc ậ n n Lôi xong chứa đang suy tư bộ dáng hay a tiến sĩ chậm chạp đi tới ngồi vào chính nàng đầu giường nhanh chóng từ ván rừng dưới lấy ra một cái súng kích điện cùng sử dụng súng kích điện nhắm ngay lôi khác lôi khác thử nghiệm tránh né dưới cũng làm cho con nện hình dạng súng kích điện đánh trúng vai phải của chính mình bàn con n i ệ n kim loại c h ả o bắt đầu mở ra phóng thích dòng điện khổng lồ dòng điện trong nháy mắt khắp b ơ l à k ẹ toàn thân lôi khắc cảm giác toàn thân tê dần cái này súng kích điện hiệu quả so với chính mình trong dự đoán còn mạnh hơn mặc dù mình không có hôn mê nhưng là thân thể đã bắt đầu lay động tạm thời đã mất đi năng lực tác chiến lôi khắc vừa vặn lựa chọn thuận thế ngã xuống đất giả bộ hôn mê tới đất sau lôi khắc vốn còn nghĩ có hay không chứa bản thân bị điện giật kích nghiêm trong chút để thân thể của mình nhiều lay động một hồi lại miệng sủi bọt mép loại hình bất quá rất nhanh lôi khắc phát hiện hắn căn bản không cần lại suy nghĩ lao thái thái h a va lại nhanh chóng từ dưới giường lấy ra một cái mang theo thuốc mê ống tiêm thương lại cho lôi khắc bổ một thương lôi khắc bị bắn chung sau lần này cảm giác buồn ngủ hiện lên mỹ mắt run lên hy vọng có thể dựa theo ta dự đoán phát triển bản thân có thể bị thả vào the mạ dở dần nở bên trong lôi khắc trước khi hôn mê nghĩ đến rất nhanh lôi khắc đi nằm ngủ đi lao thái thái h a va tiến sĩ đem giường một lần nữa xây dịch t t chặn lại nàng phòng thí nghiệm dưới đất cửa vào sau bắt đầu dùng máy truyền tin gọi tới phòng thí nghiệm thủ vệ thủ vệ đội trưởng đến rồi sau nhìn lấy ngược lại ở trên mặt đất hôn mê một tay cầm chén lính rượu một tay cầm dao giải phẫu số hai tôn giả đều n g ầ n ra các ngươi tăng cường phòng thí nghiệm an toàn phòng hộ cấp bậc lập tức điều tra cái này số hai tôn giả l à như thế nào xông ra phòng ta ta kém chút bị hắn c ư ỡ n g ép lao thái thái hay va tiến sĩ nổi giận n g ư ỡ n khí hướng về phía tới trước thủ vệ đội trưởng nói thủ vệ đội trưởng nghe xong không dám nói thêm cái gì chỉ là gật đầu danh hiệu đúng đem cái này số hai tôn giả nghiên cứu viên mang đi đưa đến trong phòng thí nghiệm cùng những cái tia vật thí nghiệm thiếu niên một dạng cho ta đem hắn ký ức thanh trừ sau đó thả vào the mạ g i dần nờ các ngươi lập tức thẩm tra chúng ta trong phòng thí nghiệm phải chăng còn có số hai tôn giả đồng đảng ba tiến t đối với sĩ hôn ủ vệ đội t r ư g mê lôi n đỉnh h điểm đ n g tuyết khắc bị mấy tên hộ vệ mang lên trong phòng thí nghiệm bắt đầu để vào lọ thủy tinh tử dụng cụ bên trong cũng rót vào chất lỏng đặc thù lao thái thái h a va tiến sĩ cũng đi theo h a va tiến sĩ không yên lòng những nghiên cứu viên khác cho số hai tôn giả tiến hành ký ức rõ ràng lao thái thái h a va tiến sĩ lựa chọn tự mình khống chế cho lọ thủy tinh tử t r ù n g t r ú nhập chất lỏng đem số hai tôn giả nghiên cứu viên ký ức thanh tẩy sạch chỉ làm cho số hai tôn giả có thể hồi tưởng đi ra tên của h ắ n mấy tên hộ vệ thủ vệ tại h a va tiến sĩ bên cạnh dù sao cái này phòng thí nghiệm người tổng phụ trách thế va tiến sĩ mới vừa nhận tập kích lúc này trong phòng thí nghiệm số hai tôn giả là có hay không cái khác đồng bọn còn không có điều tra ra số hai tôn giả cao cấp nghiên cứu viên đánh lén t va tiến s rất trong thí nhanh ở nơi này phòng thí nghiệm ở cái ă n chuyển cứ khắc ra. Lôi khác vị trí tiểu tổ cái kia mấy t ê này sơ cấp các nghiên cứu cũng dám nghiên viên, nghe song dọa đến cũng không n g o dọa ra i nghiên cứu viên Cái phòng những khắc đánh. ngủ, n sợ bị cứu à mấy tên sơ cấp nghiên cứu viên trong lòng cái kia hận à, cái này dựa vào quan hệ thượng vị số hai tốt hơn giả không có chuyện làm cái gì không tốt cũng dám tập kích phòng thí nghiệm người thống trị cao nhất e va tiến sĩ cái này chẳng những là chính hắn không muốn sống còn cho bọn hắn tìm phiền thoái đây hết thể đều ở lôi khắc hôn mê trạng thái ngủ say tiến hành lôi khắc bị thanh trừ ký ức sau lao thái thai h va tiến sĩ liền để hộ vệ đội trưởng đem lôi khắc á p giải tiến vào kim loại thang máy thả vào the mạ dở dần nở khu vực trung tâm theo thang máy ẩm ẩm lên cao lôi khắc dần dần tỉnh lại mê mang nhìn một phía bóng t ố i kim loại trong thông đạo thang máy còn tại nhanh chóng lên cao lấy lôi khắc ngồi ở thang máy bên trong phát hiện phía trên xuất hiện ánh sáng cuối cùng ẩm một thanh â m vang lên động sau kim loại thang máy dừng hàn lúc này lôi khắc cái gì cũng nhớ không nổi đến ngay cả mình gọi không có cái gì ký ức trong đầu giống như biết rất nhiều chuyện chính là hồi ức ra chuyện cụ thể lôi khắc phát hiện chỗ ở mình kim loại thang máy phía trên thổ địa bên trên có hơn mười danh hình thái khác nhau thiếu niên vây quanh lên đây đi ở bên trong ở lại làm gì ngươi mau lên đây chúng ta ngắm nghĩa cẩn thận lần này đưa tới chất liệu gì đừng nhìn nói người đó có sức lực không có sức lực bản thân bỏ lên kỳ quái chiều hôm qua mới vừa đưa tới một người mới cái này còn không đến một ngày thời gian tại sao lại đưa tới một cái lôi khắc tại kim loại thang máy bên trong nghe lấy phía trên mấy tên thiếu niên nói lời nói lôi khắc ngầm đầu nhìn một cái đỉnh đầu là lam lam bầu trời hiện tại thời gian tựa như là giữa t r ư a tả h ư u bầu trời mặt trời vẫn rất chân đây là chỗ nào ai kéo ta một cái ta tốt hơn đi lôi khắc nói ta kéo ngươi đến đây đi một cái đầu là tiểu chư đầu dáng vẻ thanh niên đi vào thang máy danh giới thổ địa bên trên ngồi xuống hắn mập mạp thân thể vươn một cái tiểu chư móng m u ố n kéo lôi k h ắ c được rồi c h í n h ta lên đây đi ngươi cái kia hình thể giống như kéo không được ta chớ bị ta kéo xuống hơn nữa nhìn đến tay ngươi ta cũng cảm giác khẩu vị tốt lôi k h ắ c cười nói lấy cái này tiểu chư đầu thiếu niên ngay xong nhìn lấy đều ở nuốt nước miếng lôi k h ắ c sau nhanh rút về tay của mình lui về phía sau mấy bước lôi k h ắ c bản thân vịn kim loại thang máy biên giới n h ả lên mặt đất n chúng ta đều là cá mẹ một lứa một tên làn da màu tím thanh niên đối với lôi k h ắ c nói chúng ta cái này huynh đệ giống như dáng dấp không quá giống a không phải ruột thịt đi các ngươi không có ta dáng dấp đẹp mà ta lôi k h ắ c cười nói lấy hai tên thanh niên đã trải qua nhảy xuống lôi khắc đi lên thời điểm ngồi kim loại thang máy cái này thang máy bên trong để đó chút đồ ăn cái này hai thanh niên chuẩn bị vận chuyển thang máy đồ ăn ở bên trong đi lên những này là đồ của ta các ngươi đừng n ú p ních ai dám lại cử động đồ của ta ta liền đánh người đó lôi khắc tiến lên ngăn chở cái này hai tên vận chuyển thang máy bên trong thức ăn các thiếu niên lôi khắc sờ lên bên hông còn có cái kim loại dao giải phẫu lôi khắc vừa v ậ n nắm tay thuật đao cầm trong tay làm vũ khí tại mất trí nhớ trạng thái mới vừa tỉnh lại lôi khắc xem ra cái này cùng lấy hắn ngồi thang máy cùng một chỗ đưa lên đồ ăn, hẳn là thuộc về hắn. làn da màu tím thanh niên nghe xong những mày đều muốn bung đầu nắm đấm đi tắt như thế cần ăn đòn lối k h á c nhưng là bị bên cạnh xem xét bắt đầu giống nhân loại bình thường dáng vẻ thanh niên kéo lại hắn vừa tới còn không quen tất nơi này tiểu chư đầu ngươi cho vị này mới tới giới thiệu chúng ta hoàn cảnh nơi này đi vị này mới tới cái này thang máy đưa lên vật chất không phải một mình ngươi là thuộc về tất cả chúng ta sau đó ngươi cũng sẽ điểm chút đồ ăn t ố t tỉnh táo lại bung trong tay xuống tiểu đao người này nhân loại thanh niên hướng về phía lôi khắc vừa nói cũng đối với đứng ở phía sau tiểu chư đầu vẫy vây tay tiểu chư đầu thanh niên lại đi tới phía trước nhìn lấy lôi khắc ta không thể ăn chớ ăn ta tiểu chư trước tiên đối với lôi khắc nói ừ nơi này tình huống như thế nào những thức ăn này không phải ta một người lôi khắc hỏi tiểu chư đầu trước đi theo ta ta mang ngươi đi thăm một chút chúng ta doanh địa cái này doanh địa cũng là ngươi về sau ra bung xuống tiểu đao những thức ăn này đúng là thuộc về trong doanh địa tất cả mọi người bọn hắn lấy xong đồ ăn sau biết điểm cho mọi người mỗi lần thang máy đưa lên thức ăn và vật chất đều là trước lấy đi lại chia sướng tiểu chư đầu hướng về phía lôi khắc nói vậy chúng ta không ở nơi này nhìn xem lấy đi thức ăn người có thể hay không tham đi tốt hơn đồ ăn chỉ cho những người khác số ít đồ ăn lôi khác đối với tiểu t r ư đầu nói một bên đứng đấy vừa mới nhân loại nói chuyện bộ dáng thiếu niên nghe được lôi khắc người mới này lời nói sau đều hối hận vừa rồi ngăn cản làn da màu tím thiếu niên đi đánh người mới này đi thôi mau cùng ta đi tiểu t r ư đầu lần nữa dôi ra hắn móng heo một dạ tay lôi kéo lôi khắc bước nhanh rời đi nơi này hiện tại cái này thang máy thanh niên bên cạnh nhóm có chút đã bị lôi khắc lời nói c h ọ c giận tiểu chư đầu không còn dám để lôi khắc ở lại không phải đoán chừng đợi lát nữa nơi này liền muốn đánh lôi khắc bị móng heo lôi kéo. rời đi tiểu h a Vừa n vặn g máy. l ô khắc kỳ, phụ cận hoàn cảnh rất hiếu đi theo cũng cận đối đi với rất t chư đầu bắt theo đầu đi theo đi dạo cho á i đại này n d o a địa. đầu Tiểu chư c h lôi khắc kể các ngươi ở nơi này doanh địa một mực sinh hoạt nơi xa những cái kia kim loại tưởng cao là cái gì không có người rời đi cái này doanh trại sao mặc dù rác ngoại này hoàn cảnh nhìn lấy không sai nhưng làm ộ t mực ở đây cũng trách nhàm c h ắ n đi lôi khác hỏi tiểu chư đầu đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mua sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt trong mê cung rất nguy hiểm không cần tiếp cận mê cung sau khi tiến vào cuối cùng người chết nếu là ban đêm trước không ra được mê cung người cũng đều sẽ chết ở bên trong ở nơi này doanh địa ở lại dù sao cũng so chết rồi tốt đến bây giờ chúng ta hành giả cũng không có tìm được mê cung này đường ra đâu tiểu chư đầu hướng về phía lôi khắc nói hành giả là tên người sao lôi khắc hỏi tiểu chư đầu không phải hành giả là chúng ta cái này trong doanh địa một cái tự phát tổ chức chúng ta chọn lựa một chút chạy nhanh thân thể khỏe mạnh người tiến vào trong mê cung tìm kiếm đi ra con đường chúng ta những người còn lại ở nơi này trong doanh địa lao động mà móng một chút rau quả loại hình hiện tại cái này doanh địa miễn cưỡng có thể tự cấp tự túc mỗi lần kim loại thang máy đến tặng người thời điểm còn có thể mang đến cho chúng ta chút n g o à i định mức đ ồ ăn kỳ thật sinh hoạt tại cái này trong doanh địa cũng không tệ tiểu chư đầu nói các ngươi cũng mất trí nhớ à vậy thì các ngươi đều có ký ức ta mất trí nhớ đều nghĩ không ra bản thân kêu cái gì ngươi biết khôi phục trí nhớ phương pháp sao lôi k h á c hỏi tiểu chư đầu không có cách nào khôi phục trí nhớ bất quá ở nơi này một trong vòng hai ngày đại bộ phận từ kim loại thang máy đi lên người mới đều sẽ nhớ tới tên của mình ngươi nên cái này trong một hai ngày cũng sẽ nhớ lại tên của mình chúng ta đi bên kia trong rừng cây nằm sẽ như thế nào ta buổi chiều lại mang ngươi đi dạo một vòng doanh、địa. Ta đ ế người n ủ c h a t h đi ể m mệnh trước nhỏ. Lôi khắc nhìn xuống rừng ơ n g h ư n rừng g â y nằm h nhiều cái Những cái này là dùng vài vóc chế luyện, khoác lên hai khỏa cây nhỏ ở giữa. Hiện tại bên trên đã có một chút thanh ỏ cái cái cái vóc cây có kia vài giữa. tại niên dùng dùng vóng. này vóng luyện, lên vóng bên trên n rất một là ở đã phía trên đi ngủ Ngươi đây.、Người、đi ư t r ớ chính nằm đi, c ta tản bộ hạng lôi khắc nói vậy ngươi chớ vào nhập mê cung cửa vào ở nơi này trong danh o địa đừng cùng những người khác nổi lên v à chạm chúng ta cái này trong danh o địa có ít người tính tình cũng không tốt nổi lên va chạm bọn hắn sẽ đánh tổn thương ngươi làm không cẩn thận lại còn g i ế t chết ngươi mặc dù chúng ta trong danh o địa quy định không cho phép lẫn nhau độc thủ nhưng là quy định này giống như không có gì hiệu quả thực tế tiểu t h ư đầu đối với lôi khắt nói ừ ta không vào mê cung không có việc gì ta tính tình cũng không dễ có người chọc tới ta ta liền dạy bọn hắn làm sao một lần nữa làm người là được rồi lôi khắc cười nói lấy cũng cầm dao giải phâu trên tay thuần thục chuyển động dưới vòng vo cái đa hoa a được rồi ta không ngủ được vẫn là cùng ngươi tản bộ danh địa đi trong doanh địa có ít người là báo đoàn n g ư ờ i coi như có thể đánh thắng một cái cũng đánh không lại một đám người nếu như bị quần đầu đánh bình thường đều sẽ bị đánh trọng thương chúng ta cái này căn bản không có y thật u tốt bác sĩ trọng thương người cơ hồ chính là chờ chết tiểu chư diện mạo sắc có chút không vui nói ta cảm giác ta có thể đánh qua rất nhiều người thật giống như ta một người đánh một đám đều được ta năng lực chiến đấu phải rất khá coi như đánh không lại ta cũng có thể chạy ta chạy tốc độ hẳn là thật mau a đi đừng nhìn ta như vậy ta đáp ứng ngươi nếu là người khác trước không chọc ta, ta sẽ không động thủ trước lôi khác nhìn lấy trước người tiểu c ư đầu cái tiêu tiểu t r ư trên đầu một mặt dáng vẻ đắn đo lôi khác quyết định vẫn là để cái này tiểu t r ư đầu yên tâm c h ú t đi tiểu t r ư đầu tiếp tục mang theo lôi khắc đi dạo cái này t h e o mạ dở dần nở khu vực trung tâm doanh địa t h e o mạ dở dần nở khu vực trung tâm đất chống diện tích vẫn còn lớn dù cho hiện tại có hơn hai trăm n g ư ờ i ở nơi này sinh hoạt cũng không chút nào lộ ra chen trúc hơn nữa còn có dòng nước cùng rừng cây nhỏ hơn hai trăm n g ư ờ i xây dựng lều v à i chỗ ở chỉ ở cái này t h e o mạ dở dần nở khu vực trung tâm một khối nhỏ trên đường cỏ chạy hết hơn một giờ lôi khắc đi theo tiểu chư đầu đem cái này doanh địa khu vực đều tản bộ xong tiểu chư đầu muốn đi nằm ngủ ngủ chưa đi lôi khác cũng đi theo đi qua tìm hai khoả cây nhỏ ở giữa r ự n g lên đến chống không võng nằm đi lên lôi khác hai mắt nhắm lại nằm võng bên trên hoàng du du còn thật thoải mái lôi khác thử nghiệm nghĩ đến bản thân mất đi ký ức nghĩ đến bản thân vì sao biết xuất hiện ở đây nhưng là căn bản không có một điểm đầu mối nghĩ một lát lôi khác liền ngủ mất tiểu t r ư đầu cũng rất nhanh đi ngủ lôi khác ngủ đến dưới thái dương đi nhanh đến ban đêm mới tỉnh lại lôi khác trước tỉnh lại phát hiện bên cạnh có số hai tuân giả số hai tuân giả tỉnh tiếng kê ơ lôi khác mở hai mắt ra nhìn thấy bảy tám con đánh mập trộn bạch đang ở bản thân vòng dưới đang kêu đây ta vậy mà có thể nghe hiểu con chuột nói chuyện ta trước đó là thần linh à, ai là số hai t ô n giả các ngươi đều tụ tập qua tới làm cái gì xem các ngươi rất mập là muốn tụ tới để cho ta tổ chức cái thiêu nướng tiệc tối à, để cho ta ban đêm cải thiện thức ăn ăn thịt lôi khắc từ vong bên trên xuống tới hướng về phía chuột bạch nói a ngươi thực mất trí nhớ ngươi chính là số hai t ô n giả không cần ăn chúng ta chúng ta là hảo tâm đến nói cho người tin tức chúng ta là ngươi mất trí nhớ trước chăn l ô i ngươi cố ý căn dặn chúng ta tại ngươi mất trí nhớ về sau tìm ngươi một đống chuột bạch liễu ra lựu dịu đối với lôi khắc nói lôi khác nghe xong sửng sốt một chút ta gọi số hai tôn giả ta vẫn là nuôi chuột không kém bao nhiêu đâu nhanh nghe lấy nói cho ngươi xong tin tức chúng ta liền nên đi chúng ta muốn rời khỏi the mạ dở dần nở đi bên ngoài nơi này có người bắt chúng ta chuột bạch hướng về phía lôi khác nói các ngươi biết đường ra có thể dẫn ta đi sao lôi khác hỏi chuột bạch người trước không thể đi ngươi nói ngươi phải ở lại chỗ này có việc không làm xong đâu ngươi cần t r ư ớ c khôi phục ký ức chuột bạch nói ừ nói đi ta nghiêm túc nghe lấy làm sao khôi phục ký ức lôi khác ngồi s ồ người xuống đối với cái này mấy con chuột bạch hỏi chuột bạch nhóm cho lôi k h ắ c nói hơn nửa giờ lôi k h ắ c vừa mới bắt đầu còn có chút không tin nhưng thử nghiệm tại trong lòng suy nghĩ khởi động hỏa nhãn kim tinh chân giải thấu thị kỹ năng sau phát hiện mình thật có thể nhìn thấy rất xa cảnh tượng liền nơi xa trong lều vải người đều có thể nhìn rõ lôi k h ắ c sử dụng hết hỏa nhãn kim tinh kỹ năng sau tin tưởng chuột bạch nhóm lời nói bắt đầu nghiêm túc ghi chép chuột bạch nói nội dung những cái này chuột bạch nói nội dung đều là không có mất trí nhớ thời điểm số hai tôn giả lưu lại lôi khác nghe đến cảm giác cái tên này rất quen thuộc bản thân liền kêu số hai tôn giả lôi khác cũng muốn lên tên của mình chuột bạch nhóm cho lôi khắc kể xong liền cùng một chỗ chạy ra hướng về xa xa the mạ dở dần nở chạy tới lôi khắc một lần nữa ngồi trở lại v o n g bên trên hồi tưởng đến chuột bạch nhóm nói cho tin tức của mình lần này chuột bạch nói lượng tin tức vẫn còn lớn trừ mình ra có được chút kỹ năng đặc thù bên ngoài còn có người muốn hại mình bản thân cần tiêm vào đặc thù màu lam huyết thanh dược tề mới có thể chân chính khôi phục tất cả ký ức mình còn có cái không quá đáng tin m ì n h h i ể u t ờ d ạ xạ người đang suy nghĩ gì đấy một bên v o n g bên trên tiểu chư đầu tỉnh đối với lôi khắc hỏi ta nghĩ tới tên của mình ta gọi số hai tôn giả lôi khắc cười lấy hướng về phía tiểu chư đầu nói ba n g ư ơ i nghĩ bắt đầu danh tự thật nhanh cả nửa ngày liền nghĩ tới còn dư lại ký ức đừng nghĩ không nhớ nổi càng nghĩ càng mê mang số hai tôn giả n g ư ơ i ở nơi này doanh địa bắt đầu cuộc sống mới đi tiểu chư đầu hướng về phía lôi khắc nói bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết h a i hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm linh tám ta muốn đi ăn cơm không nhìn người hiền thánh chương tám trăm linh tám ta muốn đi ăn cơm không nhìn người hiền thánh. thánh người cái này có dọi vũ khí sao lôi khắc hỏi tiểu c ư đầu vừa mới chuột trắng nhỏ nhóm nói cho lôi k h á c nói là mất trí nhớ hai vị trí đầu hào tôn giả để bọn hắn truyền cáo để mất trí nhớ sau số hai tôn giả luyện tập hạ tiên pháp vạn vật đều có thể là roi cảnh giới đã là một loại cực cao tiên pháp cảnh giới cơ hồ đạt đến dùng roi một loại bản năng nhưng là bởi vì trước đó học qua tiên pháp tiên pháp chiêu thức còn không thể hoàn toàn triệt để quên mất trí nhớ trước số hai tôn giả không có cách nào để cho mình tiên pháp lần nữa tăng lên hắn kế hoạch tại mất trí nhớ trạng thái luyện tập lại hạ triều tiên nhìn xem có thể hay không nương tựa theo mất trí nhớ cái này thời cơ quên lãng đi qua tiên pháp có được tiên pháp bản năng lại để cho bản thân tiên pháp cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc tốt nhất đạt tới lĩnh vực năng lực liền tốt số hai tôn giả ngươi dùng roi làm vũ khí ngươi còn nhớ rõ dùng như thế nào roi hả chúng ta cái này nhưng không có roi vũ khí đều rất thưa tớt h bất quá treo quần áo dây t h ư ờ n g đã có ta có thể dẫn ngươi đi chọn một căn tiểu chư đầu nói lôi khác nhẹ gật đầu đi chọn một căn đi ta mơ hồ cảm giác ta tiên pháp rất lợi hại có thể đạt tới h i ể n thánh trạng thái lôi khác cười nói lấy hiện thánh là cái gì tiểu chư đầu có chút nghi hoặc nhìn lối khác chính là rất lợi hại muốn đi đi khoe khoang cũng gọi là trang lực rồi không cùng ngươi giải thích mau dẫn ta đi tìm phơi q u ầ n á o dây thường đi lôi khắc cười nói lấy tiểu t r ư đầu bước nhanh đi ở phía trước lôi khắc đi theo hai người tới một cái bên ngoài lều trên mặt đất lều vải bên cạnh rất nhiều dây gai còn đỡ lấy mấy cái gậy gỗ những côn gỗ k i a bên trên cũng cột dây gai đều là phơi q u ầ n á o dùng có dây gai bên trên còn mang theo mấy bộ y phục lôi khắc chọn lấy căn dài hơn ba mét coi như sạch sẽ dây gai n ă m cái này dây gai lôi khắc thử lấy h i động dưới thật đúng là có thể cơm múa ta đi trong rừng cây luyện dưới bên này quá nhiều người lôi khắc nói ta không nhìn tới ngươi luyện cây roi muốn ăn cơm tối ngươi là trước cùng ta đi ăn cơm coi như chính ngươi đi luyện tiên pháp hiện thánh ta giúp ngươi lấy một phần cơm tối tiểu chư đầu nhìn cách đó không xa đã trải qua nhóm l ử a đang b ư ớ c khỏi nổi lớn đối với lôi khắc hỏi giúp ta lấy một phần cơm tối đi ta vẫn chưa đói ta đi luyện tập hạ tiên pháp trở lại lôi khắc nói lôi khắc nghĩ đến dù sao hiện tại mất trí nhớ trạng thái chuột b ạ c h nhóm nói với chính mình có được rất mạnh tiên pháp lôi khắc chuẩn bị trước thử một chút đi lực lôi khắc luôn cảm giác cái này trung tâm mê cung khu vực những cái kia hình thái khác nhau thanh niên không hề thân mật có người đối với mình còn có chút địch đ đây tiểu c h ư đầu rời đi trước lôi khác cầm roi hướng về trong rừng cây đi đến cái này the o mạ giờ dần nở khu vực trung tâm rừng cây nhỏ vẫn còn lớn lôi khác tại trong rừng cây tìm một tương đối rộng r g i chút địa phương khởi động hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tưởng vừa mới chuẩn bị muốn vung v ẩ y phơi quần áo dây thường hào hào quan sát bản thân tiên pháp lôi khác lại kinh ngạc phát hiện có bốn người chính hướng mình tụ tập trong đó ba cái nam một cái nữ bốn người này đều mặc màu trắng nghiên cứu phục ba cái nam tại phía trước nhất trong tay cầm đòn n o một cái nữ ở phía sau bọn hắn không phải cùng đi lôi khác chứa không có phát hiện bọn hắn xem bọn họ tư thế cái này mấy tên ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục nhìn dạng không phải là bị đầu nhập the mạ dở dần nở khu vực trung tâm vật thí nghiệm thanh niên mà là trong phòng thí nghiệm nghiên cứu viên thân phận con chuột nhỏ nhóm vừa mới cũng nói cho lôi khác để hắn cẩn thận được kêu là tờ rẽ xả nữ minh hữu cái này nữ minh hữu có thể sẽ lựa chọn tại hắn mất trí nhớ trạng thái đến tập kích hắn nếu như the o mạ giờ dần lờ đất chống bên trong xuất hiện nữ nhân đó phải là tờ rẽ xạ cái này minh h i ế u lôi khác không nghĩ tới cái này nữ minh h i ế u tờ rẽ xạ tới nhanh như vậy còn mang theo ba cái nghiên cứu viên đến đánh giết bản thân lôi khác cầm dây phơi áo quần chứ không có phát hiện cái tia tạ i dần dần nhích lại gần mình người vừa vặn lúc này trời cũng đen trong rừng cây tia sáng rất tối lôi khác trong nháy mắt bạo khởi khởi động dưới chân cực quan g d à y chạy đua tốc độ ánh sáng bắn v ọ t kỹ năng trong nháy mắt lôi khác tốc độ cùng nhanh nhẹ độ tăng lên tới ba trăm linh một cái m ư ơ i giây đến ngược tại lôi khác mắt phải trước xuất hiện lôi khác tại trong rừng cây di động đều biến thành t ạ n ảnh dây thứ nhất lôi khác nhanh chóng chạy đến cái thứ nhất cầm đoạn đao a n mặc màu trắng nghiên cứu phục thanh niên trước người dây thứ hai lôi khác trường tiên trong tay h u y ễ n hóa ra một đạo t ạ n ảnh trực tiếp quất hướng thanh niên này đầu lôi khác cũng không nói nhảm bản thân kỹ năng này thời gian có hạn trước giải quyết những người này lại nói người thanh niên này đầu trong nháy mắt bị rút ra vỡ vụn dây thứ ba lôi khác q u a y người hướng mặt khác một chỗ cầm đao thanh niên chạy tới dây thứ năm lôi khác đã tới người thanh niên này bên cạnh lần nữa huy động trong tay dây phơi áo của tử cái này trong tay thanh niên đ o n đao vậy mà huy trên người cũng còn xuất hiện một cái năng lượng màu xanh lam lồng phòng ngự lôi khác không có còn hắn tiếp tục nhanh chóng huy động trong tay dây phơi áo quần liên tục quất chính là một cái nhanh dây thứ sáu đao màn tại chịu đựng đông đảo hạ quật sau bị đánh nát dây thứ bảy năng lượng màu xanh lam lồng phòng ngự xuất hiện vết rách thứ tám h i ể u người thanh niên này đầu không dám tin nhìn lấy lôi khác hai mắt t r ừ n g mắt sâu sắc bị lôi k h ắ t trong tay dây phơi áo quần quất chết hết thể phát sinh quá nhanh còn dư lại một tên ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục cầm đoàn đao thanh niên phát hiện cái này mất trí nhớ số hai tôn người vậy mà như thế dữ dội hắn đã bắt đầu hướng về sau rút、lui. nhưng là thanh niên này căn bản không chạy nổi tại cực quang d à y chạy đua bắn vọt kỹ năng ra chỉ hạ lôi khác thứ tám miểu thứ chín miểu lôi khác đuổi kịp cái này thoát đi thanh niên thứ mười miểu lôi khác tại một giây sau cùng vung vẩy lên dây phơi áo quần thanh niên này nhìn trước mắt đông đảo dây phơi áo quần hướng hắn đánh tới cũng không biết làm như thế nào thả phòng ngự tránh né đầu ba một tiếng quất nát rách ra lôi khác cực quang d à y chạy đua tốc độ ánh sáng bắn vọt kỹ năng kết thúc lôi khác kiểm tra một hồi còn cần sáu mươi phút mới có thể lần nữa sử dụng kỹ năng này kỹ năng này hiệu quả cùng mình có tiên pháp lôi khác cảm giác so trong dự đoán mạnh hơn nhiều Cái này tờ ố c độ ánh sáng bắn bọn kỹ năng h sau kỹ k rẽ xạ, xạ lúc này cũng kinh ngạc và phần không nghĩ tới minh hữu của nàng số hai tôn giả vậy mà như thế cường hãn m ộ ư ơ i giây bên trong liền giải quyết ba cái không có mất trí nhớ người chơi ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục thiếu nữ từ sau đại thụ đứng dậy thiếu nữ này trên tay không có lấy vũ khí bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm linh chín chuẩn bị tiến hành giao dịch bảo mệnh trọng yếu nhất chương tám trăm linh chín chuẩn bị tiến hành giao dịch bảo mệnh trọng yếu nhất Bọn b hắn i ế trong được ngươi vực dần nở bị thả the t khu vào mạ u sau, n như ngươi. này g tâm mật diệt t đổ bí Cái chứ r rừng cây nhỏ hoàn còn ả n h h p g nghiệm giám không thí sát thiết bị không dò đ ư ợ có Trong rừng cây nhỏ còn cây c cái lối đi bí mật trực tiếp thông hướng phòng thí nghiệm ta biết ba người bọn họ muốn ra tay với n g ư ơ i xem như minh h i ế u ta cố ý tới giúp n g ư ơ i bất quá bây giờ xem ra ngươi hoàn toàn không cần ta giúp tổ Số 2 tôn giả, ngươi không có mất trí trải không khôi ngươi nhớ à, vẫn ngươi như giả, lại ký phục có ức, à, là đã qua không có toàn bộ nghe hiểu bất quá lôi khắc cũng nghe rõ ràng chút tờ rẽ xạ ý tứ cái này tờ rẽ xạ vậy mà có ý tốt nói là đến giúp mình lôi khắc đ o á n chừng vừa rồi nếu không phải mình ra tay cấp tốc trừ đi ba người kia cái này tờ rẽ xạ tám chín phần mười chọn ra tay với mình cái này tờ rẽ xạ hẳn là bị bản thân tốc độ ánh sáng bắn vọt kỹ năng mười dây bạo đậu hạ thực lực cho c h ấ n nhiếp đến rồi hiện tại không dám ra tay với mình ta chỉ khôi phục một số nhỏ ký ức tự vệ miễn miễn cưỡng cưỡng đi có thể làm cho ta khôi phục trí nhớ màu lam huyết thanh dực tể ngươi mang tới chưa lôi khắc hướng về phía tờ rẽ xạ hỏi chốt trắng nhỏ trước đó thế nhưng là cố ý căn dặn lối khắc nhìn thấy tờ rẽ xạ cô gái này nhanh muốn màu làm trị liệu huyết thanh dược tề đạt được dược tề này lập tức chú thích mới có thể triệt để khôi phục ký ức tờ rẽ xạ cơ khổ số hai tôn giả thực lực này vẫn là tự vệ mặt miễn miễn cơ cưỡng vẫn là không có hoàn toàn khôi phục ký ức trạng thái khôi phục ký ức trạng thái năng lực chiến đấu đoán trừng cường hắn hơn đ o á người c h ừ n ta vừa vặn khôi phục chút ký ức nhớ kỹ phát hiện ta từ kim loại thang máy đi lên sau người từ ta cái này cần đến hai ống dược tề chính n g ư ơ i chú mơ ống cũng cho ta chú mơ ống tờ rẽ xạ đối với lôi khắt nói a nếu không mang dược tề đến a mau trở về đi thôi c h bất tử tộc công chúa tờ rẽ xạ cảm giác mình trở nên bị động cái này cùng một chỗ ngây người gần ba năm bằng bên trong nhìn lấy liền nhàn ở lại chẳng hề làm gì số hai tôn giả minh hữu vậy mà tại mất trí nhớ trạng thái dưới sớm khôi phục bộ phận ký ức tờ d ẽ xạ công chúa rõ ràng bây giờ quyền chủ động đã trải qua không ở trong tay nàng mà ở số hai tôn giả trong tay một khi nàng tại mất trí nhớ trạng thái dưới bị ném tới kim loại thang máy bên trong thả vào t h e mạ dở dấn lở bên trong coi như nàng bên trên mang theo màu làm đặc thù d ư ợ c tể chú sau có thể khôi phục ký ức mất trí nhớ trạng thái nàng mới từ thang máy tỉnh lại cũng sẽ không trước tiên chú thích cái kia d ư ợ c tể trăm phần trăm biết bị số hai tôn giả cướp đi về phần số hai tôn giả có thể hay không cho nàng chú thích vẫn là giết nàng tờ rẽ xạ hiện tại cũng không xác định tờ rẽ xạ có chút hối hận vừa rồi l ỗ mãng muốn đi theo cái kia ba tên người chơi đi giết số hai tôn giả cử động tờ rẽ xạ hiện tại một mặt bất đắc dĩ từ trong rừng cây nhỏ lối đi bí mật. lần nữa về tới trong phòng thí nghiệm tự hỏi tiếp xuống đối sách tờ d ẽ xạ lựa chọn t r a xét nàng mang theo chư thiên tệ cùng có thể giao dịch vật phẩm lúc này chỉ có thể dùng vật phẩm cùng chư thiên tệ đổi lấy bản thân khôi phục ký ức cùng số hai tôn giả giao dịch mới có thể mạng sống tờ d ẽ xạ nghĩ đến số hai tôn giả trước đó cùng nàng nói văn tờ d ẽ xạ trở lại gian phòng của mình bên trong tại trên cánh tay dùng cái này phó bản thế giới văn tự văn lên một bản văn một ngàn vạn chư thiên tệ một k h o a toàn bộ thuộc tất cả thêm ba mươi thần quả khôi phục ta chư thiên ôn l i người chơi ký ức những cái này sẽ là của ngươi tờ rẽ xạ nhìn lấy mình ở cánh tay trái bên trên Văn tờ ố t tự, văn đã rẽ xạ cảm giác nếu như mình trực tiếp cùng số hai tôn giả nói chuyện với nhau số hai tôn giả cái kia hàng nhất định sẽ có kẻ mặc cả hoặc là để cho mình lập tức đem c h ư thiên tệ cùng thần q u ả giao ra vẫn là tại trên cánh tay mình văn để số hai tôn giả nhìn thấy mất trí nhớ bản thân đoạn chữ viết này để hắn lựa chọn đi về phần cái khác h i hữu đạo cụ tờ d ẽ xạ lúc đầu cũng có nhưng là bị cái này sân thi đấu che giấu hoặc là không thể giao dịch t r ạ thái bây giờ có thể lấy ra giao dịch còn có chút phân lượng chỉ có cái này một ngàn vạn chư thiên tệ cùng tần h quả tờ d ẽ xạ lấy nàng tổ trưởng phần tìm một dân bản địa nghiên cứu viên đi làm thí nghiệm trên đường nhìn như tùy ý cái này dân bản địa nghiên cứu viên nhìn xuống trên cánh tay mình văn hôm nay k h í trời tốt ta muốn đi du lịch ngươi nghĩ đi không muốn đi lời nói chúng ta kết bạn mà đi thế nào tờ d ẽ xạ tổ trưởng bên ngoài du lịch rất nguy hiểm bên ngoài có z o m bi e ngươi văn đoạn chữ viết này là cho ai nhìn a dân bản địa nghiên cứu viên nghi ngờ hỏi tờ rẽ xạ không có việc gì đây là ta lúc rất nhỏ một cái hảo bằng hữu nói với ta lời nói ra liền văn t xem ra chư t thiên ôn lesson thi đấu đã trải qua đối với phó bản thế giới dân bản địa che đậy x o á n cải liên quan tới dính đến trừ thiên o n l i nội e n dung văn tự cánh tay mình cái này văn chỉ có người chơi có thể thấy được cũng đừng ta xăm cái này số hai tôn giả không thấy được hẳn là sẽ không đi cánh tay này văn rất dễ dàng nhìn thấy ta đều văn tới tay leo lên tờ rẽ xạ vừa đi vừa nghĩ lấy tại trong rừng cây lôi khắc đào hố trôn ba cái thi thể sau lại luyện tập biết tiên pháp đã trải qua cảm giác được bản thân tiên pháp lợi hại lôi k h ắ c vung vẩy lên dây phơi áo quần ra sức hơn chính là lôi k h ắ c nghĩ không ra tiên pháp chiêu thức bất quá tùy ý huy động dây phơi áo quần uy lực cũng không tệ lại luyện hơn nửa giờ lôi k h ắ c chờ mình d ậ y chạy đua tốc độ ánh sáng bắn bọn kỹ năng sau khi khôi phục có thể lần nữa sử dụng mới đình chỉ luyện tập dù sao dựa theo trước đó chuột trắng nhỏ nhóm nói cái này t h e o mạ dở dần nờ bên trong cũng không an toàn bản thân cái này bảo mệnh kỹ năng ở vào có thể tùy thời sử dụng trạng thái mới ổn thoa chút lôi khác dẫn theo dây phơi á đi doanh địa bên kia tìm tiểu chư đầu đi ăn cơm hiện tại vận động xong lôi khắc cũng có chút bói bụng mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng lôi khắc rất nhanh một cái nữa bên cạnh đống l ử a tìm được đang ngồi ngẩn người trạng thái tiểu chư đầu đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đ ô n g tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đầu thì càng tốt chương tám trăm mười thay mã giờ dân nở khu, khu vực trung tâm doanh địa sinh hoạt lôi khắc phát hiện tiểu chư đầu trước người để đó cái chè lớn trong chén có đồ ăn、canh. bên cạnh còn có chút bánh mì tiểu chư đầu tại một bộ do dự bộ dáng r ồ i ra cái kia móng heo tay đi lấy chén kia canh ngả vào một nửa lại rút về lại đưa qua đi tới tới lui lui thật nhiều lần lôi khác nghĩ đến nhìn dạng thức ăn này canh hẳn là hạn lượng cung ứng tiểu chư đầu mình đã uống xong cái kia bắt đồ ăn canh còn không có ăn no giúp mình đánh tới đồ ăn canh tiểu chư đầu đang do dự có phải hay không là uống chút cái này tiểu chư đầu thân là chư thiên o n l i người e n chơi có thể thu được đồng t h a o cửa vé vào cửa mặc dù là phổ thông vé vào cửa nhưng tiến vào vũ trụ sân thi đấu tại tiểu chư đầu thế giới đang ở cũng là cừng giả hiện tại mất đi trí nhớ tiểu chư đầu vậy mà vì một bát đồ ăn canh do dự ngươi cứ uống một hơi người khác cũng không phát hiện được đi uống đi không có chuyện gì lôi khác đi lặng lẽ đến tiểu chư đầu sau lưng nhẹ nói lấy cũng phải a ta liền uống một hớp nhỏ a số hai tôn giả ngươi đã trở về ta không uống ngươi đồ ăn canh ngươi cũng đừng cầm roi có ta tiểu chư đầu quay người kinh ngạc nhìn lôi khác lập tức đem hắn đã trải qua vươn hướng đồ ăn canh móng heo tiểu bàn tay r ụ t trở về ta chén kia đồ ăn canh cho ngươi coi như ngươi dẫn ta tản bộ giảng giải cái này doanh trại trả thù lao lôi khác rất rộng c tiểu kia đồ đ ăn canh chư đầu ộ i rất lôi khác uống nhanh đ ư song thuộc về lôi khắc chén tiêu đồ ăn canh sau nên môi cười lấy đối với lôi khắc nói lôi khắc bắt đầu ăn bánh mì nhìn phía trước lựa trại lựa trại bên trên đang nướng thịt dây đâu mùi thơm tại bốn phía phiêu tán một bên tiểu chư đầu hút mạnh khí ngửi một chút cái này dê nhanh nương xong ban đêm còn có thịt dê ăn coi như không tệ cái này dê là cùng ta ngồi trung thang máy tới đi chính là nhiều người như vậy mới một con dê làm sao chia lôi khắc hỏi tiểu chư đầu chúng ta không ăn được cái này nướng thịt dê chỉ có thể hành giả tổ chức ăn bọn hắn ăn thịt dê có sức mạnh mới có thể mạo hiểm đi trong mê cung giỏ xét đừng ra tiểu chư đầu một bộ đương nhiên bộ dáng đối với lôi khắc nói muốn ăn nướng thịt dê không lôi khắc hỏi tiểu chư đầu tiểu chư đầu nhẹ gật đầu vậy cùng ta đi gia nhập hành giả thế nào không được ta chạy chậm trong mê cung quá nguy hiểm ta đi khả năng liền không ra được tiểu chư đầu có chút sợ hãi lắc đầu nói ta mang n g ư ơ i ra mê cung này ở tại trong mê cung người sớm muộn cũng sẽ đã chết ta mang n g ư ơ i ra ngoài ngươi tìm rất hiếm vết người địa phương gian khổ chút sống thêm hai năm là được lôi khác hướng về phía tiểu chư đầu nói thế giới bên ngoài là dạng gì so với chúng ta mê cung này bên trong hoàn cảnh sinh hoạt còn kém sao nói như vậy ta còn không bằng ở lại đây trong mê cung tiểu chư đầu nói lưu lại không có đường sống ra ngoài mới có một chút hy vọng sống lôi khác hướng về phía tiểu chư đầu nói lôi khác hiện tại ký ức cũng không có khôi phục đây đều là chuột trắng nhỏ nhóm nói cho hắn biết lôi k h ắ c cảm giác những cái kia chuột trắng nhỏ hẳn là sẽ không lừa gạt mình ra ngoài cũng rất nguy hiểm tiểu chư đầu hỏi lôi k h ắ c hẳn là chờ thêm mấy ngày ta lại cùng ngươi nói a lôi k h ắ c cười nói lấy chuẩn bị chờ mình ký ức hoàn toàn sau khi khôi phục suy nghĩ thêm có hay không cứu tiểu chư đầu một mạng ừ ta dẫn ngươi đi chỗ ở đi vừa vặn bên trong lều cỏ của ta có địa phương một hồi hành giả nhóm liền bắt đầu điểm nướng thịt dê ăn lưu lại nhìn lấy bọn hắn ăn thịt dê còn ăn không được quá khó tiếp thu rồi tiểu chư đầu đứng dậy nói lôi khác nghĩ, nghĩ quyết định trước không cấp đoạt thịt dê bản thân nhịn nữa hai ba ngày đợi đến tờ r ẻ xả mang theo dược tề tiến vào the mạ dờ dần nợ sau bản thân khôi phục ký ức thực lực còn mạnh hơn lại đi dò xét mê cung lôi khác đi theo tiểu chư đầu rời đi cái này cái lồng hòa khu hướng về hậu phương lều vài doanh địa đi đến tiểu chư đầu lều vải tại doanh địa bên cạnh lều vải coi như đủ lớn ít nhất có thể ở ba cái người bất quá bây giờ chỉ có tiểu chư người đầu tiên người ở trước ngươi vẫn không có bạn cùng phòng à đều là một người ở lôi khác hỏi tiểu chư đầu trước đó có hai vị bạn cùng phòng một cái chọc phải một cái đoàn đội nhỏ đánh trọng thương chết một cái gia nhập hành giả tổ chức không có còn sống ra the mạ dờ dần nợ cho nên ta khuyên ngươi đừng gây chuyện cũng đừng gia nhập hành giả đi theo mạ dở dần nở quá nguy hiểm số hai tôn giả ngươi rất tốt ta không nghĩ ngươi chết lại rơi tiểu chư đầu cảm xúc có chút xa x u ố t nói a không có việc gì mệnh ta cứng ngắc lấy đâu ta không chết được lôi khác cười lấy đối với tiểu chư đầu vừa nói tìm một giường chiếu nằm lên giấc ngủ lôi khác khởi động hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực do xét hạ tiểu chư đầu nhưng là không có cái gì thực chất tính phát hiện cái này sân thi đấu đã đem hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực suy yếu lôi khác mơ hồ cảm giác tiểu chư đầu sợ chết tham ăn tính cách có chút quen thuộc nhưng là bây giờ cũng nhớ không nổi đến chính mình có hay không quen biết cái này tiểu chư đầu hay là sai cảm giác dù sao mình bây giờ đối với đi qua biết đều là những cái kia chuột bạch nhóm nói với chính mình chuột bạch nhóm còn nhắc nhở bản thân muốn ngàn lần không thể ăn con chuột thịt một khi ăn con chuột ký ức liền vĩnh viễn không khôi phục được lôi khác đoán chừng là những cái kia chuột bạch nhóm lừa gạt mình bất quá xem ở những cái này chuột bạch nói cho bản thân nhiều tin tức như vậy phần bên trên lôi khác lúc ba ngày lợi trực tiếp thả những cái này chuột bạch rời đi không có đi ăn con chuột thịt lôi k h ắ c nằm ở trên giường đêm nay ngủ liền không có buổi chiều tại vòng bên trên ngủ như vậy b u ô n g lòng c ũ n g dễ chịu buổi chiều từ chuột bạch nhóm nơi đó biết chút tin tức sau hiện tại lôi k h ắ c đã trải qua không thể vô ưu vô lự tứ đại giai không sáng sớm hôm sau lôi k h ắ c nghe được nơi xa chuyển đến kim loại kéo kẹt kéo kẹt tiếng động lôi k h ắ c nằm ở trên giường trực tiếp chạy hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tường nhìn phía xa the mạ dở dần nở cao lớn vách tường kim loại bắt đầu di động mở một cái lối đi m ư i mấy tên thanh niên tại thông đạo trở lấy bọn hắn hẳn là cái này trong danh địa hành giả những cái này hành giả thanh niên ở một cái tiểu thanh niên tóc vàng dưới sự hướng dẫn bắt đầu nhao nhao chạy vào trong thông đạo đi dò xét the mạ dở dần nở cửa ra vào lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tường cũng nhìn xuống the mạ dở dần nở bên trong thông đạo mê cung này m ộ ư ơ i phần to lớn bên trong lộ tuyến dối loạn phức tạp lôi k h ắ c thí nghiệm mấy cái lộ tuyến phát hiện đều không phải là cửa ra cuối cùng đều sẽ vòng trở về nhìn bên n g o à i c á i n à y k h e m t h e mạ dở dần nở căn bản không có cửa ra nhìn một hồi lôi khác cũng sẽ không xem xét the mạ dở dần nở cái này hai ba ngày thời gian lôi khác biết bản thân phải làm chính là canh g i ở kim loại thang máy ph chờ đợi mất trí nhớ tờ rẽ xạ bị đưa ra trước lấy tới m ẫ u lam huyết thanh tiêm vào sau để cho mình ký ức hoàn toàn khôi phục mới là hiện tại trọng yếu nhất lôi khác lại ngủ sẽ dù sao cái này trong doanh địa này thời gian giống như liền hành giả xuất động phần lớn thanh niên cũng đều đang ngủ qua hơn một giờ lôi khác bị tiểu trư đầu đánh thức ta muốn đi trồng thức ăn đi với ta à đi trồng đồ ăn lao động có thể nhiều nhận lấy chút đồ ăn Tiểu hỏi chư đầu hỏi lôi khác đông t u vừa nói h chịu k cũng không chuẩn bị ở nơi này thèm mạ giờ dẫn nở khu vực trung tâm lao động cuộc sống ở nơi này lôi khác đã trải qua từ chuột trắng nhỏ nơi đó biết tiếp tục không được bao lâu à, giữa chưa doanh địa phân phát miễn phí đồ ăn nếu là không công tác chỉ có thể điểm số ít người xem trước một chút có thể ăn no bụng không không thể ăn no bụng chiều trở lại cùng ta làm việc tiểu chư đầu điểm một chút hắn đầu heo đối với lôi khắc nói lôi khắc sau đó bắt đầu đi theo tiểu chư đầu rời đi cái này lều vải tiểu chư đầu bắt đầu đi lấy công cụ trồng trọt đi lôi khắc cầm hôn qua lấy được phơi quần áo dây thừng bản thân đi đến trước đó ngồi kim loại thang máy phụ cận rừng c â y nhỏ tìm khối đất trống khoảng cách này mở ra hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tường liền có thể nhìn thấy thang máy tình huống bên kia nếu là thang máy khởi động đưa tới người mới l lôi khác cầm dây phơi áo quần tùy ý huy động binh binh bang bang dây phơi áo quần quất trên mặt đất tiểu thảo cái này huy động dây phơi áo quần lôi khác huy đến rất thông thuận lực phá hoại cùng tốc độ cũng không tệ nhưng là luôn cảm giác thiếu chút cái gì vật sống mục tiêu bản thân cần phải có một mục tiêu đà kích cái này tiên pháp mới có thể tăng lên lôi khác huy động cho tới chưa dây phơi áo quần sau rốt cục phát hiện mình cái này tiên pháp thiếu khuyết cái gì phát hiện c ầ n vật sống sau tiên pháp mới có thể tăng lên lôi khác cũng liền trước không luyện tập lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng mắt nhìn xa xa kim loại thang máy nơi nào còn không có độc tính kim loại thang máy cái kia lớn hàng rào sắt còn đứng ở trong cái hố kia lôi khác quyết định đi đi ăn cơm hướng về trong danh o địa khu vực đi đến trong danh o địa khu vực vậy hiện tại đang ở cấp cho thức ăn lôi khác dẫn tới hai tấm khoai tẩy bánh tìm được t i ể u chư đầu t i ể u chư đầu làm cho tới chưa công việc dẫn tới bốn tờ khoai tẩy bánh lôi khác cùng t i ể u chư đầu ngồi ở trong danh o địa một cái đánh ngã trên cây đại thụ khô ăn khoai tẩy bánh lôi khác tự hỏi đi đâu tìm thích hợp bản thân luyện rọi vật sống trong doanh trại bọn không được bọn hắn phần lớn không khỏi đánh lôi khác đoán chừng trừ phi mình tại trong doanh địa tiến hành đổ sát đem cái này doanh địa hơn hai trăm n g ư ờ i đều giết chết t i ê n pháp mới có thể có chút tiến bộ nhưng cứ như vậy cái này doanh địa liền sẽ trở thành t ử địa có thể sẽ x á o trộn bản thân còn không hiểu rõ lắm phòng thí nghiệm tổ chức kế hoạch tiểu c h ư đầu nào có lợi hại chút sinh vật ta nhớ luyện tập t i ê n pháp lôi khác hỏi bên cạnh tiểu c h ư đầu lợi hại chút sinh vật đã có k h e m ạ giờ dần n ở bên trong có thể hình to lớn tử vong con nhện tử vong con nhện số lượng nghe nói vẫn rất nhiều bình thường tại ban đêm những cái này tử vong con nhện lại ở trong mê cung hoạt động lúc ban ngày lợi chỉ cần không đi chủ động quấy dậy những cái này ngủ t ử v o n g con nhện bọn chúng dưới tình huống bình thường sẽ không làm người ta bị thương bất quá những cái này tử vong con nhện quá mạnh số lượng còn nhiều không quá thích hợp ngươi luyện tiên pháp nếu không ta cùng ngươi luyện đi ta trước đó giống như cũng sẽ điểm v õ kỹ ta đi nắm căn cây gỗ cùng ngươi luyện tập t i ể u chư đầu đối với lôi k h ắ c nói ngươi coi như xong ngươi không phải là đối thủ của ta lôi khác vừa nói lo lắng lấy có hay không tiến vào the mạ giờ dân n ở đi tìm chết vòng con nhện luyện tập đi nhưng là đi the mạ g i dân nờ liền không thể canh giữ ở cái này thang máy phụ cận lôi khác có chút bận tâm mất trí nhớ tờ rẽ xả ở nơi này hai ngày bị đưa tới nếu là bản thân đi the o mạ d ở dần n ở bên trong bỏ qua liền p h i ề n t h o á i đến lúc đó tờ rẽ xả mang theo hai ống màu làm trị liệu huyết thanh d ự tề bị người khác dùng hết lời nói mình muốn khôi phục lại ký ức khó khăn Số tiểu chư đầu đối với lôi khác nói lôi khác cười lấy lắc đầu tiểu chư đầu sức chiến đấu không thích hợp làm bản thân bồi luyện cái này tiểu chư đầu theo lôi khác quá yếu đồng thời bản thân cần chính là một cái trốn tránh nhanh nhẹn hoặc là sức chiến đấu mạnh chút buổi luyện mới có thể làm cho mình t i ê n pháp tăng lên cái này tiểu chư đầu điểm nào đầu không thỏa mãn làm bản thân buổi luyện yêu cầu đừng đi the mạ giờ dần n ở bên trong rất nguy hiểm tiểu chư đầu đã ăn xong trong tay hắn cuối cùng một khối khoai tây bánh đối với lôi khắc nói ừ trước không đi buổi chiều ta đi vong bên kia đi ngủ đi ngươi ở đây trồng t r ọ n thời điểm phát hiện thang máy nếu có động tính lại đưa người mới tới nhanh đánh tức ta lôi khắc đối với tiểu chư đầu nói hai tấm khoai tây bánh lôi khắc mới ăn một trường đem tấm thứ hai ném cho tiểu chư đầu ngươi không ăn tiểu chư đầu nghi hoặc nhìn lôi khắc cảm giác lôi khắc ăn quá ít không thấy ngon miệng cho ngươi lôi khắc nói ra tiểu chư đầu xác nhận lôi khắc thật không ăn sau nhanh chóng lại đem lôi khắc t r ư ơ n g này khoai tây bánh ăn sạch sau đó tiểu chư đầu nhìn ánh mắt của lôi khắc cảm giác càng hợp mắt kim loại thang máy đứng ở vậy nếu như một mực ngồi ở kim loại thang máy bên trong thang máy tại muốn đưa đến người mới trước đó hẳn là sẽ hạ xuống trở về đi thang máy bên trong ở lại thế nào chẳng phải có thể rời khỏi nơi này sao lôi khắc hỏi tiểu chư đầu đừng đi trước đó có người liền thí nghiệp qua nhảy vào thang máy người là sẽ cùng thang máy cùng một chỗ hạ xuống nhưng là đi lên nữa thời điểm c h í nếu h là c tìm không thấy đối thủ thích hợp lôi khác quyết định thử lấy tại trong đầu bản thân tưởng tượng ra được đối thủ sau đó nghĩ đến tự cầm dây phơi áo quần làm sao có thể tốc độ nhanh nhất lực công kích mạnh nhất đánh giết đối thủ vừa mới bắt đầu huyễn tưởng đối thủ còn có chút khó khăn nhưng cũng may lôi khắc trong đầu hiện tại đại bộ phận ký ức đều biến mất trừ chuột b ạ c h nói cho tin tức sau lôi khắc cái gì cũng không nhớ kỹ lúc này lôi khắc còn tương đối dễ dàng tập trung lực chú ý huyễn tưởng đối thủ hơn nửa cách giờ lôi khắc đã trải qua tại trong đầu thành công tưởng tượng ra được đối thủ ngoại nhân xem ra bây giờ lôi khắc chính là trận tròn mắt ngẩn người trạng thái bất quá lôi khắc tại chính mình trong ý thức đã trải qua tại cầm dây phơi áo quần cùng hai cái di chuyển nhanh chóng ăn mặc màu trắng n h i ê n cứu phục tở d ạ xạ đánh đánh rồi hai cái này lôi khắc bắt đầu huyễn tưởng ba cái bốn cái đến mười cái tở dạ một buổi chiều lôi khắc đã trải qua trưởng tại trong tưởng tượng luyện tập tiên pháp đã trải qua có thể tưởng tượng ra được tùy ý nhiều cái tờ rẽ x a cũng rất nhanh dùng roi quất nằm xuống c á c nàng làm lôi khắc lần nữa tỉnh táo lại đều cảm giác đầu có chút phát trầm hẳn là đến t r ư a viễn tưởng quá nhiều dùng não quá độ lôi khắc không còn ảo tưởng còn muốn đầu đều có chút hơi đau lôi khắc từ v o n g bên trên bắt đầu bây giờ sắc trời đều có chút đen nơi xa the mạ dở dần nở cao ngất vách tường kim loại phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm the mạ dở dần nơ buổi sáng mở ra cái tia cửa、ra. Đang c h m dãi lấy b ô n g t u y ế t anh e m chịu khó đọc khó trăm ê n một mươi hai tiểu chư đầu ta đưa ngươi một chén lớn canh thịt chương tám trăm một mươi hai tiểu chư đầu ta đưa ngươi một chén lớn canh thịt Thê tại trải tụ tập rất nhiều thanh hiện nhiều khác cũng cầm dây phơi háo nhanh chóng ch niên. mạ cầm giờ cũng lối đi Lối dần dây nở còn đã ra, bên cạnh thời điểm. Cái này, theo mà qua vách tường kim loại còn tại chậm chạp mất máy tiếp qua mấy giây cửa r a này đem một đống thanh niên vây quanh ở lối đi ra ở trong đó hô hào ủng hộ mau ra đây c h ạ y mau đi ra nhưng là bọn hắn cũng đứng ở cửa ra vách tường kim loại bên ngoài không ai dám bước vào the mạ dở dần nở vách tường kim loại một bước the mạ dở dần nở đang ở khép lại nặng nghề kim loại t ư ờ n g chỗ hành giả tổ chức đội trưởng trước đó cái kia tóc vàng thanh niên đang ở con một cái khác bị thương thanh niên đang cố gắng hướng cửa r a đi tới mắt thấy bọn hắn sắp bị kim loại tường đè ép ở cửa ra bên trong bọn hắn muốn không chạy ra được bị vách tường k mau lui lại trở về không ra được ném hắn hẹn đặc biệt bản thân chạy đến người xung quanh hô hảo lôi khác nhìn lấy tình huống này nhanh chóng huy động trong tay dây phơi áo quần dây phơi áo quần siêu một tiếng c u ố n lấy cái này hành giả tổ chức hoàng đầu đội trưởng thân thể và hắn c o n tên hướng kia thương minh lôi khác lập tức đột nhiên dùng sức t ú m động dây phơi áo quần Đụng, g i a n g giác. lôi khác tại thẻ mạ dợ dần nở cửa ra trước một giây cuối cùng đem hành giả tổ chức đầu tóc vàng đội trưởng cùng hắn con thương bình tốn đi ra thẻ mạ dợ dần nở vách tường kim loại cũng sau đó chu vi xem thanh niên vang lên tiếng hoan hô c theo mạ giờ t dần nợ bên trong ta đi cái kia khu vực tử vong con nghiện kiếm ăn thời gian sửa lại tại theo mạ giờ dần nợ trước một giờ cái kia khu vực tử vong con nghiện sớm thất tình bắt đầu đối với chúng ta tiến hành bắt cùng đánh giết hôm nay tiến vào the mạ dờ dần nờ hành giả có m ộ ư ơ i người cùng ta hành động đi ba người trực tiếp bị tử vong con nhện giết chết sáu người bị tử vong con nhện bắt đi ta nhóm này chỉ có hai người chúng ta đi ra tóc vàng hành giả đội trưởng thấp giọng k ể biết the mạ dờ dần nơ ngươi dò xét cái kia khu vực tử vong con nhện kiếm ăn thời gian sửa đổi nguyên nhân sao lôi khác cũng lên tiếng hỏi hành giả đội trưởng lắc đầu đi nghỉ trước ăn cơm chiều lần này the mạ dờ dần nơ bên trong một cái khu vực xuất hiện biến động sự tình chúng ta sau đó thương lượng lại đối sách phụ trách doanh địa cái này doanh địa sinh hoạt hàng ngày lãnh tụ thanh niên nói đám người bắt đầu đi đến lựa trại bên kia đêm nay không có nướng thịt dê chỉ là đơn giản bánh bột hành giả thành viên của tổ chức biết phân đến chút trước đó t ổ n chữ xuống loại thịt lôi khắc cùng tiểu chư đầu ngồi ở đống lửa xa xa thổ địa bên trên ăn mới vừa dẫn tới bánh mì hành giả đội ngũ đầu tóc vàng đội trưởng mang theo mấy tên hành giả thanh niên đi tới số hai tôn giả ta đã trải qua nghe ngóng ngươi làm mới đến chúng ta doanh trại đêm nay cảm ơn ngươi xuất thủ cứu rút có hay không hưng thú gia nhập chúng ta tóc vàng hành giả đội trưởng đối với lôi khắc vừa nói cũng để thủ hạ sau lưng đưa qua hai bát lớn canh thịt không gia nhập các ngươi canh thịt này cho ta không lôi khắc cười lấy hỏi tóc vàng hành giả đội trưởng một bên tiểu chư đầu nhìn lấy con b ố c lên nhiệt khí chén lớn canh thịt đều ở chảy nước miếng tóc vàng hành giả đội trưởng nghe được lôi khắc lời nói sau đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó nói đương nhiên cho ngươi đây là vì cảm tạ ngươi đêm nay xuất thủ cứu ta và đội h ư u của ta tạ lễ vậy nếu như ta không gia nhập các ngươi hành giả về sau có thể mỗi ngày cho ta hảo đồ ăn sao lôi khắc cười lấy tiếp tục hỏi nghe được lôi khắc lời nói lần này tóc vàng hành giả đội trưởng cũng không biết nên trả lời như thế nào hắn mặc dù là hành giả tổ chức lãnh tụ số hai tôn giả đêm nay cứu được hắn cùng hành giả một tên đội viên nhưng tìm kiếm thẻ mạ dở dần n ở hành giả tỷ lệ tử vong rất cao loại thức ăn này ưu đãi mới để cho cái này trong doanh địa có người ca nguyện mạo hiểm gia nhập hành giả tổ chức đi tìm kiếm thẻ mạ dở dần n ở một khi trong doanh địa đồ ăn ưu đãi đặc quyền bị xáo trộn tóc vàng hành giả đội trưởng cũng không biết còn có thể hay không để hắn trưởng không hành giả tổ chức tiếp tục vận hành đi đồng thời hiện tại đụng phải thẻ mạ dở dần n ở bên trong một cái khu vực tử vong con nhện sớm thất t ỉ n h về sau tìm kiếm thẻ mạ dở dần nờ đem càng thêm nguy hiểm bọn hắn hành giả ít nhất phải sớm một giờ rời đi thẻ mạ dở dần nờ trở lại khu vực trung tâm doanh địa mới được ta cân nhắc mấy ngày sẽ trả lời cho ngươi lôi khác vừa nói nhận lấy hai bát canh thịt quyết định không còn khó xử cái này hoàng đầu hành giả đội trưởng nghe được số hai tôn giả lời nói tóc vàng hành giả đội trưởng trên mặt lộ ra chút t i ế u d u n g hành giả tổ chức vĩnh viễn hoan nghênh sự gia nhập của ngươi ta gọi hẹn đặc biệt về sau tại trong doanh địa gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể tới tìm ta hỗ trợ coi như ngươi không gia nhập hành giả tới tìm ta một dạng có thể hoàng đầu hẹn đặc biệt vừa nói sau đó mang theo mấy tên hành giả thanh niên rời đi lôi khác sau đó đem một bát canh thịt đưa cho bên cạnh tiệu c ư đầu thực cho ta quá tốt rồi số hai tôn giả tiểu chư đầu nhanh hai tay tiếp nhận cái này chén lớn cụ thể lập tức bắt đầu ăn mồm bàm lôi khác cũng ăn chén này canh thịt nhìn cách đó không xa đang cháy đống lửa tiểu chư đầu cùng lôi khác đều nhanh nhanh đã ăn xong chén này canh thịt mùi vị kia là so bánh mì ăn ngon nhiều nếu là mỗi ngày đều có thể ăn vào loại cấp bậc này đồ ăn còn không dùng gia nhập hành giả đi mạo hiểm liền tốt tiểu chư đầu không khỏi nhỏ giọng cảm thán lôi khác cười cười đêm nay tự xem cái này hành giả đội trưởng tóc vàng hẹn đặc biệt so sánh thuẫn mắt liền xuất thủ cứu hắn lôi khác cũng không biết cứu cái này hành giả đội trưởng hẹn đặc biệt là đúng hay sai những sự tình kia chỉ có chờ bản thân khôi phục toàn bộ ký ức sau suy nghĩ thêm hiện tại đã biết tin tức quá mức ít lôi khác cũng không phân tích ra được bất quá the o m giờ dần n ở bên trong một cái khu vực tử vong con nhện sớm một giờ t h ứ c tỉnh lôi khác cảm giác cái này đoán chừng là cái báo hiệu phòng thí nghiệm nhìn dạng đang chuẩn bị cải biến cái này the o m giờ dần n ở quy tắc cái này doanh trại ngày tốt lành khả năng không bao lâu lôi khác cầu nguyện mất trí nhớ tờ dễ xa mau, mau mang u m a theo màu làm trị liệu huyết thanh dược tể đến để cho mình khôi phục toàn bộ ký ức số hai tôn giả ngươi đừng gia nhập hành giả ta không ăn thịt cũng được đêm nay hưởng qua là được rồi ngươi đều thấy được n a y sở các mặt cờ đ o à n đội trực tiếp giảm quân số tám người vẫn là bọn h ắ n đội trưởng hẹn đặc biệt mang tiểu tổ tinh anh giảm quân số đâu tiểu t h ư đầu nói rồi nói sau ta suy nghĩ thêm mấy ngày ngày mai bắt đầu ngươi đừng làm ruộng giúp ta nhìn chằm chằm kim loại thang máy kim loại thang máy vừa có động tĩnh liền kêu tỉnh ta như thế nào ta gần nhất muốn nhiều ngủ một lát đầu có chút c h ó n g ta mỗi ngày phân n g ư ơ i một nửa đồ ăn lôi khắc hướng về phía tiểu t h ư đầu nói buổi chiều h u y ệ n t ư ở n g phương thức luyện tiên pháp mặc dù luyện hiệu quả không tệ nhưng lôi khắc cảm giác mình giống như có chút luyện qua sức lực tinh thần mình tiêu hao rất lớn đoán chừng điểm tính mới có thể hoàn toàn khôi phục đông tuyết anh em chịu khó đọc trên w e b để mua sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đông tuyết h a y hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt c hiện tại lôi khắc cũng không dám lại dùng huyễn tưởng phương pháp tại chính mình trong đầu luyện tập tiên pháp mặc dù luyện tập sau tiên pháp giống như tăng lên chút bất quá bộ này tác dụng lôi khắc cảm giác hắn hiện tại còn nắm chắc không tốt lôi khác cũng không muốn bản thân lúc đầu mất trí nhớ trạng thái lại đem đầu mình tu luyện được m a bệnh cho luyện n gốc loại hình liền xui xẻo không cần điểm ta đồ ăn bất quá thang máy mới đưa ngươi qua đây không lâu bình thường chừng một tuần lễ mới có thể đưa người thứ hai tới hiện tại liền bảo vệ thang máy có phải hay không là có chút sớm còn có chúng ta chờ đợi thang máy làm cái gì đưa tới vật chất chúng ta cũng tiếp thu không được chúng ta trong chướng đồng ngược lại là còn có cái vị trí có thể lại thu cái bạn cùng phòng mới số hai tôn giả ngươi có phải hay không còn muốn thu cái bạn cùng phòng nếu như lần này tới người mới hào trung đục lời nói chúng ta liền thu tới cũng được tiểu chư đầu hướng về phía lôi khắc nói ừ đúng ta nghĩ tại thu cái bạn cùng phòng lôi khắc vừa nói nghĩ đến đem tờ rẽ xạ thu tới cũng tốt lôi khắc cùng tiểu chư đầu ngồi ở bên ngoài nhìn phía xa l ử a chạy tán gâu đến buổi tối lôi khắc cùng tiểu chư đầu về tới thuộc về bên trong lều cỏ của bọn họ đi ngủ cái này ngủ một giấc lôi khắc ngủ đến nhanh giữa t r ư a mới tỉnh lại vẫn là tiểu chư trong đầu buổi t r ư a lúc trở về đem lôi khắc đánh thức lôi khắc đoán chừng là chiều hôm qua tại trong đầu h u ễ n tưởng tu luyện tiên pháp hao phí bản thân tinh thần nhiều lắm mới có thể để cho mình trở nên dã rời m ệ n dã rời lôi khắc cùng tiểu chư đầu hai người đi trong danh địa nhận lấy tr ngủ một giấc say sau lôi k h ắ c hiện tại cảm giác tinh thần h o a n g h ó chút đầu không có trước đó nặng như vậy hai người uống xong cháo sau tiểu chư đầu cũng muốn đi ngủ trưa lôi k h ắ c cùng tiểu chư đầu tản bộ đến bên rừng cây nhỏ bên trên vong cái kia hôm nay tổ chức không tiếp tục đại quy mô tiến vào the mạ dở dần nờ chỉ là p h ả i bốn năm người tiến vào the mạ dở dần nờ dò xét khu vực khác tử vong chi chu phản ứng bởi vì tử vong chi chu sớm thức tỉnh hiện tại trong doanh địa lòng người bàng hoàng tiểu chư đầu ngồi ở vong bên trên đối với lôi k h ắ c nói người trong doanh trại bọn hắn cũng không vào nhập the mạ dở dần nờ bọn hắn vội cái gì lôi khác nhìn về phía xa xa kim loại thang máy vị trí đối với tiểu chư l ầ u hỏi tử vong chi chu nguyên lai là ban đêm mới có thể thức tỉnh đến đối với chúng ta uy hiếp không lớn ban đêm thời điểm thẻ mạ dở dần nở cửa ra vào đều biết tử vong chi chu ra không được thẻ mạ dở dần nở nhưng là hôm qua thẻ mạ dở dần nở bên trong có cái khu vực tử vong chi chu sớm thức tỉnh một giờ dựa theo tử vong chi chu tốc độ là có thể chạy ra thẻ mạ dở dần nở đi vào chúng ta doanh trại cũng may hôm qua thức tỉnh tử vong chi chu khu vực khoảng cách thẻ mạ dở dần nở cửa vào còn cách một đoạn không có tử vong chi chu chạy đến không phải liền nguy hiểm t i ể u m hợp m ạ p lòng vẫn còn sợ hay nói lôi k h ắ c nghe xong cũng phải à hôm qua tổ chức đội trưởng cái k i a tóc vàng hẹn đặc biệt đều có thể con bị thương đồng đội đi vào the mạ giờ dần n ở nơi cửa nếu là dựa theo tử vong chi chu tốc độ khẳng định cũng có thể đi ra cái này tử vong chi chu khả năng ra the mạ giờ dần n ở sự tình chúng ta người trong doanh trại có đối sách gì cùng phản ứng sao lôi k h ắ c đối với tiểu chư đầu hỏi sáng hôm nay trong doanh địa chỉ để lại một số nhỏ chồng c h o n g ư ờ i những người còn lại đều bị gọi đi đào hố tiểu chư đầu nói đào hố không sai chính là tại the mạ g i dần nợ cửa vào đào đất đào một cái lớn hô sâu lại bám vào mấy cây thân cây bình thường tiến vào the mạ dờ dần n ở bên trong đều đi ở trên cành cây đi qua cái này lớn trong hố sâu lại thả chút bén nhọn gai gỗ làm thành một cái bẫy nếu như số ít tử vong chi chu đi ra biết rơi vào cạm bẫy của chúng ta bên trong chính là sợ đi ra tử vong chi chu số lượng quá nhiều một cái bẫy chứa không nổi liền tiến thoái tiểu t h ư đầu nói lôi khắc nghe xong cười cười mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn về phía the mạ dờ dần n ở lối vào hiện tại the mạ dờ dần nở cửa vào thật đúng là bị đảo một cái lớn hố sâu mấy tên thanh niên đang ở t lôi khắt nói ừ buổi chiều bọn hắn lại còn tại cửa và phụ cận đào nhiều mấy cái cũng làm hảo có thể khiến người ta đi qua thân cây số hai tôn giả người ban đêm trời tối sau cũng đừng tới gần cái kia the mạ dờ dần nở cửa vào nếu như không cẩn thận rơi vào trong cạm ấy khả năng tại châu ngã chết hoặc quảng trọng tương đ â y cạm ấy này ta buổi sáng nhịn đào rất sâu tiểu chư đầu nói lôi k h ắ c gật đầu cười mình mở hỏa nhãn kim tinh kỹ năng ban đêm tia sáng âm thầm mình cũng có thể thấy rõ bản thân sẽ không rơi xuống các ngươi nghĩ tới kiến tạo một cái đại nhiệt khí cầu bay ra cái này thẹ mạ dở dần n ở hả hoặc là làm một cái lớn cái thang bỏ lên trên cái này thẹ mạ dở dần n ở phía trên kim loại đầu tầm ư n g ợ n k m l o bưng chỉ dựa vào tại thẹ mạ dở dần nợ tìm ra đường trong mê cung còn muốn tử vòng chi chu có phải hay không là quá nguy hiểm? Lôi tiểu chư đầu lắc đầu đều thử qua vô dụng thẻ mạ dợ dần nở kim loại đầu tường bưng tốt nhất đừng đi lên có kim loại đầu tường bưng biết xuất hiện gai sắt đem người đâm tổn thương đại n h i ệ t khí cầu chúng ta không có vật liệu làm không ra duy nhất có thể đi ra phương án chúng ta trong danh o địa người rất sớm trước đó liền nghiên cứu qua chỉ có tại thẻ mạ dợ dần nở bên trong tìm tới chính xác thông đạo mới có thể ra ngoài dạng này à tiểu chư đầu ngươi ngủ trước ngủ chưa đi dậy sớm một chút sau khi đứng lên đ ổ i ta ta lại ngủ một lát chúng ta thay phiên nhìn chằm chằm xa xa thang máy lần này thang máy đưa tới người ta nhất định trước tiên phải đi qua lôi k h ắ c đối với tiểu t h ư đầu nói cũng được chúng ta sớm đi qua có thể chọn lựa tầng hầm bạn đi qua đã chậm người mới khả năng liền bị người khác chọn lấy lúc ấy chờ n g ư a i lúc đến đ ợ i ta ngay tại thang máy loại kia nửa ngày nhiều đây hy vọng lần này thang máy đưa tới người mới còn có thể giống như ngươi hảo ở chung tiểu t h ư đầu cười nói lấy tiểu t h ư đầu rất nhanh nằm sâu ngủ trên giường lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tưởng quan sát đến xa xa thang máy cùng trong danh o điệm những cái kia hình thái khác nhau thanh niên hoạt động về phần phe mạ dợ dân nơ lôi khác tạm thời vô dụng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng tìm kiếm hiện tại lôi khắc tinh thần còn không có hoàn toàn khôi phục tìm kiếm t h e o mạ dở dần nở tìm ra đường quá hao phí tinh thần lôi khắc ngồi ở v o n g bên trên nhẹ nhàng xoa nhẹ sẽ tự mình huyện thái dương thời gian nghỉ trưa đi qua lôi khắc nhìn lấy hiện tại trong doanh địa có hơn một trăm tên thanh niên lại đi t h e o mạ dở dần nở cửa và o phụ cận đào đất mặc dù công cụ đào đất rất đơn sơ nhưng là đào đất nhiều người a đào đất hiệu suất cũng không tệ lắm tốc độ này nửa ngày có thể đào hai ba cái lớn hố sâu bấy dập đâu liên đới lấy còn có thể đem trong cạm bấy trôn xong bén nhọn gỗ tiểu trư đầu ngủ hơn hai giờ liền tỉnh đổi lôi khắc đi ngủ tiểu chư đầu phụ trách nhìn xa xa thang máy bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết a i hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm mười bốn người khác thấy thế nào không gặp ngươi a tiểu chư đầu chương tám trăm mười bốn người khác thấy thế nào không gặp ngươi a tiểu chư đầu ngủ đến buổi tối trời đã sắp tối rồi lôi khắc mới tỉnh lại hôm nay thang máy không có động tĩnh ta liền nói thang máy sẽ không như thế nhanh lại tiễn người mới đến đây đi tiểu chư đầu đối với lôi khắc nói lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tưởng nhìn xuống phía trước thang máy vẫn là nguyên dạng lôi khác lại nhìn hạ xa xa the mạ giờ dần nở cửa vào hiện tại đã hôm nay tiến vào the mạ giờ dần nở hành giả an toàn ra sao lôi khác hỏi tiểu chư đầu hẳn là an toàn đi ra hôm nay đi ngay mấy người buổi chiều thời điểm trở về hôm nay dò xét the mạ giờ dần nở hành giả không có ở the mạ giờ dần nở bên trong rừng lại thêm doanh địa nhanh bắt đầu phân phát buổi tối thức ăn chúng ta đi qua ăn cơm đi đi trễ cũng chưa có tiểu chư đầu nói được lôi khác đứng dậy vừa nói đưa tay đi vỗ xuống tiểu chư đầu bà vai mới vừa t ỉ n h ngủ lôi khắc tinh thần còn có chút hoảng hốt đâu nhưng là để lôi khắc n g o à i ý muốn chính là lôi khắc lần này k é m chút ngã xuống lôi khắc tay trực tiếp xuyên qua tiểu chư đầu bà vai rơi vào khoảng không giống như tiểu chư đầu chính là cái giả lập hình vẽ một dạng không phải chân thực tồn tại lôi khắc lung lay đầu kinh ngạc sau khi lần nữa vỗ xuống tiểu chư đầu bà vai lần này tay vỗ c h ú n g tiểu chư đầu bà vai tay có tiếp xúc cảm ngươi đập ta làm gì làm sao vậy ngươi biểu lộ hảo kỳ q u á i nhìn ta làm gì tiểu chư đầu nghi ngờ hỏi lôi khắc cũng lui về phía sau một bước lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tinh giám định cùng thấu thị kỹ năng nhìn lấy trước người t i ể u chư đầu vẫn là t i ể u chư đầu bản nhân không phải là cái gì giả lập hình vẽ không có việc gì đi ăn cơm đi lôi khác vừa nói cũng hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến mới vừa rồi là không phải là ảo giác của mình lôi khác cùng t i ể u chư đầu đi doanh trại bên đống lửa nhận lấy tối nay bánh mì hành giả tổ chức đội trưởng hẹn đặc biệt cầm mấy sâu que thịt nướng lại đi tới tặng cho ngươi số hai tôn giả không phải hành giả tổ chức tặng cho ngươi đồ ăn là ta lấy danh nghĩa cá nhân tặng cho ngươi đây là ta đêm nay phân phối đến đồ ăn tóc vàng hẹn đặc biệt đối với lôi khác vừa nói cũng đem que thịt nướng đưa tới lôi khác cũng không cùng hẹn đặc biệt k h á c h khí dù sao bên cạnh tiểu chư đầu còn thấy thèm nhìn lấy que thịt nướng đây nghĩ kỹ gia nhập chúng ta hành giả không hẹn đặc biệt lần nữa đối với lôi khắc phát tới mời đợi thêm hai ngày ta suy nghĩ lại một chút đúng nếu như ta muốn gia nhập có thể mang một người bạn gia nhập à chính là ta bên cạnh tiểu chư đầu lôi khắc vừa nói chỉ bên cạnh đang ăn sâu nướng tiểu chư đầu nghe được lôi khắc lời nói hẹn đặc biệt ngây ngẩn cả người thế nào lôi khắc hỏi hẹn đặc biệt tay ngươi chỉ vị trí cũng không có ai a không có cái gì đầu heo a hẹn đặc biệt nghi ngờ đối với lôi khắc nói lần này đến phiên lôi khắc sợ ngây người chính là cái này đang ở ăn sâu nướng tiểu t r ư đầu chính là hắn đến tiểu t r ư đầu theo hẹn đặc biệt chào hỏi lôi khắc vỗ xuống tiểu t r ư đầu đầu heo đang ở ăn sâu nướng tiểu t r ư đầu người nói lấy sâu nướng mùi vị không tệ hẹn đặc đội giải ngươi tốt số hai tôn giả bên cạnh ngươi thật không có người ngươi ở đây bản thân ăn sâu nướng đâu có phải hay không là gần nhất the mạ giờ dần nở xuất hiện biến cố ngươi áp lực quá lớn ngươi bung lòng chút liền tốt hẹn đặc biệt đối với lôi khắc nói nghiêm túc lấy ngươi nhìn không thấy tiểu chư đầu không nên a tiểu chư đầu trước đó còn mang ta đi trong doanh địa lều vải chúng ta ở cùng nhau ta tới cái này doanh địa ngày đầu tiên tiểu chư đầu còn mang ta tại trong doanh địa tàn bộ đây lôi khác vừa nói cái này tiểu chư đầu rõ ràng ngay tại bên cạnh mình hẹn đặc biệt nhưng không nhìn thấy hơn nữa nhìn dạng hẹn đặc biệt không giống nói d ỡ n số hai tôn giả đừng nói d ỡ n ta hôm qua liền nghe ngóng ngươi tới ngày đầu tiên thiếu chút nữa cùng người khác đánh nhau ngươi sau đó mình tại trong doanh địa tàn bộ ngươi cũng là bản thân tìm một không lều vải ở không có tiểu chư đầu cái này người tồn tại ngươi chỉ vị trí thực sự là t r ố n g không hẹn đặc biệt nói lôi khác nghe xong cảm giác có chút khó tin lôi khác nhìn lấy bên cạnh tiểu chư đầu cảm giác h ắ n là chân thực tồn tại có phải hay không là chỉ có người nhìn không thấy người khác có thể nhìn thấy ta nhớ được ta mới từ thang máy đi lên thời điểm còn có khác thanh niên cùng tiểu t r ư đầu nói chuyện đâu lôi khác vừa nói lại đi bên cạnh tìm hai cái thanh niên các ngươi có thể nhìn thấy đang ăn sâu nướng tiểu t r ư đầu sao lôi khác hỏi liền là chính ngươi đang ăn sâu nướng không có người khác ca huynh đệ đừng nói cười nào có tiểu t r ư đầu có tiểu t r ư con chúng ta liền ăn thịt lợn một cái khác thanh niên cười nói lấy hai cái này thanh niên cũng nhìn thấy hành giả đội trưởng hẹn đặc biệt ngay tại cách đó không xa đ ư n g đấy bọn hắn đối với lôi khác nói chuyện thái độ coi như rất tốt lôi khắc lại trở về hẹn đặc biệt bên cạnh tiểu chư đầu n g ư ơ i là nhân vật gì người khác tại sao không thấy được ngươi lôi khắc lần này hỏi tiểu chư đầu tiểu chư đầu tiếp tục ăn lấy sầu nướng như đồng căn bản không nghe thấy lôi khắc trà hỏi một dạng số hai tôn giả ngươi có thể là mất trí như sau tinh thần không có khôi phục ngươi tưởng tượng ra được một cái không tồn tại tiểu chư đầu chờ thêm một trận ngươi tinh thần khôi phục sau liền tốt hẹn đặc biệt nói với lôi khắc a ta rời đi trước lôi khắc vừa nói đứng dậy hướng về mình ở trong danh địa lều vải đi đến tiểu chư đầu cũng đi theo lôi khắc bên cạnh đi tới vừa đi vừa ăn lấy sầu nướng rất nhanh liền đem sâu nướng ăn sạch lôi khác trên đường đi không có lại cùng tiểu chư đầu nói chuyện trở lại trong trứng đ ồ n g lôi khác ngồi ở trên giường mình tiểu chư đầu ngồi ở lôi khác đối diện trên giường ngươi là ta tưởng tượng ra được hẹn đặc biệt bọn hắn nhìn không thấy ngươi ngươi nhiễu loạn cảm giác của ta ở dưới ta buổi trưa mới vừa t ỉ n h ngủ còn mơ hồ trạng thái ta tiếp xúc cũng không đến với ngươi Ngươi không phải chân thực tồn tại ban đầu ngươi liền không phải chân thực tồn tại bởi vì ta tu luyện tiên pháp tiêu hao rất nhiều tinh thần lực để cho ta tinh thần lực của mình phát sinh biến hóa cho nên buổi chiều mới vừa khi tình ngủ ta chạm không tới ngươi k hôm ả nay g t gần nhất sâu nướng nùi vị không tệ tiểu chư đầu đối với lôi khắc vừa nói giống như không nghe thấy lôi khắc lời nói một dạng người rốt cuộc là ta tưởng tượng ra được tồn tại cũng là người thuộc về tồn tại đặc thù cá thể người khác không phát hiện được ngươi lôi khắc lần nữa hỏi tiểu chư đầu bất quá tiểu t r ư đầu vẫn không trả lời lôi khác hiện tại cũng muốn không hiểu cái này tiểu t r ư đầu đến cùng l à như thế nào tồn tại bất quá nhìn dạng tiểu t r ư đầu tồn tại đối với mình cũng không có ác ý lôi khác dứt khoát cũng liền trước mặt kệ hắn chờ mình khôi phục ký ức sau nhìn xem có thể tìm hiểu được tiểu t r ư đầu tồn tại phương thức không mặc kệ ngươi là ta tinh thần xảy ra vấn đề tưởng tượng ra được cũng là ngươi là tồn tại đặc thù thể chúng ta trước tiếp tục làm bạn cùng phòng nếu như ngươi muốn ra thẻ mạ dợ n nở ta liền tận lực mang an toàn của ngươi ra ngoài lôi khác một bộ vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía bên cạnh tiểu chư đầu nói thẻ mạ dợ n nở thế giới bên ngoài Có phải hay không lôi à là này này rất rất trong, rất rất ta thật theo hoạt tĩnh, nguy nếu nguy nói, muốn dần nở bên trong, nơi này sinh hoạt rất bình giờ lưu hiểm, hiểm h lời cái mạ kỳ k ở n g tệ. t ể u đầu chư đối lần lên lôi này tiếng với khác ắ c cùng nói, ngủ đi, tỉnh ngủ, ngày thang đi, mai cùng đi với ta m vệ bảo y hướng ờ đợi đ thang máy, máy a người m i đi l ê Lôi khắc h ư ớ n về phía tiểu chư đầu nói lôi k h ắ c sau đó nằm xuống hiện tại có quá nhiều nghi ngờ lôi khác có chút không kịp chờ đợi muốn khôi phục ký ức nhanh biết rõ những sự tình này mới được nhất là tiểu c h ư đầu cái này tồn tại đến cùng là dạng gì tồn tại phương thức đông tuyết anh em chịu khó đọc trên w e b để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé b ô n g tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm mười lăm chờ đợi kim loại thang máy đưa người mới đến chương tám trăm mười lăm chờ đợi kim loại thang máy đưa người mới đến sáng sớm hôm sau lôi khác sau khi tỉnh lại cảm giác tinh thần lại thay đổi tốt hơn chút trước đó tại trong đầu tưởng tượng lấy luyện tập tiên pháp trắng đầu cảm giác cùng đầu phát trầm cảm giác hiện tại cơ hồ không có lôi khác đoán chừng tiếp qua cái một tuần bản thân lần tu luyện này tiên pháp di chứng liền có thể triệt để khứ trừ lôi khác nhìn lấy bản thân đối diện trên giường nhỏ tiểu chư đầu cũng vừa tỉnh lôi khác thử lấy vỗ xuống tiểu chư đầu đầu bản thân có thể đụng chạm đến tiểu chư đầu vừa sáng sớm đập đầu ta làm gì ta đã trải qua tỉnh không cần gọi ta tiểu chư đầu cơ hắn đầu heo đầu một bộ dáng vẻ lười biếng đối với lôi khắc nói lôi khác cười lấy nhìn về phía tiểu chư đầu Cũng t ừ bên bản lên hông mình thân lấy ra bản thân đưa k i m máy tới này doanh địa lúc, mang loại lúc, doanh theo trong tới người thang địa này d u y nhất vũ khí, một vũ chư á i kim loại dao giải dao p ẫ u Chúng h ta t ơ n lượng một sự kiện g trư một thôi, tiểu sự đầu để cho ta tại ngươi trên cánh tay cắt một cái miệng nhỏ ta muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không thực sự đổ máu lôi khác cầm dao giải phẫu tại tiểu chư đầu mặt trước khoa tay múa chân xuống tiểu chư đầu bị hụ đông nhiên lui lại thối lui đến lều trại biên giới vị trí không cần thử nhất định sẽ đổ máu số hai tôn giả ngươi có phải hay không thấy ác mộng mau tỉnh lại làm gì muốn bắt cá ta mau tỉnh lại ngươi đường tới tiểu c ư đầu một mặt hoảng sợ bộ dáng vội v ã đối với lôi khắc hô hào lôi khắc nhìn tiểu t r ư đầu phản ứng này không giống như là trang lôi khắc suy tư dưới cuối cùng nắm tay thuật đao lại thả lại y phục của mình trong túi nhìn thấy lôi khắc thu tay lại thuật đao tiểu t r ư đầu mới thử nghiệm rời đi lều vải biên giới cẩn thận lại nhớ tới bên giường của nó nhưng vẫn là phòng bị nhìn lấy lôi khắc đi ta ngày hôm nay đã không ngủ buổi sáng cảm giác chúng ta cùng đi kim loại thang máy bên cạnh cái kia bên rừng cây nhỏ bảo vệ ngươi bây giờ tồn tại phương thức có chút đặc thù nếu là ngươi thực sự là ta tưởng tượng ra được nếu như ta tiếp tục ở trong lều này đi ngủ chính ngươi đi thủ thang máy ta không yên lòng lôi khác cười lấy đối với tiểu chư đầu nói lôi khác nghĩ đến một khi tiểu chư đầu là bởi vì chính mình tinh thần hoặc cái gì nguyên nhân đặc biệt là bản thân tưởng tượng ra được sinh vật không phải chân thực tồn tại bởi như vậy tiểu chư đầu khả năng chỉ tồn tại ở bản thân nhận biết cùng trong ý thức để tiểu chư đầu đi bảo vệ thang máy lời nói dù cho thang máy đưa người mời đến, đến rồi bản thân nếu là ở trong lều này đi ngủ không có phát hiện tiểu chư đầu coi như đi canh chừng cũng không sẽ phát hiện cùng đi thang máy cái kia bảo vệ nếu không số hai tôn giả người đi bảo vệ ta đi theo mạ g i dần nở cửa vào bên kia đào b ấ dập thế nào theo mạ g i dần nở cửa vào kia b ấ dập hôm qua giống như không có đào xong đâu ta đi đào giữa chưa còn có thể nhiều đến đến chút đồ ăn tiểu chư đầu đối với lôi khắc nói Chớ đi không kém điểm này đồ ăn đào bẫy dập người cũng không kém người một cái cùng ta bảo vệ thang máy ta cảm giác thang máy sắp đưa người mới đến đây cũng liền cái này trong một hai ngày liền có thể lần nữa đưa người mới đến lôi khắc vừa nói không có để tiểu chư đầu đi lôi khắc lo lắng chính là nếu như tiểu chư đầu tồn tại phương thức còn có một loại khả năng là bản thân tư duy tinh thần chia ra phát hiện sản phẩm tiểu chư đầu đi theo mạ g i dần nở cửa vào đào hố kỳ thật đi người lại là bản thân bản nhân đến lúc đó bản thân chỉ là tiềm thức sai cho là mình canh giữ ở kim loại thang máy bên cạnh nhưng mình bản nhân đi the mạ giờ dần nở cửa vào cái kia đào đất đi vậy thì phiền thái hiện tại lôi k h ắ c nghĩ đến nhất định phải mau chóng khôi phục chính mình toàn bộ ký ức mới có thể biết tiểu chư đầu đến cùng là dạng gì tồn tại thôi ta ta và ngươi cùng một chỗ bảo vệ thang máy tiểu chư đầu cơ hắn đầu heo nói lôi k h ắ c cùng tiểu chư đầu kết bạn rời đi lều vải hướng về thang máy bên cạnh rừng cây nhỏ đi đến đi vào rừng cây nhỏ võng chỗ hai người đều ngồi ở vòng bên trên tiểu chư túi đầu buồn ngủ lôi khác đều không để tiểu chư đầu ngủ đừng ngủ cả giữa ban ngày ngủ cái gì ban đêm ngủ tiếp nếu như ngươi lại ngủ ta liền thừa dịp ngươi ngủ thời điểm sở trường thuật đao thí nghiệm lấy xuống ngươi làng ra nhìn có thể hay không đổ máu lôi khắc mỉm cười đối với một bên sâu trên giường ngồi tiểu chư đầu nói tiểu chư đầu nghe xong thân thể khẽ run rẩy bị sợ cũng không dám giấc ngủ an vị tạ i vong bên trên cùng lôi k h ắ c cùng một chỗ nhìn phía xa thang máy chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt tại cái này doanh địa mỗi ngày có ăn có uống còn không có quá nhiều chuyện thiệt lòng không phải thật tốt sao chúng ta kỳ thật chính là không rời đi cái này t h e o mạ giờ dần nở khu vực trung tâm vĩnh viễn như thế sinh hoạt cũng được tiểu chư đầu hướng về phía lôi k h á c nói lôi k h á c tùy ý nhẹ gật đầu không có phản bác tiểu chư con ngươi còn nhớ rõ cái gì không ngươi có thể nhớ tới ngươi trí nhớ lúc trước sau lôi k h á c hỏi tiểu chư đầu tiểu chư đầu l ắ c cơ hắn đầu heo một mặt mờ mịt nhìn lấy lôi k h á c ta chỉ có một điểm trước đó ký ức ta nhớ được khi đó ta có thể ăn no thức ăn cũng không tệ lắm mỗi ngày đều có ăn ngon tốt hơn theo liền ăn cũng không biết điểm ấy ký ức có phải thật vậy hay không tiểu chư đầu một bộ ước mơ bộ dáng đối với lôi khắc nói lôi k h ắ c nghe xong cười cười đoán chừng t i ể u chư đầu trí nhớ này là giả là hắn tham ăn bản thân giả tường đi ra lôi k h ắ c cùng t i ể u chư đầu cứ như vậy ngồi ở v o n g bên trên tán gấu đợi cho tới trưa cũng không có chờ đến thang máy khởi động lôi k h ắ c đều có chút bận tâm có phải hay không là tờ rẽ xạ bên kia xảy ra vấn đề gì làm sao còn chưa tới a giữa chưa thời điểm lôi k h ắ c cùng t i ể u chư đầu đi doanh địa lấy bánh mì hai người cầm bánh mì tăng trở lại hàng cơ bên cạnh rừng cây nhỏ vậy ngồi ở v o n g bên trên ăn vừa chờ đợi b u ổ chiều bầu trời có chút trở nên âm u mây đen dần dần tại bầu trời xa xa tụ tập số hai tôn giả nhìn dạ chúng ta trở về trướng đồng đi trời mưa to cái kia thang máy hẳn là sẽ không đưa người mới tới tiểu chư đầu đối với lôi khắc đề nghị lấy đi thôi trở về trướng đồng chỗ bên này có động tĩnh lại tới lôi khắc đứng dậy nói lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng cho dù ở lều vải bên kia cũng có thể nhìn thấy kim loại thang máy tình huống nơi này chính là cách có chút xa thang máy nếu là đưa người mới tới bản thân cần lập tức chạy tới hơn nữa còn muốn tại trong lều vải một mực mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng bất quá bây giờ muốn mưa cũng không có cách nào ở bên ngoài một mực l ê n nô cho trắng t nhỏ nhóm trước đó nói cho lôi khắc tin tức lôi khắc dùng có chút khống thủy năng lực nhưng lôi khắc cũng không định hiện tại dùng cái này khống thủy năng lực mặc dù khống thủy có thể cho nước mưa tới không đến bản thân cùng t i ể u t r ư đầu nhưng lôi khắc bản thân gần nhất tinh thần còn không có hoàn toàn khôi phục đâu phóng thích cái này khống thủy năng lực lôi khắc lo lắng dễ dàng tiêu hao thật vất v à khôi phục tinh thần lực để cho mình đầu lại đau lôi khắc cùng t i ể u t r ư đầu trở lại trong trứng đồng t i ể u t r ư đầu mới vừa nằm hắn trên giường nhỏ liền bị lôi khắc lôi dậy không cho phép đi ngủ ban đêm ngủ tiếp lôi khắc đối với tiệu chư đầu vừa nói cũng mở ra hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuy t đều đến ta nằm ngủ ngủ t r ư a thời gian không ngủ lời nói ta biết không có tinh thần chúng ta tại lều vải nhàn ở lại cũng không c h u y ệ n làm tiểu chư đầu nhỏ tiếng đối với lôi khắc quán trách chúng ta đánh cờ ta dạy cho ngươi hạ cờ ca dô trực tiếp cầm gậy gỗ tại thổ địa bên trên váy bản cờ và quân cờ là được lôi khắc đối với tiểu chư đầu nói nhiều nhàm c h ắ n a đánh cờ không có ngủ tốt nếu không ngươi để cho ta thử lấy cắt một đao thả điểm huyết lấy máu thành công ta liền cân nhắc cho ngươi đi ngủ t h ư a lôi khắc lấy ra g a o giải phẫu nhìn lấy tiểu chư đầu ngươi nói cờ ca dô a nghe cờ ca dô cũng không tệ hẳn là thật có ý tứ chương tám trăm mười sáu thang may rốt cục dẫn người tới đến rồi cùng hồi phục hình xăm chương tám trăm mười sáu thang may rốt cục dẫn người tới đến rồi cùng hồi phục hình xăm lôi khác cùng tiệu t h ư dưới đầu lấy cờ ca rô tiêu khiển thời gian lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng thỉnh thoảng nhìn phía xa kim loại thang máy tình huống bên kia k i một loại thang máy không hề máy đ n g mây đ buổi đến chiều kim loại thang máy vẫn là không có động đến tối thời điểm mưa rốt cuộc cạnh trong danh địa bắt đầu làm cơm tối ngày thường ban đêm doanh trại lựa chạy tụ hội bởi vì buổi chiều trận mưa lớn này hủy bỏ lôi khác cùng tiểu chư đầu đi nhận lấy bắt đồ ăn canh cùng bánh mì hồi bản thân lều v à i ăn sau khi ăn xong tiểu chư đầu liền muốn đi ngủ lôi khác nhìn lấy bên ngoài trời đã tối rồi kim loại thang máy ứng đêm nay sẽ không phải lại tiễn người đi lên lôi khác cũng nằm ở trên giường đi ngủ sáng sớm hôm sau lôi khác sau khi tỉnh lại mang theo tiểu chư đầu lần nữa đi rừng cây nhỏ bên kia bảo vệ lôi khác chờ đợi đều có chút không chờ được đều có nhảy xuống thang máy xúc động rốt cục lôi khác nhìn thấy thang máy bắt đầu di động xuống dưới đồng phát ra ẩm ẩm tiếng động nhanh chúng ta đi qua lôi khác lập tức tử vong bên trên xuống tới kim loại thang máy chỗ chạy trước. Thiểu chư Thiểu đầu ũ n giảm đ theo h lôi k ắ xuống ầm ẩm thanh âm dần dần thu nhỏ sau đó dừng lại thang máy đã trải qua hạ xuống dưới đ ấ y đợi vài phút ầm ẩm thanh âm vang lên lần nữa thanh âm dần dần biến lớn kim loại thang máy bắt đầu lên cao lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy lên cao thang máy bên trong thực nằm một tên tóc dài thiếu nữ chính là trước đó tại trong rừng cây nhìn thấy tờ rẽ xạ hơn nữa tờ rẽ xạ quần áo trong túi quần còn mang theo hai ống màu l a m trị liệu huyết thanh dược tề lôi k h ắ c lập tức khởi động hỏa nhãn kim tinh giám định kỹ năng nhìn lấy dược tề này m à u lam huyết thanh dược tề trị liệu cùng bạo vi r ú t người lây bệnh có được kháng thể thanh niên tiêm vào sau tỷ lệ nhất định tỉnh lại ký ức cấm áp nhắc nhở thể nội cùng bạo vi g ú t kháng thể hàm lượng càng cao tiêm vào sau tỉnh lại trí nhớ tỷ lệ càng lớn thân là chư thiên online người chơi than ở đây sân thi đấu phó bản thế giới tỉnh lại chư thiên online người chơi trí nhớ cơ hội chỉ có một lần một khi lần thứ nhất tiêm vào này dược tề không có tỉnh lại người chơi ký ức ở đây phó bản thế giới lại tiêm vào này dược tề cũng sẽ không tỉnh lại thân là chư thiên online người chơi ký ức lôi khác sau khi nhìn cuối cùng yên tâm cái này kim loại thang máy lần này thực mang theo tợ rẽ xạ đến rồi hôn mê tợ rẽ xạ còn mang theo hai ống có thể tỉnh lại trí nhớ dược tề tình huống này cùng trước đó những cái kia chuột bạch nói với chính mình một dạng bất quá cái này màu lam huyết thanh thuốc chữa giám định kết quả biểu hiện đem dọn bị vi rút người lây bệnh xưng là cùng bạo vi rút người lây bệnh lôi k h ắ c cảm giác dưới đều không k h ắ c mấy dù sao cũng vi rút người lây bệnh là được rồi thang máy còn t ạ i ẩm ẩm lên cao lấy dần dần tiếp cận mặt đất lôi k h ắ c c á i thứ nhất nhảy xuống dùng thân thể cản trở ánh mắt của người khác trực tiếp lật túi đem tờ rẽ xạ trong túi hai ống màu làm trị liệu huyết thanh dược thể đều cầm vào tay để cạnh nhau nhập tay áo của mình bên trong hoa lại là một nữ làm sao đưa một cái nữ đến đưa một nữ đến tại sao không có đưa vật khác chất bên t i ệ có cái tờ giấy lại có người nhảy xuống thang máy cầm lên thang máy kim loại trên nền tờ giấy cũng nhớ tới trên tờ giấy chữ đây là cái cuối cùng hôn mê tờ rẽ xạ đột nhiên mở hai mắt ra số hai tôn giả tờ rẽ xạ chỉ hô cái này một cái tên sau lại lần nữa hôn mê nàng nhận biết ta phải là của ta bằng hữu lôi khác cười nói lấy ở một bên thanh niên nhìn soi mói lôi khác trực tiếp đem tờ rẽ xạ nhất rời cái này thang máy tại sao có nữ số hai tôn giả ngươi biết nàng sao một cái thanh niên hỏi lôi khác cái này số hai tôn giả trước đó đã cứu hành giả tổ chức đội trưởng hẹn đặc biệt người trong doanh trại đến đều biết số hai tôn giả ta mất trí nhớ ta hiện tại cũng không nhớ nổi nhưng là nàng nhận biết ta Ta nghĩ chúng ta trước nghĩ chúng hẳn đó lôi à nàng đi ta trong vài nàng nhận mang trong nghỉ ngơi, đợi nàng sau khi tỉnh nói. khi biết. đi đợi lại lại Ta trước ta sau lều l khắc nói một bên hơn mười tên thanh niên nghe được lôi khắc lời nói sau đến không có người ngăn cản lôi khắc dù sao nữ nhân này vừa mới t h ứ c t u số hai tuân giả danh tự hai người bọn họ trước đó hẳn là nhận biết lôi khắc dơ lên hôn mê t ờ rẽ xạ trở lại bản thân cùng tiểu t r ư đầu trong trứng đ ồ n g lôi khắc đem t ờ rẽ xạ bỏ vào bên cạnh một t r ư ơ n g không trên giường tiểu t r ư đầu ở một bên tò mò nhìn lôi khắc trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một ống màu xanh nhạt d ư thể đối với mình thân thể liền tiêm vào m à u lam thuốc chữa tiến vào lôi khắc trong thân thể lôi khắc cảm giác máu trong cơ thể một trận băng lãnh đầu của mình trong nháy mắt như bị đóng băng lại một dạng sau đó đông đảo ký ức bắt đầu hiện ra đến lôi khắc cảm giác c h ó n g đầu trước nhắm hai mắt lại làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra thời điểm biểu lộ đã trải qua trở nên rất tự tin lôi khắc cười xấu xa lấy nhìn lấy trước người tờ rẽ x a lôi khắc thân là chư thiên online người chơi ký ức đã hoàn toàn khôi phục chúc mừng tờ lỡ số hai tôn giả ở đây thẹ mạ giờ dần nờ trong sân đấu khôi phục ký ức người chơi số hai tôn giả có được m ư ơ i hai cái ta làm chủ đề ẩn tạng liên tục phó bản ở đây sân thi đấu the o mạ dở dần nở tràn g cảnh bên trong bởi vì mất trí nhớ trạng thái tinh thần xuất hiện chấn động phát động m ộ ư ơ i hai cái ta chi đầu heo ta thông quan này the o mạ dở dần nở sân thi đấu thu hoạch được sân thi đấu độ cống hiến h ạ n nhất can đoan để đầu heo ta còn sống muốn cùng ngươi rời đi thế giới này đem ngoài định mức thu hoạch được đầu heo ta ban thưởng tại thu hoạch được tất cả m ộ ư ơ i hai cái ta sau có thể triệu h o á n đầu heo ta t r ư thiên ôn lai nhiệm vụ tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc não sau đó vang lên lôi khắc nhìn lấy bên cạnh t i ể u chữ đầu cái này nguyên lai、like、là m t ư ơ i hai cái ta một trong cũng không biết cái này đầu heo ta trừ thích gan bên ngoài một bên tiểu trư đầu đối với lôi khắc hỏi không có gì ta khôi phục ký ức thiếu nữ này gọi tờ rẽ xạ ngươi nhìn nàng trên cánh tay còn có cái hình xăm cái này hình xăm là cái hỏi tham lợi nói tìm cho ta cái tiểu đạo tới ta điểm nàng trên cánh tay đem nàng cái này hình xăm lợi nói bồi thường phục lôi khắc đã thấy hôn mê tờ rẽ xạ trên cánh tay hình xăm ngươi không phải trong túi quần có nắm tay thuật đau hả, ngươi ký ức khôi phục ta xem một chút nàng trên cánh tay hình xăm thiểu chư đầu nghi ngờ vừa nói nhớ tới tờ rẽ xạ trên cánh tay hình xăm một ngàn vạn chư thiên tệ một k h o ả toàn bộ thuộc tính thêm ba mươi thần quả khôi phục ta chư thiên o n l i người e n chơi ký ức những cái này sẽ là của ngươi cũng phải a lôi khắc từ trong túi quần lấy ra d a o giải phẫu bắt đầu ở tờ rẽ xạ trên mu bàn tay tiến hành huy động các chữ tờ rẽ xạ thuốc tê n hiệu quả cũng không tệ lắm dù cho mu bàn tay làn ra bị đau vạch phá cũng không có tỉnh lại số hai tôn giả bọn ngươi cái này tờ rẽ xạ tỉnh lại trực tiếp trả lời nàng không được sao làm gì nhất định phải dùng đao cho nàng hình xăm khắc chữ a tiểu t h ư đầu đối với lôi khắc hỏi hiện tại tờ rẽ xạ đã trải qua hai tay đều làm á u số hai tôn giả tại tờ rẽ xạ trên hai tay dùng thủ thuật đao khắc lại h à o vài cái chữ to đem tờ rẽ xạ hai cái mu bàn tay đều khắc đầy mu khắc chữ. Tay trái mu bàn tay trái bàn là có thể thành dao tay phải mu bàn tay là không cho phép chơi xấu ta cho tờ rẽ xạ hồi phục hạ hình xăm để tránh nàng khôi phục ký ức sau chơi xấu không thừa nhận ta nhìn thấy nàng cái này hình xăm không cho ta những cái tia hứa hẹn vật phẩm Chư t chương i h tám trăm mười bảy tham sống sợ chết đầu heo ta chương tám trăm mười bảy tham sống sợ chết đầu heo ta số hai tôn giả ngươi vừa mới khôi phục ký ức là không phải là bởi vì tiêm vào cái tia quản màu xanh nhạt dược tể mới khôi phục tiêm vào màu lam dược tể khôi phục ký ức không có gì tác dụng phụ a tiểu chư đầu nhìn lấy lôi khắc hỏi ừ không sai a tiểu chư đầu ngươi chừng nào thì trộm đi ta dược tề ngươi đừng động lôi khắc vừa nói ngầm đầu nhìn đến tiểu chư đầu trong tay đã trải qua cầm một ống màu lam chất thuốc bản thân còn lại cái kia quản màu lam dược tề lại bị tiểu chư đầu trộm đi cái này đầu heo ta xem ra còn có cái kỹ năng chính là ăn cắp lôi khắc thực lực vậy mà đều không có cảm giác dưới tiểu chư đầu liền trộm đi hắn màu lam chất thuốc ta cũng muốn khôi phục ký ức số hai tôn giả ngươi đừng trách ta ta là tình thế bất đắc gì a tiểu chư đầu nhỏ giọng thì thầm tiểu chư đầu hiện tại đã đem dược tề ống trích hướng về phía chính hắn cánh tay đâm đi vào cũng nhanh chóng thôi đ ộ n g ống tiêm đem dược tề này đều tiêm vào đến trong cơ thể mình lôi khác muốn ngăn cản đã trễ rồi chỉ có thể sưng sờ nhìn lấy cái này đầu heo ta bản thân cho mình tiêm vào xong màu làm dược tề tiểu chư đầu tiêm vào xong dược tề này sau liền nhắm hai mắt lại khi lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm tiểu chư đầu biểu lộ trở nên rất vui vẻ người khôi phục ký ức nhớ ra cái gì đó lôi khác hỏi cái này tiểu chư đầu dù sao dược tề đã bị đầu heo ta dùng hết dứt khoát lôi khác cũng sẽ không q u á cái này đầu heo ta dù sao hoàn thành thu hoạch được mười hai cái ta chi đầu heo ta yêu cầu chẳng những yêu cầu mình ở nơi này sân thi đấu t h e n mạ dở dần nở phó bản bên trong lấy được cao nhất độ công hiến còn muốn cầu đầu heo ta bất tử dưới tình huống đồng ý cùng mình rời đi cái này phó bản mới được đầu heo ta dù cho trước đó tại mất trí nhớ tình huống dưới cũng có thể làm cho trừ mình ra những người khác cảm giác không đến hắn tồn tại hiện tại cũng khôi phục ký ức ở nơi này phó bản bên trong muốn chết cũng khó khăn lôi khắc nghĩ đến bản thân muốn thu hoạch được đầu heo ta chịu hoán quyền h ạ bản thân cần thu hoạch được sân thi đấu phó bản cao nhất độ công hiến hơn nữa đầu heo ta không lưu lên cái này phó bản thế giới muốn theo bản thân rời đi mới được mình ở cái này phó bản trung điểm đối với đầu heo ta rất nhiều không thể đánh măng hắn lôi khác sau đó tự hỏi tờ rẽ x ạ cái này bất tử tộc công chúa trên cánh tay hình xăm lời nói lời nói kia không cần phải nói chính là cho tự xem lấy tờ rẽ x ạ cái này bất tử tộc công chúa người chơi thân phận một ngàn vạn chư thiên tệ cùng toàn bộ thuộc tính tất cả thêm ba mươi thần quả nàng thật đúng là lấy ra được tới lôi khác cảm giác cái này bất tử tộc công chúa đến thực biết tính toán nàng cũng biết chỗ tốt gì cũng không lấy ra bản thân cái này minh hữu đoán chừng sẽ không để cho nàng khôi phục ký ức lại còn giết nàng liền lấy chư thiên tệ cùng thêm thuộc tính thần quả dụ hoặc bản thân ta là có thể bị chư thiên tệ cùng thêm thuộc tính thần quả cám dâu người sao lôi khác trong lòng không khỏi nghĩ đến bản thân thật đúng là bị dụ dỗ cái này chư thiên tệ cùng thêm thuộc tính thần quả đối với lôi khác mà nói cũng không dễ dàng thu hoạch được nhất là cái kia toàn bộ thuộc tính thêm ba mươi thần quả lôi khác cũng rất trông mà thèm nhất định phải thu hoạch được đầu heo ta nhìn lấy lôi khác ta nghĩ tới thật là lắm chuyện ta còn muốn lên một cái ta ngoại hiệu gọi là tham sống sợ chết đầu heo hiệp tiểu chư đầu cười lấy đối với lôi khắc nói không sai khá hay ngoại hiệu khả năng rất thích hợp ngươi lôi khắc nói đang lúc lôi khắc chuẩn bị cùng đầu heo ta hỏi lại chút sự tỉnh thời điểm trên giường nằm tờ rẽ xạ mở hai mắt ra phòng bị ánh mắt nhìn lấy trước người cầm mang huyết thủ thuật đao lôi khắc đây là chỗ nào ngu bàn tay ta làm sao bị thương ngươi thương ta tờ rẽ xạ từ trên giường đột nhiên ngồi xuống nhớ lui về phía sau một chút hai tay làm lấy chuẩn bị công kích tư thế không có tổn thương ngươi ta thủ thuật này đao là mới từ trên tay ngươi vào tới n g ư ơ i vừa rồi trong hôn mê nội điên ngươi tay trái mình cầm dao giải phẫu cho tay phải khắc chữ sau đó tay phải cầm dao giải phẫu cho m u tay trái khắc chữ n g ư ơ i khác xong tay cóng chữ sau còn muốn hướng trên mặt mình khắc chữ ta ở bên cạnh thật sự là không nhìn nổi liền đem trong tay ngươi dao giải phẫu đọc tới l ô i khác thuận miệng vừa nói cũng đem dao giải phẫu bên trên máu xoa xoa sau đó thả lại bản thân túi láo bên trong tờ d ẽ x a n g ư ơ i thủ thuật này đao ta giúp ngươi đi thả ngươi vậy quá nguy hiểm lối khác lại nói câu tờ rẽ xạ nghi hoặc nhìn trước người lối khắc ta gọi tờ rẽ xa sao ngươi là ai ta làm sao nghĩ không ra đến rồi ta gọi số hai tôn giả là chủ nhân của ngươi ngươi nhìn ngươi trên cánh tay đều là ngươi khắc chữ ngươi bây giờ có thể lấy ra c h ư thiên tệ cùng thần quả ta sau đó biết thử nghiệm giúp ngươi khôi phục ký ức lôi khác đối với tờ d ẽ x a nói tờ d ẽ x a nhìn lấy cánh tay mình còn tại ứa máu tay trái trên mu bàn tay là nghiêng ngã mấy chữ còn mang dấu chấm câu đâu có thể thành r a o tay phải mu bàn tay là không cho phép chơi xấu tờ d ẽ x a phát hiện trên cánh tay mình cũng có hình xăm chữ trên cánh tay cái tia chữ nhìn dạng đã trải qua hình xăm đã mấy ngày so với cái này mới vừa khắc mấy chữ văn nhiều dễ nhìn bất quá nội dung rất dài một ngàn vạn chư thiên tệ một k h ỏ a toàn bộ thuộc tính thêm ba mươi thần quả khôi phục ta chư thiên o n l i người e n chơi ký ức những cái này sẽ là của ngươi cái gì là chư thiên o n l i người e n chơi ký ức là chỉ cho ta khôi phục ký ức à? ta hiện tại không lấy ra cái gì chư thiên tệ cùng thần quả số hai tôn giả ngươi có thể giúp ta khôi phục ký ức sao nếu như ngươi thực là chủ nhân của ta khôi phục ký ức ta biết lấy ra chư thiên tệ cùng thần quả giao cho ngươi tờ dạy xạ suy tư hơn mười giây sau đối với lôi k h ắ c nói ừ không đội ngươi mới vừa thanh tỉnh qua cái một hai ngày ngươi liền có thể nhớ tới tên của ngươi gọi tờ dạy ạ còn khôi phục trí nhớ sự t ì n h ta sẽ nghĩ biện pháp yên tâm thân ta là chủ nhân của ngươi tại ngươi mất trí nhớ thời điểm sẽ không bỏ ngươi lại bất kể lôi k h ắ c đối với tờ d ẽ xả nói lôi k h ắ c trước đó tại tờ d ẽ xả trên mu bàn tay khắc chữ thời điểm cũng không n g ờ tới đầu heo ta sẽ đem cái kia quản màu lam dược tề cho dùng sớm biết đầu heo ta biết trộm đi màu lam dược tề lời nói lôi k h ắ c vừa rồi liền khắc những chữ khác đây là chỗ nào tờ d ẽ xả đối với lôi k h ắ c hỏi cũng đem dưới người ga giường kéo xuống đến hai cái vải băng bó nàng bị thương hai tay lưng đây là the mạ dần nở khu vực trung tâm doanh địa ngươi mới vừa tỉnh trước c h ậ m m ộ t hồi khôi phục chút thể lực sau đó ta mang ngươi tản bộ hạ cái này doanh đ g h i ệ p lôi khác cười lấy đối với tờ d ẽ xả nói lôi khác nghĩ đến không biết cái này t h e y mạng i ờ dần nở phòng thí nghiệm trong căn cứ bên trong trừ hôn mê tờ d ẽ xả mang tới hai ống màu lam dược tề bên ngoài còn cất giữ cái khác có thể khôi phục trí nhớ màu lam dược tề không có bất quá bản thân cũng không gấp để tờ d ẽ xả cái này bất tử tộc công chúa khôi phục ký ức trước hết để cho nàng mất trí nhớ trạng thái cũng được chỉ cần cái này t h e mạng dần nở đệ nhất màn hoặc đệ nhị màn kết thúc trước để cho nàng khôi phục ký ức là được cứ như vậy tờ rẽ xạ chỉ còn lại the o mạ giờ dần nợ đệ t a m màn thời điểm mới có thể chủ động đi thu hoạch được chút độ c ô n g hiến tờ rẽ xạ ở nơi này sân thi đấu the o mạ giờ dần nợ phó bản độ c ô n g hiến sẽ không có bản thân cao ta trước không để ngươi chủ nhân ta trước liền kêu ngươi số hai tôn giả đi ta cảm giác mình không quen làm người khác chủ nhân mang ta nhìn xem doanh trại này ta cảm giác thân thể đã trải qua khôi phục chút ít có thể đi lại tờ rẽ xạ sau đó từ trên giường đứng lên đối với lôi k h ắ c vừa nói nàng đối với lôi k h ắ c vẫn tồn tại chút đề phòng tùy ngươi đi đi theo ta lôi khắc cười nói lấy xem ra cái này bất tử tộc công chúa dù cho mất trí nhớ cũng không tiếp thụ người làm thân phận a ông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đ ông tuyết h a i h à o tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm m ư ơ i tám đi tham gia thẻ mạ giờ dần nở khu vực trung tâm thanh niên hội nghị chương tám trăm m ư ơ i tám đi tham gia thẻ mạ giờ dần nở khu vực trung tâm thanh niên hội nghị lôi khác mang theo tờ rẽ xạ đi ra l ề u vải lôi khác đã phát hiện tờ rẽ xạ cũng không thấy mình bên cạnh tiểu chư đầu cái này đầu heo ta nhược hóa tự thân tồn tại cảm giác năng lực thật đúng là mạnh đầu heo ta rõ ràng ngay tại lôi khắc bên cạnh cùng theo một lúc ra lều vải còn nói chuyện với lôi khắc đâu tờ rẽ xạ không chút nào đều không cảm ứng được đầu heo ta tồn tại lôi khắc có chút hâm mộ đầu heo ta cái này không biết là cái gì nhược hóa tồn tại cảm giác kỹ năng lôi khắc nghĩ đến bản thân nếu là có kỹ năng này hoàn toàn có thể trở thành thích khách c h i thần a nhớ rết ai thì rết thông quan phó bản đó là tại dễ dàng cực kỳ nào giống cái này t i ể u chữ đầu có được cái này n ị c h t i ê n nhược hóa kỹ năng liền nghị ăn cắp lôi khắc tiệu chữ đầu cùng tờ rẽ xạ trước tiên ở doanh trại lều lối khác cho tờ rẽ xạ giới thiệu doanh trại tình huống lại mang theo tờ rẽ xạ đi doanh trại gieo trồng khu cùng the mạ dở dần nở lối vào nhìn một chút trên đường đi đụng phải hình thái khác nhau thanh niên nhóm đều sẽ nhìn nhiều tờ rẽ xạ vài lần dù sao tờ rẽ xạ là bọn hắn từ nơi này the mạ dở dần nở khu vực trung tâm sau khi tỉnh dậy thấy một nữ nhân đầu tiên tòa này the mạ dở dần nở trong doanh địa trước đó tất cả bị đầu phóng đều là thanh niên kim loại thang máy chỉ tặng đến nam tờ rẽ xạ là tòa này the mạ dở dần nở bắt đầu sau gần ba năm đến bị kim loại thang máy đưa tới thứ một thiếu nữ hơn nữa bộ g á n g thoạt nhìn còn thật để mắt bọn hắn đào hố làm gì tờ d ẽ xạ chỉ the o mạ dở dần nở lối vào hiện tại đã trải qua đào xong năm sáu cái hố to trên trăm tên thanh niên nhóm đang ở cửa vào này phụ cận tiếp tục đào lấy xem bọn họ tư thế chuẩn bị đào một mười cái hai mươi cái hố to đem cái này the o mạ dở dần nở duy nhất mở ra cửa thông đạo bên ngoài đều dùng lớn hố sâu vây lên mới có thể dừng lại lôi khác sau khi nhìn cười cười trước đó không có khôi phục trí nhớ đầy đủ lôi khác còn cảm giác trong danh địa cái này những thanh niên tại the o mạ dở dần nở cửa vào đào hố làm b ấ dập phương pháp cũng không thể lắm hiện tại đã trải qua khôi phục toàn bộ ký ức lôi khác biết những cái này lớn hố sâu bấy dập đối phó tử vong chi chu căn bản không cái gì dùng ai những cái này hố sâu bấy dập chỗ dùng lớn nhất chính là tại tử vong chi chu xâm lấn trong danh o địa khu vực trước có thể làm cho trong danh o địa bọn trong lòng thực tế một chút gia tăng chút trong lòng an ủi đi dù sao nguyên tắc bên trong những tử vong chi chu đó xâm lấn the mạ dở dần nở khu vực trung tâm thời điểm the mạ dở dần nở cao lớn vách tường kim loại đều sẽ di động đến lúc đó cái này ngày bình thường mở ra cái này duy nhất thông tới the mạ dở dần nở lối vào thông đạo sẽ to lớn vách tường kim loại di động sau trải rộng cái này vách tường kim loại phương hướng bốn phương tám hướng biết một lần nữa mở ra hảo mấy cái mới lối vào đến lúc đó đông đảo từ vòng chi chu đem từ những cái kia mới mở ra lối vào xâm lấn trong doanh địa khu vực bây giờ chỗ này bấy dập vị trí không đúng tác dụng không lớn lối khác cũng không nhớ được những cái kia mở ra cửa vào cụ thể ở phương vị nào nhớ sớm tại cửa vào đảo bấy dập đều làm không được đến hơn nữa toàn bộ doanh địa là ở vào phòng thí nghiệm giám sát hạng nơi này bọn như thế đại quy mô đảo hố làm bấy dập sớm bị phòng thí nghiệm bên trong phụ trách giám sát doanh địa bọn cử động các nghiên cứu viên phát hiện cũng ghi chép từ vong chi chu đến lúc đó coi như xâm lấn doanh địa cũng sẽ tránh đi những cạm ấ y này hố sâu khu vực bọn hắn tại làm nóng người không phải ở nơi này trong doanh địa không chuyện làm còn tinh lực dồi dào ở lại quá n h à g chán bọn hắn tìm cho mình chút chuyện làm cũng tốt để thời gian trôi qua mau mau lôi khắc cười lấy đối với tờ dẹ x a nói một bên tờ dẹ x a nghi ngờ nhẹ gật đầu số hai tôn giả tờ dẹ x a chúng ta doanh trại gạ lanh tụ tìm các ngươi đi qua một tên làn da màu s á ngoài n g hành tinh thanh niên chạy tới đối với lôi khắc cùng tờ rẽ xạ nói lôi khác suy nghĩ một chút gọi gạ thanh niên này l ã n h tụ là ở nơi này trong doanh địa sinh hoạt mà không dám vào nhập the mạ dở dần n ở tất cả thanh niên đầu mục tại the mạ dở dần n ở nguyên tắc bên trong cái này gọi gạ thanh niên cũng là tồn tại hắn chủ trương thanh năm nhóm không rời đi the mạ dở dần n ở liền ở ngay đây một mực sinh hoạt lôi khác hiện đang suy tư sân thi đấu để người chơi thu hoạch được cao độ c ô n g hiến là có hay không một loại khả năng là để vũ trụ người chơi thúc đẩy cái này the mạ dở dần n ở nội dung cốt truyện dựa theo nguyên tắc bên trong phát triển mới có thể cho người chơi độ cống hiến dù sao đông đảo vũ trụ người chơi gia nhập cái này thẹn mạ giờ dần n ở phó bản đã trải qua làm rối loạn vốn có phó bản tiết tấu cùng đi về phía cái này thẹn mạ giờ dần n ở nội dung cốt truyện theo số đông nhiều sử dụng cao cấp vé vào cửa có được trí nhớ vũ trụ người chơi tiến vào một khắc kia trở đi đã trải qua không thể dựa theo nguyên tắc công chính thường tiến hành tiếp thẹn mạ giờ dần n ở điện ảnh chư thiên online nhìn dạng tại chỗ c ó vũ trụ người chơi tinh cầu đ ề u phát mà sân thi đấu cuối cùng chiến thắng yêu cầu là phó bản thế giới độ cống hiến cao nhất sẽ được duy nhất sân thi đấu bắt thường như thế phân tích lời nói rất có thể để the mạ giờ dần n ở nội dung cốt truyện dựa theo nguyên tắc bên trong quy tích đi tiến hành mới là thu hoạch được cao nhất độ cống hiến phương pháp chính xác dù sao cái này the mạ giờ dần n ở bên trong mấy tên trọng yêu dân bản địa nhân vật chính vẫn tồn tại hiện tại lôi khắp đã trải qua đụng phải the mạ giờ dần nở đệ nhất màn bên trong mấy cái nổi danh chủ rác the mạ giờ dần nở thanh niên đầu mục gái ạ, hành giả tổ chức đội trưởng hẹn đặc biệt đương nhiên còn có sử dụng đặc thù cao cấp vé vào cửa tiến vào tờ rẽ xả đầu heo ta khả năng thay thế đúng là nguyên tắc bên trong tiểu mập mạc tìm chúng ta đi qua có chuyện gì tờ rẽ xã hỏi trong doanh địa mấy cái lanh tụ đều ở nói muốn thương thảo chúng ta cái này doanh trại tương lai làn da màu sáng ngoài hành tinh thanh niên đáp trả đi thôi mang chúng ta tới nhìn xem lôi khắc vừa nói dù sao hiện tại đã trải qua khôi phục ký ức lôi khắc đến không lo lắng ở nơi này trong doanh địa có nguy hiểm gì làn da màu sáng ngoài hành tinh thanh niên tại phía trước dẫn đường lôi khắc tờ rẽ xạ cùng t i ể u c h ư đầu ở phía sau cùng đi theo l ấ y bây giờ đang ở cái này trong doanh địa bất luận đi đến đâu lôi khắc cảm giác đều sẽ nhận chú ý chủ yếu là tờ rẽ xạ cái này trong doanh địa duy nhất nữ nhân quá rõ ràng nhớ không chịu đến chú ý cũng khó khăn cũng may tờ rẽ xa đến không quan tâm người khác chú ý không có đặc thù gì phản ứng lôi khắc mấy người đi vào một cái lều vải lớn bên trong bảy tám tên thanh niên ngồi ở lều vải phía sau trên ghế cái này lều vải phía trước nhất đứng đấy đầu tóc ngắn gãi ạ người này doanh địa thanh niên lãnh tụ mà hành giả đoàn thể đội trưởng hẹn đặc biệt đứng ở trước lều phương bên cạnh làm hẹn đặc biệt nhìn thấy lôi khắc mấy người sau khi đi vào trên mặt lộ ra chút tiểu dung đối với lôi khắc có chút gật đầu ra hiệu lôi khắc yên tâm hiện tại người đến toàn chúng ta thương lượng một chút doanh trại tương lai gần nhất chúng ta cái này thẹ mạ g i dần nở x ả ra rất nhiều biến cố tờ rẽ xạ hôm nay bị kim loại thang máy đưa tới thang máy bên trong không có tiếp tế chỉ có một tờ giấy viết đây là cái cuối cùng mà ở vài ngày trước thẻ mạ dờ dần nờ một cái khu vực t ử vòng chi chu còn sớm thức tỉnh một giờ lại thăm dò tìm thẻ mạ dờ dần nờ bên trong đã trải qua so trước đó càng thêm nguy hiểm thẻ mạ dợ dần nờ hành giả đoàn đội đã trải qua dò xét ba năm còn không tìm được lối ra hành giả đoàn đội thu hoạch được danh o địa tốt nhất thức ăn dưới còn không ngừng có thương v o n g xuất hiện đầu tóc ngắn gạ thanh niên lãnh tụ nói trong danh địa hậu phương đang ngồi mấy người đều không nói gì phía trước đứng hành giả đội trưởng hẹn đặc biệt nghe xong một bộ dáng vẻ không sao cả. biểu tình kia tình nhìn dạng căn bản không quan tâm, chương ă n bản k ô n g q nói tám u y ế t anh trăm một mươi chín đã nói xong danh o địa hội nghị làm sao biến thành q u â n đầu lôi k h ắ c nghe xong đóng bên trong thanh niên này lãnh tụ lời nói sau cười cười bản thân còn muốn mang theo tòa này thẻ mạ dở dần nở bên trong dân bản địa tận lực dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung cốt chuyện đi đâu thuận tiện khi tiến vào thẻ mạ dở dần nở quá trình bên trong đem phi nhân loại bộ dáng xem xét chính là vũ trụ người chơi thanh niên đều giết chết nhưng nghe đóng bên trong ý tứ là chuẩn bị hủy bỏ hành giả làm cho tất cả mọi người cũng không tiến vào thẻ mạ dở dần nở bên trong tiến hành dò xét chúng ta bây giờ trong doanh địa đồ ăn hoàn toàn có thể tự cấp tự túc thang máy về sau coi như không tiến đồ ăn đến rồi đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn lôi khác đi lên trước nói. số hai tôn giả lần này để ngươi đến chỉ là để ngươi dự tính đơn giản là thang máy đưa tới người cuối cùng t ờ rẽ x a sau khi tỉnh lại gọi ra tên của ngươi mới đem ngươi gọi tới ngươi không thuộc về chúng ta mấy cái này đ ạ i đoàn đội lãnh tụ cùng cao tầng nơi này ngươi không q u y n lên tiếng đóng bên trong thanh niên khiển trách ngữ khí đối với lôi khắc nói đã trải qua khôi phục trí nhớ lôi khắc nghe xong cũng không chuẩn bị nung chiều cái này dân bản địa đóng bên trong lôi khắc tiến lên một bước nhanh chóng giơ chân đụng một tiếng liền đem cái này đóng bên trong đập bay lôi khắc vẫn là dưới chân lưu tình đây nếu không phải xem ở thanh niên này đóng bên trong là the mạ dở dần nở bên trong có danh tiếng nhân vật chính tại về sau the mạ dở dần nở đệ tam mà nội n dung cốt t r u y ệ n bên trong lại còn xuất hiện lôi khắc đều chuẩn bị trực tiếp một c ư ớ c đá chết hắn khu khụ n g ư ơ i dám ra tay với ta n g ư ơ i đóng bên trong từ dưới đất sau khi đứng lên liền hướng lôi khắc phẫn nộ đánh tới nhớ nương tựa theo hắn cao lớn hình thể cùng lực lượng ưu thế hành hung lôi khắc một trận bất quá đụng. lôi khắc lần nữa nhấc chân lại đem đóng bên trong gạt n g ã điện một c ư ớ c này lôi khắc dùng sức tăng thêm trực tiếp đem đóng bên trong đạp hôn mê hết thể biến c ô quá nhanh trong trướng đồng đang ngồi những cái kia thanh niên còn chưa phản ứng gì đâu lãnh tụ của bọn họ đóng bên trong đã bị số hai tôn giả đánh n g ấ t xịu bảy tên đóng bên trong thủ hạ lập tức từ phía sau cái ghế đứng lên xốc lên cái ghế chuẩn bị đến quần đầu lối khắc trước đó trong trướng đồng hành giả đội trưởng hẹn đặc biệt cũng ngây ngẩn cả người hẹn đặc biệt cũng không có nghĩ đến cái này số hai tôn giả thoạt nhìn thật dễ nói chuyện nhưng tính tình càng như thế nóng này a hơn nữa l à gan còn lớn hơn mới một lời không hợp liền đánh hơn nữa đi lên liền đem cái này trong danh địa lãnh tụ đóng bên trong đa c h á n g mặc dù hẹn đặc biệt cũng đã sớm muốn đánh đóng bên trong một trận nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút hẹn đặc biệt cũng không có giống số hai tôn giả dạng này ngay tại doanh địa trong hội nghị đem đóng bên trong cái này doanh địa lãnh tụ đa choáng hẹn đặc biệt mau lên trước chắn số hai tôn giả phía trước không thể để cho số hai tôn giả sẽ cùng cái này trong t r ư ớ n g đồng người đọc thủ không phải số hai tôn giả sẽ thành cái này doanh trại địch nhân rồi coi như đánh ngã cái kia bảy tên thanh niên cũng sau đó biết bị trục xuất doanh trại hẹn đặc biệt ngươi cản trở chúng ta làm cái gì coi như số hai tôn giả đã cứu người một mạng hắn dám công kích chúng ta đóng bên trong lãnh tụ hôm nay cũng phải đem hắn phế đi Đi. vừa vặn g thẹn g t mạ giờ dần nở bên trong nơi nào có tử vong chi chu chúng ta hành giả đội ngũ rõ ràng nhất về sau cái này doanh địa chính là chúng ta hành giả tổ chức thiên hạ lôi khác ở hậu phương đứng đấy không sợ phiền phức lớn vừa nói khi ngũ miệt nhìn lấy mấy tên mang theo cái ghế thanh niên còn khiêu khích ngoắc một tay ngăn tại số hai tôn giả trước hẹn đặc biệt nghe được số hai tôn giả lời này đều hối hận trước đó đồng ý gọi cái này số hai tôn giả tới tham gia danh o địa hội nghị cái này số hai tôn giả mới đến đây hội nghị lều vài vài phút liền phải đem cái này trong danh o địa bình an vô sự gần ba năm tổ chức kết cấu hủy còn muốn nhảy lên hành giả cùng đóng bên trong thủ hạ đại chiến hẹn đặc biệt cũng mới biết n g u y ê n lai、like、cái này số hai tôn giả như thế có thể gây chuyện hẹn đặc biệt ta nhớ được trước đó ban đêm tại bên cạnh đống lửa ngươi có thể nói qua hành giả tổ chức tùy thời hoan n ê n ta gia nhập chúng ta cộng đồng sáng tạo mỹ hào danh đ i ệ c u ộ s ố mới ngươi rời đi trước n hẹn a ta nay doanh địa lãnh tụ thay n hành chiến trong này định liền này lánh người. Lôi vỗ vỗ che ở trước người hắn tóc vàng h hôm khắc h đi đem đấu đều để giả triệu tới, liều cái Lôi tre sức trước trước tóc lấy, tập tụ ở ở vỗ vỗ đặc biệt bây à nào. vai sau nói. biệt giả lời nói, biết lời biệt Hẹn nghe lưng tôn không như Hẹn thế đặc đều đặc b trả lấy số giờ là rời đi cũng không được ngăn tại số hai tôn giả trước người bất động cũng không được cái này số hai tôn giả rất có thể nói b ậ y lời nói thật g i ả trộn lẫn n ữ a hẹn đặc biệt trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào tốt nghe xong lôi khắc lời nói hung hăng cái này trong trướng đồng t r ư ớ c đó mang theo cái ghế muốn tới vây công lôi khắc bảy tên thanh niên ngược lại không dám lên trước bọn hắn phòng bị ánh mắt nhìn lấy hành giả tổ chức đội trưởng hẹn đặc biệt cái này trong doanh địa hành giả tổ chức người số mặc dù không có đóng bên trong khống chế nhân số nhiều nhưng là hành giả sức chiến đấu cùng thể lực rất cao thế nhưng là tập kết trong doanh địa mạnh nhất một nhóm người nếu thật là khai chiến đóng bên trong thủ hạ đang suy nghĩ cái gì có thể hay không đánh qua những ngày này ngày tại the mạ giờ dần nở bên trong chạy rèn luyện hành giả nhóm nếu cái ghế buông xuống số hai tôn giả cùng các ngươi lãnh tụ đóng bên trong chỉ là một điểm nhỏ xung đột hành giả tổ chức không sẽ cùng các ngươi khai chiến chúng ta hành giả tổ chức tồn tại tôn trị chính là tại thẻ mạ dở dần n ở bên trong tìm một đầu an toàn được ra mang theo tất cả mọi người rời đi hẹn đặc biệt thử lấy nói không sai nếu ai dám giải tán chúng ta hành giả tổ chức không cho chúng ta đi thẻ mạ dở dần n ở bên trong tìm ra đường chính là vi phạm chúng ta hành giả tổ chức làm việc tôn trị chính là chúng ta tất cả hành giả được nhân lôi khác ở phía sau nhẹ nói lấy Số hai, Tôn giả, nếu không ngươi trước không nếu ngươi mang giả, c hẹn u y đặc biệt nhìn đ lấy số hai tôn giả là bản thân cứu mạng ác nhân phần bên trên cũng không muốn trái lại đối với số hai tôn giả xuất thủ vừa rồi số hai tôn giả đã trải qua mang ta tản bộ xong doanh trại chúng ta liền ở trong lều này ở lại là được tờ rẽ xạ lúc này cũng lên tiếng nói hiện ở trong lều này tình huống mới vừa tỉnh lại không lâu tờ rẽ xả cũng không rõ lắm bất quá nhìn lấy bước lượn như vậy muốn bắt đầu quần đầu c h ẳ n g diện tờ rẽ xả cái này mất đi trí nhớ bất tử tộc công chúa chẳng những không có sợ hãi ngược lại cũng có chút muốn độc thủ không muốn rời đi lúc này ngã xuống đất hôn mê đóng bên trong l ã n h tụ thân thể độc dưới nhìn dạng muốn thanh tình tờ rẽ xả đi qua hướng về phía đóng bên trong đầu lại đột nhiên đá một ước lần nữa đem đóng bên trong đám ớ t hạ thủ nhẹ một chút đừng đem đóng bên trong đánh chết lôi khác hướng về phía bên cạnh tờ rẽ xả nhỏ giọng vừa nói dù sao cái này đóng bên trong còn sống về sau còn hữu dụng ng tờ d ẽ xa nhẹ nói lấy cái kêu bảy tên cầm cái ghế thanh niên nhìn lấy lanh tụ của bọn họ đóng bên trong lần nữa chịu đ ụ nắm chặt trong tay cái ghế bắt đầu xông lại hành giả tổ chức đội trưởng hẹn đặc biệt hiện tại cảm giác hắn cũng khống chế không nổi cục diện này bảy tên thanh niên vòng lên cái ghế đánh tiểu trư đầu lúc này đã trải qua trốn lôi khắc sau lưng lều vải xó xỉnh bên trong lôi khắc vung vẩy lên nằm đấm không sợ hai chút nào tiến lên tờ d ẽ xạ hai tay thủ thường nhưng là chân của nàng pháp còn không đụng một cái đá nghiêng tiếp lấy một cái đáng h i ê n g đá về phía cái hẹn đặc biệt ngăn tại số hai tôn giả trước người cũng bị cuốn vào cái này h ô n chiến mền bên trong thủ hạ bảy tên thanh niên xem như đ ị c h nhân hẹn đặc biệt đối mặt đánh tới hướng cái ghế của hắn lúc này giải thích nữa cũng vô ích cũng chỉ có thể đánh bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để m ô i sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hãi hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt Chương chi chu cấp Thử doanh vong lấn sâm địa tử vong chi chu xâm lấn danh o địa cấp đ o ạ t hành giả tổ chức đội trưởng hẹn đặc biệt sức chiến đấu cũng không tệ lắm c h ỉ ít đối mặt cầm cái ghế làm vũ khí thanh niên còn có thể ngăn cản đồng tiến đi phản k í c h tờ d ẽ xạ cái này bất tử t ộ c công chúa mặc dù đã mất đi ký ức bản năng chiến đấu vẫn còn ở đó về phần lôi khắc trước đó chiến đấu ký ức đều ở những cái này thanh niên căn bản không phải là đối thủ của hắn bảy cái cầm cái ghế thanh niên lôi khắc đánh tới hai cái, cái còn lại một cái hẹn đặc biệt giải quyết không đến năm phút đồng hồ đâu hội nghị này phòng lều vải trên mặt đất đã trải qua bảy xoay tám lệch g a nằm tám người doanh địa bọn lãnh tụ đóng bên trong cùng hắn bảy tên thủ hạ đều bị đánh ngã lôi khác tạm thời không có hạ sát thủ mấy người này mới còn sống không phải bây giờ chỗ này đã là thi thể đ ầ y đất bọn hắn không đánh nga tờ rẽ xả đứng về lôi khắc bàng thuyết lấy hành giả đội trưởng hẹn đặc biệt nhìn dưới mặt đất hôn mê người hắn căn bản không nghĩ tới chuyện phát triển sẽ trở thành như bây giờ nếu đánh đều đánh hẹn đặc biệt mang theo hành giả tổ chức khống chế cái này doanh địa đi hiện tại chúng ta cùng đóng bên trong người đã trải qua không cách nào hòa giải khống chế doanh địa còn có thể có nhiều quyền phát biểu hơn có thể làm cho người nhiều hơn gia nhập hành giả đi dọ xét mê cung chúc mừng n g ư ơ i muốn trở thành doanh trại lao đại rồi lôi khác cởi lấy đối với hẹn đặc biệt nói hẹn đặc biệt chần chờ bên ngoài lều đột nhiên chuyển đến cạch cạch cạch máy móc di động thanh âm lôi khác cảm thấy không lành lập tức khởi động hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy phía ngoài hướng thẻ mạ giờ dần nở khu vực trung tâm bốn phía kim loại tường cao vậy mà bắt đầu di động nguyên bản thẻ mạ giờ dần nở cửa vào sắp tại thẻ mạ giờ dần nở phương hướng bốn phương tám hướng mở ra mới thẻ mạ g i dần nở cửa vào nhanh hẹn đặc biệt để trong doanh địa người cầm vũ khí lên có thể tránh né tận lực cho đi tử vong chi chu nhóm muốn xâm lân chúng ta căn cứ. lôi khác đối với hẹn đặc biệt hô hào cũng dẫn đầu từ nơi này hội nghị trong trướng đồng đi ra lôi khác cũng không có dự liệu được lần này phòng thí nghiệm hành động biết nhanh như vậy vậy mà tại ban ngày liền phóng thích tử vong chi chu so nguyên tắc bên trong tử vong chi chu xâm lấn doanh đ ị a muốn trước thời hạn rất lớn một đoạn thời gian hẹn đặc biệt cùng tờ r ẻ xả cũng chạy ra lều vải nhìn phía xa đang di động to lớn kim loại tường thành trong doanh địa đông đảo thanh niên còn tại đảo bấy giờ đây tử vong chi chu muốn xâm lấn doanh đ ị ệ hẹn đặc biệt hỏi ngược lại lôi khác không có thời gian giải thích với ngươi nhanh hành động đi lôi khác vừa nói cũng mang theo t ờ rẽ x ả hướng về bản thân lều vài chỗ chạy tới lôi khác đi lấy phơi quần áo dây thừng làm do dùng hẹn đặc biệt cũng không ở do dự lựa chọn tin tưởng số hai tuấn giả bắt đầu kêu bên ngoài lều người mang tới vũ khí cùng tránh xong hô to tử v ò n g chi chu mờ tới nhanh cầm vũ khí lên tránh xong trong danh o địa thanh niên nghe được hành giả đội trưởng hẹn đặc biệt kêu gọi đầu hàng kinh hoàng sau khi nhanh tìm được vũ khí cùng tránh né thẻ mạ dợ dần n bốn phương tám hướng kim loại thông đạo cửa vào đã trải qua mở ra mấy trăm con nửa máy móc nửa đời hóa n h ậ lớn từ nơi này mới mở ra cửa thông đạo xông ra lôi khác lúc này đã trải qua cầm phơi quần áo dây thừng cùng tờ rẽ xa một lần nữa tìm được hành giả đội trưởng hẹn đặc biệt hiện tại hẹn đặc biệt bên cạnh đã trải qua tụ tập năm sáu danh cầm vũ khí hành giả lần này tử vong chi chu tập kích doanh địa lôi khác không định xuất thủ ngăn trở tử vong chi chu số lượng nhiều lắm doanh địa còn không có sớm làm chuẩn bị lôi khác thực lực bây giờ ngăn cản cũng ngăn không được nhiều như vậy tử vong chi chu lôi khác nghĩ đến tắc liền để những cái này tử vong chi chu đánh g i ế t cùng cướp đoạt chút trong doanh địa vũ trụ người chơi đi mấy trăm tử vong chi chu xâm lấn doanh địa bọn hoảng sợ hét to nhất là chưa đi đến nhập qua m cũng lúc này g b tử vong chi chu đã trải qua xâm lấn đến doanh địa bên giới công kích trong doanh địa thanh niên trước đó đàn hố bọn hiện tại phần lớn ném đào hố công cụ chạy về doanh trại lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim t đi n h kỹ năng nhìn lấy tử vong chi chu công kích thực lực những cái này tử vong chi chu thực lực so nguyên tắc bên trong tăng lên chỉ ít đạt đến b ạ c h kim cấp mất chi nhớ vũ trụ các người chơi không có tiện tay vũ khí cùng kỹ năng cũng không phải cái này nhóm lớn tử vong chi chu đối thủ cũng may tử vong chi chu lần này đánh vào danh o địa chủ yếu là bắt đi thanh niên đến rất ít xuất hiện trực tiếp đánh giết những cái này thanh niên huống lôi khác phán đoán là phòng thí nghiệm đến rồi thu l ư ớ i thời gian muốn thu về những cái này thanh niên bắt về làm nghiên cứu lôi khác hỏa ước hạng nhất người đã chạy đến trong danh địa khu vực một cái lều vải lớn bên trong hẹn đặc biệt mấy người trong tay cầm dây phơi áo quần không đi ra đánh à, chúng ta khả năng đánh thắng được đi tờ d ẽ xạ đối với bên cạnh lôi khắc hỏi số lượng quá nhiều đánh không lại lôi khắc nhỏ giọng đối với tờ d ẽ xạ nói g i a n g g i ắ c một tiếng một cái to lớn t ử v o n g chi chu dùng chân trước bắt hỏng lều vải nửa máy móc nửa đời hóa đầu từ lều vải chỗ thủng chỗ đột nhiên dối vào lôi khắc nhanh chóng huy động trong tay dây phơi á o quần quất cái này t ử v o n g chi chu đầu binh binh b a g bang liên tục nhanh chóng quật đánh xuống cái này từ vòng chi chu đầu bị lôi khắc quất xuống đầu bị rút giá nát hẹn hạng nhất người kinh ngạc nhìn bên cạnh số hai tôn giả không nghĩ tới số hai tôn giả lợi hại như thế bọn hắn cũng biết số hai tôn giả tiên pháp không sai nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể đơn đấu hút chết tử vong chi chu bất quá lập tức cái này lều v à i chỗ lỗ hổng lại trào vào hai cái tử vong chi chu cái này hai cái tử vong chi chu từ lều v à i đỉnh mới chỗ thủng chỗ tiến vào trực tiếp dùng bọn họ cơ giới sinh vật trào bắt được hai tên hành giả cũng nhanh chóng hướng về sau muốn đem cái này hai tên hành giả bắt đi hẹn đặc biệt mấy người lập tức cầm vũ khí ý đ ồ cứu trở về bọn hắn đồng bạn lôi khác nhìn lấy cái này huống lần này bị tử vong chi chu bắt đi hai người một người là người loại dáng vẻ hành giả thanh niên một cái xem xét chính là vũ trụ người chơi bể ngoài thanh niên lôi k h ắ c huy động trong tay dây phơi áo quần lựa chọn q u ấ t hướng bắt nhân loại bộ dáng thanh niên tử vong chi chu nhanh chóng quật đánh xuống cái này tử vong chi chu lần nữa bị lôi khắc h ú t chết nhân loại dáng vẻ hành giả thanh niên từ giữa không trung rơi xuống bị hẹn đặc biệt đồng bạn tiếp được thế nhưng tên vũ trụ người chơi đã bị tử vong chi chu bắt đi còn dư lại hành giả nhóm cầm trong tay bọn họ cái xiên tại trong trướng đồng đề phòng hẹn hạng nhất người cũng không dám lúc này ra lại lều vải đi tìm tử vong chi chu liều mạng bên ngoài lều khắp nơi là tiếng la khóc. t i ê u sợ hãi cùng tiếng chửi rùa lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng đề phòng chuẩn bị có tử vong chi chu lại nhích lại gần mình cái này lều vải muốn công kích liền dẫn đầu huy động roi trong tay đánh trước đi qua khả năng bị lôi k h ắ c quất chết hai cái tử vong chi chu nguyên nhân cái khác tử vong chi chu đã trải qua tránh đi cái này hư hại lều vải đi doanh địa địa phương khác bắt thanh niên bông tuyết anh em chịu khó đọc trên mép để môi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm hai mươi mốt t r ư ờ n g tám trăm hai mươi một thẻ mạ dở dần n ở địa đ ầ cùng trong danh o địa thế lực biến hóa hẹn đặc biệt mấy tên hành giả cũng cầm bọn họ đầu gỗ cái xiên tại trong t r ư ờ n g đồng khẩn trương đề phòng lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy tình huống bên ngoài tử vong chi chu đã trải qua bắt không được một bộ phận thanh niên lần này bắt thanh niên phần lớn là lựa chọn ở tại trong danh o địa chưa đi đến nhập qua thẻ mạ dở dần n ở thanh niên hành giả bị bắt đi chỉ là số ít đoán trường phòng thí nghiệm là muốn đem tại thẻ mạ dở dần nợ khu vực trung tâm hưởng thụ sinh hoạt thanh niên đều bắt về dù sao những cái này không vào nhập thẻ mạ dở dần nợ chạy trốn thanh ni mấy phút sau t ử vong chi chú nhóm đã bắt đầu rút lui lôi khác thô sơ giản lược tính một chút lần này tử vong chi chú nhóm có thể mang đi trong doanh địa một nửa thanh niên hiện tại doanh địa chỉ còn lại khoảng một trăm người tử vong chi chú chạy trở lại the mạ giờ dần nở kim loại tường thành cửa vào tiến vào mê cung bên trong the mạ giờ dần nở tại phương hướng bốn cái mở ra cửa vào vừa dày vừa nặng kim loại tường kéo kẹt kéo kẹt vang động tùy theo doanh địa thanh niên trước đó đào bẫy dập chỗ the mạ giờ dần nở cửa vào theo kim loại tường di động lần nữa mở ra bất quá cửa vào này phụ cận những cái kia hố sâu bẫy dập bên trong một cái tử vong chi chu đều không có c ả bẫy này hoàn toàn trở thành bài trí theo tử vong chi chu thối lui trong doanh địa may mắn còn sống s u t bọn lần lượt từ ẩn nút điểm ra đến mở mịt nhìn lấy đã bị tử vong chi chu nhóm hủy hoại doanh đ ị a lôi k h á c tơ rẽ xạ cùng hành giả tổ chức đội trưởng hẹn hạng nhất người cũng từ lều vải lớn bên trong đi ra tử vong chi chu vậy mà ra mê cung hẹn đặc biệt nhìn mau chóng triệu tập hành giả trong tổ chức người sống sót đi đóng bên trong khả năng không có bị bắt đi sự thật chứng minh lưu tại thẻ mạ dợ dần nở khu vực trung tâm cũng không an toàn cần rời đi cái này doanh địa mới có đường sống lôi khác đối với hẹn đặc biệt nói thẻ mạ dợ dần nở kỳ thật căn bản không có cửa ra chúng ta hành giả ba năm này đã trải qua hội chế thẻ mạ dợ dần nở lập thể địa đồ thẻ mạ dợ dần nở biên giới chỉ có cao ngất trèo không bỏ lên nổi kim loại tường không có đường ra sở dĩ không có ở doanh địa công bố tin tức này là vì để trong doanh địa người có sống tiếp ký thác tinh thần một tên hành giả thanh niên tiến lên nhịn không được nói người tên là gì có thể hay không mang ta đi xem các ngươi một chút vé the mạ dở dần nở địa đồ the mạ dở dần nở trước đó không có cửa ra ta cảm giác chỉ là các ngươi không tìm được mà thôi lôi khác cười nói lấy cũng lấy ra dao giải phẫu cắt g ọ n bản thân vừa mới quất chết hai cái tử vong chi chu đầu lôi khác hạ đao tốc độ rất nhanh rất nhanh từ hai cái tử vong chi chu trong đầu lấy ra hai cái lóe sáng lấy hồng quan g dụng cụ kim loại cái này dụng cụ kim loại bên trên vẫn còn số hiệu c m ộ ư ơ i bốn c m ộ ư ơ i năm lôi khác đem hai cái này dụng cụ kim loại ném cho hành giả người xem xét ta gọi camino the mạ dở dần nở bên trong kim loại t r ê tường giống như cũng có loại này số hiệu ca mỹ nổ kinh ngạc nhìn trong tay dụng cụ kim loại đi thôi đi xem các người một chút sửa sang lại the mạ giờ dần n ở địa đ ồ lôi khác đối với ca mỹ nổ hòa ước đặc biệt nói ca mỹ nổ nhìn về phía hành giả đội trưởng hẹn đặc biệt hẹn đặc biệt nhẹ gật đầu ca mỹ nổ n g ư ơ i mang số hai tôn giả cùng tờ rẽ xạ đi xem the mạ giờ dần n ở địa đ ồ ta đi tổ chức hạ may mắn còn sống sót hành giả bộ、hạ. hẹn ạ h đặc biệt nói đi theo ta số hai tôn giả tờ rẽ xạ ca mỹ nổ sau đó hướng về phía lôi khắc cùng tờ rẽ xạ nói ra lôi khắc nhìn lấy cái này gọi ca mỹ nổ thanh niên cái này ca m i n o nếu như không có ngoài ý m u ố n chính là cái này phó bản thế giới dân bản địa đương nhiên cũng có rất thấp tỷ lệ là cùng loại tờ rẽ x a loại này sử dụng đặc thù cao cấp vé vào cửa tiến vào vũ trụ người chơi nếu như dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung cốt t r u y ệ n phát triển cái này ca m i n o tại the mạ giờ dần nở đệ nhị màn nội dung cốt t r u y ệ n kết thúc thời điểm viết bị phòng thí nghiệm tổ chức bắt đi theo mạo giờ dần nở đệ tam màn bên trong nhân vật chính thomas muốn từ phòng thí nghiệm trong c ă n cứ đem ca m i n o cứ ra lôi khác quyết định trước không giết ca mị nổ đi bản thân thử lấy dựa theo nguyên tắc nội dung cốt chuyện đi có thể sẽ để cao mình ở nơi này phó bản bên trong độ cống hiến lôi khắc cùng tờ rẽ x a cũng chỉ có lôi khắc có thể thấy tiểu trước đầu đi theo cạm mỹ n ổ rời đi cái này lều vài doanh địa, hướng về ngày bình thường để đặt v o n g rừng cây nhỏ phương hướng đi đến cạm mỹ n ổ tại rừng cây nhỏ dẫn đường mấy người đi vào rừng cây nhỏ ư ờ n g mấy người đi vào rừng cây nhỏ chỗ sâu một cái nhìn như đã trải qua vứt bỏ rất lâu làm bằng gỗ phòng nhỏ bên ngoài cạm mỹ n ổ thanh lý hạ cái này nhà gỗ nhỏ bên cạnh cửa trứng lại mang theo lôi khắc cùng tờ rẽ x a tiến bảo cái này đầu gỗ trong phòng nhỏ không gian không lớn trong nhà gỗ nhỏ ở giữa vị trí thả một đại trương đầu gỗ cái bản trên mặt bàn trưng bày một cái dùng từng khối khối gỗ nh đây chính là chúng ta hành giả tổ chức ba năm này họa đồ đi ra the mạ dở dần nở địa đồ chúng ta bây giờ nhà khu vực chính là bản đồ này khu vực trung tâm the mạ dở dần nở phạm vi bao trùm rất lớn cơ h ộ i từ buổi sáng tiến vào the mạ dở dần nở muốn một một chạy giữa t r ư a mới có thể chạy đến the mạ dở dần nở khu vực bên l i n giới ban đêm trước mới có thể chạy trở lại trong lúc đó không thể nghỉ ngơi dừng lại các vị nộ chỉ bản đồ này kể lôi khác cùng tờ rẽ xa vẫn còn một bên t i ể u chư đầu đ ề u vây đến trước b à n nhìn lấy cái bản đồ này cũng tận lực đem bản đồ này ghi tặc trong đầu lôi khác tại trên địa đồ cũng tìm được một cái ký hiệu c khu vị trí The mạ dợ d ầ n n ở cùng tử vong chi chu hẳn là nhân tạo kiến tạo ra dù sao những cái này tử vong chi chu trong đầu xuất hiện máy móc dụng cụ chúng ta nếu đã trải qua thu được đánh số là c m ộ ư ơ i bốn c một ư ơ i năm tử vong chi chu trong đầu dụng cụ ngày mai sau khi trời sáng liền đi lại thăm dò cha cái này c khu đi khả năng có ngoại ý muốn phát hiện lôi k h á c chỉ địa đồ nói đi qua hôm nay tử vong chi chu xâm lấn căn cứ sự kiện ngày mai sẽ tính hành giả cũng không nhất định dám vào nhập the mạ dợ d ầ n n ở các mỹ nổ phán đoán việc này về sau ta với các ngươi hành giả đội trưởng hẹn đặc biệt thương lượng một chút ta tin tưởng trong doanh địa thanh niên đều sẽ lựa chọn cùng chúng ta tiến vào the mạ dở dần nở lôi k h ắ c cười nói lấy ở nơi này nhà gỗ nhỏ ngốc thêm vài phút đồng hồ sau c á c g bị nổ mang theo lôi khắc đám người rời đi trở lại doanh địa hẹn đặc biệt đã trải qua tụ tập song hành giả tổ chức người may mắn còn sống sót hành giả tổ chức lần này tại tử vong chi chu xâm lấn doanh địa sau còn thừa lại hơn sáu mươi người trước đó lựa chọn không vào nhập mê cung tại trung tâm mê cung khu vực lao động thanh niên còn t h a lại hơn ba mươi người lôi khác nhìn lấy số người này so sánh hẹn i tại giả đối cái trại giả, mai, tại ngoài trại, tại điệu niên kiến giới, điệu đại ệ tuyệt đệ n hành dùng nhân thuận thành trường thành này doanh trại đệ nhất tổ chức, đều không cần từ đóng bên trong trong tay và quyền. Số hai, tôn giả, đóng bên trong còn sống, hắn muốn sáng sớm ngày mai, cùng chúng bên doanh doanh thanh chứng lên trận doanh tổ thế, trở tổ từ tay ta một chức, chức, chỗ hội. h và của có ưu đều số Số sớm lý mở đặc biệt nói với lôi k h ắ c đoán chừng là đóng bên trong sợ mở nhỏ sẽ lại bị đánh nguyên nhân bất quá cái này đóng bên trong nghĩ sai coi như mở đại hội nên động thủ vẫn sẽ động thủ đi hẹn đặc biệt đồng ý hắn vẫn còn hẹn đặc đội dài ngươi bây giờ muốn chuyển biến hào thân phận thủ hạ ngươi nhân số của cùng thực lực đã trải qua so đóng bên trong mạnh ngươi bây giờ là cái này doanh trại đầu mục lôi k h á c hướng về phía bên cạnh hẹn đặc biệt nói bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hào tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm hai mươi hai có hay không để tờ rẽ xạ khôi phục ký ức chương tám trăm hai mươi hai có hay không để tờ rẽ xạ khôi phục ký ức tổ chức đội trưởng hẹn đặc biệt nghe được số hai tôn giả lời nói sau. nhìn lấy bên cạnh gái này muốn đánh người số hai tôn thử lấy quyết lơn đánh nhau cũng không thể giải quyết vấn đề đóng bên trong chính là lý niệm cùng tổ chức chúng ta khác biệt bất quá đóng bên trong hắn cũng không có làm ác doanh địa tại đóng bên trong không chế hạ coi như phát triển không sai ngươi là muốn giết đóng bên trong đến giải quyết trong doanh địa tranh chấp sao lôi khác nghe xong hỏi hẹn đặc biệt hẹn đặc biệt không biết nên như thế nào cùng số hai tôn giả nói chuyện với nhau tốt hắn cũng không có nói muốn giết người sáng sớm ngày mai họp lại định đi ta đi nghỉ trước hẹn đặc biệt ngươi cũng cho chúng ta trong tổ chức người chuẩn bị xuống ngày mai ta dẫn đội dẫn bọn hắn dò xét the mạ dở dần nở t lôi khác vừa nói quyết định không tiếp tục dừng lại ở cái này thẻ mạ giờ dần nở bên trong chờ đợi thêm nữa thử vong chi chu s â m lấn doanh địa đã là một tín hiệu lôi khác nghĩ đến nên sớm kết thúc thẻ mạ giờ dần nở đệ nhất màn nội dung cốt truyện mau rời khỏi cái này thẻ mạ giờ dần nở đi đến m ớ i doanh địa mới được để tránh những cái kia sử dụng cao cấp vé vào cửa tiến vào cái khác thẻ mạ giờ dần nở lại khôi phục trí nhớ vũ trụ các người chơi tỉnh lại nữa nối bản thân t o à này n nguyên tắc bên trong nhân vật chính vị trí thẻ mạ giờ dần nở tiến hành phá hư công kích liền thiên t h o i dù sao nguyên tắc bên trong thế nhưng là tồn tại chuyên môn phá hư tổ chức kẻ phản loạn thế lực tồn tại bản thân vị trí doanh trại này một khi tọa độ bại lộ nhưng là sẽ nhận kẻ phản loạn thế lực công kích đến lúc đó the mạ dở dần n ở nội dung cốt t r u y ệ n đem hoàn toàn bị xáo trộn mình muốn lại để cho the mạ dở dần n ở nội dung cốt t r u y ệ n đi trở về chính quy cũng khó khăn lôi khác cùng tờ rẽ xa vẫn còn tiểu c h ư đầu từ hẹn đặc biệt cái này lấy chút đồ ăn sau liền hướng lều vải của bọn họ đi đến lôi khác vị trí lều vải ở nơi này doanh địa lều vải bầy bên cạnh tính tương đối vắng vẻ lần này tử vong chi chu nhóm xâm lấn bởi vì cái kia lều trở lại trong t r ứ n g đồng lôi k h ắ c ba người đều ngồi trở lại bản thân trên giường nhỏ ăn đồ ăn số hai tôn giả kỳ thật chúng ta ở lại đây doanh địa một mực ở lại nguy hiểm cũng không lớn chờ nếu như vẫn còn những hành động khác uy hiếp được chúng ta thời điểm chúng ta suy nghĩ thêm rút lui thế nào đã trải qua khôi phục trí nhớ tiểu t r ư đầu thử lấy đối với lôi k h ắ c nói lôi khắc nghe xong lắc đầu cái này tiểu t r ư đầu không muốn đi đoán chừng là cái này doanh địa hắn ở quen thuộc bất quá tiểu t r ư đầu có thể hận thân không có nguy hiểm gì hắn cùng tờ rẽ xả tiếp tục dừng lại ở doanh địa coi như không có nguy hiểm cũng không có thu hoạch gì kéo tới cuối cùng nhất định sẽ đối mặt tổ chức v ớ i bắt bắt bọn họ đi tinh luyện trong cơ thể còn bạo vi rút kháng thể số hai tôn giả ngươi lắc đầu làm gì ta nhớ khôi phục ký ức ngươi có thể tìm tới để cho ta khôi phục trí nhớ phương pháp sao tờ d ẽ xạ vừa nói giải khai c u ố n banh ở trên tay vải l ô i khác nhìn thấy tờ d ẽ xạ cái này bất tử tộc công chúa trên mu bàn tay trước đó bị bản thân dùng thủ thuật đao hình xăm vết thương chảy máu đã trải qua đều khép lại chỉ để lại vết sẹo từ trên vết sẹo còn có thể nhìn thấy tay trái mu bàn tay là có thể thành dao tay phải mu bàn tay là không cho phép chơi xấu hình xăm văn tự cái này tờ rẽ xạ thân thể thuộc tính trước đó phải rất cao dù cho mất trí nhớ trạng thái vết thương mới không đến mấy giờ liền bản thân k h é p lại tờ rẽ xạ vẫn là nhìn không thấy tiểu chư đầu cũng nghe không đến tiểu chư đầu đối với lôi khắc lời nói chờ chúng ta tiến vào the mạ giờ dần nở phòng thí nghiệm ta tìm nơi đó có để n g ư ờ i khôi phục trí nhớ dược t h ể không lôi khắc nói lôi khắc phán đoán chờ bọn hắn rời đi the mạ giờ dần nở đệ nhất màn thế giới liền muốn cùng với những cái khác the mạ giờ dần nở bên trong sử dụng cao cấp vé vào cửa t ế bảo còn khôi phục trí nhớ vũ trụ người chơi đấu nếu để cho tờ rẽ xạ khôi phục thân là vũ trụ người chơi ký ức mình cũng có thể có người trợ nhưng là để tờ rẽ xạ khôi phục ký ức cũng có khuyết điểm bưng có thể sẽ uy hiếp được bản thân hoặc cùng mình tranh đoạt vũ trụ này sân thi đấu phó bản h ạ n nhất để thụy tác khôi phục ký ức đi cứ như vậy số hai tôn giả ngươi có thể lấy được trước toàn bộ thuộc tính tất cả thêm ba mươi thần quả vẫn còn một ngàn vạn trừ thiên tệ toàn bộ thuộc tính gia tăng thực lực tăng lên trước tiên đem t r ô tốt đem tới tay lại nói không phải mất trí nhớ tờ rẽ xạ nếu là ngoài ý muốn bị cái khác vũ trụ người chơi hại chết ngươi thủ lao này cũng không ngươi ngươi sẽ phải hối hận một bên trên giường ngồi tiệu chư đầu đối với lôi khắc đề nghị lấy lôi khắc nghe xong cũng phải à toàn bộ thuộc tính tất cả thêm ba mươi tương đương với một trăm hai mươi điểm thuộc tính ban thường đây phần thường này phóng tới bản thân trước đó từng tiến vào bất luận cái gì phó bản bên trong đều có thể tính mười phần phần thường phong phú lôi khác nhìn lấy tiểu chư đầu c ư ờ i khổ trước đó có thể làm cho tờ rẽ xạ khôi phục trí nhớ màu l a m huyết thanh bị tiểu chư đầu trộm đi bản thân tiêm vào hiện tại mình coi như muốn cho tờ rẽ xạ khôi phục ký ức cũng muốn đi phòng thí nghiệm tìm một chút mới được nghỉ ngơi trước đi dưỡng đủ tinh thần ngày mai đoán chừng muốn tại the mạ giờ dần nở bên trong chạy trốn lôi khác hướng về phía tờ rẽ xạ cùng tiểu chư đầu vừa nói cũng nằm ở bản thân trên gi hai mắt nhắm lại lôi k h ắ c bắt đầu nghĩ đến cái này t h e o m à giờ dần nở nội dung cốt truyện cùng đối sách nghĩ đi nghĩ lại lôi k h ắ c đột nhiên nghĩ đến mình còn có cái có thể khôi phục trí nhớ đạo cụ đây lôi k h ắ c t r a xét trí nhớ này hoán tỉnh dược tề ống trích ghi chú tiêm vào cái này từ đạt、si、ct lấy được dược tề hẳn là cũng có tỷ lệ nhất định để tờ rẽ xạ khôi phục ký ức đương nhiên còn có nhất định tỷ lệ để tờ rẽ xạ biến ngốc hoặc lấy khôi phục ký ức khôi phục nhiều lắm đem nàng trước mấy đời ký ức đều khôi phục khả năng tờ rẽ xạ sau đó biết tinh thần sụp đổ b ế n mất bất quá lôi khác nghĩ đến nếu tờ rẽ xạ phải không chết tộc công、chúa. hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy rơi hoặc biến mất nếu như mình ở trong phòng thí nghiệm tìm không thấy có thể làm cho tờ rẽ xạ khôi phục trí nhớ màu lam r ư ợ c tề mình có thể hy sinh chút liền đem cái này cho dùng hy vọng tờ rẽ xạ tốt số chút có thể thành công khôi phục ký ức hảo cho mình thực hiện thánh quả cùng chư thiết tệ chính mình cũng sử dụng một cái đạo cụ đem đổi lấy tờ rẽ xạ thánh quả cùng chư thiết tệ cũng coi như có chỗ bỏ ra lôi khắc nghĩ một lát liền ngủ mất sáng sớm hôm sau tiểu chư trước tiên tỉnh lại dùng trước cái kia móng heo béo tay đem lôi khắc đánh thức lôi khắc sau khi tỉnh lại nhìn lấy bên cạnh trên giường tờ rẽ xạnh bên ngoài lều còn có chút tiền ồn ào lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy bên ngoài lều hành giả tổ chức người đã trải qua ở một cái đại không trên mặt đất tụ tập đóng bên trong cái kia hơn ba mươi người cũng tụ tập tới người của hai bên đều cầm gậy gỗ cái xin nhóm vũ khí đâu nhìn dạng muốn đánh tư thế làm sao hảo hảo một cái doanh địa hội nghị liền muốn q u ầ n đầu đ ầ u lôi k h ắ c không khỏi cảm thán từ bản thân trên giường nhỏ bắt đầu đi thôi tờ d ạ xạ chúng ta nên đi ra rồi lại đi muộn cái này doanh địa hai đại tổ chức liền khai chiến Lôi khác người ó i b ô n tuyết a muốn c h ngăn cản cái này doanh trại hai đại tổ chức còn đầu tờ rẽ xa hỏi lôi khắc không chúng ta muốn trực tiếp đem đóng bên trong người thu phục lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm dựa vào bạo lực có thể nhanh nhất giải quyết vấn đề cũng trực tiếp nhất Ta cũng không rảnh ở nơi này, tiểu a c chư ô n đầu một mặt bưng bực nhìn lấy hắn ngủ rất lâu hiện tại đã trải qua sập mất giường nhỏ trong lòng suy nghĩ ẩn thân người bị khi phụ a tiểu chư đầu cũng cùng đi theo ra lều vải đi xem một chút tình huống bên ngoài đóng trong mang theo hơn ba mươi tên thủ hạng đang cầm lấy cây gậy đang cùng hành giả tổ chức đội trưởng hẹn đặc biệt đón trách giao ra số hai tôn giả cùng tợ rẽ xạ lần này tử vong chi chu tập kích chúng ta doanh địa chính là đối với cảnh cáo của chúng ta số hai tôn giả còn giết chết hai cái tử vong chi chu chuyện như vậy trước đó làm lại chưa từng xảy ra không xử trí số hai tôn giả cùng tợ rẽ xạ hai cái này họa hại lời nói chúng ta doanh địa còn đem bị tử vong chi chu nhóm tập kích đóng bên trong đối với hẹn đặc biệt hô hảo tóc vàng hẹn đặc biệt liền đứng ở nơi đó không có giải thích cũng không có tranh luận hiện tại hành giả tổ chức người số đã là đóng bên trong, trong tay nhân số gấp đôi đóng bên trong cũng không dám lúc này đối với hẹn đặc biệt cái này hành giả tổ chức đầu mục độc thủ người tìm ta Đóng bọn hắn thế nhưng là đều thấy tử vong chi chu thi thể hai cái tử vong chi chu chính là bị cái này số hai tôn giả cầm dây phơi áo còn chó có chết bọn hắn tự nhận không có tử vong chi chu như vậy trồng đánh cũng không muốn bị cái này số hai tôn giả dây phơi áo quần còn rút đến thân thể cái này dây phơi áo quần quất xuống chính là bất tử trên người cũng sẽ lưu lại một vết máu đỏ sẫm xương cốt đều có thể cho đánh gãy số hai tôn giả ngươi hôn qua giết tử vong chi chu tử vong chi chu còn sẽ tới chúng ta doanh địa trả thù ngươi nhất định phải nhận trừng phạt ngươi ba lôi khác không đợi đóng thảo luận xong trực tiếp một roi quất đi qua đóng bên trong mặc dù đề phòng nhưng là lôi khác huy động trưởng tiền tốc độ cùng góc độ quá khó mà phòng thủ đóng bên trong thân thể bị rút ra bay ngã xuống đất hôn mê lôi khác thu hồi dây phơi áo quần u â n tại bản thân trên cánh tay buồn cười tử vong chi chu đều đánh tới chúng ta doanh địa đến, đến rồi sát hại bệnh bắt đi chúng ta người ta tại tử vong chi chu sâm lấn thời điểm tham chiến giết tử vong chi chu vậy mà không đem ta xem như anh hùng còn muốn bị trách phạt còn có ai nhớ trách phạt ta hết thể đứng ra hôm nay ta lấy đức phục người lôi khác cao giọng vừa nói cũng quét mắt một vòng nhìn thấy số hai tôn giả h ù n g tàn như vậy đóng bên trong thủ hạ c á i k i a những thanh niên nhưng không có lên tiếng nữa hiện tại ngã xuống đất đóng bên trong sinh tử không biết bọn hắn xem không muốn được dây phơi áo quần vật rất tốt các ngươi nói ta là không phải anh hùng lôi khác nâng lên quấn q u n h lấy dây phơi áo quần tay phải chỉ đóng bên trong thủ hạ đóng tia người lớn tiếng hỏi đúng to hơn một tí lôi k h ắ c chậm rãi giải khai quấn quanh ở trên tay phải dây phơi á o quẩn đúng số hai tôn giả là chống cự tử vong chi chu anh hùng số hai tôn giả là anh hùng hơn ba mươi tên thanh niên nao g n g a o hô hào sợ hô chậm bị số hai tôn giả cái này không nói lý ra hỏa cầm trường tiên tuật lôi k h ắ c nghe xong quay đầu cười lấy nhìn lấy hành giả tổ chức đội trưởng hẹn đặc biệt ngươi nhìn chuyện bên này ta đã giải quyết bây giờ có thể bắt đầu chúng ta thoát đi the o mạ giờ dần n ở kế hoạch lôi khác hướng về phía hẹn đặc biệt nói、ừ. ta chuẩn bị t r ư ớ phái hành giả tinh anh tiến vào the mạ dở dần nợ đi dò xét hôm qua tử vong chi chu đầu lấy r a dụng cụ ký hiệu c m ộ ư ơ i bốn c m ộ ư ơ i năm chúng ta trước hết đi thẻ mạ dở dần nở c khu dò xét hẹn đặc biệt nói lôi khác nghe xong có chút gật đầu hành giả tổ chức đã trải qua xuất sinh nhập t ử tiến vào thẻ mạ dở dần nở ba năm mà đóng xăm lãnh những người này còn nặng đến không có từng tiến vào thẻ mạ dở dần nở hôm nay cái này dò xét nhiệm vụ liền từ ta lấy cái này hơn ba mươi danh đóng bên trong thủ hạn tiến vào thẻ mạ dở dần nở c khu dò xét nếu như tìm được cửa ra ta trở lại thông chi các ngươi như thế nào tại chỗ hành giả tổ chức người nghe xong số hai tôn giả lời nói sau cảm giác cái này số hai tôn giả mặc dù tàn bạo điểm nhưng người cũng không tệ lắm bất quá đóng trong kia hơn ba mươi tên thủ h ạ hiện tại nghe xong muốn đi vào the mạ dở dần n ở đều bị h ù liên tiếp lui về phía sau the mạ dở dần n ở đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là dị thường nhân vật khủng bố không hề muốn đi tham sống sợ chết bây giờ có thể đứng ra ta để hắn rời khỏi lôi k h á c hướng về phía đóng bên trong thủ hạ cái kia hơn ba mươi người hô tiếng một tên làn da màu tím thanh niên trên mặt có sáu con mắt xem xét chính là ngoài hành tinh người chơi cái này sáu con mắt thanh niên đứng dậy ta thừa nhận mình sợ hãi tử vong ta muốn rời khỏi sáu con mắt làn da màu tím thanh niên lên tiếng nói rất tốt bình bình bình lôi khắc vòng lên trong tay phơi quần áo dây thừng l i ề n bắt đầu nhanh chóng quật cái này ngoài hành tinh người chơi a dừng lại a người này sáu con mắt ngoài hành tinh người chơi kêu đau đớn ôm đầu thử lấy chạy trốn nhưng là căn bản chạy không thoát lôi khắc tiên pháp bao phủ khu vực lôi khắc không ngừng mà huy động dây phơi áo quần một roi roi quật đi qua cái này sáu con mắt thanh niên rất nhanh bị quất ngã xuống đất lôi khắc còn không có g ừ n g tay tiếp tục quất dây phơi áo quần đã đem cái này sáu con mắt vũ trụ người chơi năm cái ánh mắt quất vỡ ra làn da quất máu thịt bé bét không đến một phút cái này sáu con mắt thanh niên liền bị lôi k h ắ c tươi sống c t chết lôi k h ắ c c t chết một cái vũ trụ người chơi đối thủ cạnh tranh đến không có cảm giác có gì không ổn bất quá người ở chỗ này bao quát hẹn đặc biệt thủ hạ những cái kia hành giả nhóm có chút sợ hãi cái này số hai tôn giả hung á c trình độ các ngươi vẫn còn muốn rời khỏi tham sống sợ chết sao nếu như có có thể đứng ra ta để cho các ngươi rời khỏi nhưng tiền để muốn quất các ngươi v à i roi xem như trừng phạt nho nhỏ lôi k h ắ c cười lấy thu hồi dây phơi áo quần chỉ đóng bên trong thủ hạ cái kia hơn ba mươi danh chưa đi đến nhập qua the mạ dở dần nợ thanh niên lần này những cái này thanh niên các o vào i ngại tiến như dần nở, cũng không the em mạ giờ d m ma đối để. số với giả tôn này quỷ á i người à y k h ô n phải trừng phạt nhỏ trừng t ơ i bởi sống quất chết bọn hắn đồng bạn, cũng bởi vì không dám vào nhập quất chết the mạ vì vào dám gian không cùng cùng giờ hiện tại tiến người hay ta còn dần nở. chỗ the Các sớm, một mạ vào đi ở phía trước ta ở phía sau nhìn lấy cũng cáo các ngươi nhóm tại thẹ mạ giờ dần nở bên trong chạy trốn phương hướng lôi khác nâng tay phải lên chỉ xa xa thẹ mạ giờ dần nở cửa vào nói lôi khác chuẩn bị thừa dịp bản thân l ư c uy hiếp vẫn còn trước tiên đem những người này mang vào thẹ mạ g i dần nở bên trong Những cái này thanh niên bên trong, chỉ cần chỉ cái mọc ra về ũ trụ người chơi tướng mạo, lôi khác chuẩn bị tại trong mê cùng, chậm giải giải quyết rãi người chuẩn cung, bọn hắn. giải chơi lôi khác chậm mạo, mê bị v phần nhân loại bề ngoài dân bản địa thanh niên bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi the o mạ dở dân nơ thì nhìn những cái này dân bản địa tạo hóa của mình đóng bên trong thủ hạ cái này hơn ba mươi người bên trong có năm cái là nhân loại bề ngoài còn lại hơn hai mươi cái đều là vũ trụ người chơi phi nhân loại bộ d á n g đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp n h ẽ bông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương 824. t h ê mươi b dở dần n ở bên trong thật là nguy hiểm a chương 824, t h ê mươi b dở dần n ở bên trong thật là nguy hiểm a cầm lột xuống chân giường làm đoàn côn dùng tờ rẽ xạ trước đó nhìn lấy số hai tôn giả như thế nhẹ nhõm liền chỉnh đốn tốt đóng bên trong đám này thủ hạ sau đều chuẩn bị đem đoàn côn ném đi bất quá có nghe được số hai tôn giả nói muốn đi vào t h ê mạ dở dần n ở sau tờ rẽ xạ quyết định trước không ném cái này b à n côn chờ một chút ta dẫn bọn hắn tiến vào the mạ dở dần nờ người ở đây môn khẩu cách đó không xa bảo vệ có dám vụ trộm đường vòng trước chạy trở lại ngươi lại đem bọn hắn khuyên hồi the mạ dở dần nở bên trong lôi k h á c đi đến tờ rẽ xạ bên cạnh nhỏ giọng nói không có vấn đề ta biết hảo h ả o khuyên bọn họ trở về nhiều tại trong mê c u n g chạy trốn đối với thân thể khỏe mạnh tờ rẽ xạ đung đưa trong tay gậy g ô nói việc đã đến nước này hành giả đoàn thể đội trưởng hẹn đặc biệt cũng sẽ không thuyết phục số hai t ô n giả dù sao hành giả nhóm ba năm này tiến vào the mạ dở dần nở mà đóng bên trong thủ hạ một mực tại the mạ dở dần nở khu vực trung tâm liền một bước cũng không rào bước tiến lên the mạ dở dần nở bên trong hành giả nhóm ba năm này cũng dù sao cũng hơi phàn nhưng đều bị hẹn đặc biệt đội trưởng này lấy danh o địa ưu tiên cùng ứng đồ ăn mượn cớ đẻ xuống lần này số hai tôn giả đề nghị đã khiến cho đông đảo hành giả nhóm cảm giác rất hợp lý hẹn đặc biệt cái này hành giả tổ chức đội trưởng cũng không dễ nhắc lại ý kiến phản đối số hai tôn giả người cũng vừa đến danh o địa không lâu cùng tờ r ẻ xạ đều không tự mình từng tiến vào the mạ dở dần nờ không bằng ta phái ca mỹ nộ cùng các ngươi cùng nhau đi tới the mạ dở dần nờ như thế nào ca mỹ nộ thế nhưng là chúng ta hành giả trong tổ chức đối với cái này the mạ dở dần nờ người quen thuộc nhất ca mỹ nộ thân thủ cùng chạy bộ tốc độ cũng không tệ có thể giút các ngươi tránh đi chút tử vong chi chu hơn a y đặc biệt đối đ khắc biệt với lôi khắc nữa lôi khắc đã trải qua khôi phục chư thiên ôn lai người chơi ký ức Hỏa nhãn tinh thấu kỹ năng kim kỹ thị đều các ó thể thuần t h ngươi tại thẻ mạ giờ dần nở cửa vào chờ ta là được ban đêm thẻ mạ giờ dần nở trước ta cam đoan sẽ trở lại lôi khác đối với hẹn đặc biệt nói hẹn đặc biệt còn muốn nói tiếp cái gì nhưng là lôi khắc đã trải qua giờ trong tay lên dây phơi áo quần bắt đầu huy động đi c ù n g ta cùng một chỗ đẩy ngang the o mạ giờ dần n ở đi ta tiên pháp tốc độ có thể còn nhanh hơn tử vong chi chu lôi khắc lại huy động dây phơi áo quần ở trên mặt đất quật mấy lần ý kiến là các ngươi hơn ba mươi danh đóng bên trong thủ hạng đừng nghĩ chạy trốn các ngươi trốn không thoát không có chạy trước đó cũng sẽ bị ta dây phơi áo quần giúp chúng tại lôi khắc dây phơi áo quần uy hiếp dưới lại thêm hơn sáu mươi danh hành giả ở ngoại vi vây quanh đóng bên trong cái này hơn ba mươi tên thủ hạng bắt đầu hướng về the mạ g i dần nợ cửa vào đi nhanh nhanh lên tiến vào the mạ dợ dần nở the mạ dợ dần nở cửa vào hiện tại đã trải qua mở ra càng sớm tiến vào chúng ta trở về thời gian càng sớm tương đối mà nói biết là an toàn hơn lôi khác ở phía sau xua đổi lấy cái này hơn ba mươi tên thanh niên nói mọi người đã đi vào the mạ dợ dần nở cửa vào phụ cận đào x o n g sau cái bẫy dập hố to bên cạnh những cạm bẫy này phía trên bây giờ bị để đó chặt cây thân cây xem như tạm thời cầu gỗ trong cạm bẫy đầu gỗ gai nhọn đã trải qua đều đi trừ cái này sáu cái hố gai nhọn đã trải qua đều đi t cái này sáu cái hố gỗ gai nhọn trải qua đều đi trừ cái này sáu cái hố gỗ gỗ gai hôm nay người trong doanh trại liền chuẩn bị đem cái này mới vừa đào xong sáu cái hố to lấp lại bất quá còn không có rút ra thời gian trong doanh địa hai đại tổ chức liền mở đại hội sau đó số hai tôn giả liền cầm lấy dây phơi áo quần xuất hiện lôi k h ắ c hiện tại mang theo hơn ba mươi tên thanh niên tiến nhập thẹ mạ giờ dần nở tại lôi k h ắ c huy động dây phơi áo quần xua đổi dưới những cái này thanh niên dù cho đối với thẹ mạ giờ dần nở sợ hãi cũng không thể không kiên trì tiến vào phía bên phải chạy không nên là đội chạy ra tiến vào thẹ mạ g i dần nở liền muốn một mực chạy mới ra dáng vừa đi vừa nghỉ cái kia đi lôi khác ở phía sau hô hào huy động dây phơi áo quần để cái này hơn ba mươi tên thanh niên bắt đầu chạy có chạy chậm lôi khắc liền sẽ cầm dây phơi áo quần cảnh cáo quật một chút phía sau của hắn nếu như không thêm nhanh lần tiếp theo dây phơi áo quần liền sẽ đánh vào phần lưng phía trước đinh tự giao lộ bên trái quay lôi khắc ở phía sau hô hào chỉ huy bất quá làm chạy đến một cái ngã tư đường thời điểm những cái này đóng bên trong thủ hạ không đợi lôi khắc lên tiếng liền bắt đầu phân ba phương hướng riêng phần mình chạy ra bọn hắn cũng chịu đủ rồi số hai tôn giả roi sô đổi nếu không phải đánh không lại số hai tôn giả những người này đều muốn hiện tại liền đem số hai tôn giả q u ầ đấu lôi khác cũng không gấp đuổi theo bọn hắn dù sao the mạ giờ dần nở thông hướng doanh trại cửa vào hiện tại chỉ mở ra một cái không sợ bọn họ ban đêm không quay về tờ d ẽ xa ngươi hồi cửa và o phụ cận mê cung thông đạo cửa và o bảo vệ thế nào lôi khác đối với bên cạnh tờ d ẽ xa nói được yên tâm ta tại vậy bọn hắn một cái cũng ra không được tờ d ẽ xa nói xong liền cầm lấy đoạn côn quay người chạy hướng về trước đó tới lối vào chạy mau đi qua lôi khác nhìn lấy tờ d ẽ xa tốc độ tại chính mình không sử dụng giày chạy đua kỹ năng tình hôn giới tốc độ của mình còn không có cái này bất tử tộc công chúa tờ rẽ xa nhanh Cái này chứng thuộc minh này nhanh nhẹn thủ tính, trên mình. Chờ tỉnh Chờ tờ dẹ xa lôi ạ chạy i chói mới liền nói cho tờ trước, trước tránh thân tờ xa xa, ký ký k ức được, lúc muốn đem quyền nàng nàng nợ. Đến bản để đó cho phục khác ý ức có p o n g hiểm, nhìn lấy dần dần chạy xa tờ rẽ xa trong lòng không khỏi nghĩ đến lôi khác bắt đầu mở ra hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn s u y t ư ở n g tại the mạ giờ dần nở bên trong đuổi theo những cái này thanh niên lôi khác trước đuổi theo một tiểu đội mười tên thanh niên mười người này đều là vũ trụ người chơi phi nhân loại bộ dáng mau đuổi theo gặp phải lúc lôi khác liền mở ra suy thần bên trong vương giả kỹ năng những cái này thanh niên nhìn thấy số hai tôn giả muốn đuổi tới liền muốn bắt đầu lần nữa phân tán ta không đánh các ngươi cùng một chỗ tìm kiếm mê c u n g phân tán rất nguy hiểm lôi khác ở phía sau hô hào cũng bước nhanh đuổi kịp những cái này vũ trụ người chơi suy thần lĩnh vực theo lôi khác tiếp cận bắt đầu bao phủ lại cái này mười tên vũ trụ người chơi cái này mười tên vũ trụ người chơi phát hiện số hai tôn giả không tiếp tục huy động kinh khủng kia dây phơi áo còn sau cũng an tâm ch k lôi n khác hiện tại sau lưng vẫn còn sáu cái tử vong chi chu đang truy đuổi hắn lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng tại the mạ giờ dần nở bên trong chạy tìm kiếm những cái kia ngoài hành tinh người chơi giúp bọn hắn rất quái chạy mau a t ử vong chi chu đến rồi lôi khác lại gặp sáu tên vũ trụ người chơi đừng tới đây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 t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm số hai tôn giả tìm được the mạ dở dần nở cửa ra lôi khác tiếp tục tại the mạ dở dần nở bên trong chạy nhanh tìm được có được phi nhân loại bề ngoài thanh niên mang theo bọn hắn tiến hành một trận chạy chậm liền bị con nhện ăn hết chạy nhanh cũng có thể sẽ chết tranh tài lần này tiến vào mê cũng có được phi nhân loại bề ngoài bọn nhưng không có hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng dù cho chạy thật mau cuối cùng cũng sẽ bị ở nơi này phức tạp the mạ dở dần nở bên trong bị tử vong chi t r u trợ lôi khác đã đem khu vực phụ cận trạng thái ngủ say tử vong chi trụ đều tỉnh lại hiện tại khu vực này mức độ nguy hiểm không thua ban đêm Gần nửa ngày thời gian, đóng bên trong thủ hạ hơn hai mươi danh phi nhân loại bề ngoài vũ trụ người chơi đều bị tử vong chi chu giết chết còn lại mấy tên nhân loại dáng vẻ thanh niên lôi khắc cũng mặc kệ bọn hắn dù sao cái này mấy tên nhân loại bề ngoài thanh niên cũng có thể là vũ trụ người chơi lôi khắc liền đem bọn hắn ở lại đây thẹ mạ giờ dần nở bên trong tự sinh tự diệt đi đương nhiên tự sinh tỷ lệ không lớn đ o á n chừng cuối cùng đều điểm tự d i ệ t lôi khắc đi thẹ mạ giờ dần nở cửa vào phụ cận đi tìm tờ rẽ xa trước đó lôi khắc chạy quá nhanh tiểu chư đầu không yêu vận động cũng đi cửa vào cái kia tìm tờ rẽ xa ngây nô lôi khác bắt đầu ở trong mê cung r a tốc chạy có chút h o à i niệm thuấn di kỹ năng nếu là thuấn di kỹ năng vẫn còn mình ở cái này the o mạ giờ dần nở bên trong tuyệt đối là vô địch một dạng tồn tại đ á n g tiếp bị sân thi đấu cho che giấu số hai tôn giả chỉ một mình ngươi trở về cái khác thanh niên đâu ta đều trông gần đường này một người không có chạy trở lại có phải hay không làm ê cung quá đa số l à đường vẫn là đều bị ngươi xử lý xong một cái không có lưu cho ta tờ d ẽ xạ hỏi mới vừa chạy trở lại lôi khác lôi khác cũng phát hiện cái này mất trí nhớ bất tử tộc công chúa cũng ưa thích đánh người a ta vừa mới đi t h e o mạ giờ dần nở cái kia khu vực có chút nguy hiểm tử vong chi chu số lượng nhiều lắm bọn hắn đại bộ phận đều bị tử vong chi chu giết chết ta cũng không có ra tay với bọn họ ta thật vất vả mới chạy đến lôi khắc cười lấy hướng về phía tờ rẽ xa nói t h e o mạ giờ dần nở nếu nguy hiểm như vậy chúng ta rời đi trước đi tiểu chư đầu ở một bên nói ra tiểu chư con chỉ có lôi khắc có thể nghe được tờ rẽ xa bởi vì tiểu chư đầu đặc thù kỹ năng ẩn thân nguyên nhân đến bây giờ cũng không có cảm giác được tiểu chư đầu tồn tại vậy cái này thẻ mạ g i dần nở bên trong chỉ còn lại tử vong chi chu a là có chút đáng tiếc chúng ta đi săn rết rết t ử v o n g chi chu thế nào tờ d ẽ xạ đối với lôi khắc đề nghị lấy đừng quên chúng ta tiến vào the mạ dờ dần n ở mục đích là tìm cửa ra thuận tiện tìm có thể để người khôi phục trí nhớ dược tề rết t ử v o n g chi chu không có gì dùng lôi khắc nói tờ d ẽ xạ nghe xong nhẹ gật đầu không sai phải nhanh một chút tìm tới có thể làm cho ta khôi phục trí nhớ dược tề đi thôi đi với ta the mạ dờ dấn nở c e khu tản bộ một vòng đi trước nhìn xem ngày mai còn muốn mang theo hành giả đoàn đội tiến vào x khu đâu lôi khắc nói xong bắt đầu ở phía trước dẫn đường chạy chậm bắt đầu t ờ rẽ xạ đi theo lôi khắc bộ pháp tiểu chư đầu trần trừ một lúc cũng lựa chọn đi theo lôi khắc cùng tờ rẽ xạ cùng một chỗ tại the mạ giờ dần nở bên trong chạy t h e mạ giờ dần nở cơ hồ mỗi cái khu vực đều có thông hướng phòng thí nghiệm lối vào chính là m ộ ư ơ i phần ẩn nấp nhưng đó căn bản không làm khó được có được hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng lôi khắc chạy bên trong lôi khắc mắt trái trước đã trải qua nổi lên the mạ giờ dần nở tiểu lập thể bản đồ lôi khắc mang theo tờ rẽ xạ cùng tiểu chư đầu đi vòng tử vòng chi chu tụ tập cùng ngủ đông địa điểm rất dễ dàng liền chạy tới xe khu Tại xe k hôm u qua sau, chạy cánh cửa hình thành h đại loại tạo đoạn từ một t đường kim n g qua ộ t cái l ớ nay c ử kim loại, p h í trước hết đến nơi này cầu kia đối diện chính là cái ẩn nút cửa ra nơi này địa đồ hành giả tổ chức ca mỹ nổ cho ta xem thẻ mạ giờ d ầ n nở mô hình bên trong không khu này v ư ợ t hành giả còn chưa dò xét đến đoán chừng là gần nhất mới mở ra lôi khắc nói vậy chúng ta tiến vào trước dò xét tờ d ẽ xa nhìn phía trước kim loại cầu có chút kích động đoạn côn trong tay của nàng còn không có ném đây không đội cửa ra này đoán chừng chỉ có thể tiến vào một lần sau đó liền sẽ hôm nay thời gian không còn sớm chúng ta về trước đi ngày mai hẹn đặc biệt bọn hắn cùng đi cửa ra này nhìn dạng phải dẫn từ tử vong chi chu trong đầu lấy ra cái k i a dụng cụ kim loại mới có thể tiến nhập lôi khắc nói đúng mau trở lại doanh địa đi ăn cơm ta hôm nay lượng vận động đều sắp tới ta một tháng lượng vận động ta đều bụng tờ i nói.、Được、thôi, ngày mai lại ể u lầu chư Được ư ngày dẫn n g i tới, nơi tới khôi thể tìm tới để cho ta t này có cho phục để rẽ í nhớ dược tề xa hỏi lôi khác nhất định có thể tìm tới khôi phục trí nhớ dược tề n g ư ơ i ngày mai sẽ có thể nhớ tới đến trí nhớ lúc trước n g ư ơ i thừa dịp cái này mất trí nhớ cuối cùng một đêm h ả o h ả o bông lỏng xuống đi khả năng khôi phục ký ức sau giấc ngủ chất lượng liền sẽ thụ ảnh hưởng tới suy tính nhiều chuyện liền không có hiện tại như thế bông lỏng lôi khác thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đối với bên cạnh tờ rẽ xa nói lôi khác khôi phục ký ức sau liền đều ở nghỉ đến làm sao đem cái này sân thi đấu the mạ giờ dần nở phó bản bên trong trừ hắn ra vũ trụ người chơi đều rất chết giấc ngủ chất lượng trở nên đều không có mất trí nhớ lúc tốt à đi thôi hồi doanh địa nghe ngươi nói như vậy mất trí nhớ tình huống dưới vẫn là rất khó được sau khi trở về doanh trại ta cũng nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn tờ d ẽ xa nói lôi khác lần nữa đang chạy ở tại phía trước lách qua đã trải qua thức tỉnh t ừ vong chi chu ba người tại trời tối trước về tới the mạ giờ dần nở cửa vào hẹn đặc biệt cùng đông đảo hành già nhóm chính chờ ở the mạ g i dần nở cửa vào đây làm nhìn lấy có người chạy tới bọn hắn cuối cùng yên tâm bất quá những cái này hành giả rất nhanh phát hiện chạy đến chỉ có số hai tôn giả cùng tờ rẽ xạ hai người cái khác đóng bên trong hơn ba mươi tên thủ h ạ đều không có đi ra bọn họ đâu hẹn đặc biệt đối cứng chạy đến lôi khắc hỏi một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu tin tức tốt là chúng ta tìm được the mạ giờ dần nở cửa ra vào một cái các ngươi trước đó không có dò xét qua địa phương tin tức xấu là đóng bên trong những người kia đang tìm cửa ra lúc đại bộ phận bị tử vong chi chu đánh chết những người còn lại cũng chạy tản chúng ta cũng là thật vất vả mới tránh thoát tử vong chi chu đu ổ i theo sống sót lôi khắc một bộ bi ai biểu lộ nói đây là hai một tin tức của ta một bên tờ rẽ xạ trong lòng suy nghĩ thực tìm được cửa ra đứng một bên một tên hành giả nghe được số hai tôn giả lời nói nhịn không được hỏi đối với đóng bên trong thủ hạ chết t h ê mạ dợ dần nở cửa ra bị phát hiện tin tức này quan trọng hơn hành giả đã trải qua tại t h ê mạ dợ dần nở bên trong tìm ba năm đều không tại t h ê mạ dợ dần nở bên trong tìm tới cửa ra không nghĩ tới số hai tôn giả dẫn người chỉ dùng một ngày tìm được cửa ra mặc dù mang đi người liền còn sống đi ra hai cái bất quá ba năm này hành giả chết ở thẻ mạ dợ dần nở bên trong so hơn ba mươi người đều chỉ nhiều không ít thiên chân vạn xác có thể đem the mạ dở dần nở mô hình địa đồ lấy tới ta cho các ngươi chỉ ra lần này phát hiện the mạ dở dần nở khu vực mới cùng c h ỗ lối ra l ô i khác nhẹ gật đầu hành giả đội trưởng hẹn đặc biệt nhanh để cạm ì nổ dẫn người đi trong rừng cây phòng nhỏ đem bọn hắn chế luyện cái k i a the mạ dở dần nở địa đồ mô hình vận chuyển tới phần này the mạ dở dần nở địa đồ mô hình trước đó chỉ có hành giả tổ chức một chút đội viên cũ mới biết được không có đối với trong danh địa tất cả mọi người công bố bất quá bây giờ số hai tôn giả đã trải qua nói tìm được cửa ra Phần này, theo mà chương tám h trăm hai mươi sáu theo mạ dợ dần nợ sau cùng lựa chạy tiệc tối r n web m hành giả tổ chức camino mang theo bốn tên hành giả trực tiếp đem rừng cây nhỏ trong nhà gỗ cái bản cẩn thận rời ra ngoài cái bản này bên trên để chính là do hành giả tổ chức lão nhân chế luyện thay mặt dợ dần nợ lập thể địa đồ hành giả trong tổ chức Có thông ậ h qua t h khu này vực biết nhìn thấy phía sau có một cái cánh cổng kim loại cánh cổng kim loại bên trong có một tòa cùng loại cầu thông đạo cái kia cuối thông đạo chính là the mạ giờ dần nở cửa ra vào cửa ra cần dùng tử vong chi chu trong đầu tín hào nghi khí mở ra ngày mai đi theo mạ giờ dần nở thời điểm nghĩ đến đem ta trước đó giết chết cái kia hai cái tử vong chi chu trong đầu dụng cụ mang theo lôi khác chỉ địa đồ nói hẹn hạng nhất đông đảo hành giả nhìn lấy địa đồ trước đó khu này vực chúng ta dò xét rất nhiều lần như như lời ngươi nói những cái kia hình quạt kim loại tường đều là cạm bị nổ nói ra lôi khác nhẹ gật đầu trước đó cái này hình quạt khu vực đoán chừng là đến tối mới có thể mở ra bên trong tử vong chi chu mới ra đến hành giả trước đó không có ở the mạ giờ dần nở bên trong sống qua một đêm dù cho phát hiện khu này vực ngày thứ hai cũng trở về không được doanh đ i ệ hiện tại tử vong chi chu thức tỉnh thời gian mỗi cái khu đều trước thời hạn cửa ra này mới có thể bạo lộ ra lôi k h ắ c cho bọn hắn phân tích làm sao ngươi biết thông qua cầu sau nơi đó nhất định là cửa ra hẹn đặc biệt hỏi lôi k h ắ c trực giác cái này thẻ mạ giờ dần nở không thể nào là hoàn toàn b ị kín tử vong chi chu cũng là bị cho là thả vào thẻ mạ giờ dần nở bên trong đưa lên tử vong chi chu tổ chức dù sao vẫn cần có thông đạo vận chuyển tử vong chi chu cái này trước đó khu vực là thẻ mạ giờ dần nở bên trong ba năm qua hành giả duy nhất không có d i ò s á c qua chỉ có nơi này mới có thể là thẻ mạ g i dần nở cửa ra vào ta tin tưởng trực giác của mình lôi khắc nói hẹn đặc biệt nghe xong bắt đầu chầm tư mấy phút đồng hồ ngày mai hưởng đông tất cả hành giả mang vũ khí tốt cùng đồ ăn tiến vào the mạ dờ dần nở xe khu hẹn đặc biệt cao giọng nói đông đảo hành giả nghe xong hoan hô bọn hắn tìm thật lâu the mạ dờ dần nở hiện tại rốt cục có ra miệng tin tức những cái này hành giả bây giờ còn là rất kích động đêm nay tổ chức l ử a chạy tới tối đem trong doanh địa không dễ mang đi đồ ăn đều lấy ra làm mọi người sau khi ăn xong ngày mai tiến vào mê cung hẹn đặc biệt lần nữa hô to lôi khắc nhìn lấy bên cạnh tiểu c ư đầu hiện tại cũng đi theo hoan hô số hai tôn giả dương của t á hỏng bị tờ rẽ xạ cái này nữ nhân điên làm hư giúp ta tu xuống giường à nếu không ta đêm nay không có địa phương ngủ ta còn muốn ngủ trướng đ ồ n g của mình cái này thay mạ giờ dần nở cuối cùng một đêm ta không muốn đổi lều vải ngủ tiểu chư đầu gieo họ xong sau đối với lôi khắc nói được đi với ta khác lều vải chuyển cái giường mới đi đem nguyên là cái k i a hư giường ném đi lôi khắc thống khoái đáp ứng rồi về phần tờ rẽ xạ chính nàng đi trong doanh địa chạy hết tiểu chư đầu động tác đến tờ mau đi theo lôi khắc đi vào lều vải của bọn họ phụ cận sau rất nhanh chọn xong bên cạnh lều vải một cái không giường cùng lôi khắc cùng một chỗ sách tiểu chư đầu nhanh chóng chạy tốt giường lại cùng lôi khắc đem nguyên là hư giường trực tiếp mang lên lều vải của bọn họ bên ngoài ném đi sau đó tiểu chư đầu liền thúc giục lôi khắc nhanh doanh địa mới mọc lên l ử a chạy cái kia phụ cận ở lại chờ lấy ăn đại tiệc lôi khắc mang theo tiểu chư đầu đi qua l ử a chạy mới mọc lên đến tối nay đồ ăn còn không có chuẩn bị kỹ càng đây thường ngày đều là đóng bên trong người chuẩn bị đồ ăn hiện tại đóng bên trong người đều bị lôi khắc đưa vào the mạ giờ dần nở bên trong đến bây giờ the mạ giờ dần nở cửa vào đã trải qua không có một cái còn sống chạy đến chỉ có thể hành già thanh niên bản thân chuẩn bị thức ăn tốc độ so thường ngày Bất số hai tôn giả đến ta cái này có độ tốt vây quanh lựa trại không xa đang ngồi hẹn đặc biệt đối với lôi khắc hô tiếng lôi khắc nhìn thấy hẹn đặc biệt cùng cà mị nậu ngồi cùng một chỗ bên cạnh còn để đó một cái ấm nước lôi khắc đi tới ngồi xuống hẹn đặc biệt bên cạnh đã trải qua ngửi thấy mùi rượu còn có thể lấy được rượu lôi khắc nghi ngờ hỏi đây là năm ngoái đi theo thang máy đưa người mới lúc cùng tiến lên tới vật chất về sau phân đến trong tay ta ta lúc ấy chuẩn bị đợi khi tìm được k h e mạ giờ dần nở cửa ra lại uống vừa vặn đêm nay ba người chúng ta uống bầu rượu này hẹn đặc biệt rất sảng khỏe nói được lôi khác hỏi rượu này vị cũng không tệ l ử a chạy rất nhanh bị dựng tốt t r ư ớ c làm xong đồ ăn được đưa đến hẹn đặc biệt bên này lôi khác các mỹ n ổ hòa ước đặc biệt ba người uống rượu đơn giản ăn đồ ăn bất quá bên này một bàn đồ ăn tiêu hao rất nhanh tiểu chư đầu mình ở nơi đó dội ra hắn móng heo không khách khí ăn đêm nay đồ ăn làm nhiều chỉ chốc lát liền có hành giả lại đưa tới hai bàn b ố c hơi nóng đồ ăn nước trong bình chứa rượu số độ vẫn rất cao lôi k h ắ c uống xong cũng có chút chó mặt tiểu t r ư thiên bản thân có thể ăn hai bàn đồ ăn cũng ăn n o rồi lôi k h ắ c hẹn đặc biệt cùng ca m i n o trực tiếp nằm trên đ ồ n g cỏ nhìn lên bầu trời không biết ngày mai có bao nhiêu người có thể còn sống ra ngoài số hai tôn giả ngươi phát hiện the o mạ dở dần nở cái kia khu vực chúng ta cái này hơn sáu mươi người hành động chung lời nói nhất định sẽ có tử vong chi chu xuất hiện chặt đường hẹn đặc biệt nhìn lên bầu trời nói sáng mai lựa chút người đi ta mang theo bọn hắn đoạn hầu ca mỹ nổ nói lôi khác cười cười không cần để người đoạn hậu đoạn hậu cũng không nhân ái đi dù cho là thủ hạ của các n g ư ờ i để bọn hắn đoạn hậu mệnh lệnh này cũng không dễ dàng hạ đạt ngày mai ta phụ trách chống người ta chọn cái tinh anh dò xét đội ngũ đi ở tất cả hành giả phía trước nhất cứ như vậy trừ cái này tinh anh dò xét đội ngũ bên ngoài tất cả mọi người là đoạn hậu có thể hay không chạy đi thì nhìn vận khí của mọi người lôi khắc n h ỏ giọng nói c ả c b í nổ hòa ước đặc biệt n g h e được lôi khắc lời nói sau không có phản bác hai người cũng biết để tất cả hành giả đều chạy ra thẹ mạ dở dần nở không thực tế thẹ mạ dở dần nở bên trong tử vòng chi chu cũng không phải bài trí đóng bên trong đâu mang theo hắn à, hiện tại hắn bị chúng ta cầm tù trong hầm ngầm ban ngày tại ngươi tiến vào the mạ giờ dần nở không lâu sau đóng bên trong l i ệ t tình hẹn đặc biệt hỏi lôi khắc ngày mai thời điểm ra đi cho trong hầm ngầm lưu chút nước và thức ăn đem cái kia the mạ giờ dần nở trên bản đồ tiêu chí chỗ lối ra cũng cho đóng bên trong lưu lại đem hầm dùng dây thường khóa kỹ để đóng bên trong ít nhất phải tốn hao một ngày thời gian mới có thể từ hầm thoát khốn là được chúng ta không mang theo đóng bên trong chờ hắn thoát khốn sau để cái này đóng bên trong tự mình lựa chọn đi ở đi lôi khắc đưa ra đề nghị của mình dù sao đóng bên trong tại nguyên tắc khe mạ giờ dần nở đệ tam màn thời điểm lại còn gặp được đâu lôi khắc nghĩ đến nếu như trực tiếp giết đóng bên trong lời nói đến đệ tam màn bắt đầu sau muốn tiến vào phòng thí nghiệm tổ chức thành thị nhưng liền không có tiếp dẫn nhân tuyển số hai tôn giả đi với ta doanh địa hậu phương vách đá gái kia nhìn xem không hành giả trong tổ chức ba năm này người chết danh tự đều sẽ bị ta khắc vào trên t ư ờ n g hẹn đặc biệt đề nghị lấy người đây là cùng loại tảo mộ a chính người đi thôi ta lại nằm ngủ liền về ngủ lôi khác trực tiếp cự tuyệt đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đông tuyết h a y h ả o tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm hai mươi bảy ta kể cho ngươi cái dũng giả đấu ác long cố sự chương tám trăm hai mươi bảy ta kể cho ngươi cái dũng giả đấu ác long cố sự hành giả tổ chức đội trưởng hẹn đặc biệt mang theo camino về phía sau đá vung vách tường đó lôi khác cùng tiểu chữ đầu lại trên đồng cỏ ngồi một hồi mới hồi trướng đồng của mình tờ dẹ xạ đang ngồi ở nàng trên giường nhỏ ngần người đây số hai tôn giả nếu như ta khôi phục ký ức ta nhớ bắt đầu ngươi địch nhân là của ta chúng ta biết mở đánh sao tờ rẽ xa hỏi vừa trở về l ô i khắc chúng ta không phải địch nhân là minh h i ế u là bằng h i ế u l ô i khắc một bộ kiên định ngữ khi nói tờ rẽ xa nghe xong biểu lộ biến đổi trừng mắt l ô i khắc n g ư ơ i một cái đại lừa gạt trước đó còn nói là chủ nhân của ta ta cũng cảm giác ta không thể nào là nô b ộ c của người khác l ô i khắc nghe xong gãi đầu một cái mới nhớ trước đó bản thân lừa gạt mất trí nhớ tờ rẽ xa chỗ mình là nàng chủ nhân a trước đó chúng ta là chủ tớ về sau biến thành minh hữu cùng bằng hữu lối khắc gật c ư ờ cũng không giải thích nữa k lôi n khắc i h nói h n ề n theo giúp ta ra ngoài đi một chút đi ở nơi này trong doanh địa đi dạo một vòng nhìn xem tinh không ta nghĩ đến ngày mai sẽ phải khôi phục ký ức cuối cùng ngày một đêm ta sẽ không nhớ ngủ sớm tờ dẹ xạ có chút mong đợi bộ dáng nhìn lấy lôi khắc lôi khắc mắt nhìn một bên trên giường tiểu chư đầu tiểu chư đầu lung lay hắn đầu heo các người đi tản bộ doanh địa đi hôm nay ban ngày tại the mạ giờ dần nở bên trong chạy cho ta nhưng làm ta mệt muốn chết rồi vừa mới còn ăn xong bữa khó được cơm no ta hiện tại liền muốn nằm ở trên giường ở lại cái kia cũng không muốn đi đi thôi tờ rẽ x a ca mang ngươi tản bộ hạ doanh địa lôi khác cười nói lấy mặc kệ tiểu c h ư đầu mấy phút đồng hồ sau lôi khác cùng tờ rẽ x a hai người đi trên đ ồ n g cỏ cái này the mạ giờ dần nở khu vực trung tâm bãi cỏ vẫn rất tươi tốt nơi này cỏ dại lớn lên rất cao đều mạt qua dày tờ rẽ x a nhìn phía xa lửa trại bên kia tụ tập rất nhiều hành giả thanh niên tại bên nào lấy hưởng thụ lấy cái này doanh địa sau cùng một đêm số hai tôn giả Có thể hỏi n đương ta nhiên chỉ là n h h cũng có một khả năng khác tờ rẽ xa vị trí bất tử tộc đều là nữ nhân không có nam bất quá tờ rẽ xả cái này bất tử tộc công chúa ngày mai sẽ phải khôi phục ký ức lôi khác cảm giác lại lừa nàng cũng không dễ không phải tờ rẽ xả khôi phục ký ức sau bởi vì cái này t ì n h lữ sự t ì n h lựa chọn trực tiếp cùng mình đánh liền hơi rắc rối rồi lôi khác tự hỏi cuối cùng lựa chọn nói thật kỳ thật dựa theo thân phận của chúng ta ở nơi này thế giới chúng ta trước đó là t ì n h lữ cuối cùng xuất hiện ý kiến không hợp vấn đề nhưng còn có thể tính là t ì n h lữ quan hệ đi lôi khác cười nói lấy đem nguyên tắc bên trong thomas cùng tờ rẽ xả hai người quan hệ trực tiếp trả lời tờ rẽ xả tờ rẽ xả cũng không có phát hiện lôi khắc trả lời, lời nói chỗ gì thường tình cảm xuất hiện vấn đề gì tờ d ẽ xa nhìn lấy lôi k h ắ c có thể là ta quá ưu tú vẫn còn cô gái thích ta đồng thời ý kiến của chúng ta không hợp cuối cùng chỉ có thể là một đôi số khổ huyền lương lôi k h ắ c chân thuật nghe được lôi k h ắ c lời nói tờ d ẽ xa không có lập tức lên tiếng mà là lẳng lặng nhìn lôi k h ắ c hai mắt chờ mặc mấy chục giây sau mới dùng ôn nhu ngự khi nói là tiểu tam à ta chọn tha thứ cho ngươi đi qua lần này mất trí nhớ ta hiện tại cảm giác ta cần người bằng hữu cần cái thực lực coi như không kém bằng hữu ngươi rất không tệ lôi khác nghe xong cười cười không nghĩ tới bản thân cứ như vậy bị tha thứ hy vọng ngươi ngày mai khôi phục ký ức sau cũng có thể nghĩ như vậy tờ d ẽ xạ nghe xong biểu lộ kiên định gật đầu vừa vặn buổi tối không có chuyện gì làm ta kể cho ngươi cái tiểu cố sự đi gọi là dũng giả đấu ác long n g h ị cách cứu viện vòng linh công chúa cố sự lôi khắc nói được a lôi khắc cùng tờ d ẽ xạ tiếp tục tại trong doanh địa đi lang thang lôi khắc cho tờ d ẽ xạ kể cái này dũng giả cứu vòng linh công chúa cố sự lúc trước có cái phi thường anh tuấn tiêu sái xuất khí dũng cảm dũng sĩ cái này dũng sĩ thực lực thập phần cường đại nhưng rất n h i thấp dũng sĩ nghe nói bạn tốt của hắn một cái vong linh tộc công chúa bị n à n g mẫu hậu gà cho một đầu ác long cái này dũng sĩ lựa chọn cầm lấy trường kiếm của hắn lôi k h ắ c bắt đầu kể dũng giả làm sao lợi hại như vậy so ác long còn mạnh hơn vì cái gì dũng giả lợi hại như vậy vong linh tộc mẫu hậu không đem công chúa của mình trực tiếp gà cho dũng giả tờ rẽ xa nghe đến không khỏi hỏi a cái này dũng giả bởi vì là nạp tiền người chơi hắn nạp tiền cho nên đặc biệt lợi hại vong linh tộc mẫu hậu vừa mới bắt đầu không biết dũng giả là nạp tiền người chơi cho là hắn là cái thông thường tiểu hoạ tử lôi khác lại cho tờ rẽ xa nói đoạn l lôi khắc phát hiện tờ d ẽ xạ vẫn rất thích nghe loại này chuyện xưa nghe cái kêu mê mẩn a lôi khắc kể s o n g cố sự lại cùng tờ d ẽ xạ đi hơn nửa giờ lôi khắc cũng không yêu đi cái này doanh địa thật đúng là không có gì có thể đi dạo liền địa phương lớn như vậy c h ắ c không được tiểu chư đầu không yêu đi ra tốt rất đã chậm chúng ta nên về nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai còn muốn nhập mê cùng cho ngươi tìm thuốc giải khôi phục ký ức đâu lôi khắc nói ừ trở về đi cùng ngươi tản bộ sẽ ta cảm giác trước đó mê man g tâm tình tốt nhiều số hai tôn giả nếu như ngươi về sau bị cưỡng chế gả cho mẫu long ta cũng sẽ cầm trực kiếm chân đạp thất thải cân đầu vân đi cứu ngươi tờ rẽ xạ khó được cười lấy đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong không biết là nên tạ ơn tờ rẽ xạ có hào ý hay là nên đánh nàng hai người trở lại bản thân trong trứng đồng lôi khắc phát hiện tiểu chư đầu đã trải qua đi ngủ đêm nay tiểu chư đầu còn ngáy ngủ đâu tiếng l ầ m b ầ m cái kia van g rội a hẳn là tiểu chư đầu ban ngày vận động nhiều ban đêm lại ăn xong nguyên nhân lôi khắc phát hiện tờ rẽ xạ hay là nghe không đến tiểu chư đầu tiếng l ầ m bẩm tờ rẽ xạ trở lại chính nàng trên giường nhỏ trực tiếp nằm xuống giấc ngủ cái này tiểu chư đầu tiếng lẩm bẩm quá lớn lôi khắc cũng ngủ không được a còn chỉ có hắ lôi k h ắ c đi đến tiểu chư đầu trước giường lựa chọn đạp chân tiểu chư đầu a số hai tôn giả người đá ta làm gì tiểu chư đầu mê mang mở hai mắt ra nhìn lấy lôi k h ắ c hỏi nói cho ngươi âm thanh ta trở về tốt có thể ngủ lôi k h ắ c nhỏ giọng vừa nói nhanh trở lại trên giường mình phải thừa dịp lấy tiểu chư đầu không ngủ trước bản thân ngủ trước lấy mới được số hai tôn giả ngươi nhỏ giọng thầm thì gì đây cùng ai nói chuyện đâu bên cạnh trên giường nhỏ tờ rẽ xá hỏi không có việc gì ta đang cầu khẩn chúng ta ngày mai có thể ở the mạ g i dần nờ bên trong tìm tới để ngươi khôi phục trí nhớ dài dượng lôi khác lên tiếng đáp lại sau hai mắt nhắm lại đi ngủ đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm hai mươi tám chạy a các thanh niên chương tám trăm hai mươi tám chạy a các thanh niên lôi khác so tiểu chư trước tiên ngủ cái này một đêm ngủ coi như rất tốt lôi khác còn làm ộ t ngộng ngộng thấy bản thân cuối cùng đem m ộ ư ơ i hai cái ta làm chủ đề ẩn tàng liên tục phó b ạ n thông quan đem m ộ ư ơ i hai cái chính mình cũng triệu hoán đi ra bản thân mang theo m ư ơ i hai cái ta đi ăn thức ăn tự chọn lúc đầu trước mấy cái đều ăn rất tốt đi vào một cái ăn no rồi sau trở ra một cái đổi một cái khác kết quả đến tiểu chư đầu cái này bị thiệt đứng nhân viên cửa hàng phát hiện nói đầu heo không phải lôi khắc muốn đem tiểu chư dưới đầu nổi đấu thanh này tiểu chư đầu bị hụ tiểu chư đầu lập tức cẩn thận lôi khắc bản tôn đi qua mới biến nguy thành an đi lên trời đã sáng hành giả bên kia bắt đầu ăn điểm tâm chúng ta cũng đi qua à đã ăn xong xong đi theo mạ giờ dân nở. tiểu chư đầu dùng đến hắn tiểu chư móng vỗ lôi khắc bà vai nhỏ giọng lặp lại đoạn văn này vỗ hơn mười lần đem lôi khắc đánh thức lôi khắc nghe được tiểu chư con cũng là bất đắc dĩ bản thân không ăn điểm tâm đều được cái này tiểu chư đầu quái dày bản thân đi ngủ a đoán chừng là báo ứng bản thân h ô m qua xong một cước đá tỉnh tiểu chư đầu hiện tại buổi sáng tiểu chư đầu tới quái dày mình đi ngủ ngươi thật giống như ta một cái bạn cùng phòng lôi khác vừa nói bất đắc dĩ bắt đầu tờ d ẽ xạ bên kia cũng rời giường lôi khác cầm dây phơi áo quần tờ d ẽ xạ lại đi tiểu chư đầu cái kia giường mới lột xuống một cây chân giường làm đoán quân dùng lôi khác ba người đi theo sau trong danh o đ ị a nổi lửa nấu cơm địa phương lúc đầu danh đ i ệ là không có bữa ăn sáng bất quá lần này tiến vào the mạ dợ dân nơ khả năng trực tiếp tìm được cửa ra rời đi doanh địa hành giả lãnh tụ hẹn đặc biệt tại hôm qua lựa chạy trong dạ tiệc tuyên bố buổi sáng mọi người lại ăn một trận lôi khác nghĩ đến cũng phải a ăn xong tốt lên đường hẹn đặc biệt cùng ca mi n o đám người đã trải qua tụ ở làm điểm tâm địa phủ lôi khác tại chính mình đã ăn xong điểm tâm sau ngay tại chỗ tuyên bố ta muốn tổ kiến một cái tiên phong đội cảm tử ta chọn lựa hành giả trong tổ chức tinh anh lần này tiến vào the mạ dở dần nợ sau cùng ta chạy trước tiên lần này thông hướng ra miệng kim loại cầu cùng con đường tiếp theo ta cũng không có đi qua hiện tại cần không sợ chết hành giả nhóm đứng ra cùng, ta cùng nhau dò đường lôi khác cao giọng nói tụ tập ở nơi này ăn điểm tâm hành giả bọn nghe xong thảo luận sẽ liền có gan lớn nhớ hành giả đứng lên biểu thị muốn tham gia cái này đội cảm tử lôi khác sau đó bắt đầu chống người chọn lấy hẹn đặc biệt các bị nổ cùng sáu mặt khác danh tướng mạo là nhân loại bề ngoài thanh niên hành giả cứ như vậy tiên phong đội cảm tử tính cả lôi khác tờ rẽ xạ cùng t i ể u chư đầu ở bên trong có mười người vẫn còn hơn năm mươi danh hành giả thanh niên là thê đội thứ hai trong đó đại bộ phận là phi nhân loại dáng vẻ cũng có một chút là nhân loại dáng vẻ thanh niên lần này không có đứng lên bỏ lỡ cái này ra nhập thoát đi theo mạ dở dần nở đệ nhất trận doanh cơ hội quý báo đông đảo hành giả bọn nhanh chóng ăn điệp tâm sau đó tại hẹn đặc biệt cùng số hai tôn giả dưới sự hướng dẫn đi tới theo mạ dở dần nở kim loại tường bên cạnh chờ đợi tức hôm nay theo mạ dở dần nở mở ra hẹn đặc biệt cùng camino tổ chức hành giả nhóm đứng đội lôi khác sau đó dẫn theo hành giả đội cảm tử đứng ở đội ngũ này phía trước nhất hơn mười phút sau kim loại tường bắt đầu kéo kẹt kéo kẹt di động theo hướng theo mạ dở dần nở lối vào đã trải qua mở ra lôi khác chờ đợi hơn mười giây chờ cửa vào này t ả hữ kim loại tường triệt để dừng lại. mọi người đi theo ta sông hôm nay chúng ta sắp rời đi cái này thẹ mạ dở dần nở thu hoạch được tự do lôi khắc gào to một tiếng sau đó dẫn đầu sông vào cái này mới vừa mở ra thông đạo hành giả nhóm cầm riêng mình vũ khí bắt đầu đi theo lôi khắc sau lưng chạy vào trong mê cung lôi khắc bắt đầu gia tăng tốc độ cam đ o a n tở rẽ x ạ cùng tiểu chư đầu có thể đuổi theo d ư ớ i tình huống tại thẹ mạ dở dần nở bên trong chạy nhanh lấy tiểu chư đầu bắt đầu chạy tốc độ so lôi khắc trong dự đoán phải nhanh rất nhiều đoán chừng là tiểu chư đầu khôi phục ký ức sau cũng thấy tình chút đặc thù bảo mệnh trốn chạy kỹ năng h sớm, sớm định ra đi đến xe khu kim loại cầu một mặt da miệng lộ tuyến lối khác chỉ có thể sửa đổi lách qua t ử v o n g chi chu nhiều thông đạo từ vòng chi chu đã trải qua thức tỉnh cùng ta chạy ra mới có đường sống lui lại thoát đi chỉ có một đường chết vĩnh viễn cầm tủ lôi khác vừa chạy vừa lớn tiếng hô hào sau đó huy động trong tay dây phơi áo quần lối đi phía trước bên trong đã trải qua xuất hiện ba cái tử vong chi chu lôi khác tốc độ chạy không giảm đ ỗ n g nhiên huy động trong tay dây phơi áo quần đánh về phía phía trước ba cái con nhện đầu cùng chân bình bình bang quật dưới hai cái tử vong chi chu đầu bị rút ra bên trong thân thể đánh tới bên tường một cái tử vong chi chu một cây chân bị rút ra đoạn thân thể bắt đầu nghiêng lôi khác không có dừng lại tiếp tục chạy nhanh chân gãy tử vong chi chu dùng rằng tử vong chi chu là nửa máy móc nửa đợi hóa phòng thí nghiệm nghiên cứu vũ khí chiến đấu căn bản không biết đau đớn cùng sợ hãi sau khi đứng lên liền hướng lôi k h ắ c đánh tới lần này không đợi lôi k h ắ c đ ộ n thủ đứng ở lôi k h ắ c bên cạnh tờ rẽ xạ nhanh chóng huy động đ o à n côn trong tay đâm vào cái này tử vong chi chu đầu chất lỏng màu xanh lục từ tử vong chi chu trong đầu phun ra tờ rẽ xạ rút ra đ o à n côn đ ổ i theo lôi k h ắ c bộ pháp tiếp tục chạy nhanh lôi k h ắ c bắt đầu vòng quanh the mạ g i dân nờ tìm lấy tử vong chi chu số lượng ít thông đạo dẫn đội ngũ xông vào trong đó tại the mạ g i dân nờ bên trong đường vòng chạy các bị nộ cùng đông đảo hành giả bọn đang chạy nhanh trên đường cũng không thể không chiến đấu cũng may cái này chạy đoàn đội phía trước nhất có lôi khắc vùng vẩy dây phơi áo quần mở đường mới không có để tốc độ hạ nhưng lập tức dùng dạng này ở nơi này chạy đoàn đội hậu phương hành giả nhóm đi ngang qua the o mạ dở dần nở ngã tư đường chờ thông đạo lúc cũng sẽ nhận đến từ cái khác thông đạo mới vừa chạy tới t ử v o n g chi chu công kích lôi khắc lựa chọn thông đạo chỉ suy tính phía trước t h a đội thứ nhất hành giả có thể ít nhận từ vòng chi chu công quỹ về phần t h a đội thứ hai hành giả đại bộ đội lôi khắc căn bản không suy tính hành giả đoàn đội bắt đầu giảm quân số đang chạy băng băng hành giả nhóm vào tình huống này cũng không dám ngừng lưu cùng lui lại hiện tại hẹn đặc biệt cùng ca m i n o lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng phía trước dẫn đội số hai tôn giả nếu như số hai tôn giả không thể ở nơi này t h e n mạ dợ d ầ n n ở bên trong dẫn mọi người lao ra tất cả hành giả hôm nay táng thân t h e n mạ dợ d ầ n n ở chỉ là vấn đề thời gian ngươi xác định không có là đường tờ rẽ xạ vừa chạy vừa hỏi l ô i k h ắ c l ô i k h ắ c đi theo phía sau chạy trốn hẹn đặc biệt cùng ca mị nộ nghe lấy tờ rẽ xạ hỏi bọn hắn muốn hỏi cùng không dám hỏi vấn đề sau cũng đều lấy trả lời tin t ta đang chọn an toàn lộ tuyến đi theo ta dũng cảm thế tới chúng ta sẽ xông ra thẹ mạ giờ dần nở lôi k h á c vừa lớn tiếng hô tiếng c ả c mỹ n ổ hòa ước đặc biệt trong lòng cầu nguyện cái này số hai tôn giả không phải dân mù đường ký ức tốt đi một chút có thể nhớ ký thẹ mạ giờ dần nở thông đạo bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để môi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhẹ bông tuyết hay hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm hai mươi chín thẹ mạ giờ dần nở bên trong cửa ra. tại t h e o mạ giờ dần n ở bên trong lôi k h ắ c dẫn đội chạy trốn hơn một giờ theo hành giả các thanh niên tại trong mê cung chạy tử vong chi chu đã ở trong mê cung di động đuổi theo hành giả ý đồ bắt săn giết bọn hắn lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng quan sát trong mê cung tử vong chi chu phân bố hiện tại tử vong chi chu đã trải qua tại mê cung trong thông đạo phân tán thông hướng C khu kim loại cầu cửa ra đã trải qua xuất hiện một đầu tương đối an toàn lộ tuyến đường này tuyến thượng tử vong chi chu số lượng không có ban đầu nhiều lôi khác cảm giác nương t ự theo bản thân tiến pháp có thể dẫn đội tiến lên từ tiến vào cái này thẻ mạ giờ dần nờ nguyên bản hơn sáu mươi người hành giả đội ngũ. hiện tại chỉ còn lại hơn hai mươi người tại đội ngũ hậu phương cùng chạy tương đối chậm hành giả đã trải qua ở nơi này hơn một giờ chạy q u a trình bên trong bị trên đường gặp phải t ử v o n g chi chu bắt đi hoặc trực tiếp bị t ử v o n g chi chu đánh giết chúng ta sắp đến cửa ra cùng ta xông lên a lao ra sẽ được tự do lôi k h ắ c lần nữa lớn tiếng hô hào khích lệ sĩ khí lôi k h ắ c đi theo phía sau hẹn đặc biệt cùng camino ở nơi này hơn một giờ chạy bên trong đã trải qua nghe số hai tôn giả hô hơn mười lần khẩu hiệu hiện tại cơ hồ tất cả đi theo số hai tôn giả sau lưng hành giả nhóm trong lòng đều ở lo lắng cái này số hai tôn giả tìm không thấy cửa ra chính lúc à tại the t mạ giờ dần nở bên n r o này bên t rời o n hành g nhóm, lúc này cũng không dám thoát đi giả có đánh g i ế t tử vong chi chu năng lực số hai tôn giả chính là bị tử vong chi chu bắt đi hoặc giết chết Thanh nhóm giả cái h thể ỉ có này trì, số hai tôn giả đã trải qua nhiều lần đi vòng thông hướng xê khu kim loại cầu gần nhất thông đạo camino lần này cũng không nhịn được hắn lo lắng là số hai tôn giả lặt đường tìm không thấy đi đến xê khu kim loại cầu đường ở nơi này trong mê cung loạn c h u y ể n đâu còn mất hết mặt mũi thỉnh giáo bọn họ những cái này hành giả đường này khẩu nếu như bên trái quay ca mị nổ trong đầu có thể n h ớ kỹ b i ế t khoảng cách xê khu kim loại cầu càng ngày càng xa bên kia thông đạo không thể đi có mấy chục con tử vong chi chu tại đường kia bên trên mai phục chúng ta đi cái lối đi kia đ o á n chừng cuối cùng chỉ có một mình ta có thể lao ra lôi khác kiên định ngữ khí đắp một câu ca mị nổ sau tiếp tục dẫn đội hướng lối đi bên trái chạy ca mị nổ trần chờ một lát một bên chạy trốn hẹn đặc biệt vô xuống ca mị nổ bả vai đối với ca mị nổ gật đầu hẹn đặc biệt lựa chọn tin tưởng số hai dù sao lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn số hai tôn giả không hướng d ẽ phải chính bọn hắn đi mặt phải thông đạo lấy hành giả đoàn đội thực lực hiện hữu cũng chạy không đến xê khu kim loại cầu cửa ra cũng sẽ bị tử vong chi chu cả lại lôi khắc dẫn đội tiếp tục chạy nhanh hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng tại lôi khắc mắt trái tiền để thay cho chỉ có lôi khắc có thể thấy giả lập lập thể địa đồ bản đồ này bên trong tử vong chi chu còn tại đông đảo trong thông đạo di động tới lôi khắc đến không có bao nhiêu sợ hãi dù sao dưới chân dậy chạy đua vẫn còn bắn vọt kỹ năng Coi như trong h chi chu vây quanh, phát thể ự c cái cũng có bị bạo đầu bắn tử vọt vòng vây động năng giây kia đầu sau, lao kỹ a h ặ c đ á h chi Bất biết phòng thí nghiệm là ô không i tiêu khác kế kỹ hoạch thân thể h có bạo bản bắn năng vọt đầu có hay không không biết uy hiếp lôi khác hiện tại cũng không s á t thực nhận lại chạy trốn nửa giờ cái này chạy đoàn c h ỉ còn lại m ộ ư ơ i năm người lôi khác rốt cục mang theo đám người chạy tới xe khu bắt đầu thử nghiệm tiếp cận kim loại cầu số hai tôn giả đến trưa ta móng heo đều muốn chạy bay ta muốn biến thành phi chư hiệp trước i ể u đầu v ừ mọi người mới lôi khắc t xuất hiện đông đảo đơn thể kim loại hình quạt lôi khắc bắt đầu dẫn đội xuyên việt những cái này cao lớn kim loại hình quạt hậu phương kim loại hình quạt đã bắt đầu khép lại chạy chậm đội viên chỉ có thể ngang chạy nhanh đến xuyên việt kim loại phiến mười lăm người chạy đoàn đội ngũ xuất hiện lần nữa một tên giảm quân số biến thành mười bốn người một tên chạy ở sau cùng hành giả thanh niên tại thông qua kim loại hình quạt thông đạo lúc bị khép lại kim loại hình quạt trực tiếp kẹp lấy thân thể chỉ có đầu nhô ra đến lĩnh rồi thân thể bị kẹp lại thành khép lại thành bánh thịt máu tơi ư hướng ra phía ngoài phun ra lấy còn sống hành giả nhóm nghe được đồng bạn trước khi chết cuối cùng một tiếng đau tê tâm liệt phế tiếng k ê u quay đầu mắt nhìn cái kêu bi thảm kiểu chết đồng bạn những cái này hành giả đều không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ còn sống hành giả thanh niên hiện tại cũng không dám ngừng lưu trên đường đi bị tử vòng chi chu bắt đi cùng đã chết đồng bạn đã trải qua nhiều lắm cũng may ở nơi này chạy đoàn hành giả tiểu đội tinh thần sụp đổ trước lôi khắc mang theo bọn hắn đã tới một cái mở ra cánh cổng kim loại hiện tại khu vực này hành giả nhóm ở nơi này ba năm d ò xét the mạ dở dần nở quá trình bên trong căn bản không đến nơi qua cánh cổng kim loại phía trước chính là một cái kim loại cầu kim loại cầu hai bên là không nhìn thấy đáy hố sâu lôi khắc không có dừng lại tiếp tục tăng tốc về phía phía trước nhất chạy dẫn đầu chạy lên kim loại cầu lúc này hẹn đặc biệt cùng c ả mỹ nổ bên hưng treo trước đó lôi khắc giết chết tử vòng chi chu trong đầu lấy ra c m ư ơ i bốn c m ư ơ i năm số thứ tự dụng cụ đã trải qua tại đinh đình đình liên tục vang động phát ra như là báo cảnh sát thanh â m nhanh cầm dụng cụ cùng ta chạy qua kim loại cầu nhắm ngay phía trước k i a lối đi hình tròn cầu lối khắc hô âm thanh nhắc nhở sau lưng hẹn đặc biệt cùng c a m i n o một nhóm mười bốn người đội ngũ đều nhanh nhanh chạy lên kim loại cầu hướng về phía trước cửa kim loại l i ề u mạng chạy nhanh hẹn đặc biệt cùng c a m i n o cũng bắt đầu phát lực đuổi kịp phía trước nhất số hai tôn giả cũng vượt qua số hai tôn giả hẹn đặc biệt cùng c a m i n o vừa chạy vừa giải khai bên hông treo dụng cụ bọn hắn trước hết đến nơi phía trước cửa kim loại mới có thể để cho cái này hình tròn cửa kim loại lúc này đã có tử vong chi chu lần lượt bỏ lên tại đội ngũ sau cùng mấy tên thanh niên chỉ có thể cầm vũ khí trong tay bên cạnh tránh né ngăn cản tử vong chi chu công kích bên cạnh nhanh chóng hướng về phía trước chạy trước để tránh bị tử vong chi chu tập kích vổ x u ố n g cái này kim loại cầu tất cả mọi người không nghĩ tại cuối cùng muốn chạy ra cái này thẹ mạ dở dần nỡ lúc đã thấy cửa ra lúc lại bị tử vong chi chu bắt lấy hoặc đã chết hiện tại tất cả hành giả nhóm tốc độ đều lần nữa buộc phát đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đông tuyết hai hào tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm ba mươi đến nơi phòng thí nghiệm tiêm vào khôi phục ký ức d ự ợ c t h chương tám trăm ba mươi đến nơi phòng thí nghiệm tiêm vào khôi phục ký ức d ự t ề các bị nổ trước đã tới phía trước một cái hình tròn dụng cụ kim loại trước trực tiếp cầm trong tay c m ư ơ i bốn số thứ tự dụng cụ bỏ vào cái này hình tròn trên dụng cụ đinh đình hình tròn cửa kim loại phía trên một vòng màu đỏ điểm điểm ở một cái cái được thắp sáng. gian g r á c hình tròn kim loại thông đạo cửa mở ra lôi khác nhìn lấy cái này hình tròn cửa kim loại mở sau liền yên tâm lại xem ra phòng thí nghiệm tổ chức đã làm xong kết thúc giam giữ cái này t h e o mạ dở dần n ở vật thí nghiệm kế hoạch không có đem tất cả vật thí nghiệm ép vào tuyệt lộ hẹn đặc biệt cùng ca mỹ nô đại hỉ nhanh xông vào hình tròn cửa kim loại bên trong lôi khác cũng mang theo t ờ ợ rẽ xạ cùng tiểu chư đầu và vào hậu phương còn sống hành giả cũng mau nhanh vọt tới trước lấy cuối cùng tính lôi khác hết thể tiến đến m ư ơ i hai người có hai tên hành giả tại kim loại trên cầu bị t ử vong chi chu móng vút bắt lấy bắt đi cái này hai tên bị bắt đi hành giả mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam tâm đều chạy hơn một canh giờ đều thấy cửa ra còn không có đi ra ngoài hậu phương tử vong chi chu còn tại tới gần thông suốt cũng may mười hai người sau khi tiến vào cái này hình tròn cửa kim loại liền lập tức lôi khắc nhìn xuống phát hiện vào được hai tên phi nhân loại gương mặt hành giả thanh niên cái này cùng lôi khắc lúc ban đầu dự đoán không giống nhau lôi khắc cũng không chuẩn bị mang theo trừ tờ rẽ xạ bên ngoài vũ trụ người chơi thông quan cái này theo mạ dở dần nở đệ nhất mà nội n dung có chuyện hành giả tiểu đội đ á g ư i nhìn lấy bọn hắn hiện tại vị trí là một cái kim loại trong thông đạo kim loại bên trong lối đi chiếu sáng công trình ở tại bọn hắn sau khi tiến vào bắt đầu dần dần được thắp sáng tạch tạch tạch thanh âm vang lên kim loại trong thông đạo một hàng dài đèn đều sáng lên cái này kim loại bên trong lối đi hoàn cảnh hành giả các thanh niên nguyên lai sinh hoạt the o mạ dở dần nở khu vực trung tâm doanh địa hoàn cảnh có thể nói hoàn toàn khác biệt hành giả nhóm có chút bận tâm nhìn về phía trước sau đó đều nhìn số hai tôn giả đi thôi chúng ta tiến đều vào được chúng ta liền the o mạ dở dần nở bên trong tử vong chi chu còn không sợ còn sợ hãi cái này không biết thông đạo không thành lôi khác vừa nói biết lưu cho mình thời gian đã trải qua không nhiều lắm dựa theo thẻ mạ dở dần nở đệ nhất màn nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện làm hành giả tiểu đội đến nơi phòng thí nghiệm không lâu đệ nhị màn phòng thí nghiệm căn cứ cứ u viện máy bay cùng chiến sĩ sẽ đến tòa này thẻ mạ dở dần nở đem chạy ra thẻ mạ dở dần nở vật thí nghiệm tiếp đi lôi k h ắ c hiện tại phải nhanh một chút dò xét cái này phòng thí nghiệm nhìn xem có thể hay không tìm tới để t ờ rẽ xạ khôi phục trí nhớ màu lam trị liệu hết u y thanh không lôi k h ắ c dẫn đội ở nơi này kim loại trong thông đạo chạy cái này kim loại thông đạo một phía khác nối thẳng hướng phòng thí nghiệm đối với cái này sinh sống hơn hai năm gần ba năm phòng thí nghiệm đã trải qua khôi phục trí nhớ l chạy thêm vài phút đồng hồ sau hành giả tiểu đội liền đã tới phòng thí nghiệm khu vực trong phòng thí nghiệm hiện tại có thật nhiều thi thể bất quá những thi thể này đã trải qua xuất hiện thi ban nhìn dạng đã chết thật lâu còn ăn mặc màu trắng nghiên cứu p h ủ lôi khắc khởi động họa nhãn kim tinh giám định năng lực nhìn xuống những thi thể này biểu hiện không phải c u ồ n g bạo vi rút người lấy bệnh chỉ là chết rồi rất lâu người xem ra phòng thí nghiệm tổ chức so nguyên tắc bên trong chứa chết muốn cho l ự c chút trực tiếp lấy được một chút thực sự thi thể đến ngụy trang trong phòng thí nghiệm tất cả nghiên cứu viên đã chết thời gian rất lâu cái này một giả tượng lôi khác trong lòng không khỏi nghĩ đến đoán chừng là lao thái thái hay va cái này tiến sĩ sợ chết lo lắng vật thí nghiệm những cái này hành giả thanh niên một cái kích động đem nàng thi thể cho phân thây lôi khác vài ngày trước vừa rời đi phòng thí nghiệm nhưng biết những cái này ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục thi thể căn bản không phải mình những cái k i a nghiên cứu viên đồng sự bất quá tiến vào hành giả tiểu đội những cái này thanh niên nhìn lấy đông đảo ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục thi thể có thể cho rằng nơi này nhân viên nghiên cứu chết bọn hắn có chút kinh ngạc không được đụng bất kỳ vật gì cùng thi thể hành giả đội trưởng hẹn xuất chúng vừa nói lấy thách ra dò xét tìm kiếm cửa ra. Lôi khác nói câu, liền mang theo tờ rẽ xạ rời đi dành thời gian một mình dò xét cái này phòng thí nghiệm khu vực tiểu chư đầu cũng đi theo lôi khác đi tới lôi khác tìm mấy cái phòng nghiên cứu gian phòng liền lao thái thái hay a tiến sĩ trong phòng cái kia dấu ở dưới mặt đất phòng thí nghiệm bí mật đều đi tìm nhưng bất quá căn bản không có bất kỳ phát hiện nào cái này trong phòng thí nghiệm trọng yếu thiết bị vật chất các loại chất thuốc đều bị rời đi cái này trong phòng thí nghiệm bây giờ căn bản tìm không thấy để tờ rẽ xạ khôi phục trí nhớ màu làm trị liệu huyết thành dược t h không tìm được có thể làm cho ta khôi phục ký ư c dược t h sao tờ rẽ xạ thấp giọng kể trong giọng nói giống như có chút gi lúc này toàn bộ phòng thí nghiệm vang lên âm nhạc sau đó là lao thái thái hê va tiến sĩ thanh âm đàm thoại xuất hiện lao thái thái hê va tiến sĩ ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục video cùng một thời gian tại phòng thí nghiệm khu vực số căn phòng trên màn hình lôi khác biết lao thái thái hê va tiến sĩ muốn bắt đầu đ ó n g kịch cái này thu hình lại đã bắt đầu kể ra địa cầu bị l ô đen bộ phát văn minh nhân loại nhận hủy diệt tính đ c kích sau đó bạo phát không biết cùng bạo vi rút sự tình đăng ở phòng thí nghiệm tìm kiếm ra miệng hành giả các thanh niên vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy màn hình nghe lấy tin tức này lôi khác đoán chừng chờ cái này thu hình lại phát ra xong không l Khe m lôi khác chỉ chỗ ở trong phòng thí nghiệm một cái giường kim loại đối với tờ rẽ xạ nói tờ rẽ xạ trong lòng có chút ít thất vọng nhưng vẫn là nhanh chóng nằm ở trên giường kim loại số hai tôn giả người cái kia kim loại còn tay chân còn tay cố định ta làm gì không phải liền là khôi phục ký ức cả tại sao phải trói chặt ta tờ d ẽ x a nhìn lấy lôi khắc hành động kế tiếp kinh ngạc hỏi cái này khôi phục ký ức quá trình bên trong có thể sẽ để ngươi tinh thần phát sinh mấy phút dối loạn mấy phút đồng hồ này rất nguy hiểm ngươi dễ dàng bạo khởi đả thương người cũng dễ dàng đem mình làm bị thương cho nên trước tiên đem ngươi trói lại tin tưởng ta không có có nguy hiểm ngươi ký ức lập tức thì sẽ khôi phục lôi khắc một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói chờ một chút số hai tôn giả nếu như chúng ta quan hệ chân thực là địch nhân lời nói cũng không để cho ta khôi phục ký ức ném đi cái này khôi phục ký ức dược thể đi chúng ta bây giờ quan hệ này ta cảm giác cũng không tệ cũng đừng ta khôi phục ký ư c sau n g ư ơ i có đối với ta dùng hình muốn giết ta tờ rẽ xạ do dự một chút đối với lôi k h ắ c hô h ả o nghĩ vậy gì đây ta muốn giết n g ư ơ i cần phải lao lực như vậy hả nhanh nằm xong chớ lộn xộn lôi k h ắ c cười khổ mà nói lấy lôi k h ắ c thầm nghĩ lấy bản thân vẫn chờ cái kia toàn bộ thuộc tính tất cả thêm ba mươi thánh quả cùng một ngàn vạn chư thiên tệ thù lao đây cái này tờ rẽ xạ ký ức nhất định phải khôi phục chính là tiêm vào bản thân từ đạt ct mang ra ngoài khôi phục ký ức d ự tệ sẽ hay không thành công tiêm vào sau tờ rẽ xạ có cái gì đặc thù tác dụng phụ không lôi khác cũng không rõ ràng một bên tiểu chư đầu đã trải qua đứng đi qua kiều kỳ nhìn lấy lôi khắc cử động nhanh chóng c h ó i ký tờ rẽ xạ sau lôi khắc cầm ống trích hướng về phía tờ rẽ xạ ánh mắt liền tiến hành tiêm vào sau đó lôi khắc bắt đầu cầu nguyện tờ rẽ xạ nhất định phải khôi phục thân là người chơi ký ức à, nếu không mình đạo cụ này liền lãng phí bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết h a y hảo tâm tặng mình ít đầu thì càng tốt chương tám trăm ba mươi mốt Tờ cũng may hơn hai mươi giây sau tờ rẽ xạ biểu lộ trở nên bằng thẳng cũng sau đó mở hai mắt ra trứng mắt lôi khác số hai tôn giả ngươi cho ta tiêm vào là thuốc gì đầy tệ bình thường cái này thẹ mạ dợ dần n ở phó bản khôi phục trí nhớ dược tề không phải màu xanh nhạc sao cũng không cần đánh vào ánh mắt bên trong nhưng ngươi vừa rồi làm sao cho ta tiêm vào đến ánh mắt bên trong ta hiện tại cảm giác ký ức của ta có chút l o ạ n đâu t ờ d r x a hỏi lôi k h á c ta cho ngươi trích dược tề chính là màu lam dược tề đó à, chính là cái này di động phó bản bên từ r trí r o n nhớ g khôi phục trí nhớ dược tề. t cái này bản phó từ sinh ra dược tề ta đi đâu đi làm có thể để ngươi khôi phục trí nhớ trước đó đi qua nghiên cứu của ta dược tề này rót vào ánh mắt hiệu quả càng tốt hơn ngươi bây giờ nhìn dạng ký ức đã trải qua thành công khôi phục nhanh dựa theo ước định cho ta c h ư thiên tệ cùng t h ầ n quả lôi khắc cười lấy đối với tờ dẹ xà nói g i a n g g i d c g i a n g g i ắ c liên tục tiếng vang tờ dẹ xà tự kiếm thoát cánh tay cùng trên chân g i a m cầm từ trên giường kim loại trực tiếp đứng lên chúng ta trước đó thế nhưng là kết minh ước định liền có ngươi giúp ta khôi phục ký ức làm sao còn phải thù lao tờ dẹ xà nói ra xem ra ngươi ký ức khôi phục còn có chút hỗn loạn ngươi xem một chút tay trái ngươi cùng tay phải sẽ biết lôi khắc cười nói lấy tờ rẽ xà nâng lên cánh tay mình nhìn xuống tay trái mu bàn tay là có thể thành ra vết sẹo tay phải mu bàn tay là không cho phép chơi xấu vết sẹo trên cánh tay vẫn còn hình xăm văn tự tờ rẽ xạ xem hết vết thương này sau hai mắt nhắm lại bắt đầu nhớ lại hơn mười giây sau tờ rẽ xạ lần nữa mở hai mắt ra phẫn nộ nhìn lấy lôi khắc biểu tình kiên như là muốn đem lôi khắc ăn hết một dạng ngươi có phải hay không ma quỷ a ngươi đều thấy ta hình xăm trực tiếp để cho ta khôi phục ký ức không được sao số hai tôn giả ngươi làm gì còn quẹt làm bị thương mu bàn tay ta khắc chữ có người như ngươi sao tờ rẽ xạ phẫn nộ đối với lôi khắc quát đương nhiên là có a ngươi nghĩ tới ngươi nhìn ngươi vừa rồi cũng có chút ký ức thất loạn nhìn thấy ta cái này nghệ thuật thể hình xăm khắc chữ ngươi mới nhớ việc này mau đưa thần quả cùng chư thiên tệ cho ta muốn nói nói làm đến minh hữu của chúng ta mới có thể tiếp tục xuống dưới lôi khắc một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói lôi khắc trong tay h áo dao giải phẫu cũng chuẩn bị nếu như tờ rẽ xạ lại chống chế lôi khắc liền chuẩn bị phát động giày chạy đua bạo đậu gia tốc kỹ năng cùng tờ rẽ xạ đánh tờ rẽ xạ nhìn lấy lôi khắc do dự một hồi sau mới đối lôi khắc phát khởi giao dịch năm trăm vạn chư thiên tệ ăn sau tất cả thêm ba mươi toàn bộ thuộc tính thần quả trước cho ngươi những cái này còn dư lại năm trăm vạn ch thông quan cái này the mạ dở dần nợ phó bản trước khi đi lại giao dịch với ngươi yên tâm đến lúc đó chỉ cần ta sống nhất định sẽ cho ngươi cái này năm trăm vạn chư thiên tệ ta cũng là lo lắng hiện tại đem chư thiên tệ đều cho ngươi ngươi biết ra tay với ta tờ d ẽ xa nói lôi khác nhanh chóng điểm tiếp nhận trước tiên đem năm trăm vạn chư thiên tệ cùng thần quả thu sau một bộ ánh mắt khi dễ nhìn lấy tờ d ẽ xa sau đó lôi khác lấy ra thần quả một cái trái cây màu đỏ giống như một ô mai lớn nhỏ lôi khác sử dụng hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực giám định viên này trái cây giám định kết quả biểu hiện thực sự là toàn bộ thuộc tính thêm ba mươi ăn sau không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ nhưng làm n u i cái người chơi chỉ ăn viên thứ nhất có hiệu quả lần nữa liền không có thêm thuộc tính hiệu quả lôi khác lập tức nuốt xuống viên này thần quả ăn sau cảm giác thể n ộ i hơi phát nhiệt lại nhìn bản thân thuộc tính lực lượng 240. n h a n h nhẹn 280. sức chịu đựng 430. t r í tuệ 380. cái này thần quả hiệu quả cũng thực không tồi toàn bộ thuộc tính lập tức tăng thêm 30. lôi khác cảm giác mình thực lực lại mạnh lên chút vẫn còn cùng loại loại này thần quả ăn sau có thể gia tăng thuộc tính không nếu như mà có có thể giao dịch cho ta ta xem tình huống chống đỡ này năm trăm vạn chư thiên tệ lôi khác đối với tơ rẽ xa hỏi thêm thuộc tính thần quả tại hôn chiến chiến trường đều là hiếm hoi ta mang theo cái này một k h ỏ a cũng không tệ rồi tơ rẽ xa sở lấy m u bàn tay của nàng có chút tức giận đối với lôi khác nói t ố ta năm trăm vạn chư thiên tệ cái này sân thi đấu phó bản năm năm kỳ hạn kết thúc trước nhất định phải cho ta đến lúc đó ta sẽ tìm người mướn lôi khác nói ra lôi khác nghĩ đến trước thu thần quả cùng năm trăm vạn chư thiên tệ còn giữ lại năm trăm vạn chư thiên tệ mặc dù có thể được tốt nhất nếu như bởi vì phó bản thế giới sau đó lợi ích quan hệ bản thân muốn đối địch với tờ rẽ xa không chiếm được cũng không quá để ý bản thân vậy từ đặc city、si、mang ra ngoài khôi phục trí nhớ dược tề hiện tại đ ổ i lấy bản thân một trăm hai mươi điểm thuộc tính gia tăng cùng năm trăm vạn chư thiết tệ cũng coi như có lợi l ô i khác trước đó còn nghĩ cái này khôi phục ký ức dược tề nếu là không cần đến liền giữ lại bản thân đi tây du phó bản thời điểm vụ trộm cho đường tăng dùng có khả năng để đường tăng nhớ tới mình là cha của hắn hiện tại dùng sẽ dùng đi về sau lại nghĩ biện pháp lúc này trong phòng thí nghiệm trên màn hình lao thái thái h a va tiến sĩ thu hình lại đã trải qua phát ra xong đi thôi số hai tôn giả chúng ta đi cùng hẹn hạng nhất người tụ hợp thẹn mạ dở dần n ở hai nội dung cốt chuyện sắp bắt đầu tiếp xuống phó bản ngươi có kế hoạch gì không hiện tại chúng ta đều khôi phục ký ức tờ d ẽ xa hỏi lôi khắc tận lực giết chết chúng ta phát hiện vũ trụ người chơi kế hoạch của ta là ngươi lưu tại phòng thí nghiệm tổ chức ta trước đi cùng phòng thí nghiệm tổ chức trụ sở mới sau đó mang theo cả mỹ nổ hỏa ước hạng nhất người thoát đi đi đến người chống cự tổ chức cái kia đến thẹn mạ dở dần n ở đệ tam màn thời điểm chúng ta lại tụ hợp lôi khắc đối với tờ rẽ xa nói ngươi cũng chuẩn bị dựa theo nguyên nội dung cốt chuyện đi có thể tăng lên chút phó bản độ cống hiến a cùng ta trước đó nghĩ đến cùng đi cái này t h e o mạ dở dần nở đệ nhị màn thế giới ta và các ngươi cùng một chỗ thoát đi phòng thí nghiệm trụ sở mới dù sao ta thay thế chính là nguyên tắc bên trong nhân vật nữ chính ngươi mang theo ta thoát đi hai người chúng ta phó bản đ ộ công hiến hẳn là đều có thể tăng lên chút tớ d ẽ xa nhìn lấy lôi khắt nói chỉ là phán đoán của ta dựa theo nguyên tắc nội dung cốt chuyện đi sẽ hay không tăng lên phó bản đ ộ công hiến cũng là không biết không bằng ngươi liền lưu tại phòng thí nghiệm trụ sở mới bên trong đi đi tiêu diệt hết phòng thí nghiệm trong tổ chức hắn vũ trụ người chơi đoán chừng sau đó vẫn còn khôi phục trí nhớ nghiên cứu viên thân phận vũ trụ người chơi chọn một lần nữa đầu nhập vào phòng thí nghiệm tổ chức. Lôi khác khuyên tờ nếu như vậy có khả năng trực tiếp trở thành nghe va tiến sĩ trợ thủ tại đệ nhị màn ta phải cùng ngươi hành động chung tờ rẽ xạ một bộ kiên định biểu lộ vừa nói cũng giơ lên nàng tay phải của mình đem mu bàn tay hướng về phía lôi khắc lôi khắc nhìn lấy tờ rẽ xạ trên mu bàn tay phải cái kia vết xẹo không cho phép chơi xấu được rồi chính ngươi tùy tiện đi chúng ta trước cùng c ả m b nổ hòa ước đặc biệt mấy người tụ hợp cái này trong phòng thí nghiệm vẫn còn hai tên vũ trụ người chơi thanh niên hành giả thừa dịp tất cả mọi người không có tụ hợp đâu ngươi trước trừ đi rơi bọn hắn như thế nào lôi khác hướng về phía tờ rẽ xa nói một người diệt trừ một cái tờ rẽ xa suy nghĩ một chút sau đối với lôi khác vừa nói nàng cũng lo lắng cái này diệt trừ vũ trụ người chơi thanh niên đề nghị có âm mưu được hai người bọn họ vị trí ta cho ngươi biết ngươi trước chọn k ứ trừ rơi a y đi còn lại cái kia giao cho ta lôi khác vừa nói cũng đem hỏa nhãn kim tinh dò xét đến cái kia hai tên phi nhân loại bề ngoài hành giả bây giờ đang ở cái này phòng thí nghiệm vị trí nói cho tờ d ẽ xa tờ d ẽ xa nói ta phụ trách số hai phòng thí nghiệm cái kia diệt trừ bọn hắn sau đi đại sành tìm c ả m ì nổ hỏa ước đặc biệt tụ hợp mau chóng đậu thủ trực thăng vận tải đã trải qua đến nơi cái này t h e o mã dở dần nở bên ngoài lôi khắc nói hai người sau đó rời đi căn này phòng thí nghiệm lôi khắc đi đến bốn hảo phòng thí nghiệm tìm được cái này lạc đàn phi nhân loại bề ngoài vũ trụ người chơi lôi khác không có lựa chọn trực tiếp đậu thủ mà là khởi động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng màu s á m cho kết giới từ lôi khắc tay trái chớ chú khiêu đao hình xăm làm trung tâm khuyết tạng h n ra rất nhanh liền bao phủ cái vũ trụ này người chơi Số sao? tôn giả, màn hình truyền tin tức này là thật、sao? Thế rút Thế ta trải trí trụ không khôi màn hình này bên ngoài cuồng người bệnh. chúng văn minh đã trải qua hủy diện. Người này còn nhớ người còn mình chính là cái này. giả, giới giới vi chơi, cái là là là là hủy phục cho đều qua lây của có bạo đã vũ ừ người này vũ trụ người chơi trầm mặc mấy giây sau nhẹ gật đầu hắn sau đó đi theo lôi khắc đi tới bất quá vừa đi mấy bước đi ngang qua một người mặc màu trắng nghiêng cứu phục ngã xuống đất tự sát bên cạnh thi thể lúc thanh niên này chân đạp thi thể cánh tay thật vừa đúng lúc thi thể trong tay xương tay bên trên có một cây súng lục súng ngắn trực tiếp bị xương cốt kéo theo bắn viên đạn viên đạn xa kích xuyên thấu thanh niên đầu thanh niên này liền cái khác phản ứng đều không có gục chết vậy mà bản thân đem mình đánh chết lôi khắc cơ khổ thu hồi suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng cũng từ mặt đất nhặt lên một cây súng lục cái này trong phòng thí nghiệm thí nghiệm viên môn ngụy trang đều là nổ súng tự sát lưu lại đông đảo súng ống cùng viên đạn tại phòng thí nghiệm trên mặt đất lôi k h ắ c cảm giác không chiếm thương có chút quá lãng phí lôi k h ắ c ở trong quá trình này cũng mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy tờ rẽ xạ là như thế nào đánh giết một tên khác vũ trụ người chơi hành giả dù sao nhìn nhiều một chút tờ rẽ xạ giết người phương pháp lôi k h ắ c cũng có thể tìm hiểu một chút tờ rẽ xạ kỹ năng cùng thực lực lôi khác phát hiện tờ rẽ xạ cùng mình giết người phương pháp rất giống tờ rẽ xạ có thể trực tiếp khống chế thi thể cũng là để thi thể nổ súng giết tên kia vũ trụ người chơi không có tự mình độc thủ không hổ là bất tử tộc công chúa a hơn nữa người này phi nhân loại người chơi cùng nhau vẫn còn một tên nhân loại dáng vẻ hành giả t ờ ợ dẹ xạ chỉ tuyển chọn trong bóng tối khống chế thi thể giết tên kia phi nhân loại người chơi còn có chứng nhận chứng minh không phải nàng giết người lôi khác trước đó nghĩ đến cái này trong phòng thí nghiệm phải có mở ra giám sát nếu là đích thân đ ộ n g thủ giết hành giả thanh niên biết bị phòng thí nghiệm tổ chức ghi chép lưu lại chứng cứ về sau khả năng gây bất lợi cho chính mình xem ra mới vừa khôi phục trí nhớ thợ d xạ đoán chừng cân nhắc đến nơi này điểm cũng lợi dụng thi thể đánh giết hành giả không tự mình độc thủ lôi khắc nhìn thấy lúc này tờ rẽ xạ đã trải qua cùng tên kia nhân loại dáng vẻ hành giả thanh niên cùng một chỗ hướng về phòng thí nghiệm đại sành phương hướng bước nhanh tới muốn đi cùng rột những cái kia dân bản địa hành giả hội hợp lôi khắc cũng nhanh đi qua tờ rẽ xạ lần này ký ức nhìn dạng khôi phục không tệ không có đổi n ố c lôi khắc cùng tờ rẽ xạ đám người tuần tự đến nơi cái này thí nghiệm đại sành tờ rẽ xạ khó đối phó đi số hai tôn giả ngươi làm sao không giết nàng đừng đến lúc đó nàng thông quan phó bản sau trở thành độ cống hiến cao nhất cướp đi cái này sân thi đấu phó bản ban thường t i ể u chư đầu nhìn lấy tờ rẽ xạ đối với lôi khắc hỏi giữ đi có thể giá trị năm trăm vạn chư thiên tại đây mặc dù bây giờ có tiền nhưng ai cũng sẽ không tiền nhàn d ỗ i nhiều hơn nữa giữ lại tờ rẽ x a còn có thể cho ta hấp dẫn chút khôi phục ký ức vũ trụ người chơi công kích ta tin tưởng ta mới là cái này t h e o mạ giờ dần n ở phó bản nhân vật chính cuối cùng ta độ cống hiến b a n thường nhất định sẽ so tờ rẽ x a nhiều lôi khác thấp giọng với tiểu chư đầu nói lôi khác rất có tự tin có thể toàn thắng tờ rẽ xa độ cống hiến dù sao mình vẫn còn chớ c h ú khiêu đao vô dụng đây t h e o mạ giờ dần nợ đệ ta màn lôi khác chuẩn bị để tờ rẽ xà nghỉ ngơi thật tốt giữa bệnh làm sao còn thiếu hai người Rốt hỏi. c ù n g ta cùng nhau vị kia chết rồi vô ý bị mặt đất thi thể thương trong tay đi đánh chết c ù n g tớ rẽ xạ đồng thời trở về thanh niên hành giả nói một cái khác cũng đã chết cũng vô ý bị mặt đất thi thể thương trong tay giết lôi k h ắ c nói capi nổ hòa ước đặc biệt nghe xong sững sờ nhìn lấy phòng khách này mặt đất nằm ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục thi thể cùng những thi thể này thương trong tay mau rời khỏi cái này phòng thí nghiệm mới được nơi này làm sao thi thể cũng sẽ giết người à quá quỷ dị capi nổ c a o mày nói rốt biểu thị tán đồng nhẹ gật đầu tớ rẽ xạ nhìn lấy lôi khắc nhưng không có lên tiếng hỏi tham đột nhiên Cái cửa lực chạm nghiệm đại cửa phòng bị ngoại lực va chạm mở ra. Mười này phòng sảnh phòng tên mấy thí mở va ra. bị ăn mặc hát sắc y phục tác chiến, chiến, chiến các chiến sĩ đối với lôi khắc chở chín tên hành giả thanh niên nói dốt cùng ca mỹ nổ đám người tại những chiến sĩ này xông vào sau đều làm ra phòng bị tư thế bất quá phát hiện những cái này mặc áo đen y phục tác chiến chiến sĩ cũng không có cầm t h ư ơ n g khẩu hướng về phía bọn hắn nghe nói những chiến sĩ này lời nói dốt những cái này hành giả thanh niên lựa chọn nhìn về phía lôi khác các ngươi chứng minh như thế nào các ngươi không phải phòng thí nghiệm người lôi khác cười lấy hỏi ăn mặc hát sắc y phục tác chiến đội trưởng đội trưởng này nghe xong biểu lộ cũng thay đổi hắn đi tiếp nhận mấy cái the mạ dở dần nở bên trong chạy ra khỏi thanh niên đ o à n đội còn lần đầu t i ê n nghe được loại này trực tiếp hỏi hắn trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào tốt chúng ta đi với các ngươi đi thôi giút trước đó trên mặt đất để đó một đồng thương các ngươi cũng không biết nhặt hiện tại những cái này chiến sĩ quần áo đen trong tay đều cầm thương đây coi như bọn họ là người xấu chúng ta cũng đánh không lại a về sau nhớ kỹ trên mặt đất có súng muôn trước nhặt lên không thể lãng phí lôi khác cười lấy đối với hẹn hạng nhất người nói lấy cũng tiện tay đem súng trong tay của chính mình ném xuống đất đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt bắt đầu thẹ mạ dở dần, dần nở đệ nhị màn thế giới cùng tiến vào căn cứ Rốt rời trạng trước ra, trưa, số chống số tôn từ theo hát tắc thân thái tiểu theo tôn thí thanh thứ nhất nhìn thấy Thời thế cùng Camino được cũng cự, chọn cái mặc sắc phục chiến chiến cũng cùng cánh cổng các cảnh nghe nói những này ăn ẩn Phòng nghiệm hành niên, lần nhìn hoàn bên ngoài.、Thời、gian bây giờ là giữa trưa, nhưng là thế giới bên giả giả giả giờ giữa giới sau, lựa kim mở lời đi đi đi đi. loại đầu, sĩ 2 là là bỏ bị bây y so sánh k h e mạ dợ dần nở khu vực trung tâm cái này hoàn cảnh bên ngoài phải k é m xa cái này thế giới bên ngoài thật giống trước đó phòng thí nghiệm thu hình lại bên trong nói như vậy đã là mặt thế các thanh niên bị mang lên máy bay trực thăng ăn mặc hát sắc y phục tắt h i ế n chiến sĩ đều đăng ký sau máy bay trực thăng bắt đầu cất cánh chúng ta sau đó không lâu sẽ đến người may mắn còn sống sót một tòa trụ sở tạm thời chúng ta đã trải qua giải cứu rất nhiều các ngư ơ i dạng này thanh niên không cần sợ hãi một tên đội trưởng đối với lôi k h ắ c bọn người nói lấy lôi khắc cười cười không có trả lời rót cùng ca mỹ nộ những cái này hành giả thanh niên xuyên thấu qua phi cơ trực thăng cửa sổ thủy tinh nhìn lấy cảnh sắc bên ngoài theo máy bay trực thăng lên không hành giả các thanh niên đã trải qua có thể nhìn thấy trước đó vị trí thẹ mạ dở dần nở to lớn kim loại mê cung cùng trung tâm mê cung lục sắc doanh địa từ từ đi xa cái này thẹ mạ dở dần nở từ chỗ cao quan sát vẫn rất nguy nga máy bay trực thăng tiếp tục phi hành bay qua sa mạc còn bay qua cao lầu tổn hại sụp đổ đường đi băng liệt phế tích thành thị tại trên phi cơ trực thăng ruột cùng cả mị nổ đám người nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài bắt đầu trầm ặ c mặc dù bọn hắn vừa mới ở trong phòng thí nghiệm nhìn qua lão thái thái t va tiến sĩ thu hình lại nói bên ngoài đã nhưng bây giờ tận mắt thông qua phi cơ trực thăng cửa sổ thủy tinh trông thấy bên ngoài một bộ đổ nát cảnh tượng hành giả các thanh niên tâm tình đều trở nên mười phần xa suốt lôi khác cùng tờ rẽ xạ lúc này không nói gì trước hết để cho ruột cùng cạ mỹ nổ những cái này dân bản địa thanh niên tỉnh táo một hồi đi dù sao những cái này hành giả thanh niên tại the mạ giờ dần nở bên trong tìm ba năm được ra hiện tại mới thật không dễ dàng chạy đến kết quả phát hiện thế giới bên ngoài so the mạ giờ dần nở khu vực trung tâm doanh địa hoàn cảnh còn kém trong lòng ít nhiều có chút không thích đứng là bình thường lôi khác cũng vì ruột cùng cạ mỹ nổ những cái này dân bản địa hành giả thanh niên mặc nhập dưới t hơn một ra mươi giờ sau máy bay trực thăng bắt đầu hạ xuống máy bay trực thăng sau cửa máy mở ra cửa sau đối diện là một tòa thật tỏ kim loại căn cứ kim loại căn cứ phía trước cửa nhỏ đã trải qua mở ra nhanh tất cả mọi người xuống phi cơ lập tức tiến vào căn cứ kiểm tra đến một nhóm u ồ n bạo vi giúp người lây bệnh đang ở căn cứ phụ cận hoạt động bọn hắn phát hiện máy bay trực thăng hạ xuống tiếng vang rất nhanh biết chạy tới nhanh lập tức tiến vào căn cứ tiến vào căn cứ liền an toàn chiến sĩ đội trưởng đối với lôi khắc đám người hô hào lôi khắc những cái này thanh niên bắt đầu bị chiến sĩ thúc giục chạy xuống phi cơ trực thăng lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tình kỹ năng quay đầu nhìn lấy nơi xa thật đúng là có một nhóm c u ồ n g bạo vi rút người lây bệnh tại hướng bọn hắn cái này máy bay trực thăng điểm hạ cánh chạy tới những cái này người lây bệnh chạy là tốc độ rất nhanh như cùng nhân loại bình thường chạy trốn tốc độ bọn hắn toàn thân làn ra thối giữa hai mắt nóc trệ trên người hư hại làn ra ch lôi khác nhìn mấy lần sau cũng không nhìn nữa dù sao cùng loại loại vi khuẩn này cảm nhiễm sau sinh vật lôi khác trước đó tại sinh hóa nguy cơ thế giới đều được chứng kiến càng kinh khủng hơn lôi khác đến không có cảm giác có cái gì không bình thường một chút mắt sát hành giả các thanh niên cũng nhìn thấy nơi xa đang chạy băng băng cuồn g bạo vi r ú t người lây bệnh rán vẻ những cái này thanh niên sau đó cũng không cần chiến sĩ nhắc nhở đều nhanh nhanh hướng về phía trước căn cứ mở ra nơi cửa nhỏ chạy nhanh lấy lần này sống sót hành giả thanh niên chạy bộ tốc độ đều rất cấp tốc hành giả thanh niên cấp tốc chạy dưới so với cái này chút cuồn bạo vi g ú t người lây bệnh nhanh hơn chút lôi khác đám người tiến vào cái này cửa kim loại lúc đã trải qua nghe ra đến bên ngoài vang lên liên tục tiếng súng các chiến sĩ nổ súng điểm x ạ những cái này tới gần căn cứ quần bạo vi r ú t người lây bệnh tại thanh trừ gần nhất chỗ quần bạo vi r ú t người lây bệnh sau nhóm này chiến sĩ lại bắt đầu leo lên máy bay trực thăng sau đó máy bay trực thăng cất cánh lôi khác hơi nghi hoặc một chút cái này máy bay trực thăng vì sao không tuyển chọn trực tiếp hạ xuống căn cứ đỉnh hoặc nội bộ mà lựa chọn đáp xuống cái này kim loại cửa căn cứ bên ngoài lần này tiến vào căn cứ liền gặp được quần bạo vi g ú t người lây bệnh tập kích đoán chừng là phòng thí nghiệm tổ chức người cố ý an dẫn tới một nhóm của bạo vi r ú t người l â y bệnh cho lôi khắc những cái này mới vừa chạy ra the mạ dở dần nở thanh niên vật thí n g h i ệ m n h ì n cứ như vậy để cho những cái này thanh niên biết thế giới bên ngoài khắp nơi là loại này của bạo vi r ú t người l â y bệnh mười phần khủng bố đều không cần trong căn cứ nhân viên quản lý nhấn mạnh hành giả thanh niên đều sẽ cảm giác lưu tại nhân loại người sống sót căn cứ biết an toàn hơn lôi khắc mấy người tiến vào cái này trụ sở mới sau đi ở kim loại trên lối đi có chiến sĩ mang theo bọn hắn hướng về phòng rửa mặt đi đến tắm rửa đổi thân quần áo mới các thanh niên ta là cái này người sống sót trụ sở tạm thời thủ lĩnh johnson sau đó các ngươi sẽ ở đây lâm thời người sống sót trong căn cứ bắt đầu cuộc sống mới hai nạn đã qua đều đi tắm nước nóng trong căn cứ đã trải qua chuẩn bị đồ ăn quần áo cùng chỗ ở một người trung niên đi tới hướng về phía lôi khắc những cái này mới tới hành giả nói lôi khắc nhìn lấy cái này tại the mạ giờ dần nở đệ t a m màn đại p h ả n phái johnson chính là hắn đã giết lao thái thái hế và tiến sĩ đương nhiên hiện tại cái này johnson vẫn là hế và tiến sĩ thủ hạ tờ d ẽ xả xem như lôi khắc cái này đội thông quan hành giả bên trong duy nhất nữ tính bị đơn độc mang đi lôi khác phán đoán tờ rẽ xả ở nơi này trong phòng thí nghiệm khả năng lại còn bị rót vào một phần nhỏ tỉnh lại trí nhớ dược tề tỉnh lại bộ phận ký ức đương nhiên nguyên tắc bên trong tờ rẽ x ạ chính là ở nơi này t h e o mạ dở dần nợ n h ị t r ù n g khôi phục một chút trí nhớ bất quá nguyên tắc bên trong tờ rẽ xả ký ức ở nơi này phòng thí nghiệm trong căn cứ còn bị phong ấn hoặc rửa sạch chút cũng không hề hoàn toàn khôi phục đây cũng là thân là vong linh công chúa tờ rẽ xa người chơi muốn tại t h e o mạ dở dần nợ đệ nhất màn thế giới liền để số hai tôn giả giúp nàng khôi phục trí nhớ nguyên nhân lôi khác hiện tại cũng không biết tờ rẽ xa bị một lần nữa rót vào chút khôi phục có thể hay không cùng mình trước đây không lâu cho nàng ánh mắt trích đạc si ti cái kia tỉnh lại ký ức dược tể có xung đột lôi khác nghĩ đến chỉ nghe theo mệnh trời năm trăm vạn chư thiết tệ ngươi cũng không nên dễ dàng như vậy quải điệu hoặc nhân lên rồi lôi khác rốt ca mỹ nổ cùng tiểu chư hạng nhất người bị mang đi một gian tắm gội phòng nhanh chóng cọ rửa sau đều đổi thân mới áo vải phục y phục này mặc dù không quá giữ ấm nhưng ở cái này kim loại trong căn cứ sinh hoạt đầy đủ chúng ta người sống sót căn cứ thống lĩnh johnson muốn gặp số hai tôn giả cũng hỏi thăm mấy vấn đề một tên chiến sĩ tới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 sử dụng cao cấp vé vào cửa tiến vào sân thi đấu phó bản khôi phục trí nhớ các người chơi mới nguy hiểm hơn những người còn lại ta mang các n g ư ờ i đi làm thân thể kiểm tra cùng rút máu xét nghiệm số hai tôn giả bị hỏi thăm mấy vấn đề sau liền sẽ trở lại một tên chiến sĩ đối với ruột bọn người nói lấy lôi khác sau đó đi theo một tên khác chiến sĩ rời đi đi ở cái này kim loại trong căn cứ tiểu trư đầu đã ở lôi k h ắ c bên cạnh đi theo lôi khác sau đó được đưa tới một cái có chút giống phòng thẩm vấn gian phòng may là không có hình cụ cùng còng tay chân còng tay loại hình chỉ là để lôi khác ngồi trên ghế đợi vài phút trước đó nam nhân trung niên kia căn cứ này tổng chỉ huy john sân liền mặt mỉm cười đẩy cửa đi đến số hai tôn giả không cần t h ậ n trương ta chỉ là hỏi mấy vấn đề đơn giản ngươi trả lời xong liền có thể rời đi hỏi đi ta sẽ phối hợp là ngươi mang theo hành g i ả nhóm chạy ra ngươi tòa kia the mạ dở dần nở không biết ngươi đối với tổ chức cái nhìn là cái gì ngươi còn nhớ rõ cái gì liên quan tới tổ chức tin tức sao nếu như ngươi đụng phải n ư ớ người chọn làm thế nào Johnson ráng, một bộ mỉm cười bộ bộ cười đối với liên ô khắc nhìn như tùy ý hỏi. Ta đúng cái nhìn chính là, bọn hắn h cái đúng bọn n tùy Ta ý i g là, cứu quan á thất bại, thời bại, i g dài như vậy, tới ạ bạo i nghiên liệu vi giải sao ra còn cứu không đến cùng quan trị rút dược. ký ức ta cũng là từ the mạ giờ dần nở chạy vừa đi ra tiến vào phòng thí nghiệm sau nghe lấy một cái tên là e v a lao thái thái tại thu hình lại bên trong nói Đúng rồi, phần kia thu hình lại cũng đã bị đưa đều chúng phần hình cũng chiến sĩ thu hồi lại. Ta biết liên quan tới nội dung, tiến hình trần rồi hồi kia lại tới lại. biết tới Thái Thái kia lại thu thu thu ta đụng phải nữa người, Ta Lao Eva bị sĩ sĩ ở vấn đề này đáp án ta hiện tại cũng không xác định ta cảm giác bây giờ tổ chức không thể hoàn toàn tính một cái tổ chức tà ác này cũng không thể tính một cái hiền lành hảo tổ chức nếu như tổ chức có thể mau chóng nghiên cứu ra cồn g bạo virus giải dượng giải cứu nhân loại của thế giới này lời nói bọn hắn sẽ là cái thế giới này anh hùng bằng không dù cho tổ chức này cỡ nào cố gắng đi nghiên cứu không có thành quả cũng chỉ sẽ bị người nhóm phỉ nổ lôi khắc tùy ý đáp trả nghe được lôi khắc đáp án j o h n s ơ n trầm tư một chút sau liền ngẩng đầu nhìn lôi khắc cảm tạ phối hợp của ngươi số hai t u n giả vấn đề của ta đã trải qua họ xong ngươi có thể rời đi đúng tại chúng ta căn cứ này bên trong vẫn còn cái khác the mạ dở dần nở cứu ra thanh niên hy vọng ngươi không cần cùng những cái này thanh niên phát sinh xung đột ừ ta không sẽ cùng nhân loại xung đột lôi k h ắ c gật đầu nói lấy sau đó đứng dậy đ ẩ y cửa phòng ra một tên tại cửa ra vào chờ chiến sĩ mang theo lôi k h ắ c rời đi lôi k h ắ c bị mang về một cái cùng loại phòng y tế căn phòng camino do đám người đang ở một chút dụng cụ trên thiết bị làm lấy vận động hoặc rút máu kiểm tra lôi k h ắ c cũng bị yêu cầu nằm một chương trên ghế dựa trước tiến hành rút máu sau đó tiến hành mấy hạng cùng loại thể năng khảo thí lôi khác tận lực cần giấu đi thực lực để mình xem yếu một ít lôi khác r ố t mấy người đều sau khi kiểm tra xong một tên chiến sĩ lần nữa tiến đến mang theo lôi khắc mấy người rời đi cái này phòng y tế đi quán cơm ăn cơm số hai tôn giả cái t i a t john sân hỏi ngươi cái gì r ố t đi qua lôi khắc bên cạnh lúc nhỏ giọng hỏi một chút liên quan tới tổ chức vấn đề ngược lại không có gì lớn r ố t ngươi cảm giác nơi này thế nào so trước đó chúng ta the mạ dở dần nờ doanh địa được không lôi khắc hỏi tạm thời nhìn coi như không tệ chính là tại tận thế thế giới vẫn còn dạng này căn cứ có thể làm cho chúng ta sinh tồn cũng cung cấp tên h không quá bình thường. nhỏ chiến theo khắc chạy hành khắc chỉ có thể cùng trước đỉnh chỉ nói chuyện với nhau. ứ c cảm giác cái cuối có cùng trước ăn, giọng nói, mang người, này lang, nói ta Rốt tới rốt t mấy kim lôi loại lôi với quá sĩ chiến sĩ này đẩy ra phía trước cửa kim loại r ố t mấy người nhìn thấy trong môn chính là một gian đại thực đường rất nhiều cùng tuổi bọn họ sấp xỉ thanh niên đang dùng bữa ăn đây bất quá lôi khắc thấy cái này đại thực trong nội đường cơ hồ chín mươi chín phần trăm đều là phi nhân loại bề ngoài vũ trụ người chơi nhân loại bình thường dáng vẻ thanh niên ít đến thương cảm lôi khắc còn không có tiến vào quán cơm c ũ những g người này t o nhìn thấy lôi khắc cái này nguyên tắc bên trong không tồn tại nhân loại sau cũng phát hiện lôi khắc là vũ trụ người chơi thân phận cái này sân thi đấu quá hố người liền cho tờ rẽ xạ cung cấp thay thế dân bản địa dáng vẻ vé vào cửa cho mình cái này lần trước vũ trụ sân thi đấu vô địch vé vào cửa vậy mà không mang theo cải biến b ề ngoài cùng tên công năng lôi khác trong lòng không khỏi đoán trách cái này trong phòng ngăn vũ trụ người chơi số lượng so lôi khác dự đoán còn nhiều thêm chút hơn một trăm người mặc dù những cái này vũ trụ người chơi kỹ năng công kích cùng một chút công kích đạo cụ hẳn là đều bị sân thi đấu che giấu nhưng cái khó bảo đảm cái kia người chơi có được có thể giết chết bản thân hoặc để mình bị thương kỹ năng đặc t h ủ bọn hắn giống như không hữu hảo các bị nộ đứng ở cửa trần trừ một lúc cũng cảm giác được cái này trong phòng ngăn những cái kia thanh niên nhìn nét mặt của bọn hắn không thích hợp theo ta đi ở nơi này quán cơm bên trên lối đi nhỏ đi tới gần những cái tia cầm súng kích điện chiến sĩ lôi k h ắ c vừa nói lúc này vẫn là lựa chọn để dân bản địa chiến sĩ trước bảo vệ mình những người này đi lôi k h ắ c bắt đầu dẫn đầu đi ở trước nhất hôm nay suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng còn không có khôi phục đây không phải lôi k h ắ c đều muốn đơn độc ở nơi này trong phòng ngăn tản bộ vòng cùng những cái này vũ trụ người chơi chào hỏi một chút lôi k h ắ c lựa chọn ký ức mấy cái t r ừ n g mắt về phía bản thân ánh mắt hung á c nhất mang theo sát ý nặng nhất phi nhân loại người chơi hình dạng lôi khác chuẩn bị đợi lát nữa ăn xong cái này bỗng nhiên c ơ tối trở về chỗ mình ở tìm chút khối gỗ nhỏ điều khắc đi cái này trong phòng ăn bởi vì có dân bản địa hộ vệ trông coi hiện tại đến không có vũ trụ người chơi lập tức đến công kích lôi k h ắ c người mới tới này lôi k h ắ c hiện tại có gan mình là một cái phạm nhân mới mới vừa gia nhập n g ụ c giam quán cơm một đống người xấu tù phạm muốn hãm hại mình cảm giác lôi k h ắ c mang theo ca m ì nổ cùng rột mấy người nhận lấy đồ ăn sau t ì một m người là người loại bề ngoài dân bản địa thanh niên đơn độc vị trí cái bàn ngồi xuống cái này dân bản địa thanh niên làn da rất trắng vẫn rất gầy yếu lôi k h ắ c nhớ kỹ cái này tiểu bạch thanh niên cũng là the mạ dở dần nở hai nguyên tắc bên trong một cái rất may mắn thanh niên cái này tiểu bạch thanh niên đơn độc sinh hoạt tại một cái trừ hắ đều là nữ nhân thẹ mạ giờ dần nở bên trong cái kia trong mê cũng chỉ có hắn một người nam lôi khác cũng không biết cái này dân bản địa tiểu bạch tiểu tướng ố c có tốt như vậy thẹ mạ giờ dần nở không nhiều ở ít này g làm gì sốt u ruột chạy đến vẫn là sau khi chạy ra ngoài cùng hắn những tỷ bội kia liền đi mất nhạc văn bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ internet đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm ba mươi b ố trong phòng ă n vũ trụ người chơi không hề hữ hảo chứ trong phòng ngăn vũ trụ người chơi không hề hữu hảo ha ha ta gọi số hai tôn giả mới từ the mạ dở dần n ở bên trong đi ra vị này r ố t các mino lôi k h ắ c ngồi ở trước bàn ăn đối với vị này tiểu bạch tiểu t ử ngốc giới thiệu phía bên mình người ừ tiểu t ử ngốc này chỉ là nhẹ gật đầu mắt nhìn lôi k h ắ c sau liền tiếp tục ăn cơm đi không có quá nhiều giao lưu r ố t mấy người cũng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm trước đó thoát đi the mạ dở dần n ở lại làm hơn mười giờ máy bay trực thăng đi tới nơi này doanh địa liền tắm rửa rút máu rèn luyện kiểm tra thân thể bọn hắn cũng đói bục lắm nếu như ngươi có đặc thù phát hiện tùy thời có thể tới tìm ta hiện thực rất có thể không giống mặt ngoài tốt đẹp như vậy lôi khắc vừa ăn đồ ăn bên cạnh nhỏ giọng nói câu nghe được lôi khắc lời nói cái này ở ăn cơm thiếu niên gầy yếu trong tay thìa kém chút không có bắt được bất quá hắn vẫn không có nói chuyện với lôi khắc chỉ là mắt nhìn lôi khắc sau lại tiếp tục túi đầu ăn cơm đây là dinh dưỡng không đầy đủ đi hắn ở the mạ dở dần nở đoán chừng thức ăn rất kém cỏi đều g â y thành như vậy cái k i a the mạ dở dần nở thức ăn so với ta còn kém tiểu chư đầu cũng mang tới phần đồ ăn đứng ở bên bàn bên trên bắt đầu ăn vẫn chỉ có lôi khắc những người còn lại đều bởi vì tiểu t r ư đầu cái kia kỹ năng đặc thù nguyên nhân căn bản nhìn không thấy đang ở bưng bàn ăn ngụm lớn ăn đồ tiểu t r ư đầu người nơi này là cái gì cũng rất căm thù chúng ta bọn hắn đều căm thù người mới tới sao rót nhẹ nói lấy chỉ cần không phải đồ đần hành giả tiểu đội những người này cũng có thể cảm giác được trong phòng ă n cái khác các thanh niên nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn không hề thân mật chúng ta cũng chừng trở về biểu lộ hung á c điểm nghĩ bọn họ chính là của chúng ta cử nhân chừng đến bọn hắn sợ hãi là được rồi bình thường loại tình huống này cái này trụ sở mới lao nhân đều là hiếp yếu sợ mạnh lôi khác cười lấy đối với tiểu đội người nói lấy d ọ t đám người nghe xong thật đúng là nhẹ gật đầu đang ăn cơm đồng thời cũng ngẩng đầu dùng hung ác ánh mắt đáp lễ lấy những cái k i a vũ trụ các người chơi giờ cơm tối kết thúc g o ò n sân căn cứ này l á n h tụ đến rồi c ầ m phần danh sách bắt đầu tuyên đọc cũng vừa nói bị chọn chúng người đều là người may mắn biết mang đến điều kiện tốt hơn người sống sót danh o địa bắt đầu cuộc sống mới hiện tại người sống sót danh o địa tiếp nhận nhân số của có hạn chỉ có thể một lần tiếp nhận mấy người trong tay hắn phần danh sách này là đối với tất cả các thanh niên ngẫu nhiên rút ra lôi khác nhìn lấy bị điểm tên vũ trụ người chơi một mặt không tình nguyện đứng dậy đi đến giòn sân bên cạnh sau đó bị chiến sĩ mang theo rời đi cái này quán cơm ở trong quá trình này những cái kia bị điểm danh khôi phục trí nhớ vũ trụ các người chơi cũng không có phản kháng lôi khác phân tích tình huống hiện tại ở nơi này trong căn cứ vũ trụ các người chơi đã trải qua đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó tại chính mình cái này nhân vật chính đoàn đội trước khi đến liền thương lượng xong sẽ không c h ứ c phá hư căn cứ này quy tắc về phần không phản kháng hiệp nghị ký kết nguyên nhân lôi khác cũng không có biết rõ ràng đoán chừng chính là đến hỏi những cái kia vũ trụ người chơi cũng sẽ không nói cho bản thân lôi khác phòng đoan lấy những cái này vũ trụ người chơi rất có thể định ra một cái người chơi ở giữa tương h ư ớ c thúc quy tắc bị điểm danh mang đi người chơi coi như xui xẻo đã mất đi cái này phó bản thế giới thông quan thu hoạch được cuối cùng t ư ở n g thường cơ hội nhưng không phản kháng dù cho bị phòng thí nghiệm tổ chức mang đi ở nơi này phó bản thế giới cũng không có nguy hiểm tính mạng cái này sân thi đấu phó bản hết t h ể yêu cầu còn sống thời gian năm năm hiện tại đã qua ba năm sống thêm xuống tới hai năm liền có thể kết thúc rời đi cái này phó bản đương nhiên điều kiện tiên quyết là không trở thành cồn bạo virus lây bệnh người có được trí nhớ vũ trụ người chơi các thanh niên trong cơ thể của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại kháng thể trở thành người lây bệnh tỷ lệ rất thấp bị mang đi vũ trụ người chơi cũng sẽ ở cái này phó bản sau khi kết thúc dưới tình huống bình thường sẽ tiếp tục sống rời đi phó bản lôi khác nhìn lấy tình huống này cười cười căn cứ này bên trong hơn một trăm tên vũ trụ người chơi thanh niên như thế giữ lại không thể được nguyên tắc bên trong thomas tiểu hòa xa tiểu đội rời đi căn cứ này thời điểm cũng không có đối với căn cứ này bên trong thanh niên tiến hành công kích hoặc lôi kéo nhưng lôi khác quyết định vì thông quan bảo hiểm chút bản thân lúc đi cái này hơn một trăm tên vũ trụ người chơi vẫn là đ ề u k h ả i địa đi nếu là cái trụ sở này có thể bị hủy đi thì tốt hơn lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng bắt đầu tra xét cái trụ sở này nội bộ tình huống cái này to lớn kim loại căn cứ lôi khác tại không có kim cô đồng cùng những cái kia vốn có kỹ năng điều kiện tiên quyết cũng không có năng lực phá hủy nơi này tiến vào thời điểm cửa căn cứ có trọng binh trần ấn g i ữ chỉ có một cái thông đạo rất khó đi ra ngoài bất quá căn cứ này hậu phương vẫn còn cái nguyên tắc bên trong không có khu vực căn cứ này hậu phương vậy mà kiến tạo một cái đại hình đặc thù sân chơi lôi khác nhìn lấy những cái này trong sân chơi khí giới cảm giác có chút quen thuộc lôi khắc nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ lại bản thân vừa tới cái này thẻ mạ dở dần nở sân thi đấu phó bản thời điểm đề nghị tờ rẽ xả hướng lao thái thái h a v à tiến sĩ đề nghị kiến tạo tử vong sân chơi so thẻ mạ dở dần nở hiệu quả tốt nhìn dạng tờ rẽ x ả vì được coi trọng thực đem kiến nghị này tăng lên sau đó cái này tử vong sân chơi đề nghị đã chìm đ á y biển nhưng không nghĩ tới phòng thí nghiệm tổ chức thật đúng là thành lập cái này tử vong sân chơi đồng thời ở nơi này thẻ mạ dở dần nở đệ nhị màn đại hình căn cứ hậu phương thiết lập lôi khắc hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng tra xét căn cứ này tình huống muốn thoát đi cái này đại hình căn cứ tương đối an toàn chút lộ tuyến liền muốn thông qua t ử v o n g sân chơi mới được t ử v o n g sân chơi hậu phương nối thẳng vùng núi còn có núi khu hạ phế tích thành thị cùng rừng cây những vương hướng khác đều là cùng loại bình nguyên hoàn cảnh dù cho thành công thoát đi ra căn cứ cũng dễ dàng bị tóm trở về lôi khắc đang suy tư lấy thoát đi biện pháp đâu một tên đầu sói vũ trụ người chơi đi tới đi vào lôi khắc đi ăn cơm trước bàn ăn nghe nói ngươi kêu số hai tôn giả thomas không có ở ngươi thay thế thomas cho ngươi cái cơ hội sống sót lập tức hướng ron sân t h ỉ cầu thu hoạch được đi đến người sống sót mới doanh trại cơ hội người này đầu sói vũ trụ người chơi đối với lôi khắc nói lôi khác nghe lấy là lời này nhưng r ộ t đám người nghe được lời nói bị chư thiên online soàn cải đổi thành mọi người chúng ta đều không quen nhìn ngươi loại hình khiêu khích nói lôi khác nhìn lấy bên cạnh r ộ t đám người một mặt tức giận dáng vẻ có đã trải qua muốn bắt lên cái ghế đánh liền biết chư thiên online bóp méo sau cái này đầu sói vũ trụ người chơi lời nói không phải là cái gì lời hữu ích chư thiên online xem ra cũng phải bước lên người chơi giữa đánh nhau lôi khác chuẩn bị lập thế giới không phải hơn một trăm cái vũ trụ người chơi nhìn c h ầ m c h ầ m bản thân nếu là bản thân yếu đi đoan chừng không lâu cũng sẽ bị bọn hắn giết lôi khác cầm lên bản thân ăn cơm kim loại cái xiên lập tức khởi động dưới chân cực quan g g i à y chạy đua tốc độ ánh sáng bắn gọn kỹ năng trong n y mắt lôi khác tốc độ nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên tới ba trăm linh tại tăng thêm cực quan g g i à y chạy đua tự mang gia tăng tốc độ di chuyển ba mươi gia tăng né tránh ba mươi vĩnh cửu kỹ năng bị động lôi khác đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên trong tay kim loại cái xiên hóa thành từng đạo tàn ảnh bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để m ô i sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đ số hai tôn giả bản thân ăn cơm cùng chớ chú điêu khắc đầu gỗ tiểu nhân chương tám trăm ba mươi lăm số hai tôn giả bản thân ăn cơm cùng chớ chú điêu khắc đầu gỗ tiểu nhân lôi k h ắ c biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng hơn nữa lần công kích này muốn lập vi mới được để tại chỗ tất cả khôi phục trí nhớ vũ trụ người chơi nhìn thấy thực lực của mình sau cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lôi k h ắ c trong tay kim loại cái xiên không ngừng đâm xuyên lấy trước người đầu s ó i vũ trụ người chơi chỗ yếu đầu s ó i vũ trụ người chơi muốn tránh né cùng đón đỡ nhưng phản ứng của hắn căn bản theo không kịp lôi khắc tốc độ đầu xói vũ trụ người chơi trên người bắt đầu xuất hiện từng cái lô máu tiếng kêu thống khổ đầu sói người chơi cũng không kịp phát ra sẽ chết rồi lôi k h ắ c bắt đầu di chuyển nhanh chóng thân hình hiện ra kinh người di động lực đi tới đầu sói người chơi phần lưng tại đầu sói người chơi cái hót cùng chỗ sau lưng lại đâm ra mấy chục cái huyết động bạo đậu bắn vọt kỹ năng mười giây thời gian kéo dài kết thúc một giây sau cùng lôi k h ắ c nhấc chân trực tiếp đem cái này đầu sói người chơi thi thể đã phải xa xa trên mặt đất sau đó lôi k h ắ c tốc độ giảm xuống từ từ ngồi trở lại chỗ ngồi kỳ thật ta thói quen dùng địa không thích dùng cái xiên lôi khác cầm trong tay mang m á cái xiên tùy ý hướng bên cạnh trên mặt đất quang ra kim loại cái xin rơi xuống mặt đất vang lên đinh đương đinh đinh thanh âm thanh thúy trong phòng ngăn hơn một trăm tên vũ trụ người chơi thanh niên nghe lấy cái này kim loại cái xin cùng mặt đất tiếp xúc thanh âm giống như cái xin cắm ở thân thể bọn họ bên trên một dạng phốc phốc ngã xuống đất đã chết rơi đầu sói người chơi trên thân thể cái kia đông đảo bị cái xin đâm ra tới huyết động lúc này mới bắt đầu phun máu ra ngoài trước đó lôi khắc cái xin công kích tốc độ quá nhanh để đầu sói người chơi vết thương đều không làm sao đổ máu trước hết chết g i t cùng ca mỹ nổ đám người trước đó chỉ biết là số hai tôn giả tiên pháp rất lợi hại hiện tại tận mắt thấy số hai tôn giả xuất thủ Cầm một dùng cơm công cụ, đều có một t dùng đều hai ể giết người, cũng hơi kinh ngạc. Trong phòng ăn trong hơi kinh cái i mắt trở tĩnh, ăn nháy nên 10 phần yên k hơn 100 tên n trụ vũ g ư ờ chơi tên h h a n n i hiện tại chiến ũ n g k ô n cần bữa ăn, g chỉ bữa thấy số ả bắt bàn bên một lần nữa từ trên thìa vật. thí đầu đang đồ đứng lần cầm Quán kim cơm nghiệm lấy loại nữa ăn cạnh hơn 10 danh phòng c i h sĩ cẩn ũ n phản ứng. tên chiến g kịp Hai c sĩ thận đi tới bắt đầu xử lý trên mặt đất đầu sói thanh niên thi thể còn dư lại chiến sĩ trong tay súng kích điện đều nhắm ngay lôi khác giết người những chiến sĩ này cũng đã biết nhưng là tốc độ nhanh như vậy còn sử dụng bộ đồ ăn giết người những chiến sĩ này cũng tự hỏi ngăn cản không nổi số hai tôn giả kinh khủng kia kim loại cái xin công kích những cái này cầm thương chiến sĩ không có lập tức tới gần l ô i khắc bọn hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy lôi khắc cầm trong tay đang uống canh kim loại thìa đứng ở quán cơm phía trước cửa ra mới vừa niệm xong danh tự còn không có rời đi johnson cũng nhìn thấy lôi khắc mấy giây cuối cùng cái xin công kích j o n s o n do dự một hai giây sau lựa chọn mặt mỉ cười kiên trì hướng đi lôi khắc trước bàn ăn loại tình huống này h ắ n cái trụ sở này người phụ trách nhất định phải làm chú số hai tôn giả vì cái gì xuất thủ đã thương người tất cả thanh niên đều là đồng bạn chúng ta nhân loại may mắn còn sống suốt đã trải qua không nhiều lắm không thể lại tàn sát lẫn nhau trước đó chúng ta nói chuyện với nhau không thoải mái à hiện tại ngươi làm như vậy để cho ta cái trụ sở này người phụ trách rất là khó xử trước đưa ngươi đi căn phòng đơn độc tỉnh táo lại như thế nào sau đó ta sẽ tìm mặt ngươi nói johnson dùng giọng thương lượng hướng về phía lôi k h ắ c nói không thương lượng không được à, a johnson cảm giác mình cũng đánh không lại cái này số hai tôn giả dễ dàng bị miễu sát lôi khắc ngẩng đầu nhìn j o n s o n cái này dân bản địa là hắn chức nói năng lỗ mãng khiêu khích ta hắn vũ nhục nhân cách của ta ta mới bất đắc dĩ xuất thủ ta có thể đi nhưng ta bữa cơm này lập tức phải đã ăn xong đợi thêm ta vài phút như thế nào lôi khắc cười nói lấy giòn sân nhẹ gật đầu không có thúc giục số hai tôn giả giòn sân trong lòng bây giờ cũng sợ à hắn sợ thúc giục gấp số hai tôn giả số hai tôn giả lại nói hắn nói năng lô mãng loại hình cầm kim loại thìa đem hắn trên người đào xuống đi một đống hết đục giòn sân trong lòng đã trải qua đang mắng căn cứ quán cơm nhân viên hậu cần cho những thí nghiệm này thể thanh niềm kim loại gì bộ đồ ăn a ngày mai bắt đầu cái này quán cơm đều điểm mềm lựa tợt lặt tiệp thìa mới được trong phòng ăn tất cả mọi người hiện tại cũng đang nhìn lôi khác ăn cơm lôi khác chầm rãi lại ăn hai ba phút số hai tôn giả bạo lực không giải quyết được vấn đề muốn lấy đức phục người tiểu chư đầu ở bên cạnh khuyên lôi khác lôi khác ăn xong để tay xuống trung kim thuộc thiện một k h ắ c này trong phòng ăn vũ trụ người chơi cùng phòng thí nghiệm tổ chức những cái kia cầm súng kích điện chiến sĩ mới yên tâm chút nhưng là một giây sau lôi khác lại đem cái này kim loại thiện cầm trong tay đem chơi một chút động tác này đem đứng nơi xa phòng thí nghiệm tổ chức chiến sĩ dọa đến kém chút cũng nhìn không được nổ súng đi thôi ta ăn xong lôi khác cười lấy lại đem kim loại t h i ệ có ẩm một tiếng ném h ổ i trên bàn cơm g o ò n sân lần này mang theo mấy tên chiến sĩ tự mình áp giải số hai tôn giả cái này mượn phần nguy hiểm vật thí nghiệm thanh niên rời đi quán cơm số hai tôn giả sau khi rời đi trong phòng ă n vũ trụ người chơi mới bắt đầu tiếp tục ăn cơm cũng khe khe bàn l u ậ n lấy giót cùng camino có chút bận tâm nhìn lấy số hai tôn giả đi ra quán cơm đại môn số hai tôn giả sẽ không bị trừng phạt khu trừ ra căn cứ này đi camino có chút bận tâm nói ai số hai tôn giả người kỳ thật cũng không t h lắm nhưng ta trước đó cũng cảm giác cái này số hai tôn giả có chút bạo lực không nghĩ tới hắn rời đi the mạ dởn nở còn dặng này là số hai tôn giả mang bọn ta chạy ra the o mạ giờ dần nở nếu như hắn lần này bị khu trừ ta cũng xin cùng theo một lúc rời đi một tên hành giả nói nói ta chờ một chút xem trước một chút căn cứ này xử trí như thế nào số hai tôn giả phát sinh loại sự tình này căn cứ hẳn là sẽ công khai đối với số hai tôn giả xử trí rốt cao mày nói ừ các mỹ nộ cùng cái khác dân bản địa hành giả thanh niên nhẹ gật đầu lôi khác bị đưa vào một cái có hai thanh toạ ỉ cùng cái b ả n gian phòng bên trong áp giải lôi khắc chiến sĩ cùng johnson sau đó rời đi cửa phòng bị khóa trái tiểu chư đầu hỏi lôi khắc ta bây giờ nghĩ đ i ề u k h á c truy cầu nghệ thuật cảnh giới cao hơn người tỉnh dậy dưới ngươi cái ghế kia là đầu gỗ ta muốn dùng ngươi cái ghế kia làm vật liệu tiến hành điều khắc gian phòng kia giám sát thiết bị ngươi có biện pháp giúp ta che đậy không không có lời nói ta liền bản thân phá hư gian phòng kia giám sát thiết bị lôi khắc cười lấy hướng về phía tiểu chư đầu nói a ta ngược lại thật ra có thể che đậy gian phòng kia giám sát thiết bị nhưng là ta không có cái ghế ngồi ngươi làm sao không cần cái ghế của mình tiểu chư đầu hỏi lôi khắc ta điểm ngồi xuống điêu khắc mới được đứng đấy mệt mỏi lôi khắc nói tiểu chư đầu nghe xong buồn bực cơ hắn tiểu chư đầu lại đứng lên cũng đem dưới người đầu gỗ cái ghế đưa cho lôi khắc lôi khắc lấy ra chớ chú khiêu lao bắt đầu nhanh chóng điêu khắc trước đó tại quán cơm ghi lại những cái k i a đối với mình toát ra sát ý lớn nhất vũ trụ người chơi lôi khắc thuận tiện còn đem giòn sân cùng tờ rẽ xạ đầu gỗ tiểu nhân cũng đều điêu khắc một cái từng cái đầu gỗ tiểu nhân rất nhanh bị lôi khắc điêu khắc đi ra đi qua nhiều như vậy phó bản lôi khắc hiện tại kỹ thuật điêu khắc đã là đại sư cấp điêu khắc tốc độ rất nhanh nhất là vũ trụ người chơi tướng mạo còn rất có đại biểu tính rất dễ dàng điêu khắc đầu gỗ tiểu nhân bắt đầu chuyển hóa trở thành một cái bạch ngân hoàng kim cấp chớ chú ma ngẫu điêu khắc hết một cái đầu gỗ cái ghế sau lôi khắc mới dừng lại đem g i ò n sân chớ chú ma ngẫu cùng mười cái vũ trụ người chơi chớ chú ma ngẫu để lên bản đem tờ rẽ xạ chớ chú ma ngâu trước thu hồi t ố i láo bên trong đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đ ô n g tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm ba mươi sáu phòng thí nghiệm đối với quán cơm sự kiện biện pháp xử lý chương tám trăm ba mươi sáu phòng thí nghiệm đối với quán cơm sự kiện biện pháp xử lý lôi khác sau đó b ẻ gãy những cái này chớ chú ma ngâu tay và chân chớ chú thành công phát động vừa rời đi p h ò ngăn vũ trụ người chơi bên trong lần lượt xuất hiện ngã thương hơn nữa có rơi nặng đều gãy xương đối với đã trải qua khôi phục trí nhớ vũ trụ người chơi bước đi lại còn quảng gãy xương vẫn là liên tục xuất hiện m ộ ư ơ i người té bị thương tình huống những cái này vũ trụ các người chơi nghi kỵ là số hai tôn giả động thủ đồng thời cũng bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau lấy sau đó liền dân bản địa johnson đi ở kim loại trong thông đạo bởi vì một đám vệt nước trượt đến đem cánh tay quảng xương lên johnson nghe lấy báo cáo của thủ h ạ trong căn cứ ngã thương nhân số tính cả hắn đã trải qua m ộ ư ơ i một người mười tên vật thí nghiệm thanh niên cùng hắn đều té bị thương điều lấy giám sát xem xét hoàn toàn là ngoài ý mới căn bản nhìn không ra bất kỳ cho g i n g dấu v Cái những cái này dân bản địa vũ trụ người chơi tuyển ra tới đại biểu công bố có số hai tôn giả cái này tàn bạo thanh niên tại bọn hắn cũng không dám tại quán cơm ăn cơm đi khôi phục trí nhớ vũ trụ người chơi cũng biết phòng thí nghiệm tổ chức mới là cái trụ sở này chân chính người k h ô n g chế phòng thí nghiệm không có khả năng lựa chọn khu trục số hai tôn giả cái này vật thí nghiệm khu trục vậy căn bản không phải trừng phạt ngược lại là ban thưởng r ố t c ù n g c ả mỹ n ổ cái này vừa tới căn cứ này bảy tên hành giả thanh niên sau đó bị mấy tên căn cứ chiến sĩ dẫn theo đi một cái mười người giữa phòng ngủ mười người này thời gian trước đó vẫn còn một tên nhân loại bề ngoài thanh niên ở thanh niên này nhìn thấy r ộ t đám người tiến vào gian phòng của hắn sau biểu lộ có chút sợ hãi dù sao g ộ t nhóm này người mới tới thế nhưng là cùng cái kia tàn bạo số hai tôn giả một cái the mạ giờ dần nở chạy đến lẫn nhau ở giữa thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm hơn nữa dột những người này lúc ăn cơm đợi biểu lộ thanh niên này cũng nhìn thế nhưng là rất dữ tợn khó đảm bảo trong bảy người này có thể xuất hiện hay không cùng loại số hai tôn giả loại kia một lời không hợp liền cái kia cái xin đem ngươi đâm thành tổ hong v ỏ vẽ các vị đại ca các ngươi nhìn chúng cái kia dường chiếu tùy t i ệ n chọn cái này phòng ngủ trừ ta bộ kia đệm chăn tất cả đều mới ta không ở lại cửa hàng cũng được các ngươi chọn trước chọn xong ta liền chuyển đệm chăn chuyển địa phương nguyên bản trong phòng thanh niên hướng về phía dột bọn người nói lấy lôi khắc ở nơi này cùng loại phòng thẩm vấn gian phòng ngồi xuống lại đợi rất lâu trên cánh tay đi phòng y tế tốt nhất dược johnson mới mở cửa đi tới johnson sau khi vào nhà nhìn thấy trên bàn cùng trên đất phế đầu gỗ sau trực tiếp để cho thủ hạ lại tiện đến rồi một cái trồng chất cái gây sát đợi lâu số hai tôn giả hôm nay quán cơm phát sinh một màn ta cũng đã điều tra mặc dù là người thanh niên kia trước chọc giận n g ư ờ i nhưng hắn không có xuất thủ chỉ làm miệng nói vài câu johnson sau khi ngồi xuống tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ k h í hướng về phía lôi khắc nói ừ nói thẳng đi các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào việc này lôi khắc hỏi chuyện này ảnh hưởng thật không tốt chúng ta căn cứ trước đó chưa từng xảy ra loại chuyện này trong phòng ă n tại đi ăn cơm người sống s u ấ t các thanh niên đã trải qua phái tới bảy tên đại biểu hướng ta liên danh k h á n g nghị manh liệt yêu cầu xử tử ngươi johnson nói đến đây nhìn lấy lôi khắc ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào thật muốn xử tử ta lôi khắc ngữ khi có chút âm lanh nói lôi khắc giày chạy đua bạo đầu bắn vọt kỹ năng đã trải qua khôi phục dù cho cái này dân bản địa johnson thực lực không yếu lôi khắc cũng có lòng tin dây hắn trốn nữa ra căn này phòng thẩm vấn không từng cái người sống sót thanh niên đối với nhân loại mà nói đều là bảo vật đắt tiền cái này cùng tôn trị của chúng ta không hợp johnson nhanh vừa nói hắn cũng cảm thấy lôi khắc ngự a khí biến hóa vậy các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào việc này lôi khắc nghe xong cười nói lấy ngự a khí h ò a hoãn lại chút lôi khắc nghĩ đến nhìn dạng phòng thí nghiệm tổ chức thật đúng là không định giết chết bản thân dù sao mình thể nội có được đối kháng cùng bạo vi rút kháng thể hơn nữa trong cơ thể mình kháng thể lượng lao t h á i thai e va tiến sĩ hẳn là biết đến h va tiến sĩ đoán chừng dặn dò qua johnson mình là trọng yếu vật thí nghiệm muốn trông giữ tốt xử lý như thế nào việc này ngày mai t h ngươi h công bố trên danh sách nếu như trùng hợp lời nói chính là hôm nay tới tìm ngươi nói chuyện cái kia bảy tên thanh niên đại biểu lần này nan để liền giải quyết mang đến mới doanh nghiệp đối với những cái kia thanh niên tựa như trước ngươi nói qua như thế thế nhưng là thu hoạch được mới tinh sinh hoạt bắt đầu Cái những à y tên t cũng đại biểu bị đưa đi, biểu bị u suy sau, ộ c cho bọn hắn rất lớn đền bù thất. Lôi khác cười được khác cả chục cái có thực về đền hắn thất. Nghe Johnson nhưng phát hiện số 2 tôn giả cái này đề nghị, thật đúng là có thể thực hiện. h bọn bù lớn tôn nói nói, ngây ngẩn người, tôn này đúng n rất lấy. mấy tư Lôi lôi lời là đề giây giả số cái này thanh niên đang đợi căn cứ thái độ johnson nhớ hắn làm cho này tòa căn cứ người phụ trách ngày mai đưa cái kia bảy tên thanh niên rời đi cũng coi như tỏ thái độ sẽ không giết số hai tôn giả những cái này thanh niên đối với ngươi giống như tràn ngập ý có thể nói cho ta biết tại sao không j o n s o n chuyển biến chủ đề hỏi lôi khác hẳn là ước ao g e n tị đi theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu chúng ta có sự khác nhau lôi khác vừa nói lôi khác cũng biết bản thân không có cách nào hướng johnson cái này dân bản địa giải thích chư thiên ôn l ạ i sân thi đ ấ u cùng vũ trụ người chơi sự tình bản thân lời giải thích nhất định sẽ bị chư thiên ôn l ạ i cho che đậy x o á n cải trưa mai ngươi lại đi quán cơm ăn cơm đi sáng sớm ngày mai bữa ăn thời điểm ta sẽ đi công bố mang đến người sống sót mới doanh trại danh sách ta cảm giác lần này mới doanh đ ị a ngẫu nhiên rút ra thanh niên trong danh sách rất có thể là cái kêu bảy tên đại biểu johnson nói lôi khác nhẹ gật đầu ta có thể rời đi h các bằng hữu của ta hẳn là chính chờ ta trở về đây gần nhất không cần lại gây chuyện lại gây chuyện lời nói ngươi khả năng thực biết bị căn cứ trừng phạt mà tử hình johnson nói ra yên tâm ta sẽ không bị xử tử hình lôi khắc vừa nói sau đó đứng dậy johnson cũng đứng dậy mở cửa mang theo lôi khắc đi ra căn này phòng thẩm vấn johnson để cho thủ hạ chiến sĩ đưa lôi khắc trở lại ruột mấy người phòng ngủ lôi khắc đi theo chiến sĩ rời đi johnson nhìn lấy lôi khắc từ từ đi xa b ó n g lưng sau đó mang theo một tên chiến sĩ thủ hạ đi đến trong căn cứ phòng thí nghiệm đi cùng e va tiến sĩ liên lạc lôi khắc đẩy cửa phòng ngủ ra đi đến nhìn thấy dốt các bị nổ đám người đang ngồi ở mấy t r ư ơ n g giường dưới giường đang thương lượng sự tình đây ngươi được đưa về đến rồi căn cứ này chuẩn bị xử lý ngươi như thế nào r ố t hỏi tại sao phải xử lý ta cũng không phải ta trước gây chuyện là người thanh niên kia khiêu khích trước lôi khác đi một cái trống không dưới giường trên giường ngồi vị trí này hẳn là để lại cho hắn đỉnh điểm đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đ ô n g tuyết hai hào tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt